Quy 3 chương 74, quyết đấu. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Trở lại chỗ ở Diệp Văn trực tiếp liền nghỉ ngơi, thân công báo cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì, chỉ là tại Diệp Văn trở về thời điểm mở mắt ra nhìn dưới, nói một câu, "Trở về à?" Liền không có đoạn sau. Hai người một người một bên, lẫn nhau đối ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, chỉ có một cái giường đá đã bị hủy diệt, cho nên hai người rốt khoát liền trên mặt đất đã tọa nghỉ ngơi, dù sao lấy bọn hắn tu vi của hai người, cho dù là mấy năm không nghỉ ngơi cũng không quan trọng, mà lại đã tọa luyện công cũng giống vậy có thể khôi phục tinh khí thần. Một mực ngồi vào mặt trời lẫn lúc phân Toàn bộ thế giới cơ hồ bao phủ lên một tầng mờ nhạt xa mỏng, Diệp Văn quay đầu liếc nhìn đã rơi xuống một nửa ngày, sau đó nhìn vẫn như cũng lặng lặng ngồi ở kia bên trong thân công báo. "Thân tướng quân, ngươi không đói bụng sao?" Thân công báo mở mắt ra, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Văn, chẳng lẽ Diệp trưởng môn sẽ còn cảm giác được đói? Lấy hai người bọn hắn tu vi, đã sớm không cần dựa vào ăn cái gì để duy trì sinh cơ, coi như ngẫu nhiên ăn chút gì cũng đều là tương đối hi hữu linh quả, một là vì thỏa mãn ăn uống chi dục mặt khác chính là ăn những vật kia đối tự thân tu vi là hữu ích. Bình thường cương canh, đã sớm không cần đi ăn. Thân công báo đã không biết bao nhiêu năm chưa từng ăn qua chân chính cơm canh. Mặc dù không cảm giác được, bất quá ngày thường bên trong đã dưỡng thành quen thuộc, điểm tâm hoặc là cơm trưa không ăn vẫn không cảm giác được phải cái gì, nhưng là bữa cơm tối này không ăn, kiểu gì cũng sẽ cảm giác bất làm sự tình gì. Thân công báo lập tức giật mình, diệp trưởng môn tu luyện thời gian xem ra không hề dài a. Nếu là tu luyện thời gian còn dài lâu, bởi vì thường xuyên bế quan không để ý tới ăn cơm, dần dần cũng liền đối những chuyện này không để ý như vậy. Chỉ có tu luyện không phải rất dài, đồng thời không có thời gian giải bế quan, còn duy trì trước kia quen thuộc tu sĩ mới có tình huống như vậy. Diệp Văn ngược lại là cũng không có dấu giếm lý do, trực tiếp nhẹ gật đầu, bất quá mình chỉ bất quá mới tu luyện không đến trăm năm sau sự tình, lại là không có mở miệng nói ra. Tu vi của hắn căn bản là một đường dựa vào kỳ ngộ tăng lên đi lên, kỳ ngộ như vậy mặc dù để người sợ hãi thắng phục, nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ đưa tới đấu kỵ, không phải Diệp Văn lấy lòng tiểu nhân phòng đoán người khác, chỉ là trên thế giới này có quá nhiều không thể gặp người khác tốt ra hỏa tồn tại. Cái này ổ Liễm phủ chúng thần xem ra cũng không thế nào chào đón chúng ta, đến giờ cơm ngay cả chào hỏi đều không đến chào hỏi một chút. Đứng người lên, hơi hoạt động một chút Diệp Văn hướng chúng thần điện phương hướng lên nhìn không nhìn thấy nửa cái bóng người, bất quá mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến một chút âm thanh ồn nào xem ra chúng thần điện bên kia rất là náo nhiệt, hẳn là bên kia là tại khai phải đúng. thân công báo lại ngay cả động ý tứ đều không có, hắn tự nhiên hiểu được ô Lĩnh phủ chúng thần chứng mắt chính mình. không nói trước mình đã từng bị bỏ xây đồn đánh toàn quân bị diệt, miễn cưỡng mới bảo trụ một cái mạng điểm này, cũng chỉ là thiên đình quan viên thân phận liền không khai người nơi này chào đón, đồng thời coi như cùng thân công báo giao hảo cũng không có quá lớn ý nghĩa. mà Diệp Văn miễn Cương cũng coi là tại dã người, tăng thêm thực lực mạnh mẽ, Âu Lĩnh phủ núi không cần thiết cùng Diệp Văn náo qua cương. hai người chính tán gẫu. Đột nhiên nhìn thấy ạt đệ nạ dẫn mấy tên người hầu chậm rãi đi tới, mãi cho đến Diệp Văn trước mặt mới dừng bước lại. Lúc này ạt đệ nạ cũng không có như hai lần trước nhìn thấy như thế mặc một thân khôi giáp, trên thân vẹn vẹn mặc một bộ thuần bạch sắc váy dài, che lại phải khóa bộ chia lên có một cái rất đơn giản hoa văn, kéo lại toàn bộ váy dài, mặt khác thì hoàn toàn không có trang trí chi vật, lộ ra bạch tích vài cánh tay. Mà thật dài váy một mực kéo tới trên mặt đất, sau lưng hai tên người hầu trên tay thì hỗ trợ kéo lấy váy dài, này mới khiến ạt có thể tự nhiên đi lại. Thực sự là phiền phức váy. Diệp Văn cũng không cảm thấy y phục này bao nhiêu nhìn hơn nữa còn muốn lao sư động chúng để người hầu hỗ trợ mới có thể đi lại đây là gì chờ không thực dụng a có lẽ cũng chỉ có ổ liêm vụ chúng thần loại này mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ biểu hiện ra mình quyền thế thần tộc mới sẽ làm ra loại chuyện này diệp văn thân công báo tướng quân mời đi theo ta thần vương mời các ngươi tham gia nay một yến hội nạt đế nạ lời nói để diệp văn cùng thân công báo lẫn nhau liếc nhau một cái lập tức đứng người lên đi theo đã quay đầu hướng về phương hướng tới đi đến nạt để nạ chậm rãi di động không biết nay một yến hội là để ăn mừng cái gì mở yến hội tối thiểu phải có cái lý do nhưng là Diệp Văn xem thường ốm liềm phụ chúng thần nhảm chán trình độ, nghĩ thoáng liền mở y. cùng loại yến hội cơ hồ cách ba kém năm liền sẽ cử hành một lần, thần vương bệ hạ mỗi lần đều muốn chúng thần buổi tiếp hắn hết tới nửa đêm mới có thể thỏa mãn. Nguyên lai là chuyện như vậy, căn bản chính là muốn uống rượu mà thôi. Bởi vì ắt để nã cái này nhứt cả trứng máy dài, mấy người di động độ có thể so dù bò. Đợi đến mấy người đi tới liên hoan hội trường thời điểm, đã qua một lúc lâu, chúng trước thần điện mặt trên quảng trường mang lên một cái thật dài cái bản, phía trên bày đầy các loại tươi mới hoa quả cùng đủ loại thức ăn, vô luận là sơn chân hay là hải vị, tại cái này bên trong đều có thể nhìn thấy. Dù sao Diệp Văn một chút nhìn lại, không có hiện hữu cái gì đồ ăn là cái này bên trong không có. Đồng thời bàn rượu một bên đã trồng thật nhiều cái trống không rượu bình, xem ra đã uống một hồi lâu. Một tên xem ra ước chừng chừng 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm tuấn lãng nam tử đứng tại bên trên, nở nụ cười bưng lấy chén lớn cùng bên cạnh một người nam tử đàm tiêu đấy, từ vị trí của chỗ hắn cùng trên đỉnh đầu cái kia kim sắc vướn miệng, Diệp Văn có thể suy đoán ra cái này xem ra tựa hồ rất vô hại nam nhân chính là cái này ổ lẩm trên núi thần vương Dẻ ở. Mà nói chuyện cùng hắn nam nhân kia ước chừng chừng 30 tuổi bộ dáng, cả người tản ra một loại để người khó mà coi nhẹ khí chất thậm chí dù là ngươi không nhìn hắn, đều có thể cảm giác được hắn tồn tại. Mà tương đối dễ thấy chính là trên cánh tay trái cái kia như như mặt trời cánh tay điểm, nhìn thấy cái này cánh tay điểm về sau Diệp Văn lập tức liền biết cái này cái nam nhân chính là Thái Dương Thần A Sóng La, Rã ớt Nhi tử cùng Nguyệt Thần A Hễ Mì là Song Bảo thai Minh Ngụy cũng có nói là tỷ đệ. Đến gần một chút về sau, Diệp Văn rốt cục nghe tới rẻ ớt cùng A Sóng La đang nói cái gì nói vui vẻ như vậy, bất quá hắn thà nhưng không có nghe được đoạn văn này, bởi vì Rã nói vậy mà là cái nha đầu kia rốt cục tại nam nhân trên tay kinh ngạc sao? Mấy ngàn năm, rốt cục ăn phải cái lô vốn, nhưng thật không dễ dàng vì đây là làm cha lợi nên nói sao Diệp Văn rất muốn như thế nhắc nhở một chút thần vương đại nhân, bất quá nghĩ đến cái kia để của hắn nữ nhân ăn thì thòi, đồng thời chiếm người nữ nhi tiện nghi ra hỏa chính là mình, hắn hay là chớ có lên tiếng tương đối tốt. Bất quá nếu như rẻ ở stick mở yến hội, đồng thời đem bộ liễm vụ chúng thần đều hô lên như vậy, quả nhiên Diệp Văn còn không có đi tìm, một cố để người khó mà coi nhẹ sát khí liền đã khóa chặt lại Diệp Văn, mà theo cảm giác này quay đầu liếc thấy thấy cái kia ban ngày từng gặp qua mỹ lệ nữ thần mặt trăng cùng đi săn chi thần Aemi, Nếu như ánh mắt có thể hóa thành sắc bén mũi tên lời nói như vậy Diệp Văn lúc này đã bị vạn tiễn xuyên tâm vô số lần Diệp Văn chính suy nghĩ phải làm thế nào tìm so góc vắng vẻ vị trí thời điểm Adena liền dẫn hắn đi tới Aemi đối diện chương này bàn dài rất dài nhưng là cũng không rộng nếu như ngồi đối diện nhau lời nói khoảng cách giữa hai người cũng liền chừng một mét nhìn một chút bên cạnh Adena chiến tranh cùng nữ thần trí tuệ kia xem ra phi thường áp áp phi thường hóa phi thường nụ cười thân thiết lộ ra là như vậy rồi trá như vậy nguy hiểm như vậy không có hảo ý Diệp Văn ngươi an vị tại cái này bên trong. Vị trí này nhưng thật là tốt ta, ta cố ý phân phó cho người không xuống tới. Đích xác, Diệp Văn vị trí đại khái tại trường này bàn dài khá cao vị trí, khoảng cách thần vương rẻ ở cũng không xa, cho nên mới có thể cùng AEMI tương đối, đồng thời cũng tương đối gần bàn dài trung tâm. Cái này bên trong cũng có thể vào tay đại bộ phận phân mỹ vị đồ ăn, trên thực tế không đụng tới hoàn toàn có thể để người hầu hỗ trợ. Mà Diệp Văn bên cạnh, ngồi chính là Addena, hắn bên cạnh phía trước thì là hỏa thần hách phỉ tư nhờ tư cùng thê tử A Phủ là đi Quá. Tương đối khôi hài chính là A phủ la địch quá cùng hạ dẹt ngồi cái mặt đối mặt, cũng không biết hách phỉ tư nhờ tư làm sao có thể chịu được ở loại này quỷ dị tình huống. Thân công báo an vị tại Diệp Văn bên cạnh, phân thủy tướng quân tựa hồ cũng biết mình là dính Diệp Văn ánh sáng, nếu không cái này ổ liễm phủ núi hiến hội cho dù mình có thể tham gia, vị trí cũng sẽ không như thế gần phía trước, nhiều nhất chính là cùng một chút ổ liễm phủ trên núi bán thần ngồi cùng một chỗ, tỉ như hách lạp khắc xế tư, lại gọi hải cách lực tư, chờ cho nên thân công báo tại ngồi xuống về sau lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ánh mắt chỉ dừng lại ở trước mặt mình kia một khối nho nhỏ phạm vi bên trong, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không lo lấy, căn bản cũng không ăn không uống, chỉ là ngồi ở kia bên trong như liêu đáp. thân công báo mặc dù tu vi tính không đến đỉnh tiệm, bất quá vị này phân thủy tướng quân ánh mắt đích xác tốt, tại Diệp Văn bị ạt đệ nà an bài tốt vị trí về sau, lập tức liền phát giác được không thích hợp, à hệ mi bao hàm sát khí ánh mắt không có làm bất kỳ che giấu tang thêm trên bản cơ hồ tất cả nam tính đều đối diện văn ôm lấy cao thượng, đầy cõi lòng kính ý cùng xem trò vui ánh mắt, đồng thời cũng đang không ngừng dò xét vị này đến từ Đông Phương Dũng Giả đến tuột cùng là cái gì bộ dạng. Không ít người còn thấp giọng nói, xem ra không phải rất cường tráng. Hắn thật sự có thể tại nguyệt lượng nữ thần phẫn nộ ở trong chốn được tính mệnh. Có phải là nguyệt lượng nữ thần? Suỵt, không nên nói lung tung, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành kéo xe hiệu được sao? Chán. Chúng ta hay là uống rượu? Nếu như vẹn vẹn chỉ là một hai người, như vậy tại cái này ẩm ỉ trên bàn rượu chỉ sợ sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý, nhưng trong khoảnh khắc đó Cơ hồ là tất cả nam tính thần chi đều đang đàm luận cái đề tài này, như vậy thanh âm lại tiểu cũng sẽ bị người nghe thật sự rõ ràng, bởi vì chung quanh cơ hồ đều là đàm luận những lời này người, đặt mình vào trong đó à hệ mì muốn giả bộ làm nghe không được đều là không thể nào. Liên ngay cả rẽ ở đều có chút hăng hái quan sát Diệp Văn, thậm chí tại Diệp Văn xuất hiện thời điểm hai mắt tỏa sáng, một bộ rất có bộ dáng hứng thú lại nhìn nhiều mấy lần. Liên cái này vài lần, để Diệp Văn toàn thân một trận giật mình, may mắn rẻ ở ánh mắt rất nhanh liền thu về, sau đó quay đầu hướng ngồi ở bên cạnh Minh Vương hỏi một câu, hạ đệ ngươi đã trước hạ thủ sao? Hades không có mở to mắt, bất quá Diệp Văn có thể khẳng định, trong nháy mắt đó hắn tại vị này Minh Vương đại nhân trên trán nhìn thấy bạo khởi ngân xanh, ta cũng không phải ngươi. Ồ, thật sao? ở ngược lại là lơ đễm, cười ha ha vài tiếng về sau Hiếu Kỳ hỏi một câu, nếu như ta không có nhìn lầm, trên tay hắn mang theo chiếc nhẫn hẳn là ngươi năm đó chế làm phách ngươi nhét phúc biết giới chỉ. Đúng vậy, mặc dù không biết hắn là từ đâu bên trong đặt được, không phải ngươi đưa cho hắn. Hades rốt cục trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình, hắn dùng một cái hung dữ tràn đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt chưởng Rears một chút, dĩ nhiên không phải. Ha ha ha, không cần để ý ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Rex đối với hạ đệ mạo phạm tựa hồ cũng không xem ra gì. Có lẽ huynh đệ bọn họ ngày thường bên trong chính là như thế trung độ. Bất quá cái này vài câu đối thoại lại làm cho đang ngồi đại đa số thần minh đều đưa mắt nhìn sang diệp văn trên ngón tay, cái kia màu đen lóe ra, bầu trời đêm quang trạch chức nhận trong nháy mắt này thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Bất quá rất nhanh, đại đa số người đều đem thu hồi ánh mắt lại, bọn hắn vẫn như cũ đem lực chú ý đặt ở diệp văn cùng hắn đối diện cái kia nữ thần trên thân. Các ngươi đoán, mỹ lệ nguyệt lượng nữ thần có thể hay không đưa ra cùng người đồng Phương kia sinh tử quyết đấu? Rất có thể Như vậy các ngươi cho là người nào sẽ thắng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng người Đông Phương kia còn có hy vọng chiến thắng? Có lẽ hắn hẳn là cầu nguyện mình có thể bị thống khoái chém giết mà không phải bị biến thành hiệu được đi làm kéo xe sinh súc. Diệp Văn quay đầu, nhìn xem hai cái ngồi cũng không phải là rất xa, vẫn liễu lo không ngừng bán thận. Một cái là A Giác Lưu Tư, một cái khác là A Giả Môn Nông. A Giác Lưu Tư chính là cái kia trên mắt cá chân có nhược điểm ra hỏa. Dù sao A Giác Lưu Tư chi chủng từ ngữ này thực tế là quá có tiếng, nội danh đến cho dù là không cho rằng A Giác Lưu Tư là cây hành nào người đều biết câu nói này. Tiến tới cũng liền để rất nhiều người biết cái này quỷ xui xẻo một ít sự tích. Vậy mà cho rằng lão tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cho lão tử chờ lấy." Hận Hận ở trong lòng nhắc tới vài câu, đơn giản liền là muốn đem sự chú ý của mình phân tán đến một bên, bởi vì đối diện cái kia nữ thần ánh mắt tựa hồ càng ngày càng bất thiện, nhất là tại Adena đột nhiên toát ra một câu. "Đúng, Diệp Văn tiên sinh, nghe nói ngươi rất có hạnh nhìn thấy cơ hồ khiến cả tòa ổ Lẩm Phu núi chúng thần chô thèm nhỏ dai a mỹ thân thể, không biết ngươi có cảm tưởng gì?" "Cảm tưởng?" Diệp Văn sững sờ, lập tức liền hiểu được là Adena muốn hí là mình, cảm tưởng em gái ngươi à Ngươi đem quần áo thoát để ta nhìn cái đủ, sau đó lại đồng hồ dưới cảm tường lại nói, nâng lên bát rượu. Coi như không nghe thấy, nhưng là cái kia vô lương thần vương vậy mà cũng tại lúc này tham gia vào. À, đến từ đông phương hạnh vận nam tử, đã ngươi may mắn mắt thấy xinh đẹp như vậy cảnh tượng, không biết ngươi có thể hay không cùng chúng ta mọi người chia sẻ một chút. Chia sẻ. Diệp Văn nhìn xuống cái này vô lương thần vương, thầm mắng một tiếng er, cái này cũng có thể chia sẻ. Sau liền mở miệng nói câu, ta cũng không muốn chia sẻ. Nha. Rất làm ra một bộ thần sắc thất vọng, bất quá cái biểu tình kia thấy thế nào đều giống như cố ý giả vờ, đặc biệt giả khó nói chúng ta đến từ phương đông khách nhân muốn độc chiếm phần này mỹ lệ hẳn là ngươi tại gặp qua ả hệ mỹ lệ về sau như muốn chiếm làm của riêng à đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng phải biết mấy ngàn năm nay đây là vô số nam tính mộng tưởng nhưng lại không ai có thể thành công rêu ngồi ở kia bên trong tựa như là tại diễn vũ đài kịch đồng dạng dùng khoa trương chi thể ngôn ngữ cùng ngừng ngắt thức dương âm điệu nói có thể để cho lửa giận đốt càng thêm vượng thịnh lời kịch quả nhiên thần vương đại nhân biểu diễn mới vẹn vẹn mở cái đầu cho rằng lọt vào nhục nhã nguyệt lượng nữ thần lập tức liền đứng lên sau đó vô bản giống to một cuống họng ta muốn cùng cái này nhục nhã ta nam nhân quyết đấu Nếu như không thể giết hắn, như vậy liền để ta bị hắn giết chết. Nguyệt Lượng nữ thần trong tay không biết lúc nào đã cầm mình cung săn, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ mặt trăng cùng nữ thần săn bắn danh dự cùng Tôn Nghiêm. Diệp Văn đã trợn mắt hốt muội, mà dè ở lại vỗ tay, nói tốt, không hổ là mặt trăng cùng nữ thần săn bắn, như vậy ta lấy thần vương thần phận, phê chuẩn ngươi muốn yêu cầu. Cơ hồ là tại lời nói còn chưa rơi xuống đất đồng thời, Diệp Văn hiện tất cả ngồi tại bàn dài bên cạnh tân khách thuận thế đem vừa nhất, trực tiếp dùng nhanh nhất độ đem dài đến mấy chục mét bàn dài cho chuyển đến một bên, công chúng chức thần điện mặt cái này một mảnh rộng lớn quảng trường cho thanh lý ra sau đó mọi người ở chung quanh riêng phần mình chọn tốt vị trí một bộ ngồi hàng hàng xem kịch vui bộ dáng nhìn chăm chú lên vẫn như cũ lưu lại ở trong sân hai người cùng lúc đó ra ở tượng hồ còn lại hỏa thiêu không đủ vô thịnh vẫn tại kia bên trong rơi xuống mấy liệu đương nhiên Diệp Văn Tiên sinh làm từ phương đông đường xa mà đến khách nhân cũng không tốt tham dự vào như thế máu tanh quyết đấu bên trong như vậy cuộc quyết đấu này cũng không cần lấy tính mệnh làm du chú cái gì a hệ mỹ lập tức biểu đạt bất mãn chẳng lẽ liền bởi vì hắn là khách nhân liền có thể tại nhục nhã một tên chủ thần sau vẫn như cũ ung dung rời đi ủi lìm núi sao đương nhiên không Rẽ kia vô song uy nghiêm trên khuôn mặt lộ ra hài đồng cười xấu xa, kẻ thất bại nhất định phải trả giá đắt, chỉ có dạng này của quyết đấu này mới có thể đặc sắc. Tình cảm Rẽ sẽ nói nhiều lời như vậy, đơn giản chính là để cuộc quyết đấu này trở nên càng đẹp mắt, dạng này mới có thể để hắn vui vẻ. Nếu như Diệp Văn Tiên sinh thua, như vậy thật đáng tiếc, chỉ sợ Diệp Văn muốn vĩnh viễn lưu tại ổ lìm núi. Đồng thời vĩnh viễn phục thị vị này cao quý xinh đẹp mặt trăng nữ thần. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức một mặt giận mình, làm kéo xe hiệu được sao? Quả là thế sao? Nhưng là Rẽ xa so với bọn hắn nghĩ còn muốn ý đồ xấu hắn lập tức liền công bố đáp án, hơn nữa là lấy thị nữ thân phận. Diệp Văn sắc mặt một chút liền trở nên phi thường khó coi, cùng nó để hắn lấy nữ nhân thân phận sống sót, còn không bằng trực tiếp chết sạch sẽ. A nghệ mi bất quá lập tức nở nụ cười, như vậy sao? Nghe ngược lại là rất thú vị, thú vị em gái ngươi a, chẳng lẽ ngươi là một e i bên cạnh? Diệp Văn rất muốn nghiệm chứng một chút cái này mặt trăng nữ thần có phải là một đóa hoa bất hợp, bất quá tuyệt đối không phải dùng tự thân lên trận loại phương thức này để nghiệm chứng. đương nhiên, nếu như mặt trăng nữ thần thua, rộng trận trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ thay chờ đợi rẽ ở câu nói tiếp theo, liền ngay cả hạ hệ mỹ đều không có ý thức được, mình giống như trong lúc vô tình rơi tiến vào một cái gì nhiêu ở trong, vì sự tình gì quan nàng quyết đấu điều kiện lại muốn từ người khác tới định ra, nàng không có chút nào ý thức được điểm này không ổn. Diệp Văn ngược lại là ý thức được, bất quá hắn ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn, dù sao thắng được đến cũng chính là. thế nhưng là rẽ ở câu nói tiếp theo làm cho cả rộng trận tất cả mọi người, thần đều ngóc rơi, thua, ngươi liền muốn gả cho cái này cái nam nhân. quy ba chương 75 lặng ngắt như tờ. P.S câu đố nạt cứu trợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch cái gì a hệ mì còn chưa kịp làm ra cái gì tương đối kịch liệt phản ứng một bên khác diệp văn lại trước một bước biểu thị bất mãn cứ như vậy ta không phải lại không thể thắng lại không thể thua diệp văn lời nói để a hệ mì sắc mặt lại khó coi mấy phân nàng rất muốn nắm chặt diệp văn cổ áo chất hỏi cái này đáng ghét người đông phương lợi này là có ý gì dễ ở nghĩ nghĩ xem ra như nửa là đang nghĩ khác manh lưới chẳng ai ngờ rằng một câu nói tiếp theo kém chút để diệp văn thổ huyết đúng Hôm nay cuộc quyết đấu này, nhất định phải phân ra thắng bại, là không có thế hòa kết quả như vậy, sau đó còn đối Diệp Văn cười cười, "Yên tâm, cái kia sợ hai người các ngươi tại cái này bên trong đánh lên 10 năm, ta cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Yên tâm em gái ngươi a." Diệp Văn phát hiện mình từ khi đến Ô Lẩm bù núi, chuyện này liền càng ngày càng hướng xuất nhập dự kiến phương hướng triển, bốn phía nhìn lên, thân công báo không biết lúc nào đã đứng ở phi thường góc hẻo lánh bên trong, lẫn mất xa xa, đồng thời cách đó không xa ạt đen thì tại hướng tự mình làm thủ thế, và môi động không ngừng, tựa hỏi tại cùng hắn nói cái gì. "Ừm." Dung Tiểu Vũ Trụ At hình miệng tựa hồ là tại nói mấy chữ này, mà lại lật qua lật lại nói rất nhiều lần, mãi cho đến có thể xác định Diệp Văn nhìn rõ ràng chính mình đang nói cái gì về sau. Cái này mới dừng lại động tác của mình. Sau đó hai tay rất tự nhiên vung đống lúc đích, giống như trong lúc vô tình chỉ một chút người nào đó. Diệp Văn theo At đế nã chấu ngón tay hướng vị trí xem xét, chính là một bộ có chút hăng hái. Chờ lấy cuộc quyết đấu này cho hay bắt đầu thần vương bệ hạ. Tại Rēos trước mặt, dung tiểu vũ trụ cùng Aehmi quyết đấu. Chẳng lẽ là vì để Rēos đối loại lực lượng này cảm thấy hứng thú? Diệp Văn có thể xác định mình đích thật là đoán được At đánh được rồi nhất là mình đem ánh mắt chuyển tới rẻ ở trên thân thời điểm, đứng tại bên cạnh hắn hạ cũng đang vô tình hay cố ý hướng mình nháy mắt ra hiệu, lần này để Diệp Văn càng thêm vững tin phán đoán của mình. Nguyên lai like là muốn cho ta phơi bày một ít loại này hoa lệ lực lượng sao? Ô Liễm phủ chúng thần ưu ái hết thể mỹ lệ sự vật, bọn hắn truy cầu mỹ lệ gái này một đặc chất cơ hồ đạt tới bệnh trạng tình trạng, toàn bộ Ô Liễm phủ núi bên trên cơ hồ hết thể đều là cực kỳ xinh đẹp, trên núi chúng thần cho dù là bán thần nhóm cũng là nam anh tuấn nữ mỹ lệ. Hoàn cảnh như vậy dưới, Duy nhất ngoại lệ chính là Hỏa Diễm cùng Công Tượng Chi Thần Hách phỉ Tư nhờ tư hắn ra đời thời điểm đã từng bởi vì xấu xí bên ngoài đồng hồ bị gây nên chúng thần phản cảm, đồng thời trực tiếp từ trên trời ném xuống như muốn ngã chết kết quả quả là không có ngã chết, nhưng lại quẻ một cái chân. Bởi vậy có thể thấy được ô Liễm phụ chúng thần đối với mỹ lệ sự vật là cỡ nào thiên vị, mà tiểu vũ trụ loại lực lượng này trước không nói tính thực dụng cùng uy lực đến tột cùng như thế nào, chỉ là sử dụng lúc dị thường hoa lệ điểm này, liền sẽ có phần bị chúng thần yêu thích, mà đối với mỹ lệ sự vật dị thường chấp nhất giải, khẳng định sẽ đối loại lực lượng này cảm thấy hứng thú, tiến tới chủ động gia nhập vào trận tiên thánh chiến ở trong đã là như vậy. Diệp Văn trên thân bắt đầu dâng lên kim sắc mờ mịt loại này, tiểu vũ trụ quang mang liền cùng hoàng kim thánh đấu sĩ trên thân chỗ thiêu đốt ra đồng dạng, tản ra kim sắc như như mặt trời quang mang, cái này vốn là sáng ngời độ rất bình thường rộng ác trên trận, nhất thời trở nên giống như ban ngày đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn qua thiêu đốt lên kim sắc mờ mịt Diệp Văn xuất thần, rất nhiều thần giữa lẫn nhau còn tại hỏi thăm, đây là cái gì lực lượng, rất phong cách ta. Người bên cạnh thì sẽ trả lời, không biết, bất quá đích sắc rất phong cách, không biết ta có thể hay không đem chiêu này học được. Diệp Văn nhìn trộm nhìn dưới một bên rẽ. Vị này thần vương quả nhiên hai mắt sáng lên đánh giá Diệp Văn, sau đó sẽ còn cùng bên cạnh Hạ Đèn nói mấy câu. Đoán chừng là tại hỏi thăm loại lực lượng này một chút tin tức. Sự tinh triển đến cái này bên trong, tựa hồ cũng rất bình thường vô luận là Diệp Văn chối chế tạo ra hiệu quả hay là tuổi tròn phản ứng, đều tại hướng tốt phương hướng biến hóa. Nhưng là ai cũng sẽ không quên cái này rộng ác trận là vì quyết đấu thuận lợi cử hành mà để chống, nhất là người trong cuộc một trong A Hemi. bất quá là bên ngoài đồng hồ hoa lệ nhàm chán chiêu số thôi. Cung săn trong tay bị kéo ra như là trăng tròn, trên tay thì cầm ba mũi tên, đang nhắm vào Diệp Văn đồng thời. A Huyết Mỹ còn đang chú ý mình cùng đối phương khoảng cách thân là nữ thần săn bắn, mặc dù nàng cũng có được không tầm thường năng lực cự chiến, bất quá là mộ liềm phủ núi chúng thần bên trong nội danh nhất thần xạ thủ nàng hay là am hiểu hơn ở phía xa đánh giết được nhân. Nắm bắt ba mũi tên phần đuôi ngón tay buông lỏng, ba cây lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh trăng mũi tên rời dây cùng mà ra, sau đó phân biệt vẽ ra hoàn toàn quỹ tích khác nhau sau hướng về Diệp Văn trên thân ba châu yếu bát tới, tiết hậu, trái tim cùng nãy châu. Thật là âm hiểm tàn nhẫn nữ nhân, vậy mà ngắm lấy ta kia bên trong. Diệp Văn sắc mặt tối đen, tay trái vừa nhấc liền muốn thả ra đẩy trời kiếm khí đem cái này ba cây mũi tên hủy đi cũng thuận thế đem cái này cái nguyệt lượng nữ thần đánh bại. nhưng là hắn mới quát tay, liền nhớ lại mình còn phải cho rẻ biểu thị tiểu vũ trụ hoa lệ. như vậy mình trước kia quen thuộc chiêu số liền không thể dùng linh tinh, xem ra cần phải sử dụng một chút tương đối hoa lệ chiêu số. tỷ như cái nào đó thanh đấu sĩ đại chiêu. hết lần này tới lần khác vấn đề ở chỗ hắn căn bản là không có luyện qua ai chiêu số, hiện nay biết mấy chiêu bên trong, tiêu cái gì tinh mảnh xoay tròn cùng tình quang diện tuyệt hắn chỉ có thể sử dụng cái bộ dáng, nhiều nhất đưa đến mê hoặc địch nhân hiệu quả, cây vốn là không có gì lực sát thương, hắn lại không có triệu hoán qua hai cái này tuyệt chiêu bí tịch. Căn bản cũng không biết chiêu này đến tột cùng là như thế nào giết tới địch nhân. Trừ cái đó ra, hắn ngược lại là có thể sử dụng lục đạo luân hồi, bất quá đây là thuần túy tinh thần công kích, người khác chỉ sẽ thấy hai người giống đồ đần tựa như lẫn nhau, sau đó nó bên trong một cái liền rất khổ cực ngã xuống đất không dậy nổi, căn bản là không có cách hiện lộ rõ ràng ra tiểu vũ trụ hoa lệ. Như vậy, vậy cũng chỉ có một chiêu. Nô Giang ngón trỏ, trên đầu ngón tay lấp lóe kim sắc quang mang áp xúc cường hành phi thường tiểu vũ trụ, diệp văn cơ hổ là đem mình tất cả mô phỏng ra tiểu vũ trụ liền tụ tập tại về điểm này. Nếu như nói Diệp Văn vừa rồi trên thân kim sắc quang mang sẽ để cho ở đây chúng thần nghị đến Thái Dương quang mang lời nói, như vậy lúc này hắn tụ tập toàn bộ lực lượng đầu ngón tay chính là mặt trời, lực lượng mạnh mẽ còn không có bạo đến liền tràn ra phi thường đáng sợ tình thế, đứng xa xa bán thần nhóm ngay lập tức phát giác được một chiêu này cường hành, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến. Liền ngay cả thân công báo cũng hơi hành chuyển một bước, đem mình nửa người giấu ở át đệ nạ sau lưng, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc, nguyên lai Diệp trưởng môn thực lực cường hành như vậy. Nhìn xem một chiêu như thế, chỉ sợ Diệp trưởng môn đã tân cấp thiên tiên. Ô lĩnh bộ trung thần trong đó kia 12 chủ thần cơ bản đều có thiên tiên cấp bậc thực lực, mà bán thần nhóm trừ số ít phần có bên ngoài, phần lớn đều chỉ là địa tiên cấp bậc. Diệp Văn lúc này mặc dù sử dụng tiểu vũ trụ lực lượng, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài thôi, dễ vẫn như cũng là hắn thể nội hồn thiên bảo giảm kinh khí, lúc này toàn lực thúc dùng ra đến, thiên tiên cấp bậc thực lực rốt cuộc che giấu không được. Đồng thời, hắn sử dụng một chiêu này bản thân cũng tương đối quen thuộc, cũng sẽ không bởi vì lạ lắm mà không cách nào vung ra vốn có ý lực, chỉ cần hơi làm điểm biến động, cho nên khi Diệp Văn trên ngón tay kim quang đột nhiên co rút lại, sau đó thu hồi kia duy nhất dựng lên ngón tay nắm thành quyền đầu về sau, lá một cái bảy thân thu quyền động tác. Lúc này, kia ba cây mũi tên đã bay đến Diệp Văn trước mặt, mà Diệp Văn lại tựa như không thấy được đồng dạng, chỉ là phối hợp làm lấy động tác của mình một một đặc biệt eo, bảy cánh tay, huy quyền. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình trước mắt một hoa, kia sáng chói mắt kia tựa hồ trong nháy mắt đều bị rút đến Diệp Văn trên nắm tay đồng dạng. Trong nháy mắt đó cảm giác giống như thế giới này đột nhiên mất đi qua mình, sau đó tất cả ánh sáng huy đều bị tập trung đến một người, cũng chính là Diệp Văn trên thân. Loại cảm giác này rất ngắn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ. Mỗi người bọn họ trong khoảnh khắc đó đều sinh ra cảm giác như vậy, cho dù là rẻ ớt, vào thời khắc ấy đều cảm giác cả phiến thiên địa ở giữa duy nhất tiêu điểm, chính là cái kia làm lấy chuẩn bị ra quyền động tác diệp văn. Nắm đấm vung ra, kia bản đột nhiên tụ lại về trên nắm tay quang mang bỗng nhiên bạo ra, mà lần này lại không phải vừa rồi như vậy u nu, mà là vô cùng bạo liệt. Một đạo nói chùm sáng màu vàng nóng ở giữa phiến thiên địa này xuất hiện, hoặc là nằm ngang, hoặc là dự thẳng, cơ hồ đếm không hết chùm sáng nháy mắt ngay tại kia một vùng không gian bên trong dệt thành một trương tấm vong lớn màu vàng nóng, sau đó đem vương này không gian đều cho bao phủ tại trong đó. Thiểm điện quan quyền. Có lẽ là cố ý vì gia tăng khí thế, hoặc là nói là vì cho chiêu số của mình đánh quảng cáo, tất cả mọi người ở đây tại trùm sáng màu vàng nóng xuất hiện trong nháy mắt đó, đều phi thường rõ ràng nghe tới một chiêu này danh sưng, tất cả mọi người khi nhìn đến kêu kinh khủng tản ra chết ác vong khí tức trùm sáng màu vàng nóng, trong lòng phản ứng đầu tiên đều là, nguyên lai like cái này lại mạnh lại hoa lệ chiêu số gọi là cái tên này sao? Đợi đến mọi người ý nghĩ này thoáng qua một cái. Hoa lệ kim sắc lưới ánh sáng đã dần dần tiêu tán, cường huỳnh quyền phong mang theo cương phong cũng dần dần thư giãn, chậm rãi biến thành ôn nu gió nhẹ từ trên mặt của mọi người phất qua. Đồng thời tận đến giờ phút này, mọi người mới từ kia hoa lệ đến nổ chiêu số bên trong lấy lại tinh thần, nhớ tới cái kia vốn hẳn nên cùng Diệp Văn đối chiến nguyệt lượng nữ thần. Tại vừa rồi Diệp Văn ra chiêu về sau, trùng sáng màu vàng nóng cơ hồ bao phủ lại cả tòa rỗng ách trận, vầng trăng kia cùng nữ thần săn bắn tự nhiên cũng bị bao phủ tại trong đó. Tất cả ố liễm bửu thần tận đến giờ phút này mới ý thức tới, tiếp nhận kia kinh khủng chiêu số người là vô số nam thần tha thiết ước mơ đối tượng, mặt trăng cùng nữ thần săn bắn ảm Nguyệt Lượng Nữ Thần điện hạ. Lấy lại tinh thần tương đối sớm, người lập tức đem ánh mắt từ Diệp Văn trên thân rời, sau đó quay đầu nhìn về phía Aemi, lúc này Nguyệt Lượng Nữ Thần vẫn như cũ đứng tại rộng ác trận bên trong, mà lại từ trước mắt đến xem, vị này Nguyệt Lượng Nữ Thần tựa hồ cũng không nhận được tổn thương gì. Về phần Nguyệt Lượng Nữ Thần vừa rồi bắn ra kia 3 cây mũi tên chạy đi nơi đâu rồi? Vấn đề này lúc này đã không ai đi chú ý, cũng chỉ có thực lực tương đối mạnh kia mấy tên ô lĩnh vụ chủ thần, có thể tại như vậy một nháy mắt tăng thêm quang mang chói mắt bên trong thấy rõ ràng sở sinh hết thảy. ba cây mũi tên, tại Diệp Văn nắm đấm ra thời điểm, Vừa lúc đi tới Diệp Văn năm đấm phía trước, mà tại chùm sáng màu vàng đó bạo mà ra một cái nháy mắt, kia ba cây mũi tên cũng không biết bị bao nhiêu chùm sáng công kích đến, sau đó tại thời gian một cái nháy mắt bên trong hóa thành cho tàn, ngay cả cặn bát đều không thừa. Sau đó, vô tận chùm sáng cơ hồ đem AEMI nuốt mất tại trong đó, bất quá Diệp Văn già chiêu thời điểm tựa hồ rất có chừng mực, mỗi một đạo mạnh mẽ chùm sáng đều không có chân chính động phải AEMI, thậm chí ngay cả quẹt tới đều không có. Trừ kia một chút, Zeus nghĩ đến kia một chút thời điểm cũng cảm thấy dạ dày một trận kinh lý vừa mới uống xong rượu ngon cùng ăn mì thực tượng hồ có phản bút lên quyền hướng hết thể hết thể đều là bởi vì diệp văn kia một chút thực tế quá ác Mày may mắn không có ý thương hương tiết mộc một quyền kia hắn có thể nhìn ra một chút cũng không có giữ lại nếu là ạ hệ không phải ổ liềm phụ chủ thần một trong đồng thời bản thân cũng là vũ lực cực kỳ cường đại thần minh lời nói khả năng kia một chút liền có thể muốn mệnh của nàng ta tuyên bố cuộc quyết đấu này người thắng dễ ở tại tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm liền đã xài bước đi đến giữa sân đồng thời giơ cao lên hai tay một bên dùng kia cao vút âm điệu tuyên bố là vị này cường đại đến từ đông phương dũng sĩ Diệp Văn, xoạt. Mặc dù Diệp Văn vừa rồi kia một cự dị thường làm người khác chú ý, cực chi hoa lệ đồng thời uy lực cũng rất để người sợ hai tháng phục, nhưng là nguyệt lượng nữ thần tựa hồ cũng không có độ số a. Mà lại cái dạng kia giống như ngay cả tổn thương đều không có thụ. Chính đến có người muốn chất vấn thời điểm, vẫn đứng tại chỗ ả hệ mỹ toàn thân đột nhiên nhoáng một cái, sau đó phải tay nắm chặt lấy cung săn cũng trong nháy mắt hóa thành tại cho bụi theo một trận nhu hòa thịnh gió tiêu tán tại không trung, sau đó nguyệt lượng nữ thần trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống, phủ phù một tiếng ngã tại phủ lên cứng rắn phiến đá trên mặt đất. Mọi người lặng ngắt như tờ mà số ít mấy cái thần minh thì là thần sắc khác nhau nhìn qua giữa sân Diệp Văn cùng Rẹt thì là liếc nhau một cái trong nháy mắt tiến hành một cái phi thường gián đoạn giao lưu Zeus, ngươi làm sao cũng không đỡ một chút Diệp Văn kia là con gái của ngươi ta cho là ngươi sẽ đi đỡ hai người tuổi hồ cũng không nghĩ tới loại tình huống này bất quá Rẹt ở thời điểm này phản ứng cần phải so Diệp Văn nhanh nhiều lập tức cao giọng tuyên bố đã kết quả đã ra như vậy dựa theo quyết đấu trước đó hứa hẹn mặt trăng cùng nữ thần săn bắn Aemy sẽ gả cho vị này đến từ Đông Phương Cường giả trở thành thê tử của hắn chờ chút Diệp Văn sờ sờ cái chán, chỉ cảm thấy trăm phân đau đầu. Ta đã có thế tử, trong trí nhớ ổ liệm đủ chúng thần giống như không cho phép một người có được nhiều cái thế tử. Cho dù là rẻ ở cái này hoa ác tâm đại la bậc, chân chính thế tử cũng chỉ có một vị. Vị này thần vương lại thích dính hoa gây cỏ, nhưng cũng không có đem ai mang về ổ liệm bù núi cưới vào cửa. Cho nên Diệp Văn hoàn toàn có thể dùng mình đã có thế tử đến chối từ rơi cái này không hiểu thấu hôn nước. Từ rẻ ở đơn phương làm chủ cưỡng ép ném đến trên đầu của hắn nước. Ồ, đã có thế tử rồi. Đúng vậy, mà lại ta có hai vợ. Diệp Văn không cho rằng Ô Liễm Vũ Thần Vương sẽ nguyện ý để mình nữ nhi cùng người khác cùng hưởng một cái chỗ vui, dù sao Ô Liễm Vũ thần là cực kỳ tự ngạo tồn tại. Từng hai cái, cái này để người đấu kỵ không đúng, là cái này vô sỉ ra hỏa lại có hai vợ. Cái này sao có thể? À, ta nghe nói Vương Đông thế giới giống như cường đại nam tử có thể có được nhiều vị thế tử. Chơi ạ, thật là khiến người ta đấu kỵ tập tụ. Ô Liễm Vũ chúng thần cực kỳ cao ngạo, cho nên bọn hắn đại đa số cũng sẽ không chủ động đi nghiên cứu Vương Đông thế giới tình huống, chỉ có số ít mấy tên chủ thần sẽ chân chính nghiên cứu một chút, tỉ như à Diệp Văn đã có thể tử rồi. Quay đầu, sau lưng thân công báo trở thành ắt đây nạ hỏi tham đối tượng. Về phần hai vợ vấn đề nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, phương Đông tập tục nàng hay là biết một chút, dù là bản thân nàng cũng không đồng ý dạng này một cái tập tục. Đúng vậy, hai tên, thân công gặp qua Ninh Như Tuyết cũng đã gặp Hoa Y Y. Diệp trưởng Môn hai vị phu nhân đều là tiền tử nhân vật, Diệp trưởng Môn quả nhiên là có phúc lớn à. Đằng sau câu nói kia hắn cũng bất quá là thuận miệng nói một chút thôi, bản thân hắn ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu ước. Dù sao hắn ngay cả mình nhà một cái kia phu nhân đều không hiểu rõ giống Diệp Văn loại này trái ôm phải ấp phúc khí hắn nhưng tiêu không chịu nổi ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này không phải nói Phương Đông Tu sĩ rất ít có kết hôn sao Cát Đệ Nã đối với cái này ra ngoài ý định bên ngoài tình huống có chút khó chịu bởi vì như vậy sự tình giống như liền thoát ly tầm kiểm soát của mình thân công báo mặc dù không biết được Cát Đệ Nã đang lưu đồ kế yêu nhưng là mơ hồ cũng có thể đoán được một điểm tăng thêm bản thân hắn cũng cực kỳ thông minh đối với loại tình huống này cũng cực kỳ vui thấy kỳ thành vì vậy đối với mình biết được tình huống ngược lại là biết gì nói nấy Diệp Trường môn một vị phu nhân là đồng môn của hắn sư muội. Đồng môn sư muội là có ý gì, ạt đệ nạ hay là biết đến, đối với phương đông tiên đạo môn phái một chút tình huống, nàng cũng đích xác dưới một phen khổ công đi kỹ càng hiểu rõ, cho nên minh bạch cái này đồng môn sư huynh muội ở giữa bởi vì sớm chiều ở chung, cuối cùng cách thành vợ chồng khả năng cực lớn. Là như thế này a? Thân công báo lúc này cũng không biết là vô tình hay là cố ý, tựa như lầu bầu nói, bất quá tại chúng ta phương đông, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, cho nên chỉ cần diệp trưởng môn nguyện ý, cưới mấy cái thê tử đều không hỏi. Đế NẠ không có nói tiếp, chỉ là đứng tại kia bên trong nhìn xem trong sân diệp văn cùng vẽ xỉu trên đất tạ hệ mỹ đáng thương nguyệt lượng nữ thần, vậy mà không người đến nâng một chút. Kỳ thật đây cũng là tạm thời, tối thiểu a hệ mỹ a sóng la liền đã đi xuống rộng hắc trận, chuẩn bị đem ngã trên mặt đất muội muội đỡ lên. Mặc dù a hệ mỹ đối với hắn người minh trưởng này không thế nào chào đón, thậm chí không cần thiết tình huống dưới tuyệt đối sẽ không cùng hắn đối mặt cùng nói chuyện, bất quá a sóng la hay là rất quan tâm muội muội mình chỉ bất quá hắn còn chưa kịp hạ chàng trên trận rẽ ở liền đối Diệp Văn nói câu mặc dù ngươi đã coi thế tử nhưng là vụ cá cược này không thể cứ như vậy hết hiệu lực đến tột cùng giải quyết như thế nào là hai người các ngươi sự tình tiếp xuống có hay không có thể làm phiền ngươi chiếu cố một chút nữ nhi của ta rẽ ở lộ ra một bộ thấy thế nào làm sao để Diệp Văn không vừa mắt Tiểu Dung dù sao nàng thế nhưng là bị ngươi đánh bất tỉnh mà lại ngươi còn hủy đi nàng yêu thích nhất binh khí rẽ ở vận khởi thần lực tay trái có chút làm một cái hư nhất động tác. Ngã trên mặt đất Hạ Hệ Mỹ cứ như vậy bay lên lạch cạch một tiếng, một chi cùng loại dây sảng đạn dày rơi trên mặt đất, nguyên lai là dây đai mỏng gây mất, cho nên mới sẽ đến rơi xuống. Về phần tại sao sẽ đoạn, nguyên nhân hay là tại Diệp Văn trên thân. "A, xem ra ngươi muốn tiểu, tập, nữ nhi của ta rất vui thích sạch sẽ." Vung tay lên, nội đồng bên dưới không trung Hạ Hệ Mỹ nhanh bay về phía Diệp Văn, Diệp Văn chỉ cần giang hai tay liền có thể đem Mỹ Lệ Nguyệt Lượng nữ thần ôm vào trong lực. Mà đối mặt loại tình huống này, Diệp Văn phi thường dứt khoát làm lựa chọn một quét ngang giở một bức rải, lách mình tránh ra. Sau đó chơ mắt nhìn Mỹ Lệ mặt trăng cùng nữ thần săn bắn bị dẻ ở cái này hất lên vùng trên mặt đất, ra phủ phủ một tiếng vang trầm. Toàn bộ rộng ác trận tại một màn này về sau, trở nên lặng ngắt như tờ. Quy 3 chương 76, quan tâm muội muội huynh trưởng. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Kỳ thật, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Văn không đốc, trên quảng trường loại này quỷ dị yên tĩnh cùng đông đảo nam thần nhóm muốn đem hắn ngũ mã phanh thơ ánh mắt, để hắn ý thức được mình vừa rồi làm động tác, gây nên cơ hồ toàn bộ phủ trên núi chúng thần bất mãn. Bất quá, những cái kia thuần gia môn nhìn như vậy ta ta còn có thể hiểu được. Mấy cái kia nữ thần làm sao cũng là như thế cái ánh mắt. Còn có Nhàn Hạ Tiến hành một chút mỹ hào hảo tưởng Diệp Văn hướng rẻ ở bay hạ thủ, vừa mới vẹn vẹn chỉ là một cái người tập võ bản năng phản ứng, khi nhìn đến Cao bay tới vật thể thời điểm tiến hành tránh né động tác. Thật sao? Rẻ Er biểu lộ cũng không được khá lắm nhìn, dù sao hắn vẫn luôn nhận vì con cái của mình là trong thiên hạ hoàn mỹ nhất, hoặc là nói tất cả ổ lẩm phụ thần minh đều là hoàn mỹ nhất tồn tại, mình đem nữ nhi gả cho cái này cái nam nhân, hắn không có lập tức quỳ trên mặt đất cảm kích nước mắt linh thì thôi, vậy mà tại vừa rồi dưới tình huống đó né tránh. Phải, đánh chết không thể thừa nhận mình là cố ý. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó hắn nghĩ tôi nếu là tiếp được như vậy phiền phức sẽ càng nhiều, nhưng lại quên cân nhắc không tiếp lời nói dưới mắt liền sẽ có một đống phiền phức. Bất quá, cứ như vậy, Zeot hẳn là cũng sẽ đối với mình bất mãn, nghĩ đến cũng sẽ không không phải đem mình nữa nhi gả cho mình rồi. Thế nhưng là, Zeot sau đó liền lộ ra phi thường nụ cười sảng lạ, một bên cười ha ha lấy vừa nói, nguyên lai like là dạng này à, kia mới vừa rồi là ta xử lý không thích đáng. Phất phất tay, vô tội mượn lượng nữ thần lần nữa đỡ đến không chúng sau đó chậm rãi bay tới Diệp Văn trước mặt, lần này Diệp Văn nhưng không có cái gì lấy cớ, chỉ có thể vươn tay đem Aemi tiếp được chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta, mặt khác, tốt nhất đừng để nàng nhìn thấy trên người mình dính vào bụi đất. nói xong cũng xoay người, đối vẫn đứng ở trong đó vô biểu lộ hạ đệch chào hỏi một tiếng, hai chúng ta tìm một chỗ, ngươi cùng ta nói kỹ càng một chút cái kia trò chơi. hạ đệch không có tiếp rẻ ở lời nói, chỉ là quay đầu nhìn di văn, sau đó mới xoay người trực tiếp đi hướng chúng thần điện, chúng thần điện cũng không phải là chỉ là đơn thuần đại điện, đây là một cái có nhiều loại công năng kiến trúc, nếu như không phải hôm nay rẻ ở sớm đã coi đồ, như vậy yến hội cũng sẽ tại đại điện ở trong cử hành. từ một điểm này liền có thể biết được ở muốn tại cái này, bên trong tổ chức hiến hội là đã sớm có như đồ, Diệp Văn cùng Hạ hệ Mỹ quyết đấu căn bản là không cách nào tránh khỏi, chỉ là ngoại ý muốn nhiều một điểm thôi. Lưu lại ôm Hạ hệ Mỹ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ Diệp Văn, Zae'er cùng Hạ Des một đường hướng chúng thần trong điện đi đến, về phần cái khác, thần mình nóm, bọn hắn có thể tự mình tìm địa phương tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, cũng hoặc là dứt khoát trở về riêng phần mình nơi ở nghỉ ngơi, cho dù đối với bọn hắn đến nói, nghỉ ngơi loại chuyện này đã thành có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên, cũng không ít tại cách trước khi đi hung dữ trường Diệp Văn vài lần, nhưng là thần vương ý chỉ là bọn hắn không cách nào vi phạm, cho dù bất mãn trong lòng cũng vô pháp biểu hiện ra ngoài. Có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng chính là hôn nhân cái trò này, đối ổ lĩnh phụ chúng thân nước thuốc tính cũng không mạnh, bọn hắn hoàn toàn nhưng chỉ chờ mong Aemei tại cưới sau không hài lòng hôn nhân của mình mà tiến hành một chút chống lại, đến lúc đó bọn hắn có lẽ có thể thừa cơ vào ở Mỹ Lệ Nguyệt Lượng nữ thần bù tim. Lúc này, không có một cái ôm lấy hảo tưởng nam thần cân nhắc qua, như Diệp Văn thật đem Aemei cưới vào cửa, lấy thực lực của hắn còn có thể bỏ mặc dình mò nữ nhân của mình. Chỉ sợ như thật có loại sự tình này, giết cho máu chảy thành sông cũng không phải cái gì chuyện không thể nào cách thật mỏng một tầng vải vóc, a hệ mỹ thân thể kinh người có dãn để diệp văn có một loại không nỡ vung tay cảm giác, nhưng là hắn rõ ràng ý thức được trên tay cái này vưu vật trừ phiền phức bên ngoài, khả năng không cách nào mang đến cho mình những vật khác. Nhìn một chút cách đó không xa a sóng la, vị này anh tuấn nam tử cặp mắt kia sắp phun ra lửa, nếu như không phải rẻ ở còn không có đi xa, có lẽ vị này a hệ mỹ huynh trưởng ngay lập tức sẽ hướng tự mình ra tay. Trên môi khống, xoay người, cho a sóng la một cái bóng lưng, diệp văn muốn tìm người hỏi một chút hẳn là đem trong ngực cái phiền toái này ném đến cái kia bên trong mới tương đối phù hợp thế nhưng là có lẽ là bởi vì hắn vừa rồi động tác kia. Ôi liềm tụ trên núi không ai nguyện ý phản ứng hắn, trừ Adena. Có thể dạng này ô mặt trăng cùng nữ thần săn bắn, không biết là bao nhiêu người mộng tưởng. Ngươi hẳn là vì thế mà cảm thấy may mắn. Không, ta chỉ cảm thấy đau đầu. Diệp Văn nhìn về phía Adena trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, hắn cơ hồ có thể khẳng định nay trời sinh hết thảy đều tại cái này nữ thần trí tuệ thiết kế bên trong. Bao quát rẻ ở lại đột nhiên không hiểu thấu muốn đem ả hệ mỹ gả cho mình mặc dù là lấy quyết đấu tiền đặt cược dạng này một cái xem ra rất bình thường danh nghĩa áp dụng việc này thế nhưng là tại Diệp Văn xem ra hạ hệ bị căn bản chính là một cái cái gì cũng không biết mơ hồ liền bị thiết kế thành hương ngồi kẻ đáng thương mà mình chính là cái kia bị che kín các loại cảm thấy hương ngồi trò vầy khốn gia hỏa Đạt được vô số người tha thiết ước mơ nữ thần làm thế tử người cứu lại còn có cái gì không hài lòng ad đến nã đối là cái đuổi theo động tác về sau phối hợp ở phía trước dẫn đường nàng đầu kia dài cần người hầu hỗ trợ kéo lấy váy dài việc này lộ ra là như vậy trước mắt Diệp Văn rất có loại một chân đạp trên đi xúc động ta thế nhưng là có thể từ người Lại một lần nữa cường điệu điểm này, là để bọn hắn minh bạch, các ngươi bản tính ngay từ đầu liền không khả năng thành công, chứ không nói ổ Liễm phủ chúng thần có thể hay không tiếp nhận thân là chủ thần một trong nguyệt lượng nữ thần gả cho một cái có thể tử ngoại nhân, coi như chúng thần không nói cái gì, a hệ mỹ mình, mình lại có thể tiếp nhận sao? Adêna bước chân không dừng lại chút nào, dù là con đường này cũng không dễ đi, mà lại thất chuyển tám ngật để người có chút mơ hồ, như vậy, giải trừ hôn nhân quan hệ không là tốt rồi rồi. Lời nói còn không có rơi, Adêna liền cảm giác được lưng của mình một trận hàn, bại lộ trong không khí bả vai thậm chí sẽ cảm thấy rét lạnh dị thường mà loại này rét lạnh cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa nhiệt độ hạ xuống mang đến rét lạnh, đó là một loại đưa thân vào nguy hiểm bên trong, từ sâu trong linh hồn chỗ lộ ra hàn ý. Quay đầu nhìn về phía sau lưng dừng bước lại Diệp Văn, người Đông Phương này lúc này biểu lộ là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vẫn luôn treo nhẹ nhõm nụ cười khuôn mặt che kín sương lạnh, trong hai mắt càng là lộ ra phi thường khủng bố sát khí, át đế nã hoàn toàn có thể đoán trước đến. Nếu là mình, câu nói tiếp theo không thể để cho Diệp Văn hài lòng. Như vậy mặc dù ô đả núi cùng tiên đỉnh chiến tranh bạo hay không không thể phán đoán, nhưng cùng Diệp Văn người chiến tranh không chút huyền niệm sẽ lập tức bảo, thật có lỗi. Xem ra là ta nói sai. Ặc đệ nạ Từ Diệp Văn phản ứng trông được ra một chút mánh khỏe, quả quyết thu hồi mình lúc trước lời nói. Nàng là chiến tranh nữ thần không sai, nhưng là nàng xưa nay không đánh vô vị chiến tranh, đây cũng là nàng cực đoan xem thường ạ dẹt cái kia chiến tranh cuồng địa phương. Xoay người, kế tiếp theo ở phía trước dẫn đường, sau lưng truyền đến Hàn Y đã yếu bớt rất nhiều, cái này khiến Ặc đệ nạ minh bạch chỉ cần không đi nói về những vấn đề kia, Diệp Văn cũng không sẽ lập tức liền cùng Ô Liễm Vũ chúng thần trở mặt, dù là mình hôm nay hơi tính toán hắn, hắn cũng sẽ không thái quá để ý. Nói đơn giản một chút, chính là Diệp Văn có thể tiếp nhận một chút trò đùa trêu đùa, nhưng đây là có điểm mấu chốt nếu là đụng chạm lấy cái kia danh giới cuối cùng như vậy mọi người nhất phách lượng tán trực tiếp đánh chính là không sai cái này không phù hợp Diệp Văn cùng thuộc sơn phái lợi ích nhưng là đối Diệp Văn đến nói có sự tình không là đơn thuần lợi ích liền có thể thể hiện ra mặc dù hắn hiểu được nếu như hắn tiếp nhận rẻ ở ý chỉ theo ạt đệ nã an bài đem a hệ mỉ cưỡi vì thế tử vô luận đối với hắn cái người vẫn là đối với hắn thuộc sơn phái đều là có lợi ích to lớn thậm chí đối với Thiên Đình đến nói cũng là có tương đối lớn chỗ tốt đây cũng là Thần Công Báo vào hôm nay cái này liên tiếp sự kiện bên trong từ đầu đến cuối không có lên tiếng thậm chí có chút hướng ạt đệ nã dựa sát vào nguyên nhân Diệp Văn sẽ thành kết nối đông tây hai phương câu thông cầu đối, đồng thời bởi vì ngự lượng nữ thần quan hệ, Thục Sơn phái nói theo một cách khác cũng là ổ Liễm phủ thần người một nhà, như vậy ổ Liễm phủ chúng thần vô luận như thế nào cũng sẽ không đối Thục Sơn động tiến công, dù là ổ Liễm phủ chúng thần cùng Thiên Đình tuân gia không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng có khả năng vòng qua Thục Sơn phái không đánh. Đồng thời, Thục Sơn phái cũng sẽ nhiều hơn một tầng ổ rủ, Thiên Đình coi như về sau cảm thấy Thục Sơn phái không có, có giá trị lợi dụng, cũng sẽ không đối Thục Sơn phái làm chuyện gì, điểm này Diệp Văn chỉ là để phòng tại chưa xảy ra, dù sao tiên giới nhiều như vậy môn phái, như Thiên Đình thật đối Thục Sơn phái làm chuyện gì Những môn phái kia cũng sẽ không không phản ứng chút nào, thậm chí còn có thể bởi vì cùng ô điểm vụ chúng thần có liên hệ điểm này kế tiếp theo bảo trì đối thuộc sơn phái nào nữa, để Diệp Văn có thể càng thêm nhẹ nhõm triển mình môn phái. Tóm lại, cưới Nguyệt Lượng nữ thần làm thế tử là một kiện có vô số lợi lựa chọn tốt, nếu như là một cái có hùng tâm nam nhân, sợ rằng sẽ không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Đáng tiếc là Diệp Văn không có cái gì hùng tâm, hắn ngay từ đầu liền chỉ hy vọng mình có thể vợ con nhiệt kháng đầu nhẹ nhõm vui vẻ sinh hoạt. Về sau mặc dù bởi vì vì một số trời xui đất khiến dẫn đến từng bước một hướng đi chỗ cao, bất quá vẫn luôn là bởi vì vì một số ngoại bộ nhân tố tại thôi động hắn. Dù là cho tới bây giờ, hắn cũng là bởi vì thuộc sơn phái an toàn không cách nào căn đoan, vì có thể làm cho thuộc sơn phái có thể đặt chân tiên lên giới, chính mình mới sẽ bận biểu đến bận bịu đi khắp nơi bốn bà. Về phần trong lực nguyệt lượng nữ thần, mặc dù phi thường mê người, bất quá Diệp Văn cũng không muốn bởi vì những lý do này liền từ bỏ thê tử của mình mà cùng nữ nhân này kết thành vợ chồng đi tới một chỗ phi thường rộng lớn trước đại điện mặt, Adena chỉ chỉ kia đèn đốt sáng trưng kiến trúc, đây chính là các ngươi tại ổ Lìm trên núi nơi ở, phân phối đầy đủ người hầu, các ngươi liên quan tới vật chất bên trên nhu cầu đều có thể phân phó đám người hầu đi làm. So sánh với lúc trước kia một đống phế phẩm phế tích, tòa cung điện này kiến trúc quả thực chính là hai thái cực, Diệp Văn từ cái này cho ở an bài liền có thể biết được, ổ Lìm chúng thần đối với mình ấn tượng có thay đổi, có lẽ vẹn vẹn số ít mấy cái thần, nhưng tóm lại là một cái đột phá, cách hắn mục đích của chuyến này tựa hồ có bước vào một bước giải. thân công báo nhìn nhìn về sau không nói gì thêm, trực tiếp liền tiến vào đại điện sau đó gọi qua một tên người hầu để hắn mang theo mình đi phòng ngủ nghỉ ngơi lên đường đổi mới tổ không người ad thì không có đi vào ý tứ Diệp Văn cũng giống vậy đứng tại chỗ không hề động làm sao không muốn nghỉ ngơi sao ta muốn hỏi chính là hẳn là đưa nàng đưa đến cái kia bên trong ad nhìn xuống Diệp Văn trong ngực ôm Aemi, đáng thương nguyện lượng nữ thần liên tiếp trên mặt đất bằng hai lần lúc này nhìn lại mặc dù vẫn như cũ mỹ lệ nhưng ít nhiều có chút chật vật váy áo màu trắng đã dính vào rất nhiều cho bụi đầu kia bại lộ trong không khí một đoạn bắp chân đồng dạng dính vào không ít bung thổ tăng thêm không biết hai đem rượu nho làm gì dẫn đến đầu kia không ngắn váy trâu ngâm đến rất nhiều rượu, một bộ phân rượu hỗn hợp có bùn đất còn theo kia bóng loáng bắp chân chạy xuống trôi. nàng đương nhiên cùng với ngươi, hôm nay ngươi thắng được trận kia quyết đấu, mỹ lệ nguyệt lượng nữ thần chính là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi có thể tùy ý hưởng dụng. đương nhiên, hưởng dụng về sau, nàng đem sẽ trở thành thê tử của ngươi, sẽ còn là tại thần vương bệ hạ tự mình chứng kiến dưới hoàn thành kia thần thánh nghi thức. cầu thí nghi thức, ta một chút hứng thú cũng không có a. Diệp Văn nhìn xe mặt đệ nạ kia một bộ dương dương đắp ý dáng vẻ liền hận đến răng, tình cảm mình lúc trước những lời kia đều nói vô ích nữ nhân này làm sao liền tập trung tinh thần muốn đem cái này nữ thần đẩy lên trên giường mình đâu? Chẳng lẽ đường đường nguyệt lượng nữ thần qua đến lúc lập gia đình tuổi tác, cho nên người nhà vô song lo lắng nàng sẽ vĩnh viễn không gả ra được. Lúc này bắt bao mình cũng đem nhà mình tìm muội Nữ nhi, trung thân đại sự giải quyết. Tóm lại, buổi tối hôm nay nàng có thể mặc cho ngươi bài bố. Cho dù ngươi không có hứng thú, nàng hôm nay cũng sẽ lưu tại ngươi cái này bên trong. Hạt đến nãy nụy tối thiểu ta là sẽ không nói cho ngươi chỗ ở của nàng tại nơi nào. Lời nói còn không có rơi, từ trong bóng tối đột nhiên vang lên một trận giọng nam sau đó một cái toàn thân tản ra có thể so Diệp Văn vừa mới trên quảng trường sử dụng tiểu vũ trụ lúc còn mạnh hơn quang mang nam tử xuất hiện tại trước mặt hai người A sóng la ngươi tại cái này bên trong làm cái gì? A đến nã không nghĩ tới vậy mà là Thái Dương Thần A sóng la cái này khiến nàng rất là ngoài ý muốn nhất là nghĩ đến cái này ra hỏa một mực rất quan tâm A hệ mị quan tâm có chút quá phân chỉ sợ sẽ không để A hệ mị lưu tại Diệp Văn cái này bên trong qua đêm dù là Diệp Văn thật đối A hệ mị không hứng thú cũng sẽ không thừa dịp Nguyệt lượng nữ thần lúc hôn mê làm chút gì hắn cũng sẽ không đồng ý chỉ là tới đó muội muội của ta trở lại nàng cung điện của mình bên trong đi nghỉ ngơi. A sóng la biểu lộ từ đầu đến cuối liền chưa từng thay đổi, mặc dù cả người lộ ra rất rực rỡ, anh nắng giống như tùy thần treo điện thiết bị 10 triệu bóng đèn lớn, nhưng là nói chuyện biểu lộ lại có vẻ có chút âm trầm, cả khuôn mặt đều bảo bọc một tầng xương lạnh. Người nói là ta. A. Adena cũng là A sóng la muội muội, bất quá tại cái này ô liềm vụ trên núi, cơ bản tất cả mọi người là người một nhà, ngày thường bên trong cơ hồ đều nhanh coi nhẹ những quan hệ này, mà A sóng la trong miệng muội muội, bình thường đều là hắn xong bảo thai muội muội, lượng nữ thần Aehmi. tự nhiên biết điểm này, nàng lúc này bất quá là tại thuận miệng địa chuyện, kính yêu huynh trưởng. Tựa hồ ta cũng không cần từ ngươi đến mang ta trở lại cung điện của mình đi nghỉ ngơi. Nhìn, ta hiện tại vô cùng thanh tỉnh. Ta nói chính là nàng. A Sóng La nhưng không có hứng thú cùng ạt Đệ Nạ hung hăng cằn quấy, phi thường rất khoát đem ngón tay chỉ hướng còn bị Diệp Văn ôm vào trong ẶE Mị, "Người lâm vương, ngươi còn chuẩn bị ôm tới khi nào?" Nói thật, Diệp Văn ôm ẶE Mị hai tay phi thường thành thật, căn bản cũng không có bất luận cái gì vượt qua cử động. Chỉ bất quá đánh ôm ngang thời điểm, cái này tay hoặc nhiều hoặc ít sẽ chiếm chút lợi lộc. Nếu như nói lúc trước Diệp Văn chỉ là thông qua thị giác đối Mị -E có bước đầu hiểu rõ, như vậy sau ngày hôm nay thông qua hai tay hắn đối ả hệ mỹ kết cấu có tiến thêm một bước hiểu rõ nếu như ngươi nguyện ý tiếp tay vậy liền không còn gì tốt hơn diệp văn hai tay vận khởi kinh khí tiện tay liền muốn đem ả hệ mỉ đưa đến a sóng la trên tay có người nguyện ý tiếp nhận cái phiền vấy này hắn cao hứng còn không kịp đâu đáng tiếc là nạ sẽ không đồng ý a sóng la chẳng lẽ ngươi muốn chống lại thần vương ý chỉ sao thần vương ý chỉ không dung chống lại chẳng qua nếu như người đông phương này từ ổ liềm phủ trên núi biến mất như vậy cái kia ý chỉ liền không cách nào thực hiện a sóng la hai mắt bên trong đột nhiên bạo khởi tinh quang Lúc đầu không có vật gì trong tay, đột nhiên xuất hiện một dương trường cung. Sau đó trên tay phải nhấp nhóng một đạo quang hoa về sau, một chi quang hoa ngưng tụ mà thành. Phía trên tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm mũi tên xuất hiện tại Diệp Văn trước mặt. Thậm chí tại hắn còn không có làm ra phản ứng thời điểm. Tiêu tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm quang chi mũi tên đã đi tới Diệp Văn trước mặt, hai tay còn ôm ạ hệ mì Diệp Văn rất hữu dụng trong lực người làm tấm thuẫn xúc động. Dù sao hiện tại phiền phức hơn phân nửa đều đến từ cái này nữ thần. Bất quá hắn còn không đến mức không có phẩm đến loại trình độ kia, mà lại theo một ý nghĩa nào đó đến nói, ạ cũng là vô tội bị dính liễu vào, cho nên hắn còn không đến mức làm như vậy. Dưới chân vừa nhấc, giống như chỉ là lớp ngang một bước nhỏ, nhưng là vô luận là A sóng La hay là Adena, đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lúc đầu ôm hạ hệ mỹ đứng tại nơi đó Diệp Văn một chút biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại A sóng La sau lưng. Coi là lao tử dễ khi dễ lắm phải không? Hai tay không thể động, không đại biểu Diệp Văn liền không có bất kỳ cái gì chiến lực, chứ không đề cập tới hắn hoàn toàn có thể đem khí kình mọi phóng. Sau đó ở chung quanh ngưng tụ thành kiếm khí hoặc là tự tiêu kiếm đến tấn công địch, coi như hắn thật không thể dùng những chiêu thức này, hắn còn có hai chân cái này thiên nhiên vũ khí cho dù Diệp Văn không có chân chính luyện qua cái gì thối pháp, nhưng là võ công luyện đến hắn như vậy cảnh giới, bất kỳ cái gì công phu đều là hạ bút thành văn, dù là nguyên vốn không phải chân công phu cũng có thể đổi cái phương thức thi triển. Hai chân bắn ra, hồn Thiên Bảo dám kinh khí bỗng nhiên bạo rơi lại lấy hàng long thập bắt trưởng dùng lực pháp môn thi triển ra. Diệp Văn đầu tiên là chân trái bắn ra trực tiếp đá ra, vốn là muốn muốn tới cái kháng long hưu hối, nhưng khi hắn chiêu này mới đến một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau đầu truyền đến một trận lưỡi dao áp bách, mà lại xen lẫn kinh khủng năng kình. Chẳng lẽ? Trong lòng hơi động, đã nghĩ đến cái gì, đồng thời chân thế biến đổi, Kháng Long hưu Hối đột nhiên thu hồi, đồng thời cả thân thể nhảy một cái, biến thành lấy chân trái vì chèo chống, đùi phải thuận thế về sau hất lên, trực tiếp biến thành một chiêu Thần Long Bái Vĩ văng ra ngoài. Diệp Văn một chân vung ra, đồng thời còn dùng tới Bích Tuyết Băng Khí, một chiêu này Thần Long Bái Vĩ mặc dù không có vung ra một đầu băng xương cự long, nhưng là lạnh lẽo hàn khí lại làm cho a sóng la cùng ạt đệ nạ đều là toàn thân giật mình. Chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, cái kia vốn là bị Diệp Văn một bước lách mình tránh ra quang chi mũi tên vậy mà không biết làm sao vây quanh Diệp Văn sau lưng, lúc này vừa lúc bị một chiêu này Thần Long Bái Vĩ đánh trúng, tụ ánh sáng cùng nhiệt nháy mắt bạo ra để Diệp Văn quần áo đều bị cháy hỏng không ít. Lúc này Diệp Văn chính kinh ngạc tại a sóng la một tiếng này thần kỳ cùng cường hành, tùy theo mới ý thức tới mình vừa rồi một chân đá ra về sau, cả người túi đầu hóc ngực, tăng thêm trong ngực còn ôm lợi, kết quả mình mặt mũi này vừa lúc dừng ở một cái vị trí vô cùng khó xử. hết lần này tới lần khác lúc này, a hệ mi mở hai mắt ra, trừng lớn song mắt thấy cùng mình gần trong gang tấp Diệp Văn, muốn hỏng việc. quy 3 chương 77, công tước. ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch, nó muốn một một, một, một, một, một chuyện thực chính là như vậy dùng nhanh nhất độ đem tất cả sự tình huống một lần, ngay cả một chút xíu để a hệ mỹ báo tố cơ hội đều không có để lại. sau đó diệp văn một bộ kỳ thật chỉ đơn giản như vậy, không có gì lớn không được biểu lộ nhìn xem trong lược nguyệt lượng nữ thần. nếu như xương hiện tại có thể đem ta buông xuống, như vậy ngươi lời nói này có thể tin sẽ gia tăng rất nhiều. a hệ mỹ rất muốn đem khoảng cách kéo ra một điểm, bất quá ngay tại cái cổ phía sau cánh tay để nàng căn bản không làm được đến mức này. cũng may diệp văn không có tiến một bước cử động, cho nên nàng khỏi phải lo lắng quá mức. Tốt. diệp văn buông ra một chi tay, nâng hệ nửa người dưới tay phải để xuống. Để nguyện Lượng nữ thần có thể từ trong ngực của mình thoát thân, bất quá khi nàng một cước giẫm trên mặt đất, kia lạnh buốt cảm giác để lông mày của nàng nhíu một cái, nàng lúc này mới ý thức được, trên chân của mình thiếu một chi dày. Bất quá để nàng lúc này mở miệng để Diệp Văn hỗ trợ đỡ một chút hoặc là một lần nữa ôm nàng cái kia cũng không có khả năng, đành phải cố nén không nhanh đứng tại kia bên trong, sau đó nhìn về phía toàn thân quang mang lượn lờ uy phong lẫm liệt thái dương thần A Sóng La. A Sóng La nhìn thấy A Emi tỉnh lại, ngược lại không bằng vừa rồi thông dong như vậy, tại A nhìn chăm chú lộ ra có chút kỳ quái, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không lanh lệ như vậy. Cứ sâu vài khẩu khí mới có thể đem lời nói của mình lưu loát, "Muội muội, đã ngươi thanh tỉnh lại, như vậy liền cùng ta trở về." "Ta tại sao phải nghe lời ngươi?" A Hệ Mỹ biểu lộ một chút cũng không có một cái bình thường nữ hài nhìn thấy huynh trưởng đến trường cứu mình lúc vui sướng, thậm chí hai đầu lông mày còn hiện lộ ra một điểm bất mãn, xem ra tựa như là nhìn thấy cái gì mười điểm để nàng chán ghét đồ vật đồng dạng. A Sóng La tựa hồ cũng biết muội muội của mình nhìn chính mình không vừa mắt, bất quá lúc này hắn cho rằng không phải đàm luận hai người bọn họ ở giữa sự tình phù hợp thời cơ, ta cảm thấy dưới mắt hay là trước đưa ngươi trở lại cung điện của mình tương đối trong yếu, sự tình khác sau này hãy nói đây là ngươi ý nghĩ mà không phải ta. A Hẹp Mị thậm chí trực tiếp đem đầu xoay đến một bên, ngay cả lại nhìn nhiều A sóng La hưng thú đều không đáp lại, mà lại ta cũng không cần ngươi đến giúp đỡ. Đại khái tình huống nàng đã từ Diệp Văn kia bên trong nghe tới, biết huynh trưởng của mình là đến tránh mình lọt vào người nào đó, động thủ cố ý chạy tới, vừa mới cũng đang cùng người Đông Phương kia động thủ, chỉ bất quá mới vừa động thủ, nàng liền tỉnh lại. Diệp Văn đứng ở một bên nhìn xem hai huynh muội này cãi lộn, đột nhiên cảm thấy rất ngán chán. Mặc dù hắn có thể cảm giác được A Mị đúng A sóng La chán ghét là từ đáy lòng không là đơn thuần giận dỗi, nhưng là cái này giống như cùng hắn không có quan hệ. Xoay người, không tiếp tục để ý còn tại cái lộn hai tên gia hỏa, trực tiếp hướng cung điện của mình bên trong đi tới, sau đó đối một bên ở vào xem kịch trạng thái A Đệ Nạ nói câu, ta nghỉ ngơi trước, dù sao trong đoạn thời gian cũng sẽ không có ta sự tình. A Đệ Nạ quay đầu lại, nhìn dưới ngay tại hướng tòa cung điện kia đại môn đi đến Dư Văn, đột nhiên nói một tiếng, "Đúng, còn có quan hệ với thánh ý sự tình muốn cùng ngươi thảo luận, đồng thời còn có bồi dưỡng nhóm đầu tiên thánh đấu sĩ sự tình, qua mấy ngày ta chuẩn bị tự mình đi chọn lựa kiến tạo thánh vực vị trí, ngươi cũng muốn cùng đi với ta." đến lúc đó lại nói, cũng không quay đầu lại, Diệp Văn trực tiếp phất phất tay biểu thị ra đã hiểu, hắn hiện tại đối với những này ổ Liễm phủ chúng thần cảm nhận càng ngày càng kém, hiện tại hắn ngược lại là muốn đi tìm thân công báo hỏi một chút, nhờ hắn dùng hắc hổ tặng thư tín đến tụt cùng đến không tới Đạt Tổ Sơn. Hắn hiện tại vô song hoài niệm mình tòa kia tụt sơn, mặc dù cuộc sống yên tĩnh sẽ có vẻ có chút nhàn chán, nhưng tổng so tại cái này loạn thất bát tao địa phương đợi xem ra mạnh. Cất bước đi tiến vào đại điện bên trong, Diệp Văn đột nhiên nghe tới sau lưng truyền đến tiếng bước chân, đồng thời còn kèm theo a sóng la chửi mắng, người nữ nhân ngu xuẩn này, ngươi làm ra từ lúc xuất sinh đến nay nhất lựa chọn sai lầm. Loại này chu lên để Diệp Văn nghĩ đến một cái từ ngữ bại lớn. Mặc dù không biết được vì cái gì, nhưng là luôn cảm thấy từ ngữ này an vào lúc này A sóng la trên thân là thích hợp như thế. Loại tiêu tê tâm liệt phế gầm thét cùng chửi mắng, quả thực chính là đối cái từ ngữ này hoàn mỹ nhất thuyết minh. Vượt tiến vào đại điện Diệp Văn sau đó liền thấy bước nhanh đuổi tới bên cạnh mình A mỹ lệ nguyệt lượng nữ thần trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Đối với A sóng la giận mắng cùng nguyền rủa nàng ngược lại lộ ra nụ cười dễ cận. Ta sai lầm lớn nhất chính là cùng cái này tên hỗn đản đồng thời xuất sinh. Cần thiết hay không? Dù sao cũng là huynh muội Hay là song bào thai? Diệp Văn không biết được hai huynh muội này đến tuột cùng lớn bao nhiêu thù hận, bất quá hắn cũng không có đi hỏi thăm ý nguyện, chỉ là nhìn thấy Aệ Mỹ chạy vào, thuận miệng hỏi một câu, ngươi cùng tiến vào tới làm cái gì? Ta đêm nay lưu tại cái này bên trong. Aệ Mỹ nhìn xem Diệp Văn, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không thế nào để mắt, ta không nghĩ lại nhiều nhìn thấy tên kia một chút. Ngươi trở lại cung điện của mình bên trong cũng giống vậy có thể không cần nhìn đến hắn. Diệp Văn tiện tay gọi cái người hầu, gian phòng của ta ở đâu? Phòng của ngài ở chỗ này, mời đi theo ta. Đi theo hầu từ phía sau, Diệp Văn rất nhanh liền tìm tới chính mình phòng ngủ, kia là một cái phi thường lớn còn nữa còn có một cái lộ thiên đình đài xa hoa phòng ngủ, to lớn rường cơ hồ có thể để 4-5 cái diệp văn đồng thời nằm ở phía trên, không biết dùng tài liệu gì chế tác đệm chăn mềm mại lại thoải mái dễ chịu, đồng thời trong phòng phân phối có hoa quả cùng rượu, còn có một cái đơn độc dùng để tắm rửa phòng tắm, bên trong đã cất kỹ nước nóng. Hoa à, thật sự là thoải mái dễ chịu mà xa hoa gian phòng so ta hôn qua ở cái chỗ kia mạnh không biết bao nhiêu." Thuận miệng tán thưởng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn bộ dáng có chút chật vật ta Emi, "Như vậy, nguyên lượng nữ thần điện hạ, ngươi còn đi theo ta làm gì? Ta chỉ là tại cái này bên trong đợi một tát đêm." Sáng mai ta liền sẽ rời đi. A E Mị lúc này đã tiêu không ít khí, mà lại ngay tiếp theo lúc đầu đối với lá nữ một dừng bất mãn, cũng tại vừa rồi cùng A Sóng La Cãi lộn bên trong tiết thế đi, cho nên khó được vậy mà cùng Diệp Văn hào hào bắt đầu trò chuyện. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi, ngươi cứ việc làm chuyện của mình ngươi liền tốt. Sáng mai rời đi. Diệp Văn không cảm thấy đây là hơn một cái tốt đề nghị, như vậy có thể sẽ có rất nhiều không tốt lưu nhà. Từ khi ta đạp tiến vào tòa cung điện này một khắc kia trở đi, những cái kia liền đã không cách nào tránh khỏi A Mị cũng muốn mở. Từ khi giới cơn nóng giận chạy tiến vào tòa cung điện này một khắc này, liền chú định nàng sử nữ thần thân phận sẽ triệt để trở thành quá khứ, thức, dù là trên thực tế cũng không phải là như thế, nhưng cũng vô pháp công biến những người khác cách nhìn. Mà lại, Tỉnh táo lại Aemi đã ý thức được, đây hết thảy sự tình cơ hồ đều là thần vương rẻ ở làm cả mấy, mình thật giống như một ngu xuẩn con ngồi đồng dạng một đầu đụng đi vào, mà lại tự tay đem đường lui của mình cho chăn chết rồi. Cái gì nữ thần săn bắn căn bản chính là một chuyện cười. Diệp Văn không nói gì, cũng không có đi nhìn AMI, chỉ là đứng tại cái kiết lộ thiên trên đỉnh đài nhìn kia cơ hồ gần trong gang tấc phồn tinh. Ai càng cầu hết. Im lặng nhìn trời xanh, Diệp Văn tại suy nghĩ mình có phải là hẳn là giống những cái kia chính trực mà vĩ đại nhân vật chính đồng dạng, cho Aệ Mỹ một cái ấm nhìn ôm, cũng hoặc là dùng một chút miệng không đối tâm cử động biểu hiện một chút mình, kỳ thật rất ôn nhu, sau đó trực tiếp đem nữ nhân này tâm cho chồng đi. Hắn tin tưởng, nữ nhân này lúc này yếu ớt trạng thái chính là tốt nhất tiến công thời cơ, dù là đêm nay trực tiếp bên trên gôn cũng không phải là không được. Hôm run cái gì hay là được rồi. Quay người trực tiếp rời khỏi phòng, Diệp Văn cũng không nói gì, bất quá một đêm này hắn đều không trở về. Hắn chạy đến thân công báo gian phòng bên trong đi tìm cái này, đột nhiên cùng Adena đứng ở cùng một trận doanh gia hỏa tính sổ xét đi. Chuyện đêm nay, ngươi có phải hay không sớm đã có đón trước? Thân công báo kiên định phủ nhận cái này lên án, bất quá vẫn là cẩn thận nói câu, bất quá Adena sẽ làm chút tiểu thủ đoạn điểm này, nhiều ít vẫn là đoán được một chút. Vì cái gì không nhắc nhỏ ta? Thân công báo cười cười, lấy Diệp trưởng môn thủ đoạn, tất nhiên sẽ không sợ sợ những cái kia tiểu kiếm yêu, tại hạ cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Mặc dù cái này mông ngựa đập không tệ, bất quá ta vẫn là khó chịu. Diệp Văn giận giữ hừ một tiếng, sau đó liền hỏi kia hắc hộ tình huống. Hắc Hổ còn trên đường, đâu có thể nào nhanh như vậy liền đến? Phải hiểu chúng ta tới thời điểm cũng phi hành rất nhiều thời gian, chẳng lẽ chính nó bay còn không thể nhanh một chút? Thân Công Báo lộ ra có chút xấu hổ, biểu lộ trở nên phi thường mất tự nhiên. Kỳ thật, chính nó bay lời nói có thể sẽ càng chậm một chút. tên xuất sinh này có chút ham chơi. Nghĩ đến Thân Công Báo tại thuộc sơn bên trên thời điểm, cái này Hắc Hổ liền ở trung quanh sơn lâm bên trong tìm thú vui. Diệp Văn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cái này Hắc Hổ tại không ai quản thúc tình huống dưới sẽ là cái bộ dáng gì. Ngươi liền không có thủ đoạn để nó bay nhanh một chút sao? Thân Công Báo lắc đầu, bất lực, bởi vì cách thực tế là quá xa. Thư đưa không đến, Diệp Văn muốn cái kia thông tin trang bị liền không cách nào nắm bắt tới tay, như vậy muốn cùng Thục Sơn liên hệ liền thành không có khả năng. Tại ố liềm phủ trên núi lại không có gì có thể trò chuyện đến bằng hữu, dưới mắt Diệp Văn cũng chỉ có thể chờ lấy ố liềm phủ núi đem kia Thánh Chiến trò chơi chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó giam không cái này lần thứ nhất Thánh Chiến tiến hành, hắn phải bảo đảm Thánh Chiến thuận lợi tiến hành, tránh hết thể sẽ để cho rẻ ở cảm thấy khó chịu sự tình ác kiện sinh. Nếu như nói rẻ ở chuyện sinh tham gia đến trận này Thánh Chiến trung thành vì Thánh Chiến nhân vật chính lời nói. Như vậy Diệp Văn liền sẽ là cái kia trợ giúp nhân vật chính, bất kể hồi báo chỗ tốt gì đều hướng nhân vật chính trên thân tặng tùy thân lao ra ra. Không nghĩ tới a, ta cũng có một ngày như vậy. Không biết thế nào, Diệp Văn đột nhiên nhớ tới năm đó tại cửu châu thế giới bên trong chỗ nhận biết tuệ tâm thiền sư cùng thiên nhất chân nhân, hai vị này tựa hồ cũng đã từng làm những chuyện tương tự, chỉ bất quá bồi dưỡng được đến nhân vật chính không thế nào nhận người chào đón, cuối cùng ngược lại bị cắn ngược lại một cái, hại thiên nhất chân nhân chiến tử hải ngoại. Có thể may mắn chính là lá Tùy thân lão gia gia về sau ứng sẽ không phải cùng tiên nhất chân nhân tựa như thê thảm như vậy, bất quá nếu để cho rẻ ở chơi khó chịu, vậy sau này sẽ xảy ra sự tình gì liền không nói được. Trong lúc miên man suy nghĩ, một ác đêm rất nhanh liền qua khứ, khi sáng sớm hôm sau mặt trời mọc một hồi lâu về sau, Diệp Văn mới trở lại gian phòng của mình. Để hắn ngoại ý muốn chính là, ạ hệ vì vậy mà không có đi. Mỹ Lệ Nguyệt Lượng nữ thần hẳn là vừa mới tắm rửa xong, trên đầu còn dính lấy giọt nước, tại sáng sớm ánh nắng chiếu rọi tản ra điểm điểm mang, để vốn là đẹp kinh người hệ xem ra càng thêm một ảo. Trên thân váy dài cũng là mới tinh, đoán chừng là thị nữ hỗ trợ mang tới bất quá kêu mỹ lệ hai chân lại trần chuỗi dẫm tại da dê chế thành chân lông bên trên cơ hồ cùng kiêm màu trắng dê ma hòa thành một thể ai u còn chưa đi ạ hệ mỹ không nghĩ tới cái này cái nam nhân vừa về đến liền nói ra một câu nói như vậy vốn đang tính bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một điểm tức giận khi sâu vài khẩu khí sau mới bình phục lại đi trước lúc rời đi có mấy chuyện muốn cùng ngươi nói a ngươi nói diệp văn tiện tay lấy một cái hoa quả sau đó tại mình kia nhìn xóa hoa quả thê thảm hơn vô số lần trên quần áo cọ sát động tác này để à, hệ mỹ lông mày lại nhíu lại sau đó hung hăng cắn một miệng lớn à, hệ mỹ đem đầu xoay đến một bên Không nguyện ý tiếp tục xem tiếp. Ngày hôm qua trận kia quyết đấu, quên trận kia quyết đấu. Diệp Văn vốn là muốn nói quên trận kia quyết đấu cùng cái kia đổ ước, bởi vì kia vốn chính là rẻ ở không thèm nói đạo lý cưỡng ép cấp vào, hai người bọn họ ai cũng không có thực hiện cái kia đồ ước tất yếu. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong một Aemei liền mở miệng ngắt lời hắn, "Không, ta là sẽ không quên trận kia quyết đấu. Nhất là ngươi tại trận kia quyết đấu bên trong hủy đi ta võ quỷ cùng dạy của ta." "Võ quỷ?" Diệp Văn Điện Quan quyền trực tiếp đem -E săn thành bùi. tấm săn là -E yêu thích nhất vũ khí, trừ là săn bên ngoài, còn có thể biến thành tiêu thương là nàng tùy thân binh khí, nương theo nàng không biết bao nhiêu năm, giết chết không biết bao nhiêu địch nhân cùng con người, cứ như vậy bị Diệp Văn tiện tay hủy đi, muốn nói không tức giận kia là không thể nào. "Tốt, ta sẽ bồi thường ngươi mới vũ khí. Đế tay giày kia là chính ngươi làm hư." Diệp Văn tiệm điện quang quyền mặc dù độ cực nhanh, mà lại quang mang mãnh liệt cơ hồ để người không cách nào thấy rõ ràng trong sân hết thảy, nhưng là lấy Diệp Văn tu vi vẫn là có thể nhìn thấy, nếu không hắn ngay cả vị trí của địch nhân đều nhìn không rõ ràng, như thế nào dùng chiêu này đánh bại địch nhân? Cũng không thể liền dựa vào kia bốn phía đi loạn trùng sáng tiến hành không khác biệt công kích. Hắn nhìn rõ ràng Nhưng là Aemi nhìn thấy mình bị chùm sáng vây quanh, phản ứng đầu tiên đi tiến hành thăm dò, chỉ là chân của nàng mới phóng ra một bước, một vệ sáng liền khiến cho nàng không thể không thu hồi bước chân của mình. Chỉ là bởi vì động tác chậm một điểm, bị chùm sáng quẹt tới, cho nên mới làm hư chi kia giày. Mà lại, chi kia giày tựa hồ chỉ là một đôi rất phổ thông giày. Tuy tiện lại là một đôi không là tốt rồi rồi. Sao có thể đồng dạng? Những cái kia đều là ta ô liệm phủ núi tài sản, ta hiện tại muốn chính là ngươi đến bồi thường. Aemi phản ứng để Diệp Văn cảm thán, đắc tội nữ nhân quả nhiên là biết bắt nhất sự tình, dù là cao ngạo như Aemi thật cùng ngươi chăm chỉ bắt đầu cũng là rất để người đau đầu. tốt, vũ khí thêm một đôi giày. tốt, kia trước đem giày cho ta, ta hiện tại muốn trở về. nguyên lai like ả hề mỹ ở chỗ này chờ hắn, chân trần đứng tại thảm lông dê bên trên cũng là nguyên nhân này. diệp văn nhìn xem ả hề mỹ bộ dáng này, hạ quyết tâm muốn để cho mình có xử, bất quá vấn đề này thật đúng là không làm khó được hắn. đã ngươi nói như vậy, theo xoay tay một cái, một đôi góp nhỏ dây buộc giày sẳng đạn liền xuất hiện tại diệp văn trong tay, cái này song màu trắng góp nhỏ đạn vốn là hoa y lúc trước mua. Bởi vì mua một đống lớn tròn nên tại tay hắn bên trong cũng thả một chút, lúc này ngược lại là vừa lúc dùng tới được. Đưa tôi Aệ Mị trong tay về sau, Diệp Văn phất phất tay, giày đã bồi thường cho ngươi, gặp lại, mỹ lệ mặt trăng cùng nữ thần săn bắn. Về phần vụ khi vấn đề, qua con ngươi sẽ đưa cho ngươi." Nhìn xem Diệp Văn quay người liền chui tiến vào kia phòng trong phòng 8, Aệ Mị nhìn trong tay giày cao góc ngốc thứ này ứng làm như thế nào xuyên. Mặc dù cấu tạo bên trên có thể rõ ràng nhìn ra như thế nào xuyên, nhưng là vì cái gì đế giày sẽ là cái dạng này, nguyệt lượng nữ thần trăm mối vẫn không có cách giải, sau đó thử nghiệm sau khi mặc vào Chỉ đi một bước liền suýt nữa làm bị thương mắt cả chân chính mình, tên ghê tầm này là cố ý xuất ra loại này vật kỳ quái cho ta sao? Sinh khí đem giày khởi, sau đó đem thị nữ sớm liền chuẩn bị tốt giày mặc vào, nguyện lượng nữ thần trực tiếp rời đi Diệp Văn gian phòng, trở lại cung điện của mình bên trong nghỉ ngơi đi. Bất quá nàng hay là đem cặp kia giày cao gót mang tại trên tay, dùng nàng đến nói chính là, như là đã là ta đồ vật, dù là không dùng cũng sẽ không ném cho tiên kia. A làm sao cảm giác nữ nhân này tính cách biến cái bộ dạng đâu? Ngâm mình ở ấm nhìn trong nước hồ, Diệp Văn không rõ vì sao trước sau sinh khổng lồ như vậy biến hóa nguyên nhân là cái gì. Dù sao hắn không hứng thú biết, ngâm tắm rửa, sau đó mặc vào người hầu chuẩn bị cho hắn quần áo về sau, Diệp Văn nhìn thấy sớm cũng đang chờ mình Ặc Đệ Nạ cùng Hỏa Diễm cùng công tượng Tri thần hách phỉ tư nhị tư. Ặc Đệ Nạ mang theo cái này thần đến tìm mục đích của mình, không cần nói cũng biết. Cho nên song phương cũng chưa hề nói nói nhảm quá nhiều, cơ hội từ ngồi xuống trong nháy mắt đó, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Diệp Văn không có thông qua chiếc nhẫn của mình đến triệu hoán bản vẽ, ai trước cái này Triệu Hoán là ngẫu nhiên, hắn cũng không biết mình có thể hay không triệu hoán đến cần thánh y bản vẽ. Tiếp theo Triệu hắn đi ra bản vẽ chi tinh vi hoàn mỹ quả thực có thể sư nghệ thuật, ý theo cái này bản vẽ chế tạo ra thánh ý cũng là hoàn mỹ, như thế hoàn mỹ độ vật, hắn tạm thời còn không nghĩ lấy ra. Như vậy, dựa vào Hách Phỉ Tư nhờ Tư đến chế tạo một chút núi xem xét thấp kém phẩm, hắn là một cái so so sánh lựa chọn tốt dù sao Diệp Văn cần phải làm là đem thánh ý dáng vẽ vẽ ra đến, sau đó làm sao tạo. Vậy liên chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Băng vào cường hành hóa công, Diệp Văn chỉ dùng nửa ngày liền đem 12 bộ hoàng kim thánh ý bề ngoài cho vẽ ra, Hách Phỉ Tư nhờ Tư hai tay run rẩy nhìn xem cái này tình mỹ kim sắc toàn thân khôi giáp, không ngừng cảm thán. Đây quả thực là tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật ta. Mà trong đầu của hắn thì đang không ngừng tính toán hẳn là như thế nào mới có thể đem những này thánh ý chế tạo ra. Diệp Văn tại vẽ xong những này thánh ý về sau, phi thường tức thời vỗ xuống vị này công tượng chi thần bà vai những này tinh mỹ hoa lệ tác phẩm nghệ thuật phải nhờ vào hai tay của ngươi chế tạo ra, ta tin tưởng ngươi là ổ Lãm phủ trên núi duy nhất có thể làm được điều này. Đương nhiên, trừ ta ra, dù ai cũng không cách nào chế tạo ra như thế tinh mỹ khôi giáp. Nghe tới câu này thời điểm, Diệp Văn đột nhiên nghĩ từ bản thân còn thiếu AEMI một kiện vũ khí, đúng. Ngươi cũng biết ta đem nguyệt lượng nữ thần vũ khí cho làm hỏng, cho nên cần ngươi giúp ta nhiều chế tạo một kiện vũ khí. Ồ, là cái dạng gì vũ khí? Diệp Văn nghĩ nghĩ, sau đó tiện tay tại một tờ trống trên trang giấy vẽ xuống một kiện vũ khí tiểu dáng, một kiện ở giữa nắm chui hai đầu là lưỡi dao kỳ hình binh khí, mà chỉnh thể dáng vẽ xem ra có điểm giống là ngựa nha. Quy 3 chương 78, phía sau màn hấp thụ Diệp Văn. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Cái này vũ khí, có danh tự sao? Hách Phỉ Tư nhờ Tư cầm trong tay bức họa lật qua lật lại nhìn mà lại hiện hiện, bản vẽ này cùng lúc trước 12 tấm bức họa hoàn toàn khác biệt, bởi vì bức tranh này vẽ lên thậm chí tiêu chú một chút chế tạo vũ khí lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc và số liệu, có những này số liệu, chế tạo thời điểm sẽ càng thêm nhẹ nhõm, một rất rõ ràng, cái này không chỉ chỉ là một tấm bức họa, mà là một trường kỹ càng cấu tạo đồ. Có, Diệp Văn động tác trên tay không có dừng lại, dùng bút lông ngỗng tại bức họa phía trên viết xuống cái này vũ khí lúc đầu danh tự, Ai Tân Nặc Tư Chiến Nhận. Cái nào đó chịu đủ tranh cãi nhân vật binh khí, chỉ bất quá nguyên bản Ai Tân Nặc Tư Chiến Nhận là thành đúng. Mà Diệp Văn không có nói rõ điểm này, đồng thời bản vẽ này bên trên cũng không có tiêu suất tới. Ai tân nhạc tư chiến nhận? Hách Phỉ Tư nhờ Tư nhìn xem cái tên này có chút hiếu kỳ, cái này gọi là Ai tân nhạc tư chính là ai? Tư mặt chữ nhìn lại, Ai tân nhạc tư cái từ này không giống như là cái gì có đặc biệt ý nghĩa từ ngữ, như vậy cũng chỉ có thể phỏng đoán là là cái nào đó danh tự. Căn cứ bọn hắn bên này quen thuộc, nếu như cái nào đó vũ khí là lấy nào đó người có tên chữ mệnh danh, như vậy cái này vũ khí hoặc là bởi vì cái này người mà nổi danh trên đời, hoặc là chính là cái tên này người sở hữu là cái này vũ khí minh người sáng tạo. Bất quá vấn đề này diệp văn là thật không biết mà lại mình từ nhận ở bên trong lấy được bản vẽ này cũng không có giới thiệu như vậy kỹ càng ngay cả cái này vũ khí xuất xứ đều cho kỹ càng giới thiệu một lần cho nên hắn đành phải thuận miệng lừa gạt một câu ta cũng không biết ta cũng là trong lúc vô tình đạt được bản vẽ này trong lòng lại âm thầm nói ta không có nói láo đích thật là trong lúc vô tình đạt được ai tân ngạc tư chiến nhận bản vẽ là hắn vừa rồi dành thời gian triệu hoán đi ra cũng không có để hạt để nạ cùng hách phí tư nhờ tư hiện sau đó tại chỗ không người đem nội dung của bản vẽ ghi lại về sau đem cái tiêu nhất bản rút gọn bản vẽ cùng một chút số liệu vẽ ra cái này vũ khí chính là hắn chuẩn bị bồi thường cho A Mỹ vật phẩm. Về phần kia cái nguyệt lượng nữ thần càng quen thuộc dùng cùng cùng tiêu thương điểm này căn bản cũng không phải là hắn cần muốn cân nhắc. Khi thật đạt được cái này vũ khí bản thiết kế về sau, Diệp Văn phản ứng đầu tiên là chế tạo ra thành đôi hai tân nạp tư chiến nhận về sau, đem nó giao cho Hoàng Dung Dung đến sử dụng. Hoàng Dung Dung máu hư xong chạm rõ ràng đã không thích hợp thế giới này, mà thuộc Sơn phái bên trong lại không có cái gì tương đối thích hợp nàng pháp bảo sử dụng binh khí, bởi vậy trùng tạo một đôi vũ khí cơ hồ là tất nhiên lựa chọn. Trước con ngươi hắn liền cân nhắc qua chế tạo một đôi thành đôi chạm phách đao đến cho Hoàng Dung Dung. Bây giờ triệu hắn đi ra cái này vũ khí hắn mới nhớ tới thích hợp vũ khí cũng không thuyền vẹn vẹn kia một loại chỉ là nghĩ đến cái này hai tân nặc tư chiến nhận thể tích không nhỏ lập nên so hoàng dung dung cũng thấp không có bao nhiêu để nha đầu kia hai tay mang theo như thế lớn ra hỏa luôn cảm thấy có chút khó chịu dù sao vũ khí này tạo sau khi đi ra cũng sẽ không giống là trò chơi bên trong như thế căn cứ người sử dụng lớn tiểu tự động điều tiết tự thân thể tích hách phỉ tư nhờ tư cùng không biết diệp văn đầu bên trong nghĩ những vật này bất quá thân là ổ liệm vụ trên núi xuất sắc nhất công tượng hách phỉ tư nhờ tư cơ hội là ngay lập tức liền nhìn ra bản vẽ này bên trên khuyết điểm từng trước này bản thiết kế cũng không tính là hoàn mỹ. Nếu như gia nhập một chút đặc biệt tài liệu khác, có lẽ sẽ sinh ra càng thêm tốt hiệu quả, chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ vũ khí. Diệp Văn không nói gì, dù sao hắn cho ra một chương bản rút gọn bản vẽ, Hách Phỉ Tư nhờ tư có thể căn cứ bản vẽ này chế tạo ra cái dạng gì chiến nhận vậy thì không phải là hắn cho muốn cân nhắc. Đương nhiên, nếu như Hách Phỉ Tư nhờ tư có thể đem Ai tân nặc tư chiến nhận cải tạo vì càng thêm cường đại vũ khí, như vậy hắn hay là sẽ tới thỉnh giáo một phen, nhìn xem trong đó có cái gì kỹ thuật có thể học trộn không có. Công tượng chi thần ngồi ở kia bên trong nghiên cứu lên 12 bộ hoàng kim thánh ý cùng Ai tân nặc tư chiến nhận bản vẽ. Adena cùng Diệp Văn liền ngồi ở một bên đối mặt, hai người ai cũng không nói chuyện, giống như đối mặt vẹn vẹn một đoàn không khí đông dạng. Cuối cùng vẫn là Adena nhịn không được, dù sao nếu bản về tính nhất lại, chỉ sợ cái này trong tiên giới có thể cùng Phương Đông Tu sĩ so đấu cũng chỉ có Phật giới đám kia Phật đà. Xem ra ngươi hôm qua vượt qua một cái tương đương nhanh vui ban đêm. Adena trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, mà lại buổi sáng hôm nay nhìn thấy mì thời điểm, tựa hồ nàng cũng không có ngày hôm qua loại kia bất mãn. Diệp Văn không nói lời nào, một bộ cao thâm mặt trác bộ dáng. Xem ra ngươi so mặt ngoài lộ ra còn cường tráng hơn hơn nhiều. Loại này cao thân bộ dáng bị Adena dùng một câu liền cho đánh tan, Diệp Văn suýt nữa bị mình nước bọt sặc chết. Đối với vị này hung hãn nữ thần trí tuệ hắn đã triệt để im lặng, kỳ thật ta cũng không có làm gì. Một vị mỹ lệ nữ thần mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng bất mãn theo một cái nam nhân tại gian phòng ở đây một tác đêm, ngày thứ hai thì mang theo Tiếu Dung xuất hiện tại trước mặt mọi người miệng nếu như bây giờ có người nói cho ngươi, kỳ thật cái gì cũng không có sinh, như vậy ngươi có tin hay không? Diệp Văn, ta tin tưởng. Adena không còn gì để nói, nàng đánh giá thấp Diệp Văn ra mặt độ dài, nhất là muốn thật hung hăng càn quấy bắt đầu trước mắt vị này người Đông Phương hoàn toàn có thể cùng rẻ ở tranh cao thấp một hồi thật coi như cái gì cũng không có sinh qua tốt không có kế tiếp theo tại vấn đề kia bên trên dây dưa thân là nữ thần trí tuệ Aden nào biết được lúc nào đàm chuyện gì lúc nào hẳn là ngừng lại lòng hiếu kỳ của mình chúng ta kế tiếp theo đàm nên liên quan tới thánh vực tổ kiến vấn đề cái này còn có gì cần thảo luận vấn đề sao Diệp Văn cũng không muốn lại tại những này bên cạnh cạnh góp rắc vấn đề bên trên dây dưa hắn hiện tại bức thiết hy vọng Aden nãy tranh thủ thời gian xuống núi tìm một chỗ trực tiếp đem thánh vực kiến tạo bắt đầu cũng liền đi dùng lý do gì tổ kiến đâu thật là kỳ quái Loại chuyện này các ngươi không phải rất am hiểu sao? Tùy tiện tìm cái lý do liền có thể để những cái kia vô tri phạm nhân xây dựng rầm rộ tu kiến thần miếu. Bây giờ bất quá là hơi lớn một chút thần miếu thôi. Đồng thời kiến trúc cũng nhiều hơn một chút. Adena đích thật là có thích hợp phương án suy tính. Đến hỏi Diệp Văn cũng chỉ là nghĩ thăm dò một chút người Đông Phương này, xem hắn có phải là sớm đã đem hết thảy đều an bài tốt. Dù sao nữ thần trí tuệ mặc dù phản đối không ngừng nghỉ đối phương Đông phát động chiến tranh, nhưng là nàng dù sao cũng là ô liềm ở trên núi chủ thần một trong. Diệp Văn tại trên bản chất hay là địch nhân của bọn hắn. Đối với tên địch nhân này chỗ đưa ra các loại đề nghị. Nếu như nói nàng không ôm lấy nhất định hoài nghi, chính nàng đều không tin. Mặc dù nàng mơ hồ cũng có thể đoán được Diệp Văn đến Ô Lãm Cổ núi, đồng thời không ngừng đưa ra loại này đề nghị mục đích bất quá là hy vọng Ô Lãm Cổ núi có thể không còn đối phương Đông phát động chiến tranh, nhưng là nàng vẫn là phải chú ý cẩn thận một điểm, nhìn xem Diệp Văn có phải là còn tại trong kế hoạch này tiềm ẩn gì khác mục đích. Trước đó các loại thăm dò, bao quát mình trêu đùa cũng có muốn thăm dò một phen nguyên nhân, chính là muốn nhìn xem Diệp Văn đối với Ô núi đến tột cùng là ôm hoàn toàn đối địch thái độ, hay là thật muốn cùng bọn hắn Ô Lãm chúng thần chung sống hòa bình. Tối thiểu liền trước mắt chỗ rõ xét điều tra ra tình huống đến xem, Diệp Văn đích sắc không có quá lớn ác ý, trước mắt hắn làm tình huống giống như thật chỉ là không hy vọng Ô Liễm Vũ núi kế tiếp theo đối phương Đông phát động chiến tranh. Mặc dù hắn không có trực tiếp tiếp nhận cùng Nguyệt Lượng Nữ Thần hôn sự, bất quá Át Đệ nạ vẫn là có thể nhìn ra mở tê, người Đông Phương này đối với Ô Liễm Vũ bên trên nữ thần cũng không có như vậy bài xích, đồng thời cũng đích sắc không có ôm bị mục đích. Nếu như Diệp Văn trực tiếp liền đáp ứng, như vậy Át Đệ nạ liền muốn hoài nghi Diệp Văn có phải là thật hay không có cái gì tà ác mục đích muốn đạt thành. Tỷ như lợi dụng hôn nhân ổn định Ô Liễm Vũ thần, để bọn hắn ma ác tí chủ quan. Hoặc là Diệp Văn ngôn từ cử tuyệt, thậm chí Minh sắc cùng Hạ Mỹ phân rõ giới hạn cũng sẽ để Át đệ nạ hoài nghi người này trên thực tế hay là đối ổ điểm vụ chúng thần có mang cảnh giác, chỉ bất quá lòng dạ còn chưa đủ sâu thôi. Cũng chỉ có hiện ở loại tình huống này, để Át đệ có thể hơi buông xuống cảnh giác. Diệp Văn loại phản ứng này, hoặc là liền là thật không có thập binh ý đồ xấu, hoặc là chính là lòng dạ sâu kinh thiên động địa, đồng thời diễn kỹ cũng là nhất lưu trình độ kinh khủng tồn tại. Nếu thật là loại sau, Át cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu chẳng qua trước mắt để nói, át hay là cho rằng diệp văn đúng vậy sát thực không có cái gì ý đồ xấu, cho nên nàng chuẩn bị dừng lại đối diệp văn chơi đùa. đương nhiên, hai ngày này trò đùa cũng làm cho cái này lòng dạ hẹp hỏi nữ nhân rất là vui vẻ, chơi chán át lựa chọn hợp thời thu tay lại. át lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt, mặc dù có một cái ý nghĩ, bất quá vẫn là muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi. dù sao trận này trò chơi là từ ngươi thiết kế ra được, có lẽ ngươi sẽ có tốt hơn đề nghị cũng không nhất định. sau đó, át đem mình ý nghĩ đại khái giảng từ một lần, diệp văn không có ngắt lời chỉ là ngồi ở kia bên trong lặng lặng nghe Adena giảng thuật, mãi cho đến nàng nói xong, lại trong lòng chỉnh lý một lần. Kỳ thật Adena ý nghĩ đích xác không có gì đặc biệt, đơn giản chính là xuống dưới hiện ra một chút thân tích, sau đó biểu thị đại địa tức sẽ nên đón một trận đáng sợ kiếp nạn, mà ứng đối loại này kiếp nạn vương thức chính là kiến tạo thánh vực cung phụng Adena, đồng thời từ trong nhân loại chọn lựa ra người nổi bật, đem nó bồi dưỡng làm phụng dưỡng nữ thần cường han đấu sĩ, cũng chính là nữ thần thánh đấu sĩ. Sau đó từ những này từ trong nhân loại bồi dưỡng được đến mạnh xem ra bảo vệ bọn hắn sinh tồn đại địa cũng rất nhiều đồng bào có thể nói lần này nhân loại có cơ hội hoàn toàn dựa vào hai tay của mình đến bảo vệ mình vốn có hết thảy dạng này dù ác nghi ngờ đối với một mực sống ở chúng thần thống trị dưới các phạm nhân đến nói quả thực chính là không cách nào kháng cự các ngươi ồ liềm bù thần đối tại con dân của mình hay là đầy đủ hiệu rõ a sinh hoạt tại chúng thần uy nghiêm dưới nhân loại khẳng định ảo tưởng qua một ngày như vậy mà át đệ không thể nghi ngờ chính là lợi dụng điểm này cho bọn hắn một cái vô hạn mỹ hào ước mơ để bọn hắn vây quanh mình tham gia trận này chúng thần trò chơi không biết làm sao vì cái gì diệp văn tại thời khắc này đột nhiên nhớ tới đặc biệt kinh điển câu kia đáng thương phạm nhân a. Các ngươi bất quá là trong tay của ta một cái lại phổ thông bất quá quân cờ, vô luận ngươi làm sao giãy rủa, cũng không thể thoát khỏi ta trường khống. Hoặc là nói, lặng lẽ một chi bàn tay vô hình tại điều khiển hết thảy. Lúc này, tựa hồ hẳn là có cái đặc biệt như bức người đứng tại kia bên trong hô to, mệnh ta do ta không do trời. Có thể quyết định ta mệnh vận cũng chỉ có chính ta. Đáng tiếc Diệp Văn hiện tại là đứng tại chúng thần bên này, thậm chí lần này chúng thần cho chơi người thiết kế chính là hắn. Hoặc là dùng một loại khác thị giác đến hình dung, như vậy Diệp Văn chính là cái kia chân chính dấu ở phía sau màn hát thủ, là trung cực đại buột, là nhất hẳn là bị đẩy ngã ma vương. Tình cảm ta cho tới nay có là buộc mỗi bản. liên tưởng tới mình quá khứ đủ loại kinh lịch, Diệp Văn phát hiện mình trước kia kỳ ngộ bất quá là vì để cho mình đi đến trở thành trung cực đại buột tiền đề, cho tới hôm nay hắn rốt cuộc minh bạch thân phận của mình kỳ thật chính là cái kia lớn bo lên. Gánh vác cùng vô số nhân vật chính, dũng giả, người xuyên việt cùng cùng đối kháng làm đâu. Giờ khắc này, bánh răng vận mệnh rốt cục bắt đầu hô đấy xoạt cha chuyển động. A Phi, lắc lắc đầu, đem đầu bên trong càng ngày càng đồ vật loạn thất bát tao đổi ra ngoài, Diệp Văn cũng không muốn không hiểu thấu thành vì một cái chuột phản diện, dù sao tìm một chỗ mấy người tới đẩy ngã cũng không phải cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Cung Adena đàm không có vài câu về sau, hắn liền rời đi. Mình hiện đang ở cung điện, Adena thì là trực tiếp dưới ổ liềm bùn núi. Đi những cái kia mấy người chiến phát hiện mình thần tích cùng trận chiếu kia này, kẻ đáng thương cho mình kiến tạo thánh vực đi. Công tượng chi thần hách phỉ tư nhờ tư mang theo mình vẽ kia một đống bản vẽ cũng rời đi ổ liềm bùn núi. Hắn chế tạo vũ khí tác phưởng cũng không tại cái này bên trong, nghe nói là tại khoảng cách ổ liềm bùn núi không xa một ngọn núi lửa bên trong, kia bên trong nhiệt độ cực cao, nhân loại căn bản là không có cách tới gần liền xem như ổ liềm trên núi bán thần cũng chỉ có số ít mấy cái có can đảm tiến vào kia bên trong. Kia ngọn núi lửa không có có danh tự, bởi vì chỉ có Hách Phỉ Tư Nhỏ Tư tại kia bên trong xuất nhập, tăng thêm hắn tại kia bên trong chế tạo một cái cự đại lò luyện, cho nên không ít thần đô xưng hô Hách Phỉ Tư Nhỏ Tư chỗ làm việc vì lò đúng lớn. Nghe tới cái tên này, Thời Điểm Diệp Văn trực tiếp vung ra một câu, còn không bằng gọi Dung Hỏa Chi Tâm đâu. Bỗng nhiên nghe được Hách Phỉ Tư Nhỏ Tư xoay đầu lại hỏi một câu, có ý tứ gì? Không có ý gì, kỳ thật chính là cảm thấy xưng hô như vậy tuổi hồ dễ nghe hơn. Bất quá Hách Phỉ Tư Nhỏ Tư lúc này đã nghe không được Diệp Văn lời nói, trong miệng nói thẩm lấy Dung Hỏa Chi Tâm, Dung Hỏa Chi Tâm, Dung Hỏa Chi Tâm. Sau đó ngồi lên mình chiếc kia một mảnh đen kịt, một chút cũng không mị quan xe ngựa bay lên không. Nhìn thấy vị này công tượng chi thần như thế lại nhảy đi, Diệp Văn chỉ là lúng túng gãi gãi gương mặt, giống như không cẩn thận lại sơn trại đồ vật. Bất quá chỉ là một cái địa danh, cũng không quan trọng. Đang chuẩn bị đi về ngốc thời điểm, vừa lúc người hầu tới thông chi hắn thần vương bệ hạ muốn triệu kiến hắn, thế là Diệp Văn một đường suy nghĩ miên man liền đi tới rẻ ở chỗ chúng thần điện kỳ thật rẹ ở không ngừng đang bên trong tòa cung điện này, bất quá phàm là triệu gặp người nào, hoặc là mở yến hội cùng cùng người nào đó nói chuyện, cũng sẽ ở cái này bên trong. Ngẩng đầu nhìn một chút kia to lớn không tưởng nội cung điện cùng cái kia không biết cao hơn chính mình bao nhiêu cửa chính Diệp Văn đây là lần thứ ba đi tới cái này bên trong hai lần trước hắn đều không có chân chính bước vào tòa này kiến trúc hùng vĩ mà vẹn vẹn tại cửa ra vào lưu lại lần này hắn rốt cục có thể đạp tiến vào cái này bên trong bất quá hắn nhưng không có nửa điểm tâm tình kích động chỉ là đối tòa này tượng trưng cho Ổ Liễm vụ chúng Thần bên trong tối cao tồn tại thần điện có cực đoan hiếu kỳ không biết được bên trong tòa cung điện này đến tận cùng là hoa lệ rối tinh rối mù hay là như ở bên ngoài chỗ nhìn như thế trang nghiêm mà mù mịt đi một trận từ cột đá san sát hành lang ghé qua mà qua về sau. Theo người hầu đem trước mặt kia phiến to lớn cửa đẩy ra về sau, Diệp Văn rốt cuộc biết màn án. Đây là một cái phi thường một mạc cung điện, bên trong cơ hồ không có cái gì trang trí, liền ngay cả vách tường cùng trên trụ đá cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa hoa văn. Cả cái trong đại sảnh cơ hồ cái gì cũng không có, duy nhất tồn tại chính là tấm kia tượng trưng cho thần vương địa vị lấy đá. Lúc này ngồi ở phía trên dĩ nhiên chính là ổ Liễm phụ chúng thần chi vương, thần vương Dẹt. Trừ cái đó ra, toàn này đại sảnh bên trong không có người nào, liền ngay cả mấy ngày nay một mực cùng Dẹt ở cùng một chỗ, đam luận thánh chiến trò chơi hạ để lúc này cũng không có tại cái này bên trong. Rẽ <cười> ở hồ có thể nhìn ra Diệp Văn đang suy nghĩ gì, đợi mở cười một tiếng về sau nói thẳng câu, hạ đệ trở về hắn minh giới chuẩn bị thanh chiến đi. Dù sao hắn cũng cần tiến hành ngắt bài, thậm chí kiến tạo cho hắn minh đấu sĩ cư trú cung điện. Nha. Diệp Văn chỉ là lên tiếng, sau đó đi đến cái kia không có mấy cái bậc thang, lại tượng trưng cho địa vị khác biệt thềm đá trước đó dừng lại cước bộ của mình. Hắn biết cái này thần vương mặc dù xem ra tùy tiện, mà lại hòa ái dễ gần tựa như cái gì đều không để ý, nhưng là gia hỏa này đối với mình thần vương chi vị là vô cùng để ý. Dạng người, nói trắng ra chính là quyền lợi cực nặng, chẳng những không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm quyền lợi của mình. Đồng thời cũng 10 điểm coi trọng giai cấp chi ở giữa trên lệnh. Bởi vậy cho dù là thân là ca ca của hắn Hades, tại nhìn thấy rẻ ở thời điểm cũng muốn dẫn đầu hành lễ, sưng một câu, thần vương bệ hạ. Diệp văn không phải ô liệm phụ thần, cho nên hắn không cần như thế cung kính, bất quá thích hợp biểu hiện một chút tôn trọng hay là có chỗ tốt. Tối thiểu hắn lúc này phi thường thích hợp dừng bước, liền để tựa như Lưu Ý Vô Ý đang nhìn hướng hắn ở rất là hài lòng, thần vương bệ hạ cho là mình đạt được tôn trọng, cho nên tiếp xuống nói chuyện liền có thể hơi nhẹ lòng một ít. Quan tay lần này cho chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn nói Zetsu có thể cùng Diệp văn nói tới cùng đi chủ đề. Kỳ thật cũng liền mấy cái như vậy, lập tức nhất làm cho hắn để ý, dĩ nhiên chính là trận kia thánh chiến. Nếu như hết thảy thuận lợi, này sẽ là một trận xúc động lòng người thánh chiến. Tại trận này thánh chiến trung tướng sẽ sinh ra vô số đủ để cho người vĩnh viễn ghi khắc anh hùng. Ồ, Zeus đã đại khái biết được thánh chiến quá trình, bất quá đối với cụ thể sẽ như thế nào chuyện, hắn cũng không rõ ràng. Hắn cũng không có đến hỏi, dù sao không biết sự vật mới sẽ có lực hấp dẫn. Diệp Văn cũng minh bạch điểm này, nhưng là có đồ vật lại là có thể sớm tiết lộ, tại lần này, Adena nữ thần một phương này sẽ là ở thế yếu một phương. Nếu như muốn bảo vệ đại địa, như vậy nữ thần điện hạ thủ hạ thánh đấu sĩ nhất định phải trả giá tương đối lớn cố gắng lấy người hy sinh. Zetsu biểu lộ trở nên càng thêm kích động, tựa hồ dạng này chiến tranh mới phù hợp ý nguyện của hắn. Mà lại chỉ nhìn hắn cái biểu tình này, Diệp Văn liền biết Zetsu đã sớm chọn tốt trận doanh. Không chút huyền niệm, thích xúc động lòng người chiến tranh Zetsu lựa chọn ác đen nạn trận doanh. Mà hắn không biết, Diệp Văn vì để cho Zetsu đối trận này thanh chiến hài lòng, thậm chí còn an bài mấy cái phi thường thảm liệt cái bản, ừ, cái kia 300 dũng sĩ có lẽ có thể đổi thành ba dũng sĩ. Có lẽ dạng này sẽ càng thêm ra sức. Quy 3 chương 79, thuộc sơn đưa tới đồ vật. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Đối làm cái gọi là lại lại quan lan dũng 10 cái này cấu tứ, Diệp Văn không có nói cho rẻ ở thậm chí đều không có cung át đệ nạt nói, những chuyện này hắn ai cũng không định nói cho. Mà là đợi đến Thánh thủy chiến bắt đầu sau mình ở bên chậm rãi dẫn đạo. Không sai, Diệp Văn cũng sẽ tham gia trận này Thánh thủy chiến, mà lại hắn ngay cả thân phận của mình đều bố trí tốt, một chỗ có Thánh đấu sĩ lão sư. Đây cũng là không có cách nào, trước mắt cho dù là xây dựng cũng không có một cái Thánh đấu sĩ, mà át đệ thân là nữ thần. Tự nhiên không có khả năng tự mình làm loại công việc này, cho nên hắn khẳng định là cần một cái hỗ trợ người. Mấy lần toàn bộ ổ Liễm Cú núi, có thể hỗ trợ giống như cũng chỉ có Diệp Văn một người. Chủ thân bên trong, A Jet cùng A Đệ Nạ khẳng định đứng không đến cùng nhau đi, liên đối lấy A phủ là thu quá cũng sẽ không cho A Đệ Nạ cái gì trợ giúp. Tang thêm hiện tại lại ra a hẹ mì cái này việc sự tình, A Thủy sóng thủy la đoán chừng cũng sẽ đứng ở mặt đối lập đi. Mà nguyệt lượng nữ thần, ra chuyện lần này về sau, còn muốn đem nó lôi kéo đến một phương này trận doanh cơ hội là nằm mơ duy nhất có thể chờ đợi chính là nguyệt lượng nữ thần cùng a thủy sóng thủy la không hợp, cho nên sẽ không đứng ở mặt đối lập. từ chúng thần điện ra, diệp văn nghĩ tới nghĩ lui, giống như chân chính có thể đến giúp bận bịu cũng chỉ có hỏa diễm cùng công tượng chi thần hách phỉ tư nhờ tư cái này mà kệ lập trường, đơn thuần chỉ là vì chế tạo tinh lương khôi giáp mà xuất lực ra hỏa. có lẽ, có thể thử đi cùng họ xây đồn nói chuyện. diệp văn sẽ nghĩ tới chỗ này, adena như thế nào lại nghĩ không ra. chỉ bất quá họ xây đồn cái này hại thần đối với những chuyện này hào hứng cũng không lớn, nếu như không thể cho ra đầy đủ dụ thủy nghi ngờ. Hải thần cơ bản sẽ không tham dự vào những chuyện này ở trong đến, lớn nhất khả năng chính là đứng tại chỗ cao thờ ơ lạnh nhạt, tạm thời coi là đây là mới ra đặc sắc hí kịch sau đó thích hợp mở miệng chảo phúng hai câu. Cho nên tại hơi thăm dò một phen, nhìn thấy bỏ sấy đồn không hưng lắm về sau, Adena cũng liền từ bỏ ý nghĩ này, chỉ là chuyên tâm xử lý chính mình sự tình. Như thế khoảng thời gian này đến nay, Diệp Văn Cơ hổ liền không có nhìn thấy Adena, đồng thời cũng không có thấy cái khác cái gì thần minh, trừ thỉnh thoảng sẽ bị dè ở hô qua đi hỏi một chút tình huống như thế nào bên ngoài. Diệp Văn tựa như là tại ổ liệm phủ trên núi sinh hoạt một người bình thường đồng dạng, mỗi ngày đều trải qua nhàm chán mà lại. Càng cuộc sống nhàm chán, dạng này thời gian lúc nào mới đến cùng. Cùng thân công báo đồng dạng ngồi tại sảnh bên trong. Thiên đình phân thủy tướng Quân Hàm dưỡng đích sắc không phải Diệp Văn có thể sánh ngang, thân công báo phi thường bình tĩnh ngồi ở kia bên trong, sau đó dùng tay một viên một viên cầm bốc lên còn hướng xuống chạy xuống giọt nước bù cầu sau đó nhai kỹ nuốt chậm đem nó đưa vào bụng bên trong. Người không thể nhạt giống, nếu như ngươi đã từng bởi vì tác chiến kết quả không để Ngọc đế bệ hạ hài lòng, từ đó bị ném ở một bên không nhìn trên trăm năm. Như vậy ngươi cũng sẽ giống như ta bình tĩnh. Thân công báo lời nói để Diệp Văn không còn gì để nói, giờ mới hiểu được tới thân công báo phần này hàm dưỡng cũng không là chính hắn muốn luyện ra, chỉ là hoàn cảnh bức thuy bách, không thể không như thế. Hắc Hổ còn chưa có trở lại sao? Hắn tại ố liềm bụi trên núi ở cũng có tương đương một hồi, kia bạch chán Hắc Hổ coi như bay chồng nữa, đoán chừng cũng nên đến thuộc sơn rồi. Tại sao lâu như thế vẫn như cũ không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ cái này con quặp thật mình tìm địa phương đi chơi rồi? Nếu là thật sự như thế, lần sau gặp được định phải thật tốt dọn dẹp một chút cái này xuất sinh không thể, nhiều nhất xem ở thân công báo trên mặt mũi hạ thủ nhẹ. nhẹ. Thân công báo cũng có chút xấu hổ mình, cái này tọa kỵ như thế không nghe lời, cũng thực cho hắn mất mặt. Cho nên bình tĩnh trên mặt khó được xuất hiện một tia xấu hổ, tính toán thời gian, cũng nhanh trở về. Hy vọng, con tốt, Hắc Hổ lần này không có cho thân công báo mất mặt, rất nhanh liền xuất hiện tại thân công báo cùng Diệp Văn trước mặt xóa, bởi vì lúc trước đến thời điểm Ô Lẩm tụ chúng thần cũng đã gặp Hắc Hổ, biết đây là thân công báo tọa kỵ, cho nên không có ngăn cản trực tiếp để nó bay tiến vào Ô Lẩm núi, đồng thời căn cứ nó cùng thân công báo ở giữa đặc hữu liên hệ tìm tới chính mình chủ nhân. Mà khi hai người lần nữa nhìn thấy Hắc Hổ thời điểm, Trên này đen con cọp đầy nước mắt một bộ tội nghiệp bộ dáng nhìn lấy hai người bọn họ. Đây là Hắc hổ trên thân con to lớn một cái bao, nó thể tích đổi kịp Hắc hổ hai cái lớn mà lại bao quả kia bên trên tựa hổ còn dùng thật là lớn chữ viết bên trên thuộc sơn chi danh, sợ người khác không biết được thứ này là ai đồng dạng. Nguyên lai like Hắc hổ trở về thời điểm là gánh vác lấy nhiều đồ như vậy đến a. Diệp Văn tiện tay đem kia to lớn bao quả từ Hắc hổ trên thân giải xuống dưới sau đó chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, một chút liền minh bạch cái này Hắc hổ vì cái gì một bộ đáng thương bộ dáng. Thứ này lấy hắn bây giờ tu vi đều cảm thấy sợ tay, lấy Hắc hổ công lực đoán chừng mang theo nhiều đồ như vậy, so để hắn trở hai người còn để hắn thống khổ, khó trách nhìn thấy mình cùng thân công báo thời điểm cao hứng như vậy. Nguyên lai là hiểu phải tự mình rốt cục có thể giải thoát, thương phấn phía dưới mới có thể dáng vẻ đó. Nhìn xem thân công báo ở một bên sở lấy hắt hổ đầu tựa như đang khích lệ, Diệp Văn kéo lấy bao lớn trực tiếp tiến vào trong cung điện, sau đó ngay tại sảnh trung tướng bao khỏa giải mở, dù sao dám dùng cái bọc đóng gói đồ vật, cũng không phải cái gì nhận không ra người đồ vật. Thế nhưng là Diệp Văn nghĩ sai, thuộc Sơn bên trên đám người kia so hắn nghĩ còn còn lớn mặt hơn, chỉ là mới một giải khai bao khỏa. Một cái to lớn hòm sắt liền xuất hiện tại Diệp Văn trước mặt, chỉ nhìn phía trên hoa văn cùng đồ án, Diệp Văn liền trở nên đau đầu. Làm sao thứ này có thể cứ như vậy trắng trợn vận đến? Chẳng lẽ liền không sợ bị người đoạt rồi? Trước mặt cái này hòm sắt Diệp Văn là vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn trước con ngươi cố ý lại cho Hách Phỉ Tư nhờ Tư họa một bộ thủy bản vẽ, nội dung chính là những này cái dương. Nó tác dụng tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là vì trang những cái kia có thể được xưng tác phẩm nghệ thuật thánh y lìa. Nói cách khác, Thục Sơn phái nhờ Hát Hổ vận đến những vật này bên trong, lớn nhất kiện vật phẩm vậy mà là một bộ thánh y Chính dưới đáy lòng phúc phỉ mình đám kia đồng môn cũng quá quá lớn gan, Diệp Văn rất nhanh liền chú ý tới rơi xuống tại thánh ý bên cạnh cái kia máy truyền tin. Cầm lên, sau đó dựa theo lúc trước Trịnh Anh nói cho phương thức của mình đem máy truyền tin đeo lên trên mặt, che lại một chi lỗ thai cùng một con mắt cái này dụng cụ mặc dù có màu vàng nhạt thấu kính, nhưng sẽ không đối Diệp Văn thị giác sinh ra ảnh hưởng gì, đồng thời mang lên mặt về sau cũng sẽ không có cái gì không thoải mái cảm giác đẳng. Tối thiểu cái này thoải mái dễ chịu tính, có thể sưng nhất lưu. Tại khởi động cái nút bên trên nhấn một cái, trước mặt tiểu màn hình nháy mắt hiện lên từng dây văn tự màn này để Diệp Văn nhớ tới máy vi tính khởi động máy khởi động hình tượng. bất quá trước mắt lóe lên lại không phải những cái kia chi văn mà là từng đống chú phù phụ kiện từ cái này bên trong liền có thể biết được cái này máy thăm dò nội bộ hạch tâm là sử dụng tiên gia pháp thuật mà không phải cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm. những hình ảnh này trước chỉ là một cái thoáng tức thì Diệp Văn vẫn còn đang suy tư thời điểm bên hai liền vang lên thanh âm quen thuộc uy uy sư phụ là người sao Diệp Văn nghe tới cái này thanh âm quen thuộc bản năng nhẹ gật đầu mà lập tức hắn liền ý thức được mình gật đầu đối phương nhưng không nhìn thấy, lập tức mở miệng, "Là ta." "Chính anh sao?" "A, là sư phụ." Tựa hồ là tại cùng bên cạnh người nào nói chuyện, Diệp Văn còn có thể nghe tới những người khác tiếng ồ nào ầm, bất quá trịnh anh sau đó lời nói liền để bọn hắn ngầm miệng, "Vân vân, ta trước đem tự hủy chương trình quan bế lại nói." Từ, tự hủy chương trình?" Diệp Văn chỉ cảm thấy khỏe miệng một trận rút thủy động, hắn cũng không cho rằng kia cái gọi là tự hủy chương trình là nhằm vào chính anh bọn hắn như vậy như vậy, liền mang ý nghĩa. "Đúng vậy, sư phụ, vì phòng ngừa bị người bất ngờ đạt được những vật này, Cho nên chúng ta lần này đưa cho ngươi đồ vật bên trên đều lắp đặt một chút tự hủy chương trình. Trên thực tế chính là một chút trận pháp, bất quá chỉ cần bên này một tiêu hủy đi, như vậy cái này tự hủy trận pháp liền sẽ triệt để sổ đổ, đồng thời cùng cái khác pháp trận dung hợp, sẽ không còn có tự hủy chương trình lại bị kích hoạt khả năng. Nói chuyện cùng phu, liền nghe tới Trịnh anh ở bên kia cùng ai trò chuyện, đồng thời trên tay cũng là một trận bận rộn. Sau đó liền nghe tới Trịnh anh nói, "Được rồi, sư phụ, đều giải trừ." Mặc dù Trịnh anh nói như vậy, nhưng Diệp Văn hay là có loại đem trên mắt đồ vật hai xuống, đồng thời rất xa xa xúc động. Cũng may Trịnh anh cái này đệ tử ngày thường bên trong coi như đáng tin cậy, cho nên Diệp Văn ngừng lại cái này xúc động. Kế tiếp theo thông qua cái này máy truyền tin cùng nó đối thoại. Đúng, cái này máy truyền tin có thể sử dụng. Chẳng lẽ các ngươi làm ra vệ tinh? Nếu là thật làm ra đồ chơi kia, như vậy tiên giới bản điện thoại di động tựa hồ liền có thể chân chính đẩy ra rồi. Không, là dùng một chút tiên gia phát trận. Đối hai cái thông tin công trình tiến hành cùng loại khóa lại tác dụng, cho nên hiện tại chỉ có thể làm nhiễm định đối tượng trò chuyện. Diệp Văn hiểu rõ ra, cái này liền cùng cái kia dùng cái chén cùng dây thường làm đồ chơi điện thoại một cái đạo lý chỉ có thể hai cái này cái chén người nắm giữ đối thoại, không thể gọi nhà khác. dạng này lời nói, ân muốn phổ biến cái gọi là tiên giới bản điện thoại. còn có một hồi lâu đường muốn đi, bất quá những này không phải hiện tại cần phải chú ý chủ đề. Diệp Văn để ý chính là mình để hắc hổ tặng trong thi thư, giao thay bọn họ làm sự tình làm như thế nào. sư phụ ở trong thư yêu cầu chế tác đồ vật, cơ bản đều có thể chế tác được. trong đó bộ kia thiên mã tỏa thánh ý, ý ấy, chính là căn cứ ngài đưa tới trên bản vẽ đánh dấu tinh giản bản bên sản xuất án chối chế tạo ra. mặc dù là bản rút gọn, nhưng là chỉ phải phối hợp tiểu vũ trụ bạo, uy lực cũng là không tầm thường các người thí nghiệm qua rồi, trịnh anh lên tiếng, gia phỉ đã bắt đầu tu luyện tiểu vũ trụ, cho nên từ nó thí nghiệm một chút. đầu bên trong nguyễn suy nghĩ một chút bất quá so lớn cỡ bản tay một binh gia phỉ mặc thánh y là cái bộ dáng gì về sau, diệp văn hiện cái này thực sự quá khiêu chiến chính mình tưởng tượng lực cực hạn, cho nên đành phải lựa chọn từ bỏ. căn cứ sư phụ ngươi thiết kế, thánh y chế tạo ra là có thể căn cứ người sử dụng dáng người tự động điều tiết lớn nhỏ, cho nên gia phỉ cũng có thể sử dụng. đúng, hồ lô tiên tiền bối đối sư phụ cái này thiết kế khen không dứt miệng cho rằng cái này vốn không phải rất ly kỳ tác dụng nhưng lại bị sư phụ ngươi dùng tại thỏa đáng nhất địa phương cho rằng ngươi là một thiên tài tiên bối nếu không ngài cùng sư phụ đến trò chuyện một câu cuối cùng hẳn là trịnh chị anh chịu không được hồ lô tiên thôi quân tại mình bên thay liễu lo không ngừng cho nên mới sẽ dạng này Điện chuyển biểu đạt một chút bất mãn của mình diệp văn mặc dù biết cái này thánh y có công năng như vậy nhưng là vẫn thật không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy liền như vậy lớn một chút mèo con đều có thể mặc vào xem ra đối với thánh đấu sĩ đến nói dáng người không là vấn đề bất quá sư phụ ngươi muốn cái này thánh y là muốn làm gì chẳng lẽ ố liễm phụ trung thần muốn đánh thánh thủy chiến Ngài bị ạt đệ nữ thần chọn làm thiên mã cái rồi. Chính anh bất quá là mở câu trò đùa, nhưng là Diệp Văn lại cười khổ một cái miệng hắn ngược lại là không có có trở thành thiên mã cái, bất quá ạt đệ ngày hôm trước đến đã minh xác biểu thị, lần này thánh thủy chiến Diệp Văn nhất định phải gia nhập vào, mà lại không đơn thuần vẹn vẹn xung làm bồi dưỡng thánh đấu sĩ lão sư, đồng thời còn muốn tham gia đến tuyến đầu ở trong đi. Diệp Văn lúc ấy rất khó chịu, chỉ nói câu, như vậy Minh Vương quân liền không có đánh rồi, ta tùy tiện liền có thể đem những cái kia đi la đều diệt. Mặc dù có được tiểu vũ trụ loại này thần kỳ lực lượng, nhưng là thật muốn cùng Diệp Văn so ra, trên lệch vẫn như cũng là trên trời dưới đất. Diệp Văn thậm chí ngay cả vạn kiếm quyết đều khỏi phải xuất ra liền có thể đem Minh Vương quân tất cả đều giết sạch. Như vậy Thánh Thủy Chiến còn đánh cái cái lông a. Cho nên ngươi muốn áp chế mình lực lượng a, Vạn Vận khó chịu Diệp Văn bắt đầu ở đầu bên trong không ngừng đảo cái bản, chuẩn bị tìm thích hợp tiểu đoạn để cho mình quang vinh chiến tử xong việc, miễn cho hạt đệ nạ tổng ở bên thay mình lại nải cái không về không. Nhớ tới còn tại cùng Trịnh Anh trò chuyện, Diệp Văn đem chuyện này tạm thời ném đến một bên, không phải ta dùng là cái này bên trong có người muốn dùng, nếu như không có ngoài ý muốn, sử dụng cái này thiên mã thánh ý tất nhiên là lần này Thánh Thủy Chiến nhân vật chính trận này trò chơi cũng là vì đó hưởng lạc tìm đâm thủy kích mà an bài kia vị đại năng thần vương rẻ ở. Vậy phần thánh ý vì cái gì không có để hách phỉ tư nhờ tư đến chế tạo, đây cũng là vì nổi bật ra nhân vật chính bất phàm mà. Đồng thời, Diệp Văn lúc trước cũng làm tốt dùng thánh ý đến hấp dẫn rẻ ở cái này chuẩn bị cho nên cần một kiện hàng mẫu. Chỉ bất quá không nghĩ tới rẻ ở nhảm chán trình độ so hắn nghĩ còn muốn cao, thiên mã thánh ý còn không có đưa đến đâu, đã hấp tấp bắt đầu làm chuẩn bị. Rẻ ở ngay cả mình chuẩn bị giáng sinh thời gian đều xác định. Mặt khác, sư phụ ngươi muốn đôi kia dao găm cùng xích cũng đều chế tạo tốt. Bất quá sư phụ ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Chính anh đối kia hai kiện đồ vật ngược lại là cũng rất quen thuộc. Bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Văn muốn hai thứ đồ này đến tuột cùng có làm được cái gì. Chẳng lẽ mình sư phụ trên sơn chạy nghiện, chạy đến ổ liệm phủ núi đi còn muốn tiến hành núi xem xét đại nghiệp? Diệp Văn quay đầu, nhìn về phía một cái khác không thế nào thu hút hộ tiện tay đem cái hộp kia mở ra sau khi, một đôi xem ra có chút nặng nghề lưỡi rộng vũ khí liền lặng lặng nằm tại hộp bên trong, đồng thời lưỡi rộng nắm chui gốc dễ còn liên tiếp hai đầu không đáng chú ý đen nhánh xù Bởi vì cái này bên trong có cái thô ghét giá hỏa tương đối vững bận. Ai? Chính anh sững sờ, nhưng là nghĩ đến Diệp Văn muốn mình tạo món kia vũ khí về sau, lập tức liền minh bạch kia cái gọi là vướng bận giá hỏa là cái kia đồng thời cũng rõ ràng chính mình sư phụ đến tận cùng muốn làm gì. Ai u sư phụ, như thế việc hay sao có thể không gọi tới ta đây? Chính anh câu này để máy bộ đàm một chỗ khác trực tiếp biến thành một mảnh náo thủy sự tình, giống như chợ bán thức ăn đồng dạng thanh âm huyên náo để Diệp Văn chợt nên đau đầu còn tốt rất nhanh hắn liền nghe tới từ hiền thanh âm, lan tăn cái gì, còn thể thống gì? Chỉ bất quá sau đó một câu liền để Diệp Văn suýt xuống, trên cái gì tranh? Loại chuyện này vòng đến các ngươi đi sao? Muốn đi cũng là ta đi. Sau đó hỗn loạn liền không đủ cùng ngoại nhân mảnh đồng hồ, dù sao Diệp Văn dành thời gian hỏi thăm một chút cái này, máy thăm dò đến tuột cũng có tính không thành phẩm. Chư cho chuyện bên ngoài cái khác công năng có chưa hề hoàn thiện. Sư phụ, chỉ cần ngươi khỏi phải vật này hắn thăm dò và sống, như vậy liền không có nguy hiểm gì. Chính anh lời nói là mạo xưng phân cân nhắc đến ổ lẩm Đủ trên núi hoạt động người cơ bản đều là cường hoành thần minh, những này thần minh có lực lượng nửa định qua máy thăm dò hạn mức cao nhất. Nói cách khác chỉ có thể dùng để tìm kiếm một chút bảo vật, không có thể dùng để thăm dò thực lực của người khác. Không sai bị lắm. Dạng này cũng đầy đủ Diệp Văn muốn tìm nhất tìm chính là tinh thần cát, vật kia tại phương đông là vật hi hãn, nhưng là cái này ổ Liễm phủ núi trung quanh tựa hồ có không ít thứ này, mà lại ổ Liễm phủ chúng thần bản thân đối nó cũng không phải đặc biệt coi trọng, giao chỉ sợ chỉ có Hách Phỉ Tư nhờ tư mới hiểu được thứ này chân quý. Nhưng là phiền phức ở chỗ ổ Liễm phủ chúng thần lại không coi trọng, cũng sẽ không ngồi nhìn Diệp Văn người Đông Phương này đến bọn hắn cái này bên trong tùy ý đào móc bảo vật càng không khả năng chủ động nói cho hắn nơi nào có loại vật này, cho nên Diệp Văn chỉ có thể dựa vào mình đi tìm đây cũng là hắn bức thiết hy vọng chỉnh anh nhanh lên đem máy thăm dò tạo tốt cũng đưa tới Nguyên do một trồng, hắn cần dựa vào máy thăm dò tìm tới tinh thần cát sau đó mới có thể đem nó mang đi. Dựa theo Trịnh Anh giải thích, đem máy thăm dò một bộ phân công năng quan bế, sau đó Diệp Văn bắt đầu yên tâm to gan dò xét lên tình huống chung quanh, muốn nhìn một chút ổ liệm phủ trên núi có cái gì đáng phải coi trọng bảo vật không có. Chỉ là hắn mới vừa mở ra máy thăm dò, liền cảm giác được một đoàn tràn ngập linh khí vật phẩm ngay tại hướng về mình cái này bên trong di động, mà lại độ còn không chậm. Là cái nào có được bảo vật thần minh tới rồi? À để nã sao? Diệp Văn mặc dù không rõ ràng, bất quá hắn hay là ngay lập tức đem đại bộ phận chia đổ vật đều thu vào, chỉ để lại thiên mã cái thánh ý cùng trên mặt mang máy thăm dò lặng lặng cùng đợi người kia đến. Bất quá khi hắn nghe tới cơ hồ thật nhiều năm không có nghe được thắt thắt âm thanh về sau, cả người một trận kinh ngạc mở phê, kia là giày cao gót dẫm tại cứng rắn trên mặt đất sở xuất thanh âm, thanh âm này nhưng đích đích sắc sắc rất lâu chưa từng nghe qua. Mà toàn bộ ô Liễm phủ trên núi có loại này giày, giống như cũng chỉ có một người. Nàng làm sao tới rồi? Đang buồn bực bực. Aệ Mị dẫm lên cặp kia giày cao gót, một mặt đắc y đứng tại diệp văn trước mặt, vốn là rất vóc người cao gầy lúc này bởi vì đôi giày kia nguyên nhân lộ ra càng xuất. Kia có chút kẻ sắt váy dài cũng không che nổi căng cứng song thủy chân đường cong, xem ra càng thêm gây người nhãn cầu. Aeemy ngẩn đầu, nhìn một chút đứng tại kia bên trong sững sờ Diệp Văn. Sau đó đem ánh mắt chuyển tới một bên Thánh Y trên cái giường. Cái này chính là ngươi chuẩn bị bồi thường cho vũ khí của ta sao? Những mày lại còn dùng hòm sát trang. Diệp Văn giờ mới hiểu được Aeemy là đến đòi nợ, lập tức lắc đầu, không, cái này không phải phải bồi thường đưa cho ngươi món đồ kia, ngươi món kia vũ khí, hẳn là còn không có tạo tốt. Ừm, còn không có tạo tốt. Nàng là nghe nói hách phỉ tư nhờ tư tại giúp Diệp Văn tạo đồ vật, trong lòng suy đoán đại khái là chuẩn bị bồi thường cho vũ khí của mình, tò mò mới qua tới nhìn một cái bất quá nghe Diệp Văn ý tứ mình đổ vật tựa hồ còn không có chế tạo hoàn tất. bất quá cứ như vậy, ngược lại để nàng càng thêm hiếu kỳ. thật sao? không biết là cái dạng gì vũ khí, vậy mà để hách phỉ tư nhờ tư cũng đội vàng lâu như vậy. quy ba chương 80, Hỏa thần. ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. người muốn biết? nhìn thấy à hệ một mặt hiếu kỳ, Diệp Văn ngược lại là cũng không có dấu giếm ý nghĩ, tiện tay liền muốn đem hai tần nặc tư chiến nhận bản vẽ cho nàng nhìn. bất quá mới khoát tay liền nhớ lại đến, kia bản vẽ cho hách phỉ tư nhỏ tư mình căn bản cũng không có lưu dành trước. Ngươi cùng các loại, ta vẽ ra đến cấp ngươi nhìn. Khỏi phải. A Lệ Mị nghĩ nghĩ, đã ngươi là để Hách Phỉ Tư nhờ tư giúp ngươi chế tác, như vậy ngươi bồi ta đi một chuyến lò nung lớn liền tốt. Thân là nữ thần sản bán, A Lệ Mị đối tại vũ khí của mình tương đương coi trọng, tự nhiên không có khả năng không chú ý. Từ khi biết được Diệp Văn để Hách Phỉ Tư nhờ tư chế tạo vũ khí thời điểm, nàng liền suy đoán là chuẩn bị bồi thường cho mình, nhưng là đến tụt cùng là cái vũ khí gì, lại một mực không có đầu mối. Chỉ là biết Hách Phỉ Tư nhờ tư cùng Diệp Văn khoảng thời gian này lui tới phi thường tập giống như công tượng chi thần cùng Diệp Văn có rất nhiều cộng đồng chủ đề đồng dạng tin tức này để Hạ Mỹ càng thêm hiếu kỳ. Dù sao Hách Phỉ Tư nhờ Tư chế tạo năng lực cùng nó sức tưởng tượng vẫn luôn là ổ liềm vụ trên núi tương đối đỉnh tiêm tồn tại. Có thể cùng Hách Phỉ Tư nhờ Tư có cộng đồng chủ đề di văn. Tất nhiên có nó trô hơn người. Dạng này người sẽ dùng vũ khí gì đến bồi thường mình đâu? Túi đầu nhìn xuống chân mình bên trên dấm lên đôi giày này tử. Hạ Mỹ trong lòng hiếu kỳ không cách nào ước chế khuyết tán ra. Nhất là nghĩ đến thị nữ của mình khoảng thời gian này thường xuyên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem mình càng lộ vẻ cao gầy thân hình cùng song thủy chân. Để nàng hiểu được đôi giày này tử cũng không phải là vì cận người mà lấy ra đồ vật. Cho nên. Nàng chạy tới đồng thời rất thẳng thắn biểu thị muốn đi một chuyến lò đông lớn, tận mắt nhìn món kia vũ khí. Hai người cùng một chỗ từ trong cung điện đi lúc đi ra, A Huy Mỹ còn truy hỏi một tiếng. Đúng, món kia vũ khí là ngươi thiết kế, không tính là là ta trong lúc vô tình đạt được bản vẽ. Là như thế này à? A Huy Mỹ nhẹ gật đầu, biểu lộ không có thay đổi gì, nhìn không ra nàng đến tột cùng là dạng gì ý nghĩ. Như vậy, cái này xong kỳ quái gì đâu? Dài. Diệp Văn có chút quay đầu sau đó đem ánh mắt buông xuống nhìn về phía mặt đất. A cái này nhưng thật ra là từ một cái địa cầu bên trên mang tới. Địa cầu ổ lim trung thần đối tại địa cầu cũng không tính lạ lẫm, bất quá bọn hắn có cực kỳ lâu thời gian không có đi chú ý qua cái này cũng không tính đến cỡ nào lạ thượng thế giới, không nghĩ tới Diệp Văn vậy mà đi qua kia bên trong, hơn nữa nhìn hắn giọng nói chuyện, hẳn là gần nhất đi. Chủ đề đến cái này, bên trong lâm vào ngắn ngủi ngừng bên trong, a hễ mỉ nhấc chân bên trên mình trước kia lại hiệu được kéo lấy trên xe ngựa, tản ra nhu hòa xanh nhạt quang mang trên xe ngựa đồng dạng khảm hoa lệ hình dáng trang sức, bất quá cái kia họa có chút chịu tượng, Diệp Văn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra phía trên khảm một vầng loan nguyệt khác đồ án thay mặt giác đồng hồ lấy cái gì, hắn lại nhìn không ra. Bất quá hắn không có tìm tòi nghiên cứu muốn thủy nhìn, thậm chí ngay cả tới gần nơi này xe ngựa ý tứ đều không có. Lần trước bị hạt đế nạ thông qua xe ngựa âm hắn một lần sự tình hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, lần này đối mặt có chút hiểm khích à hệ mì, hắn càng thêm không có khả năng không chú ý cẩn thận. Chỉ là lần này lại là Diệp Văn nhạy cảm, à hệ mì căn bản cũng không có mời hắn lên xe ý tứ, cao ngạo nguyệt lượng nữ thần chỉ sợ cũng không thể nào tiếp thu được cùng một cái nam nhân cộng đồng tuế một chiếc xe ngựa, chúng chi kia hay là mình chuyên môn xe hơi, càng thêm không dung người khác tùy ý ngồi. Bởi vậy tại đạp lên xe ngựa về sau một tiếng hô quát về sau. Hai đầu xem ra phi thường phổ thông hiệu được mở rộng bước chân trực tiếp đằng đến không trung, dáng vẻ đó giống như trên mặt đất kéo túm một chiếc xe đỡ không khác nhau chút nào, chỉ bất quá hai đầu hiệu được mỗi một bước đều là dẫm trên hư không lại quỷ dị ra phi thường thanh thúy tiếng chân. Diệp Văn nhìn xem nguyệt lượng nữ thần đằng lên thiên không, lúc này mới lai kiếm quang đi theo, đồng thời khống chế lại mình độ chỉ ở Aemi đi theo phía sau, tuyệt đối sẽ không quá khứ nửa phân, hắn căn bản cũng không biết Hách Phỉ Tư nhờ Tư chỗ ở lối vào, dạng này cũng là thuận tiện để Aemi dẫn đường. Hách Phỉ Tư nhờ Tư chỗ ở lò nung lớn ngay tại khoảng cách ổ liềm núi nước chừng nằm công bên trong địa phương, kia là một cái cao vút trong mây từ sườn núi đi lên liền bao trùm lấy thật dày tuyết động nhưng là đỉnh núi bộ vị lại tản ra chim đen khói đặc đồng thời kia đỏ rực ánh lửa đem một phương bầu trời đều chiếu rọi màu đỏ bừng sơn mạch to lớn a hễ mỹ tại xa ra tới gần nơi này toàn núi cao thời điểm liền nhăn lại kia đẹp mắt lông mày sau đó quay đầu hướng diệp văn chào hỏi một tiếng những cái kia màu đen sương mù là có cự động ngươi tốt nhất tiểu chút về phần càng ngày càng kinh khủng nhiệt độ cao nàng nhưng không có sách có lẽ là cho rằng rõ ràng như vậy nhiệt độ biến hóa cũng không cần nàng tới nhắc nhở Sắc người xương mù cùng không ngừng từ không trung bay xuống bụi để ác hệ mị toàn thân khó chịu. Dù là nàng có thể bằng vào thần lực chống ra một cái tuyệt đối không gian bị kín, đem những này nàng chán ghét đồ vật đều ngăn cách bên ngoài, vẫn như cũ không cách nào làm cho nàng cảm thấy dễ chịu. Về phần dự Văn, hắn tuần thủy thân kiếm quang có thể ngăn cách mở hết thể hắn nghĩ ngăn cách tồn tại, những cái kia cơ hồ dùng thịt thủy mắt không nhìn thấy cho bụi cùng ẩn chứa thủy lấy độc tố xương mù căn bản là không có cách tới gần hắn. Bất quá loại này ác liệt hoàn cảnh vẫn là để hắn rất là kinh ngạc, hắc phỉ tư nhờ tư tên kia liền ở tại cái này bên trong. Loại hoàn cảnh này thật là không thích hợp ở lại, cho dù là cái thần. Đích xác, nơi này cũng không thích hợp ở lại, cho nên Hách Phỉ Tư nhờ Tư cũng không phải lâu dài ở hai nơi này bên trong, cái này bên trong bất quá là hắn chỗ làm việc thôi, chỗ ở của hắn vẫn như cũng là tại ổ Lẩm phủ trên núi. Đi theo à hệ Mị sau lưng, hai người kẻ trước người sau chui tiến vào tản ra khủng bố nhiệt độ cao cùng đỏ bừng quang mang miệng núi lửa, tiến vào cái này ở bên trong về sau, chẳng những có thể sợ nhiệt độ cao có thể làm cho người nháy mắt biến thành tro khô, đồng thời bởi vì nhiệt độ cao quan hệ, ánh mắt cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, hết thảy trước mắt cơ hồ đều là vặn béo lên, đồng thời cũng vô pháp nhìn thấy chỗ xa hơn. Hoàn cảnh như vậy dưới, người bình thường căn bản cũng không biết hẳn là hướng phương hướng nào trước tiến vào mới là chính xác, thậm chí cũng không biết phương hướng nào mới là có thể rời đi cái này, đáng sợ địa phương chính xác con đường, có thể nói một khi đi tới cái này bên trong, như vậy chờ đợi người này liền chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc hôm nay hai tên người bái phỏng cũng sẽ không bởi vì như thế điểm khó khăn liền chịu ảnh hưởng, À hệ mỉ cái này ô liễm vụ chủ thần liền không nói, Diệp Văn cũng không lại bởi vậy mà nhận ảnh hưởng gì, đã rèn luyện thành lưu ly đồng hai mắt mặc dù không có vận khởi thần thông, nhưng là xa người bình thường thị giác có thể để hắn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhìn thấy mình muốn nhìn đến hết thảy hắn đã thấy rõ ràng, ngay tại kia trên vách núi đá, liền có một loại như nơi cửa chính, một cái không biết cái gì tạo thành rõ ràng là máy móc cấu tạo hình người liền đứng tại cái kia đại môn bên cạnh. là bên kia, Diệp Văn còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, A Huy Mỹ đã hướng hắn vây vây tay, bên này, sau đó cưới mình xe hơi trực tiếp bay đi, đi tới lớn cửa bên cạnh, A Huy Mỹ thậm chí đều không có xuống xe, cũng không có cùng bóng người kia nói cái gì, chỉ là hướng kia một chạm, sau đó dùng kia nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút cái kia hẳn là hầu gái bộ dáng bóng người về sau, liền lặng lặng chờ lấy đại môn mở ra. cái kia hầu gái thì cung kính tỷ lệ. "Điều một tiếng, Tôn kính mặt trăng cùng nữ thần săn bán, chào mừng ngài đi tới Dung Hỏa Chi Tâm." Lần này hệ mỹ ngược lại là có phản ứng, quay đầu nhìn cái kia rõ ràng không phải nhân loại hầu gái, Dung Hỏa Chi Tâm. "Đúng vậy, chủ nhân đã chính thức đem cái này bên trong mệnh danh là Dung Hỏa Chi Tâm." Nói chuyện lại không chậm trễ động tác trên tay, ở bên cạnh một cái cùng loại tay lái đồ vật bên trên không ngừng chuyển động, sau đó một trận lạch còi còi bánh răng cắn vào chuyển động âm thanh âm vang lên về sau, trước mặt kia phiến không biết là cái gì kim loại chế tác mà thành nặng nghề đại môn chậm rãi mở ra. Diệp Văn từ đầu đến cuối đều không nói gì nhìn xem cái kia như người máy hầu gái cùng trước mặt cái này nửa cơ giới hóa đại môn trong lòng ngược lại là cảm thấy rất là thú vị ngược lại không có cảm thấy ngạc nhiên dù sao ai cũng không phải nóc thủy tử nghĩ tới những thứ này đơn giản máy móc cũng không thay mặt tác đồng hồ cái gì chỉ là cái kia cùng loại người máy hầu gái hẳn là dùng cùng loại khôi lỗi pháp thuật loại hình năng lực nhìn thấy đại môn mở ra A hệ mỹ ngược lại là không có kế tiếp theo truy hỏi dù sao chỉ là một cái tên thôi không đáng nàng đi chú ý lái xe đỡ tiến vào đại môn về sau hệ mỹ cuối cùng từ xa giá bên trên nhảy xuống tới lúc này đại môn đã một lần nữa con bế cái này phi thường chống trải gian phòng một chút liền mát mẹ xuống dưới cùng vừa rồi cái kia hỏng bét hoàn cảnh quả thực chính là thiên địa khác biệt ạ hệ mỉm thở phào một cái sau thu hồi một mực tán tại chung quanh thân thể thần lực mỗi lần tới đều muốn như vậy cho nên ta một chút cũng không thích đến nơi đây diệp văn thẩm nghĩ vậy ngươi còn muốn ta bồi ngươi tới đây bên trong nhìn vũ khí gì? bất quá hắn cũng không nói ra miệng chỉ là chậm rãi đi về phía trước lấy sau đó nhìn bốn phía dò xét. lúc trước bọn hắn tiến đến cái kia rộng lớn không gian tựa hồ chỉ là chuyên môn cho chúng thần cất đặt xa giá địa phương à, hệ từ trên xe bước xuống về sau rõ về cách đó không xa một cái hành lang lối đi, Diệp Văn thì kế tiếp theo cùng ở phía sau hắn, ngay trước người không ngừng truyền đến thắt thắt âm thanh, tâm lý đột nhiên cảm thấy có cái gì một cào một cào. Trên đường đi, Diệp Văn không nhìn thấy nửa cái bóng người, đồng thời dọc theo con đường này cũng không ít đường rẽ, nhưng là hệ Mị cơ hồ không có chút gì do dự một mực hướng về phía trước trước tiến bào, giống như nàng đã sớm biết hách phỉ tư nhờ tư sẽ ở đâu bên trong đồng dạng. Rất nhanh, Diệp Văn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bằng mắt ánh sáng cho dù là hắn cũng không khỏi phải tròng mắt hơi híp. Răng rắc răng rắc vang lên không ngừng thanh âm cùng thanh thúy mà dạy đặc dính sát âm thanh đệ Diệp Văn một chút liền rõ ràng chính mình đi tới cái kia bên trong một một hách phỉ Tư Nhở Tư chỗ làm việc. À, hệ Mỹ giống như sớm đã có chuẩn bị đồng dạng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Kia bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng cũng không có đối thị lực của nàng tạo thành ảnh hưởng. Phi thường dứt khoát đi đến chính đang làm việc hách phỉ Tư Nhở Tư sau lưng, sau đó hỏi một câu, ta mới võ quỷ ở đâu? Hách phỉ Tư Nhở Tư như có lẽ đã biết tại người tới là ai, cho nên ngay cả quay đầu đều không có, chỉ là sau đó một chỉ một phương hướng nào đó sau liền tiếp tục lấy động tác trên tay mình. Ngẫu nhiên ngừng dừng một chút nhìn một chút trong tay tác phẩm, sau đó tiếp tục lấy công việc của mình. Bên cạnh hắn xuyên qua không biết bao nhiêu cái như đại môn gặp qua kia tên người làm kim loại người, những người này cũng đều là hách phỉ tư nhờ tư chế tạo ra cho mình khi đóng giữ máy móc hơi. Lỗi, các nàng đều không ngoại lệ đều là hầu gái tạo hình. Nguyên lai like hách phỉ tư nhờ tư cũng là muộn tạo hình, đồng thời sẽ không phàn nàn mệt nhọc hoặc là làm việc nặng nghề, sẽ chỉ dựa theo hách phỉ tư nhờ tư phân phó xong đẹp đem hoàn thành công tác. Diệp Văn Buôn phía đánh giá, cách đó không xa trưng bày mười một kiện tản ra kim sắc quang mang vật phẩm, chỉ nhìn cái này mười một kiện kim sắc vật thể tạo hình. Diệp Văn lập tức liền biết cái này đúng là mình để Hách phỉ Tư nhờ Tư chế tạo Hoàng Kim Thánh Ý bên trong 11 bộ, mà cái này 11 bộ Hoàng Kim Thánh Ý lúc này đều là lấy vô chủ hình thái bày ra tại kia bên trong, chính là thánh ý không người mặc lúc tổ hợp ra hình thái. Đại khái nhìn dưới, duy nhất thiếu khuyết chính là tròm song ngư Hoàng Kim Thánh Ý đi, xem ra Hách phỉ Tư nhờ Tư trên tay ngay tại chế tác chính là kia chấn thủ cuối cùng một cung trộm song ngư. Bất quá quay đầu lại quan sát tỉ mỉ thời điểm, Diệp Văn hiện cái này 11 kiện Hoàng Kim Thánh Ý, điểm. căn bản là không tính là thánh ý đi. Ừm. Kỳ quái, người cũng hiện sao? Hách phỉ tư nhỏ tư không biết lúc nào đã dừng lại động tác trên tay mình, mà là đi tới Diệp Văn bên cạnh, nhìn xem cái này vừa mới chế tác hoàn tất tác phẩm một trận như mày, cái này mười một kiện, vẹn vẹn chỉ là hoàng kim chế tác mà thành vật phẩm trang sức thôi, cũng không phải là có được giá trị thực dụng áo giáp. Nói chuyện công phu, hai tên máy móc hầu gái đã đã xem cuối cùng một kiện làm ngô bày ra thỏa đáng 12 bộ tản ra sẽ sắc mệt trạch tác phẩm nghệ thuật, cứ như vậy xếp thành một hàng, lộ ra được mình mê người tư thái. Diệp Văn ngưng mắt nhìn một trận, hiện cái này 12 bộ hoàng kim thánh ý cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh khí, đồng thời cũng không bằng nguyên tắc bên trong như thế. Dù là đơn độc bảy ở kia bên trong cũng sẽ tràn ra mặt trời chói mắt kim sắc quang mang. Dưới mắt cái này 12 bộ hoàng kim thánh ý mặc dù giống nhau tản ra quang mang, nhưng trên thực tế đó bất quá là hoàng kim bản thân chỗ phản xạ thủy ra quang mang, quang mang bản nguyên cũng không phải là thánh ý, mà là một bên cái kia rèn đúc ra bọn chúng lò đúng lớn. Nó như vậy vẫn chưa hoàn thành. Hách Phỉ Tư nhờ tư thất vọng lắc đầu, khoảng cách hoàn thành còn kém rất nhiều trình tự, loại này thánh ý do so ta tưởng tượng còn khó hơn tạo, mà lại ta hiện tại cần thiết một loại vật liệu trong tay đã không có, khả năng cần muốn đi ra ngoài tìm một chút mới được. Ồ, tài liệu gì? Diệp Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút, đoán được chút văn nghe. Tinh thần cắt ta cảm thấy muốn tạo ra phù hợp trong lòng người cái chủng loại kia Thánh Ilya, nhất không thể thiếu chính là cái này đồ vật. Nguyên bản ta coi là bằng vào tài nghệ của ta khỏi phải vật kia cũng được, nhưng là hiện tại xem ra ta thất bại. Hách Phỉ Tư nhờ tư lời nói bên trong mang theo một chút mất mát, là một cái công tượng đối với mình cực hạn lên khiêu chiến sau lại thất bại lúc cái chủng loại kia thất lạc. Diệp Văn lại thầm hô một tiếng quả nhiên, sau đó làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng hỏi, kia tinh thần các ở đâu bên trong có thể lấy được? Aệ Si trên có một cái tinh thần đao kia là một cái thần kỳ mà lại mỹ lệ đảo nhỏ, mà hòn đảo kia bên trên có được nhiều nhất tinh thần cát, chỉ cần đi kia bên trong, liền có thể phải đến đại lượng đến mãi không hết tinh thần cát. Hách phỉ Tư Nhở Tư lúc nói chuyện đột nhiên thở dài một hơi, chỉ bất qua cái hải đảo kia tại Hải Hoàng Điện hạ thống thủy trị phía dưới, muốn có được tinh thần cát lời nói không thiếu được muốn cùng cái này vị điện hạ liên hệ. Hách phỉ Tư Nhở Tư đang nhức đầu, bên cạnh lại truyền đến ạ em mì thanh âm, cái này vũ khí là cái gì? là cung sao? thế nhưng là xem ra giống như càng giống là kiếm. Cung Diệp Văn cùng một chỗ xoay người về sau liên thấy a hệ cầm còn không có chế tạo hoàn tất, chỉ là thô sơ giản lược có một cái ngoại hình hai tân tư chiến nhận, sau đó rất là khó chịu vung vậy hai lần, lại suýt nữa đem mình quẹt làm bị thương. thật sự là một cái chẳng ra sao cả hòng bét vũ khí, ngươi chính là muốn dùng loại vật này đến bồi thường ta. Diệp Văn nuông vai, lại chỉ cấp một câu, đó là bởi vì ngươi sẽ không dùng. trên thực tế cái này vũ khí vi lực là rất cường đại. ồ, như vậy ngươi cho ta làm mẫu một chút. a hệ mỹ tiện tay liền đem hai tân tư chiến nhận ném đi ra, mà lại độ thật nhanh, liền cùng ném ra một kiện ám khí đồng dạng, chỉ là cái này ám khí cái đầu không khỏi hơi bị lớn bất quá đối với Diệp Văn để nói không có cái gì nguy hiếp, phải duỗi tay ra phi thường chính xác cầm hai nặc tư chiến nhận nắm chui đồng thời hách phỉ tư nhỏ tư cũng rất thông minh hướng bên cạnh tối lui mấy bước nhường ra một vùng không gian đến cho Diệp Văn huy sái mà theo Diệp Văn một cái tiếp một cái tiêu sái động tác kia hai nặc tư chiến nhận tại vùng thế giới này bên trong vẽ ra từng đạo vòng tròn như trang khuyết nam mang ạ hệ mỹ lúc đầu một bộ xem kịch vui biểu lộ dần dần cải biến cuối cùng vậy mà mang theo một tia hương hấp phấn rất tuyệt vũ khí thân là mặt trăng cùng nữ thần săn bắn ạ mỹ bản thân có được không tầm thường vũ lực Diệp Văn chỉ là đại khái biểu diễn một chút hai tân nặc tư chiến nhận đại khái cách dùng nàng liền hiểu được phải làm thế nào đem cái này vũ khí uy lực lớn nhất vung ra đến, đồng thời nàng còn nhìn ra càng nhiều vấn đề, cái này võ quỷ hắn không phải là chỉ có một thanh. đã từ Diệp Văn trong tay muốn về Ai Tân Nặc Tư chiến nhận, kia mảnh khảnh bàn tay không ngừng tại còn không có thành hình vũ khí bên trên sở tới sở lui, tựa như vớt ve tình nhân. Diệp Văn lúc này ngược lại là có như vậy một chút ao ước, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy a hệ mỹ lộ ra vẻ mặt như thế, chỉ là vậy mà là hướng về phía một kiện vũ khí sở xuất, điểm này quả thực để hắn im lặng, không sai, cái này Ai Tần Nặc Tư chiến nhận trên thực tế là thành đúng, cũng cứ gọi Ai Nặc Tư xong nhận. Ai Tần Nặc Tư xong nhận sao? chẳng ngươi quá gì Tư Hải lòng nhẹ gật đầu, ta đối với ngươi dùng để bồi thường ta cái này vũ khí rất hài lòng. Bất quá có một chút ngươi có phải hay không quên rồi? cái gì? A Huyệt Mỹ đem ánh mắt từ Ai Tân Nhạc Tư chiến nhận bên trên dịch chuyển khỏi, ta là dùng cung. cái này vũ khí giống như chỉ là một kiện đơn thuần cận thân cách đấu dùng lưỡi dao, nàng bị hủy diệt vũ khí là có thể biến hóa, trừ là tiêu thương bên ngoài, kỳ thật chính yếu nhất hình thái hay là cung săn. Nói cách khác, A Huyệt Mỹ kỳ thật càng thích xa xa liền xử lý đối thủ, mà không phải tiến lên cùng đối phương vật lộn. Ai Tân Tư xong nhận đích xác rất tốt, rất để nàng thích, bất quá lại không thể làm nàng thường dùng trang bị. Diệp Văn không nghĩ tới A Hẹp Mỹ vậy mà không hài lòng. Chẳng lẽ nàng quyết định nhất định phải là cung tiễn? Gãi gãi đầu, Diệp Văn nghĩ một lát sau đột nhiên dùng hữu quyền vừa gõ tay trái của mình. Làm sao quên cái này gớm dạng? Lập tức trên tay lật một cái, từ bối sắt phân nghi giới chỉ bên trong lấy ra một kiện cái đầu không nhỏ ra hòa đến. Ta nghĩ vật này sẽ phi thường phù hợp ngươi dạ dày. Nhìn xem kia kỳ kinh hãi tạo hình, A Hẹp Mỹ cùng Hách Phỉ Tư Nhờ Tư đều một mặt hiếu kỳ bu lại. Đây là cái gì? Diệp Văn dị thường đắc ý báo ra cái này vũ khí danh sừng. M6 hỏa thần thức cơ quan thảo. Q3 chương 81 tinh thần cát. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Hoa Thần, Cơ Quan Tháo. A Mị cũng không rõ hai cái này từ ngữ chỗ đại biểu ý tứ, nhưng là nàng cho dù minh bạch chỉ sợ cũng sẽ không đối Diệp Văn lấy ra vật này có hứng thú. Ngươi là để ta dẫn theo cái này tạo hình kỳ quái mà lại hết sức khó coi cục sắt cùng người giao đấu. Lúc nói chuyện, mặt một bộ chán ghét khó chịu cùng phi thường bẽ xích biểu lộ, rất rõ ràng thích trưng diện thiên tính để A Mị căn bản cũng không đối Diệp Văn lấy ra vật này làm bất kỳ cân nhắc, dù là nàng căn bản cũng không biết thứ này lớn bao nhiêu uy lực. A không vui sao? Diệp Văn dẫn theo hỏa Thần, Cơ Quan Tháo, bốn phía liếc nhìn tựa hồ là muốn làm trận biểu diễn một lượt cái này vũ khí đến tột cùng cường han đến mức nào. bất quá trái xem phải xem cũng không có thích hợp mục tiêu. có lẽ nơi này duy nhất thích hợp làm bia ngắm chính là kia 12 bộ vàng nóng ánh hoàng kim thánh y thế nhưng là hách phỉ tư nhờ tư tân tân khổ khổ đánh tạo nên thánh y làm sao có thể dùng để làm làm thử thương liêm lắm. coi như diệp văn biểu thị không nóng nảy, hách phỉ tư nhờ tư cũng sẽ không đồng ý cứ như vậy vì đi mình vất vả đánh tạo nên bán thành phẩm. đem hỏa thần thu lại, hoàn toàn không nhìn hách phỉ tư tư kia một mặt hiếu kỳ, diệp văn tiện tay lại lấy ra một thanh ba lôi đặc biệt, đáng tiếc cả mì lần này ngay cả nhìn cũng không nhìn trực tiếp đi hướng cung nhân mã hoàng kim thánh ý, ý chỉ vào mặt trôi này hoàng kim cung nói câu trôi này cùng xem ra không sai bất quá luôn cảm giác thiếu chút gì Hách phỉ tư nhờ tư lập tức giải thích những này khôi giáp còn không có chế tác hoàn thành hiện tại bất quá là có một cái bộ dáng thôi căn bản cũng không có bất luận cái gì uy lực nó chủ bình ạ hệ mỹ nguyên bản chỉ cho là cái này từng đống đồ vật là hách phỉ tư nhờ tư chế tạo ra kim loại điêu đắp dùng làm trang trí đồ vật không có nghĩ tới những thứ này hình thù kỳ quái đồ vật vậy mà là khôi giáp mặc dù trong đó mấy món đích sắc có khôi giáp dáng vẻ tỷ như tròn xong tử, chỗ thì nước cái, bình nước cái, cung nhân mã, thế nhưng là cái khác tạo hình tựa hồ cũng đi lại vật cái dạng này cùng khôi giáp giống như không liên lạc được cùng đi a. vâng, sử dụng thời điểm những này được xưng là thánh y khôi giáp liền sẽ phân giải ra, sau đó biến thành từng cái bộ vị hộ giáp mặc tại sử dụng người thân. ồ, thú vị như vậy. tại ạ hệ mỹ mắt bên trong, cái này thánh y cũng chính là một cái thú vị đồ chơi cho dù biết vật này chân chính diện mạo là mặt trong người khôi giáp, nàng cũng không cho rằng thân là ốp liềm phụ chủ thần nàng cần thiết ỉ lại một bộ hoàng kim chế tạo khôi giáp đến bảo vệ mình bất quá hoàng kim thánh y hoa lệ tạo hình hay là hấp dẫn ánh mắt của nàng nhìn xung quanh một phen về sau a hệ mỹ ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cung nhân mã bởi vì cũng chỉ có cái này thánh y mặt phối hữu cung tiễn a hệ mỹ tay tại cung nhân mã mặt vớt ve mấy cái vừa đi vừa về cuối cùng vậy mà nói một câu nếu như ngươi vì ta chế tạo một bộ dạng này khôi giáp như vậy vũ khí sự tình coi như ngươi bồi thường hoàn tất lúc nói chuyện đều không có đi cho nên không có chú ý tới diệp văn lúc này ngày tại nhận chữ vật của mình bên trong lật tới lật lui lúc này phải tay mang theo kha ngươi đặc biệt rắn đuôi chuông cánh tay kẹp lấy ba tay trái nắm bắt mấy quả pháo sáng Phía sau lưng ba lôi đặc biệt cùng e dè giao nhau vác tại phía sau lưng thì, nếu như hai tay để trần đầu lại buộc cái hồng đồ mang, liền là một bộ muốn chiến trường tư thái. A. Ngay tại chọn lựa mình trang bị, nhìn xem có cái tiêu kiện cự ly xa vũ khí sẽ phù hợp ạ hệ mỹ khẩu vị Diệp Văn bất đắc Di phát hiện, trong tay mình cự ly xa vũ khí cơ bản đều là thương thủy giới loại hình đồ vật. Căn bản cũng không có cung tiến tên nọ một loại đồ chơi. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật không chỉ là hắn, toàn bộ thuộc sơn cũng không có ai sẽ mang theo loại vật này. Dù sao thuộc sơn phải lúc mới bắt đầu nhất vẹn vẹn một nhà giang hồ môn phái. Đồng thời ban đầu vị trí cựu châu thế giới bên trong cùng tiến tên nọ loại hình đồ vật cũng là quản chế phẩm, một nhà giang hồ môn phái không thể lại nắm giữ loại vật này. Bình thường giang hồ khách cũng sẽ không tập luyện phương diện này kỹ nghệ, tự nhiên sẽ không cố ý chế tạo cùng bảo tồn. Đến địa cầu về sau, ngược lại là bởi vì một chút tình huống chứa đựng một chút vũ khí tầm xa, nhưng là tuyệt đối không bao gồm loại này. Ngược lại không phải là không có, tỉ như giáo đình liền có đại lượng phá tà thập tự nhỏ hắn cũng nhìn thấy cờ rít dùng qua, bất quá đồng dạng không có bảo lưu lại đến, thủ chi coi như giữ lại hệ mỹ cũng chưa chắc có thể nhìn những vật kia. Bởi vậy tay hắn bên trong thật không có thích hợp à em mỹ vũ khí về phần nhân có thể hay không triệu hắn đi ra bản thiết kế điểm này quá mức tìm vận may không thể trông cậy vào chính đau đầu lấy diệp văn đột nhiên nghe tới một câu như vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía à mỹ sau đó liền thấy mặt trăng cùng nữ thần săn bắn con mắt sáng lên nhìn chằm chằm bộ kia cung nhân mã thánh y người thích cái này đi đến cung nhân mã thánh y bên cạnh diệp văn đưa tay tại món kia còn sừng không thánh ý đồ chơi gõ hay gõ phát ra một trận trầm muộn thanh âm AMI quay đầu nhìn xuống diệp văn ta cảm thấy chuôi này hoàng kim cung thật không tốt Diệp Văn coi là ạ hệ mỹ nhìn ra chương này Hoàng Kim Cung chế tạo sau khi hoàn thành uy lực lại không muốn theo sát lấy liền nghe tới rất hoa lệ, rất xinh đẹp. Nguyên lai like chỉ là vì làm một kiện hoa lệ vũ khí mà thôi. Về phần tính thực dụng cái gì, ạ hệ mỹ căn bản cũng không đi cân nhắc. Diệp Văn nhìn thấy nàng nói như vậy, tiện tay lại tại kia Hoàng Kim Cung vỗ một cái, kết quả lần này không cẩn thận dùng lớn khí lực, tại kia Hoàng Kim Cung không lưng lưu lại một cái vô cùng rõ ràng thủ ấn, vật này kỳ thật không có như vậy hoa lệ. Ngươi muốn thật muốn một kiện hoa lệ vũ khí, ta có thể giúp ngươi thiết kế một kiện. đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là hoa lệ, uy lực liền không thể căn đoan. Cái kia ngươi muốn hỏi cái này vị công tượng chi thần? Không hiểu thấu bị cuốn vào Hách Phỉ Tư nhờ Tư trừng mắt nhìn, tấm kia có thể dùng xấu xí để hình dung mặt mo vậy mà lộ ra một bộ đặc biệt vô tội, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là đến đánh xì dầu biểu lộ thêm cháo. Chỉ là làm câu, cam đoan là không so món kia Ai Tân Nặc Tư chiến nhận trên lệnh thiết kế, về sau, Hách Phỉ Tư nhờ Tư mới lộ ra một chút cảm thấy hứng thú biểu lộ, nếu thật là một kiện hoàn mỹ thiết kế, như vậy ta sẽ dốc hết toàn lực đưa nó chế tạo ra, đồng thời để nó có có thể cùng nó hoàn mỹ ngoại hình tương xứng đôi đi lực. A, vậy các ngươi chờ chút. Diệp Văn tiện tay đem máy thăm dò lại lấy ra ngoài cái này máy thăm dò tại ả hệ mỹ đến thời điểm liền bị hắn thu vào, cho nên bây giờ muốn dùng thời điểm còn cần từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra. đeo tốt về sau không nhìn ả hệ mỹ cùng hách vị tư nhờ tư một mặt hiếu kỳ. Diệp Văn trực tiếp phát ra thông tin thỉnh cầu Trịnh Anh tên kia thế mà đem cái này thông tin thỉnh cầu làm cùng cái nào đó chim cánh cụt phần mềm tự như. bất quá tại hoàn cảnh ác liệt như vậy, mà lại gần như phong bế không gian bên trong vậy mà đồng dạng có thể phát ra thông tin, xem ra cái này máy thăm dò bên trong sử dụng thông tin pháp trận hiệu quả mạnh phi thường, á hoàn toàn không nhìn địa hình ảnh hưởng. theo kết thắt một tiếng vang nhỏ, hai ngay bên trong truyền đến Anh thanh âm. Sư phụ, có việc. Vừa rồi Diệp Văn đột nhiên cúp máy thông tin về sau, chính anh liền đi bận điều chỉnh mình sự tình, không nghĩ tới không có làm bao lâu liền phát hiện mình sư phụ phát tới thông tin yêu cầu. Cũng may hắn mang theo bên người lấy thông tin trang bị động tác không ngừng, trực tiếp kết nối trò chuyện. Ngươi biết cái gì cung so khá nổi danh sao? Cung. Chính anh sững sờ, hắn vẫn thật là không ra thế nào hiểu rõ vật này, muốn nói cung tiễn lời nói hắn ấn tượng sâu nhất chỉ sợ sẽ là truy nguyệt. Sa Nhật, cái này hay là bởi vì Diệp Văn một loại nào đó ác thú vị, dẫn đến thuộc sơn mấy cái này ở địa cầu sinh hoạt qua đệ tử đem bộ kia nổi tiếng máy rời tiên hiệp trò chơi cho chơi không biết bao nhiêu lượng cái này hai tấm cung chính là trong đó một đời nhân vật chính sử dụng qua trang bị bởi vậy ấn tượng tương đối sâu khắc khai nguyên truy Nguyệt cung cùng sau mũi xạ nhật cung Tối một trận hất tuyến dày đặc hai cái này không được tên thứ nhất rất dễ dàng gọi người hiểu lầm cái thứ hai căn bản chính là tìm thiên thoái nói một cách khác chính là phạm vào kỵ huy có lẽ à hệ mì sẽ không để ý khả năng sẽ còn thật tao hứng bất quá bởi như vậy diệp văn sợ là muốn cùng người nào đó không chết không thôi không được a chính anh phản ứng cũng đầy đủ nhanh hắn lập tức liền nghĩ đến mình sư phụ trước mắt thân ở ổ liềm bù núi kia bên trong thế nhưng là có một vầng trăng thần cùng một cái thái dương thần mình sư phụ bình thường đừng nói dùng cung tiễn ngay cả đụng đều không đọ vào lúc này tìm mình muốn nổi tiếng cung sợ là muốn đền đáp tặng người như vậy cái này hai đích sắc không chuyện gì xảy ra Tự hồ, hẳn là đưa chút phương tây nổi tiếng cung mới ra chính anh suy nghĩ một chút quay đầu hướng bên cạnh trương linh hỏi một câu ngươi hiểu được cái gì cung so khá nổi danh sao trương linh lúc đầu ở một bên cho thôi quân trợ thủ Dù là Trịnh Anh ở chỗ này cùng sư phụ trò chuyện nàng cũng không quay đầu lại, chỉ là nghiêm túc làm lấy chính mình sự tỉnh, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có thay đổi động đậy. Lúc này nghe tới Trịnh Anh đặt câu hỏi nàng Đồng Dạng không có cái gì lớn phản ứng, đem tay một kiện vật liệu đưa tới thôi quần tay sau đó dựa theo thôi quân phân phó đem khác một kiện đồ vật bày ở hướng thả địa phương, thật giống như hoàn toàn không nghe thấy Trịnh Anh cha hỏi đồng dạng. Bất quá Trịnh Anh hiểu được Trương Linh khẳng định sẽ trả lời dù là nghị không ra cũng sẽ cho mình một cái về tập. Quả nhiên, qua chừng tầm 10 giây về sau, Trương Linh miệng bên trong đột nhiên tung ra một cái tên, cắt lợi đạt một đám tinh chi độ cái này cái quái gì? Diệp Văn cũng nghe đến Trương Linh trả lời, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó phi thường yên tĩnh, mặc dù hai nghe bên trong truyền đến thanh âm không lớn, nhưng vẫn là có thể nghe rõ ràng nội dung. Chính anh cũng giống như vậy, hắn cũng nhớ không nổi đến thứ này là cái gì, đành phải lại hỏi một tiếng, đây là nơi nào vũ khí? ồ, nha, đột nhiên nhớ tới, Trương Linh mặc dù bình thường yên lặng, lại là một cái trò chơi của nhân, chơi qua rất nhiều trò chơi, thêm ký ức xuất chúng, rất nhiều nàng chơi qua nội dung trò chơi đều sẽ bị nàng ghi nhớ, một loại nào đó trong trò chơi trang bị bị nàng ghi lại tự nhiên không phải chuyện ly kỳ gì. Quay đầu nói cho Trịnh Anh sau đó từ mình tùy thân bản bút ký bên trong tìm ra cái này vũ khí một chút tư liệu, sau đó thông qua máy thăm dò thông tin trang bị đem những nội dung này chuyển qua khứ. Dù nhưng cái này máy thăm dò bên trong thông tin công trình còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết, bất quá một chút nên có năng lực lại đều rất đầy đủ. Lên trước mắt tiểu màn hình xuất hiện một điểm nhỏ tư liệu cùng mặt bức ảnh kia, Diệp Văn rất là hài lòng, liền cái này, mà lại danh tự cũng rất thích hợp. Thân là Nguyệt Lượng Nữ Thần Aemy, sử dụng cung tiến gọi là Quẩn Tinh Chi nộ cũng rất hợp với tình hình. Dù sao tại một chút người thế tục trong ấn tượng, mặt trăng giống như là trong bầu trời đêm thông xoáy. Quần tinh bất quá là mặt trăng bên cạnh rất nhiều to điểm, giống như tiểu binh binh đồng dạng vây quanh mặt trăng. Như vậy nguyệt lượng nữ thần sử dụng vũ khí gọi là quần tinh chi nộ cũng tượng trưng nàng bầu trời đêm chi trụ thân phận, đem thông tin qua bế, sau đó thu hồi máy thăm dò. Diệp Văn cũng không muốn khiến cái này ổ liệm vụ thần biết vật này các loại tác dụng, chỉ bại lộ một kiện thông tin năng lực liền đầy đủ. Đây là bản phái đệ tử cùng một vị cao nhân tiền bối hợp lực chế tạo ra vật nhỏ, là dùng đến cùng phương xa người trò chuyện. Các ngươi cũng biết ta thân là đứng đầu một phái, nếu như trưởng kỳ không trong phái tóm lại sẽ có hơi phiến thoải, cho nên dùng cái này hiểu rõ môn phái một chút tình huống liên quan tới phương đông môn phái là thứ đồ gì hách phỉ tư nhờ tư biết một chút à hệ nguyên lai không biết nhưng đến sau cũng ít nhiều cùng một số người hỏi tham qua một chút bây giờ cũng mơ mơ hồ hồ có một cái ấn tượng đại khái có hiểu biết chỉ bất quá a ngươi quá di thiểm tư trong lòng cho rằng diệp văn cái này cái gọi là môn phái giống như ô liễm phủ cái này giáp nào đó tòa thần điện đồng dạng diệp văn chính là thần điện kia bên trong chủ nhân mà những người khác chính là cung phụng tín đồ của hắn nàng đem diệp văn xem như tả thủy dậy một chút thủy chủ chỉ bất quá tại nàng nhận biết bên trong loại tình huống này không có gì không tốt như vậy ngay tại chỗ tương lai nói Diệp Văn cũng tương đương với một tên thần chi, có lẽ đây cũng là ạ nghệ hơi cải biến một chút thái độ, có thể cùng Diệp Văn bình thường giao lưu nguyên nhân một trong. Từ hách phỉ tư nhờ tư kia bên trong muốn tới giấy bút, Diệp Văn dùng tốc độ nhanh nhất đem tác lợi đạt ngươi một đám tinh chi nộ cho vẽ ra, chỉ bất quá lần này hắn không có vẽ ra tương quan số liệu, chỉ là nâng lên một bộ phân năng lực, tác lợi đạt ngươi quần tinh chi nộ. Ần, rất tuyệt danh tự, vô cùng thích hợp mỹ lệ mặt trăng cùng nữ thần săn bắn sử dụng. ở một bên đóng vai cao quý, không có đi nhìn tấm đồ kiêu họa bất quá hách phỉ tư nhờ tư lời nói lại làm cho lông mày của nàng khép động lập tức khỏe miệng hơi cong lên một điểm, xem ra nàng cũng đối với cái tên này rất hài lòng. Có thể bằng vào tự thân lực lượng ngưng tụ tên ma pháp mũi tên. Bán thủy đi ra tên ma pháp mũi tên lại phát ra hòn ánh tinh quang, kéo lấy thật dài đôi ánh sáng công hướng địch nhân. Rất mỹ lệ a. Hách phỉ tư nhờ tư dài ốp liễm bùn núi thứ nhất xấu, nhưng là hạn chế tạo ra đồ vật đều là tập mỹ lệ cùng thực dụng làm một thể cự phẩm, cho nên hách phỉ tư nhờ tư bản nhân cũng là phi thường lưu hái mỹ lệ cùng hoa lệ đồ vật. Dù là một cái cung tiến tại có dạng này một cái thiết lập về sau, liền sẽ mất đi cung trọng yếu nhất một cái năng lực. Đánh lén bất quá không có cái nào ổ liềm bù thần sẽ để ý loại chuyện này loại này hoa lệ thiết kế quả thực tựa như là gai bên trong trong lòng bọn họ nhất ngữ địa phương đồng dạng rất không tệ rất tuyệt thiết kế nếu như chế tạo ra cái này chính là một tiện kiến xuất tác phẩm hách phỉ tư nhờ tư hạ hạ nhìn nhiều lần cuối cùng còn dùng bàn tay của mình đại khái đo đạc một chút cái này vũ khí vốn có kích thước sau đó vừa cẩn thận quan sát a hệ mỹ kia trắng đoán mảnh khảnh bàn tay ta đã có đại khái ước tượng bất quá nghĩ muốn tạo ra cái này vũ khí món đồ kia chính là không thể thiếu vật liệu cứ như vậy liền cần càng nhiều hách vĩ tư nhờ tư trầm ngâm để a lông mày nhíu lại nàng cũng nhìn ra tên này công tượng chi thần độ phi phước thứ gì ta đi giúp ngươi mang tới đã quyết định cái này vũ khí chính là binh khí của mình ạ hệ mỹ hy vọng mau sớm cầm vào tay mà không phải vẹn vẹn mang theo chờ đợi làm chờ đồng thời đối tại võ lực của mình cùng địa vị có tương đương tự tin nàng cũng không thấy phải có đồ vật gì sẽ khó được đến chính mình tại ố liễm phụ trị tùy dưới hết thể vật phẩm còn không phải nàng muốn lấy liền lấy nàng vừa rồi cũng không nghe thấy diệp văn cùng hách phỉ tư nhờ tư kia đoạn đối thoại bằng không mà nói có lẽ nàng liền sẽ không như vậy tự tin diệp văn ngược lại là biết hách phỉ tư nhờ tư nói là cái gì bất quá hắn có chút kỳ quái chẳng lẽ kia họ đồn cứ như vậy không tốt nói chuyện hẳn là không đến mức mặc dù trong truyền thuyết thần thoại ô liềm phụ chúng thần thỉnh thoảng đều phải nội loạn một trận thế nhưng là trong thế giới này ô liềm phụ thần hay là rất đoàn kết ta nhưng là suy nghĩ kỹ một chút diệp văn đột nhiên phát phát hiện mình đến cũng có một hồi ô liềm phụ chúng thần cũng thấy không ít nhưng là bỏ sấy đồn chưa từng thấy qua vài lần không chỉ như đây cả tòa ố liềm phụ núi đàm luận họ sảy đồn cũng rất ít thật giống như cái này bên trong không có người này đồng dạng hách vĩ tư nhòm tư nhìn xem tay bản vẽ cuối cùng quay đầu nói chuyện này khả năng cần ngươi đi một chuyến nếu như muốn đem 12 bộ hoàng kim thánh y cùng nguyệt lượng nữ thần cần vũ khí chế tạo ra, như vậy vật kia át không thể thiếu. chuyện này vốn là sự tình, hách phỉ tư nhờ tư cũng không cần thiết mình đi tìm kia phiền phức, hắn chỉ cần đem những vật này chế tạo ra liền tốt. ở giữa có phiền toái gì, tự nhiên do diệp văn hoặc là át đi giải quyết, làm sao cũng không tới phiền hắn. đương nhiên, ngươi có thể đi tìm át tới giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái. tìm nữ nhân kia làm gì? chẳng lẽ có phiền toái gì ta còn không có thể giải quyết sao? a ngươi uy tư cảm giác mình giống như bị không để ý tới đồng dạng, nhất là ngưng lên nữ nhân kia, cái này khiến nàng cảm thấy rất không thích. Cho nên trực tiếp mở miệng đánh gây hách phỉ tư nữ tư mà lại muốn tạo ra chính là vũ khí của ta, không cần phiền phức nữ nhân kia. Nàng cũng không biết Diệp Văn cùng Ạt Đệ Nạ chính tại chuẩn bị sự tình, cho nên không biết được kia 12 bộ hoàng kim thánh ý chính là Ạt Đệ Nạ muốn. Bởi vậy cái này phiền phức cũng coi là Ạt Đệ Nạ tìm đến, tìm nữ nhân kia xử lý cũng coi là bình thường. A Lệ Mỹ chẳng qua là cảm thấy có phiền phức tìm Ạt Đệ Nạ không tìm nàng, trong lúc vô hình nàng liền so nữ nhân kia thấp một cái cấp bậc, cho nên lập tức mở miệng đem chuyện này ôm đi qua. Nha. Dạng này à? Hách Phỉ Tư nhờ Tư cũng không quan tâm ai đi giải quyết, chỉ là nhẹ gật đầu. Như vậy liền xin nhờ Nguyệt Lượng Nữ Thần đến Ạ Hệ Si Tinh Thần Đảo tìm chút tinh thần cắt trở về. Bởi vì muốn tạo ra đồ vật rất nhiều, cho nên cần đại lượng tinh thần cắt. Chính là như vậy. Nói xong, Hách Phỉ Tư nhờ Tư quay người liền đi nghiên cứu bản vẽ, đồng thời suy nghĩ phải làm thế nào rèn đúc chương này quần tinh chi nộ, hoàn toàn không nhìn sắc mặt đại biến Ạ Hệ Mị, Ạ Hệ Si. Họ xây đồn lãnh địa. Qủy 3 Chương 82 có tiếng xấu phụ tử. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt ở sống qua mùa dịch. A Mỹ vừa nghĩ tới bỏ xây đồn cùng hắn đứa con trai kia đã cảm thấy trở nên đau đầu. Chuyện này xem ra không giống nàng nguyên bản tưởng tượng đơn giản như vậy. Toàn chữ. Diệp Văn buồn bực phía dưới truy hỏi hai câu. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì A Mỹ đang nghe bỏ xây đồn danh tự sau sẽ có lớn như vậy phản ứng? Thân là rẽ ở huynh Trường, bỏ xây đồn cùng rẽ ở lớn nhất điểm giống nhau liền là đồng dạng hão sắc, mà lại vì đạt được mình nhìn chúng nữ nhân, đồng dạng không từ thủ đoạn. duy nhất so ở mạnh chính là bỏ xây đồn mục tiêu từ đầu đến cuối giới hạn tại nữ tính thần chi hoặc là nhân loại phía trên, mà không giống huynh đệ của mình rẽ ở như thế, phàm là mỹ lệ. Bất luận giới tính bất luận chủng tộc toàn diện đều có thể, Họ Sỡi Đổn tự hỏi mình không, có loại kia tốt khẩu vị. Bất quá cũng chính là bởi vì dạng này, họ Sỡi Đổn thường xuyên đem ma chảo của mình vươn hướng cùng là Ô Liễm Vũ chúng thần rất nhiều các nữ thần, thì như Đức Mực Quá Thai liền đã từng bị độc thủ của hắn, thậm chí bởi vậy cùng Hải Hoàn quyết liệt, đến bây giờ hai người cơ hồ không có lúc gặp mặt, Đức Mực Quá Thai tự hỏi đánh không lại bọn Sỡi Đổn, cho nên mỗi lần đều là trốn tránh hắn, phàm là bọn Sỡi Đổn xuất hiện địa phương, tuyệt đối không nhìn thấy Đức Mực Quá mà tôi. Những năm này, loại tình huống này lại càng diễn càng liệt xu thế, cũng không phải nói Đức Mực Quá Thai thế nào. Mà là ổ lẩm phủ trên núi các nữ thần cũng bắt đầu trốn tránh bỏ sấy đồn, có tiếng xấu Hải Hoàng đại nhân rất lâu không có hương cái nào đó nữ thần hạ thủ, nhưng cái này không thay mặt tác đồng hồ vị này Hải Hoàng vứt bỏ ác tư thiện, mà là bởi vì các nữ thần đều rất cẩn thận, nhưng ai cũng không biết lúc nào Hải Hoàng đại nhân liền sẽ bộc phát, không quan tâm đến các người. Bởi như vậy, đông đảo nữ thần đành phải tận lực trốn tránh điểm, miễn phải tự mình xui xẹo. A Nghệ Mị tự nhiên cũng là những này nữ thần bên trong một cái, nàng mặc dù đối võ lực của mình cực có tự tin, thậm chí danh xưng hộ phủ trên núi đỉnh tiêm thần sát thủ. Thế nhưng là những này quan điểm tại đối mặt Hải Hoàng thời điểm toàn diện đều vô dụng. Cái kia có thể làm đem nữ nhân đoạt tới tay bên trên mà không từ thủ đoạn hải hoàng đại nhân, cũng sẽ không sợ nàng cái này chút thủ đoạn. Cho nên, chính hải hoàng còn đến không kịp a Mỹ vừa nghe đến lần này, mục tiêu vậy mà tại bỏ sấy đồn điệu bàn bên trên, lập tức liền đem mày nhíu lại lão cao, nàng luôn cảm thấy loại hành vi này tựa hồ có chút tự chui đầu vào lưới cảm giác. Trừ cái đó ra, đặc biệt bên trong cùng cũng không phải người tốt lành gì. Đặc biệt bên trong cùng là hải hoàng đại nhi tử, là một cái nhân ngư, kế thừa nó phụ thân cực đoan háo sát tính cách, cũng thường xuyên đối mỹ lệ nữ tính hạ thủ chỉ là bởi vì không có phụ thân hắn kia kinh thiên thủ đoạn, cho nên còn thai họa không đến ổ liềm vụ trên núi tới. bất quá lần này là đi hại hoàng địa bản bên trên, không chừng vị này biển giới thái tử ra sẽ làm ra chuyện gì nếu bản về vũ lực, ả hệ mỹ cũng không sợ cái này biển giới hoàng tử. thế nhưng là ai biết cái này đặc biệt bên trong cùng có phải là cũng kế thửa cha mình kia dùng bất cứ thủ đoạn nào hèn hạ tính cách, thật làm điểm thủ đoạn gì lời nói, nàng thật đúng là chưa chắc có thể ứng phó. nếu là một chút mất tập trung bị tên kia cho họa, à, hệ mỹ coi như nghĩ tính sổ sách cũng là vô dụng. Diệp Văn nhìn xem ả hệ một bộ nhức đầu bộ dáng, cười nói câu đã dạng này vậy tự ta đi không là tốt rồi rồi. Dù sao Diệp Văn lúc đầu cũng không có trông cậy vào sẽ có ô liệm thủ thần giúp hắn, huống chi lần này tìm kiếm tinh thần cát, hắn còn ôm không thể cho ai biết mục đích đâu. Nếu là mang cái ô liệm thủ chủ thân ở bên cạnh, hắn thật đúng là không tiện hạ thủ, hắn nhưng là chuẩn bị có thể chứa bao nhiêu tinh thần cát liền trang bao nhiêu tinh thần cát, sau đó sau khi trở về nhìn xem cho Hách Phỉ Tư nhờ tư một điểm, còn lại đều mang về tục sơn. Nếu là AEMI theo bên người, như vậy chuyện này coi như không dễ dàng như vậy làm. Đáng tiếc là Diệp Văn không cách nào khống chế người khác ý nghĩ, AEMI tại do dự một trận về sau, Hiện lộ ra nàng nguyệt lượng nữ thần ngạo khí, ngẩng đầu nói: Ừ, bất quá là bọn sầy đồn lãnh địa, ta sợ cái gì? Chỉ nói là xong về sau tựa hồ có chút mục trí, sau đó xoay người nhìn một chút Diệp Văn, mà lại Thần Vương Bệ Hạ đã minh bạch biểu thị, ngươi sẽ là trượng phu của ta, Hải Hoàng coi như lớn mật đến đâu, cũng không dám chống lại Thần Vương Bệ Hạ ý chỉ. Đây là ô liễm độ chúng thần ước định, nếu như làm trái, như vậy liền sẽ gặp phải chúng thần thảo phạt." Dễus cái này ý chỉ mặc dù không đáng tin vậy, nhưng lúc này lại thành Aeme mỹ chỉ cần -E một mực chắc chắn Diệp Văn là nàng nam nhân, như vậy Hải Hoàng liền không thể cưỡng ép đưa nàng bắt đi nếu không chính là cùng thần vương rẻ ở dưới địch, đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn mặt ngoài thôi. Nếu như hải hoàng thật quyết định a emi, một lòng muốn đem cô cháu gái này bắt đi về nhà, như vậy cũng không phải là không có thích hợp biện pháp một một tướng diệp văn giết, rẻ ở ý chỉ tự nhiên cũng liền hết hiệu lực. đừng tưởng rằng hải hoàng không làm được loại chuyện này, tối thiểu ô liễm đủ trên núi tất cả nữ thần đều cho rằng nếu như hải hoàng cho rằng có bắt buộc, như vậy tuyệt đối sẽ thật đem diệp văn xử lý, không có người sẽ đối này có hoài nghi. diệp văn mặc dù không biết, bất quá tại phát hiện -E trong ánh mắt tựa hồ mang theo một điểm khả nghi ý vị thời điểm, trong lòng của hắn liền có chỗ cảnh giác xem ra chuyến này sẽ rất vất vả. Hách Phỉ Tư nhờ Tư nhưng mặc kệ bọn hắn bên này thương lượng như thế nào, phất tay liền bắt đầu đổi người. Nếu như các ngươi thương lượng xong, cũng nhanh chút tướng tinh thần các mang tới. Nếu như chậm trễ quá lâu là sẽ ảnh hưởng đến những vũ khí này cùng thánh y uy lực. chỗ lấy các ngươi tốt nhất đợi tại tháng sau lúc này, trước đó về đến ta nơi này mang lên các ngươi chỗ tìm tới tinh thần cát. Dứt lời liền không tiếp tục để ý hai người, phối hợp làm chính mình sự tỉnh, ngay cả đưa đều chẳng muốn đưa. Dù sao hai người kia vốn là không rõ từ trước đến nay, A cũng không để ý, có lẽ là đối Hách Phỉ Tư nhờ Tư loại thái độ này đã thành thói quen. Hoặc là nói nàng hiểu rất rõ hách phỉ tư nhờ tư tính cách chính là như vậy. Dọc theo kia tựa hồ không nhìn thấy cuối hành lang trở lại kia phiến không biết cái gì đúc bằng kim loại cửa sắt lớn chỗ, đập lên mình trước kia từ hiệu được lôi kéo xa giá bên trên, A E Mị quay đầu hỏi thăm một chút, ngươi còn muốn về ổ Lãm Pu núi sao? Diệp Văn sững sờ, lập tức minh bạch cái này A E Mị hay là cái hành động phái, đã quyết định đi làm như vậy cũng liền không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp liền chuẩn bị xuất phát đi A hệ si. Nghĩ nghĩ mình trở về cũng không có chuyện gì, thân công báo kia bên trong cũng không cần trả hỏi, dù sao hai người cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tiếp xuống riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình cũng liền đi, căn bản không cần thiết tụ cùng một chỗ, cho nên hắn rất thẳng thắn lúc đầu, không, ta hoàn toàn có thể trực tiếp liền đi A hệ đến si. Nếu nói như vậy, chúng ta liền trực tiếp đi về phía nam đi. Đợi đến đại môn mở ra, A hệ bị thả ra thần lực của mình, sau đó đem xe hơi thúc đến tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo nguyệt ánh sáng màu trắng trực tiếp liền xông ra ngoài. Diệp Văn cũng lái kiếm quang theo sát ở phía sau, hai đạo quang hoa cơ hồ là cùng một thời gian từ kia bốc lên đen nhánh khói đặc miệng núi lửa bên trong chui ra, sau đó tại không trung hơi nhất chuyển, xác định phương hướng về sau liền trực tiếp đi về phía nam bay đi. À Hề Tĩnh Si là địa trung hải một bộ phận, tọa lạc tại ổ liềm phủ núi mặt phía nam. Kia là được xưng là địa trung hải bên trong xinh đẹp nhất hải dương, trong nước biển cực đẹp chỗ. Mà lại địa trung hải sóng gió cũng cực kỳ thư giãn. Nói một cách khác cái này bên trong quả thực chính là một cái nghỉ phép thánh địa. Chỉ tiếp tại ổ liềm phủ cái này bên trong, tình yêu biển là hải hoàng cõ xấy đồn lãnh địa. Rất nhiều các nữ thần mặc dù đối mảnh này mỹ lệ hải dương ôm lấy tương đương ước mơ, nhưng lại không có người nào có can đảm chạy đến nơi này đến chơi đùa run sợ sơ ý một chút, liền bị cái nào đó vô lương hải hoàng trò thay Lấy Diệp Văn cùng à, mì tốc độ rất nhanh liền nhìn thấy kia phiến mỹ lệ hải dương, tại trời chiều chiếu dọi tản ra điểm điểm quang mang địa trung hải để Diệp Văn có một loại nhìn thấy bầu trời đêm mỏng giác, mà loại này hảo giác lại làm cho hắn có một loại minh ngộ, khó trách tinh thần các loại vật này sẽ tại cái này bên trong đại lượng tồn tại. Nhìn mảnh này biển lại có một loại nhìn thấy tinh không cảm giác, A Hẹp Mỹ cũng không có cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Địa trung hải cái này bên trong nàng mặc dù không thế nào đến, nhưng tóm lại hay là tới qua mấy lần, xinh đẹp như vậy cảnh sắc mặc dù để người sợ hai thán phục, nhưng là dưới mắt nàng nhưng không có thưởng thức mỹ lệ cảnh biển nhàn hạ thoải mái. Lái xe đỡ ở trên bầu trời chạy vội, hãm lại tốc độ ả hệ mỹ không ngừng hướng trên mặt biển nhìn quanh. Dựa theo hách phỉ tư nhờ tư lời nói, tia tinh thần cắt ngay tại một cái gọi là tinh thần đảo hòn đảo phía trên, mà hòn đảo này ngay tại ả hệ si bên trên. Thế nhưng là ả hệ si bên trên hòn đảo đông đảo, nàng thật không biết cái nào đảo nhỏ mới là tòa kia đáng chết tinh thần đảo. Sớm biết để hách phỉ tư nhờ tư cho ta một tấm bản đồ tốt. Hối hận không thôi ả hệ mỹ nhìn cách đó không xa cưỡi kiếm quang phi hành Diệp Văn, vừa mở. Thiếu chút nữa để Diệp Văn từ trên trời té xuống, ngươi biết tinh thần đảo hình dáng ra sao không? Diệp Văn hổ khu chấn động, kiếm quang cũng đi theo chấn động. Từ sắc vầng sáng càng là run run một hồi, trận mạnh chợt yếu thật giống như điện áp bất ổn bóng đèn, Em chút trực tiếp quẳng tiến vào biển bên trong Diệp Văn một trận bất đắc dĩ, ta làm sao có thể biết? Ta mới đi đến cái này bên trong bao lâu, mà lại vẫn luôn đợi tại Ô Lẩm phủ núi, lên. A Nghệ Mỹ cũng hiểu được mình hỏi sai người, bất quá nàng cũng không phải dễ dàng như vậy liền thừa nhận sai lầm tính tình, chẳng lẽ ngươi liền không có hào hào hỏi một chút hách vị tư nhờ tư sao? Ta coi là thân là Ô Lẩm phủ chủ thần một trong ngươi, đối với Ô Lẩm phủ hạ hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Diệp Văn đích thật là nghĩ như vậy, Hắn thật không ngờ tới thân là nguyệt thần a hệ mỹ thậm chí ngay cả tinh thần đảo là cái dạng gì cũng không biết. Vậy làm sao bây giờ? Dừng lại mình trang giá, a hệ mỹ để nó treo tại bên trên bầu trời. Sau đó nhìn qua kia bên mông bắt ngát dạ hệ si ngẩn người ra. Cái này a hệ si nói lớn không lớn, nói tiểu nhưng cũng không nhỏ. Hết lần này tới lần khác hòn đảo đông đảo, tàn mát tại vùng biển này các cái địa phương. Tấn muốn tự như thế lớn trong phạm vi vô số hòn đảo, thì tới mình muốn tìm kiếm tinh thần đảo, nó phiền phức trình độ không thua gì trực tiếp tìm biển đi nghe ngóng tinh thần vị trí. Diệp Văn thấy mỹ vẻ mặt buồn thiêu, biết nàng căn bản là không có đầu mối lập tức cũng cảm thấy một trận phiền phức, nhìn bốn phía một chút, cuối cùng nhìn đến bàn chân dưới cách đó không xa liền có một cái không lớn hải đảo, liền chỉ chỉ kia bên trong đối A Mi nói, đừng trước xử tại cái này giữa không trung bên trên, đi trước kia bên trong nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ngắm lại hẳn là từ cái kia bên trong tìm lên, tóm lại sẽ có chút đầu mối. A Mi lúc đầu không muốn nghe Diệp Văn đề nghị, nhưng là nghĩ đến mình ở trên trời làm như vậy lợi, nếu là bị biển giới bên trong những tên kia nhìn thấy, thông báo cho sấy đồn hoặc là đặc biệt bên trong cùng lời nói, như vậy miễn không được lại là một trận phiền phức, cho nên trước tìm đặt chân địa phương cũng là một cái thích hợp lựa chọn. nhẹ gật đầu sau đó quay đầu xe trực tiếp hướng hải đảo kia rơi đi, mà lại vì để tránh cho bị biển giới người chú ý tới, ạ hệ mị chẳng những không có làm ra động tĩnh quá lớn, thậm chí ngay cả lúc phi hành thường xuyên dùng để hiện lộ rõ ràng thân phận của mình xanh nhạt quang hoa đều cho thu liêm đi. Diệp Văn cũng đem kiếm quang thu lại, vô thanh vô tức đi theo ạ hệ mị sau lưng rơi vào trên hải đảo. đây là một cái rất nhỏ hải đảo, chỉ có một cái không lớn rừng cây nhỏ. sau đó hải đảo trung bình là một vòng phủ kín cắt mịn bãi cát. Diệp Văn tại rơi xuống thời điểm chú ý tới hải đảo trung tâm tựa hồ có cái không đáng chú ý đầm nước nhỏ. Hẳn là nước ngọt nguồn nước mặc dù hắn có thể không ăn không uống nhưng là theo thói quen hay là sẽ trước chú ý một chút những vật này. Rơi xuống về sau, A Hề Mỉ vẫn như cũ đứng ở trên xe ngẩn người, đoán chừng là đang suy nghĩ hẳn là từ cái kia bên trong tìm lên. Mà Diệp Văn thì bước nhanh đi tiến vào cây đến bên trong, đi rót dốc hết sức miệng nước lạnh một cái này không đáng chú ý trên hải đảo một lại có dạng này một cái thanh tịnh ngọt con suối ngược lại để Diệp Văn có chút kinh ngạc, uống nước no nê ra Diệp Văn kinh ngạc phát hiện vẫn như cũ đứng ở trên xe, căn bản cũng không có xe dịch qua địa phương. Ngươi chuẩn bị trên xe đứng thành một cái điêu đắp sao? bị đánh gãy suy nghĩ AEMi mỉ -E trường Diệp Văn một chút, bất quá sau đó cũng cảm thấy tổng nốc như vậy hồ hồ đứng ở trên xe không phải chuyện, cho nên vừa nhấc chân, liền từ trên xe đi xuống. Chỉ là mới giẫm mạnh đến kia sôp trên bờ cát, liền suýt nữa uy một chút, một giày cao gót kia mảnh khảnh gót giày trực tiếp hô bảo, đồng nhiên mất đi trọng tâm AEMi kém chút xấu mặt, may xe của mình đỡ ngay tại trong tay, kịp thời ổn định thân hình. Ha ha ha ha. Một bên Diệp Văn cười không tim cũng phải, hắn đã sớm hiểu được loại kia giày cao gót giẫm tại trên bờ cát sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá AEMi khẳng định không biết, người là cố ý. Suýt nữa bị cho mẹo hay là mình không thế nào nhìn lên trước mặt nam nhân, ả hệ mỹ nộ khí tại cực tốc gấp đủ ở trong. Ngươi đã sớm biết có thể như vậy đúng hay không? Đúng vậy à, ta đã sớm biết Diệp Văn một bộ ta đích xác đã sớm biết, ta chính là muốn nhìn ngươi chê cười dáng vẻ. Cái này khiến ả hệ mỹ nộ khí giá trị cao nhất lần nữa tăng lên mấy phần trăm. Tấm kia trắng non gương mặt xinh đẹp gần như sắp muốn thành chấm dứt bên trên thật dậy một tầng sương lạnh. Bất quá Diệp Văn một vấn đề liền đem chủ đề chuyển tới nơi khác đi. Ngươi như thế thích loại này giải? Vấn đề này nhưng khó trả lời, nếu là trả lời thích lời nói, à, hệ mỹ lại sợ cái này cái nam nhân nghĩ đến địa phương khác đi. Bất quá nói không thích giáo. Cái nàng làm gì cả ngày đều mặc. Nói thật, đôi giày này từ mặc mặc dù biết để hai chân của nàng càng đến mắt, thân hình càng kiên cường hơn, nhưng là vẫn rất mệt mọi người. Ta làm muốn nói, nếu như ngươi thích lời nói, ta cái này bên trong còn có không ít Diệp Văn trong tay xác thực còn có không ít, mà lại các loại tiểu dáng các loại nhan sắc cái gì cần có đều có, đều là hoa y y mua được sau nhét vào hắn nơi này, tất cả đều là không xuyên qua. Không chỉ những này giày, còn có một số những vật khác, tỉ như quần áo vớ giày loại hình, nghĩ đến ngươi cũng sẽ thích. À, không có như Diệp Văn đoán trước như thế lộ ra vui vẻ biểu lộ tiến tới cùng hắn yêu cầu những vật kia, ngược lại nheo lại hai mắt, mặt mũi tràn đầy chất vấn hỏi một câu, vì cái gì ngươi sẽ mang theo trong người nhiều như vậy nữ nhân đồ vật? cái dạng kia, Diệp Văn nhớ tới ái em lúc trước đàm luận bỏ sấy đồn phụ từ lúc trố lộ ra loại kia chán ghét biểu lộ, thật giống như nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng tránh chi duy sợ không kịp. chẳng lẽ ta mang theo trong người những vật này bị xem như cùng họ sấy đồn đồng dạng lớn sao mà? bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như một cái nam nhân mang theo trong người những này, đích xác sẽ dễ dàng để người hiểu lầm. Diệp Văn đành phải âm thầm cười khổ một tiếng, sau đó giả vờ như lơ đãng giải thích một câu đều là thê tử của ta mua được sau thả ở ta nơi này bên trong, sau đó quên muốn trở về. Thê tử của ngươi à, A Mĩ sử sở, lập tức nhớ tới cái này cái nam nhân là có thê tử, nghe nói ngươi có hai vợ. Ừm, hai cái Diệp Văn lại nhìn nhìn còn viện xe ngựa không dám đi lại A Mĩ, ngươi có thể đem giày cởi xuống nha, dù sao cái này trên bờ cắt hạt cát rất mềm cũng thật ấm áp. Vừa mới đến mặt trời lặng lúc phân, tại dưới thái dương bị chiếu xạ cả ngày hạt cát phi thường ấm áp, Diệp Văn dùng tay đụng mấy lần, không chút nào cảm thấy phòng tay, cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh nếu như không phải chân trần tại trên bờ cát chạy tới chạy lui loại chuyện này thực tế không phải ra môn làm sự tình hắn cũng có tại cái này trên bờ cát đạp xuống một giải dấu chân xúc động bất quá hạ hệ mỹ mà liền không cần có cái gì bận tâm do dự một chút cao quý mỹ lệ nguyệt lượng nữ thần đem cặp kia giày cao gót tới xuống sau đó thử thăm dò dẫm một chút kia có chút điểm nhiệt độ trên bờ cát phát hiện lần này diệp văn đích sắc không có lừa nàng loại này ấm mềm mại mềm cảm giác còn đầy thoải mái dẫm mấy bước lưu lại mấy cái tiểu xảo đáng yêu dấu chân mỹ lại còn rất thiếu nữ quay đầu nhìn, nhìn dưới sau đó lộ ra một cái phi thường nụ cười sảng lặng Bất quá lập tức liền tỉnh ngộ lại cái gì, ngậy lên mặt quay đầu trở lại, sau đó ngẩng đầu giẫm lên nhìn liền rất cao ngạo chô bước chân đi đến Diệp Văn trước mặt. Ngồi. Ngồi. Nhìn thấy Diệp Văn tiện tay chỉ chỉ kia bãi cát, sau đó mình dẫn đầu không thèm để ý chút nào ngồi trên mặt đất, A Lệ Mỹ trừng mắt nhìn, lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ, ngươi để ta ngồi dưới đất, chẳng lẽ ngươi ngồi trên người ta? A Lệ Mỹ nhìn một chút mặt đất, mặc dù cái này bãi cát tấm mềm mại mềm hơn nữa thoạt nhìn một mảnh kim hoàng, nhưng là nàng vẫn là không muốn trực tiếp ngồi xuống, cuối cùng ngẩng đầu nói câu, cứ như vậy nói. Diệp Văn dùng tay nâng cầm lên, làm lên trước mặt cái này cao ngạo nữ thần nói ra một câu để nàng quá sợ hãi lời nói, vậy thì tốt, ta kỳ thật liền muốn nói cho ngươi, có người trốn ở nước bên trong nhìn ngươi nửa ngày. Cái, lập tức xoay người, a hệ mỹ cơ hồ là ngay lập tức liền thấy cái kia trôi nổi trên mặt biển, tựa như dòng biển sự vật. Bất quá lấy thị lực của nàng, lập tức liền nhìn ra vậy căn bản không phải dòng biển, mà là một người, mà lại có được loại này do biển tóc da hỏa, chính là nàng lúc trước có chút kiên kỵ hai tên da hỏa bên trong một cái, hải hoàng đại nhi tử đặc biệt bên trong cùng. Quy 3 chương 83 mưa kiếm. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ngươi sớm liền phát hiện rồi. A ghế mỹ mày nhiễu lại có thể cùng ô đỉm đủ núi đánh đồng, bởi vì hắn hiện tại có chút hoài nghi Diệp Văn là không phải cố ý để cho mình rơi xuống trên cái đảo này, sau đó đối mặt cái này Hải Hoàng Đại Nhi tử toàn chữ như vậy, chẳng lẽ Diệp Văn cùng Hải Hoàng có cái gì câu kết giữa bọn hắn lại có âm mưu gì? Bất luận đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, đối với A ghế mỹ đến nói đều không làm một chuyện tốt. Đáng tiếc cả hệ mỹ mặc dù không ngu ngốc, nhưng là cũng không có thông minh đến ạt đây ạ, bằng vào dấu vết để lại liền có thể suy đoán ra đại khái chân tướng tình trạng bởi vậy nàng càng quen thuộc dùng càng đơn giản ngay thẳng phương thức đi xác định trực tiếp hỏi Diệp Văn ngươi là cố ý rơi vào nơi này nếu như là cố ý như vậy ta liền sẽ không đi uống những cái kia nước suối Diệp Văn không hề động thậm chí ngay cả đầu đều không có nâng lên phi thường chấn định ngồi tại nguyên chỗ có ý tứ gì a hệ mỹ không do nước suối cùng vừa rồi mình hỏi vấn đề ở giữa có liên hệ gì Diệp Văn trả lời quả thực chính là hỏi một đằng trả lời một nẻo bất quá Diệp Văn sau đó lộ ra một nụ cười khổ ta hiện tại cảm thấy toàn thân mủn rủiu bất lực đồng thời tứ chi chết lặng đầu lưỡi cũng bắt đầu có rất nhỏ tê liệt cảm giác ngươi nói là Diệp Văn trả lời để Hạ cũng lấy làm kinh hãi, ngươi chúng độc. Nếu là như vậy, tình huống như vậy liền càng hỏng bét. Nếu như nói lấy mình thực lực tăng thêm Diệp Văn, đối mặt đặc biệt bên trong cùng thời điểm không cần có cái gì cảm giác sợ hãi lời nói, như vậy khi chỉ có một người còn có chiến lược thời điểm, tình huống như vậy liền muốn nguy hiểm rất nhiều. Hắn la dạng này, Diệp Văn vẫn như cũ mười điểm chấn định, giống như chúng độc cái kia không phải hắn tự như, bất quá ta ngược lại rất là yếu kỷ, đến tuột cùng là cái gì độc, vậy mà lợi hại như vậy, Hạ cũng không biết là cái gì độc, bất quá biển giới bên trong rất nhiều sinh vật bản thân liền có dị thường cường hành độc tố chỉ cần một điểm nhỏ liền có thể để một cái có được vô cùng cường đại thực lực thần linh vẫn lạc. A Emi mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng là những chuyện tương tự cũng nghe qua không ít. Mặc dù nàng đối với Diệp Văn không có hảo cảm gì, bất quá loại thời điểm này tựa hồ cũng không phải chào phúng phù hợp thời cơ. Ngươi, không có trở ngại. Hẳn là, không có chuyện gì. Diệp Văn trả lời để A Emi thở dài một hơi, xem ra cái này độc mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức để tên này đến từ Đông Phương Cường Giả vẫn lạc. Như vậy có lẽ kéo dài một đoạn thời gian lời nói, Diệp Văn liền có thể khôi phục chiến lực, cùng mình liên thủ đem đặc biệt bên trong cùng bắt lui. Đáng tiếc là đặc biệt bên trong cùng tựa hồ không có cho nàng thời gian ngay tại ả hệ mỹ cùng diệp văn nói chuyện như thế một lát công vu lúc đầu mỹ lệ mà yên tĩnh trên mặt biển đột nhiên chui ra ngoài rất nhiều kỳ kỳ quái quái quái vật có xem ra cùng tôn hùng đồng dạng lại đứng thẳng mà đi nửa người sinh vật cũng có thật nhiều thấy thế nào đều cùng người không có quan hệ thuần túy quái vật Lít nha lít nhít một cái tiếp một cái từ mặt biển ló đầu ra đến kinh khủng số lượng để ả hệ mỹ tê cả ra đầu nàng chỉ bốn phía nhìn lên liền phát hiện tòa này không lớn hải đảo đã bị vây lại những cái kia tạc binh đoàn đoàn đưa nàng vây lại ở giữa đồng thời những quái vật này trong tay binh lính hoặc là dẫn theo tiêu thương hoặc là dẫn theo cung tiễn, xa xa ngắm chuẩn lấy nàng, chỉ cần nàng hơi có dị động, lập tức chính là một cái vạn tên cùng bắn cảnh tượng. Đem ánh mắt chuyển tới đặc biệt bên trong cùng vị trí, cái này rong biển nam thế mà chưa hề đi ra, vẫn như cũ chỉ là lộ ra nửa cái đầu xa xa nhìn lấy mình bên này, không có chút nào hiện thân ý tứ. Gia hòa này đang làm cái gì? Đoán chừng là nghĩ rũ sạch liên quan. Diệp Văn nhìn nhìn, sau đó dùng dần dần cứng rắn đầu lưỡi chậm rãi nói ra chính mình suy đoán, chỉ cần hắn không hiện thân, liền có thể từ chối cũng không phải là hắn cố ý đưa ngươi bắt đi. Hoàn toàn có thể từ chối là thủ hạ của mình vì lấy tốt chính mình mới đến vây công ngươi. A nghe Diệp Văn giải thích về sau, lộ ra một bộ khinh thường thần sắc, dạng này vụng về hoang uôn, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt ở người khác sao? Diệp Văn ngẩng đầu nhìn một chút A đột nhiên phát hiện cái này cao ngạo nữ thần trên thực tế còn rất ngây thơ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì ngày thường bên trong căn bản cũng không có để cao mình ở phương diện này năng lực, luận dở chom mưu quỷ kế cùng tâm cơ, nàng nhưng kém hạt đệ nại nhiều lắm. Hắn không cần lừa gạt người khác, chỉ cần dạng này một cái coi như nói còn nghe được lấy cớ liền đầy đủ. Dù là tất cả mọi người biết hắn đang nói láo cũng không thể tránh được. Hừ, ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng như vậy đạt được sao? A hệ mỹ ngẩng đầu lên, coi như phái tới nhiều như vậy biện giới binh sĩ, đối với ta mà nói cũng hào vô bất kỳ uy gì, gì. Lúc nói chuyện lực lượng cũng không phải là như vậy đủ, nhưng là thân là mặt trăng cùng nữ thần săn bắn A hệ -mì, bẩm sinh cao ngạo lại không để cho nàng sẽ ngay tại lúc này lựa chọn túi đầu. Cùng nó bất bất cứ, cứ bị cái này buồn nôn ra hỏa bắt đi sau đó đồ bẩn, còn không bằng tại cái này bên trong ngẩng đầu cùng nó đại chiến một trận. Ta thả rằng tại cái này bên trong chiến tử cũng sẽ không bị hắn bắt đến. Nha, A hệ nói ra như lời thể lời nói về sau. Quay đầu nhìn vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, một tơ một hào đều không hề động qua Diệp Văn. Cái này bị Thần Vương dè ở chỉ định vì chồng mình Nam Nhân. Mặc dù nàng cũng không tiếp thụ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới mình trước khi chết bên cạnh bồi bạn sẽ là gia hòa này. Cái này, xem như vận mệnh sao? Một cái Thần Minh, nói đến vận mệnh, nếu như bị Diệp Văn biết sợ rằng sẽ chế dếu một phen. Bất quá A Hẹ Mị ở thời điểm này trong lòng thật là có loại cảm giác này, mặc dù chỉ là như vậy một cái trước mắt, nhấc lên cánh tay của mình, A Hẹ Mị bản năng liền chuẩn bị triệu hồi ra vũ khí của mình. Thế nhưng là khoát tay nàng mới nhớ tới. Vũ khí của mình tại cùng Diệp Văn lúc quyết đấu liền bị hủy diệt, về sau Diệp Văn nói nguyện ý bồi thường, nàng cũng không có mình lại đi tìm phù hợp tiện tay ra hỏa, lúc này nàng căn bản cũng không có nửa cái vũ khí mang theo trên người, bởi vậy nàng nâng tay lên chỉ có thể lúng túng ngừng giữa không trung. Không có mang vũ khí. Aệ Mỹ biểu lộ có chút xấu hổ, thậm chí không dám túi đầu đi nhìn một mặt buồn cười Diệp Văn, nàng cơ hồ có thể bằng vào tưởng tượng liền có thể biết Diệp Văn lúc này khẳng định là mang theo chế giễu biểu lộ nhìn xem chính mình. Không thể không nói, theo hai người tiếp xúc thời gian gia tăng, Aệ Mỹ càng ngày càng hiểu rõ Diệp Văn, lão đại trưởng môn lúc này sắc thực toét miệng y mắng mà cười cười không có lên tiếng hay là cân nhắc đến muốn cho nữ nhân này lưu chút mặt mũi về phần binh khí vấn đề Diệp Văn mặc dù không động đậy, bất quá chân khí trong cơ thể vẫn là có thể vận hành trên ngón tay bồi sát phân nghi giới chỉ có chút tản mát ra một trận quan mang sau đó thật nhiều kiện vũ khí liền chống rông xuất hiện tại Diệp Văn trước mặt cũng chính là ả hệ mì trong tay tùy ý chọn một kiện tiện tay thượng vang hạ cám vũ khí xếp thành một toà núi nhỏ không chỉ lúc trước tại hách phỉ tư nhờ tư kêu bên trong lấy ra mấy món vũ khí nóng còn có mấy món vũ khí lạnh cũng bày ở kia bên trong số lượng kỳ thật cũng không phải rất nhiều dù sao phần lớn vũ khí pháp bảo đều bị Diệp Văn giao cho chính anh sau đó để pháp bảo các quản lý đi trên thân còn mang theo hoặc là chính là so so sánh đồ tốt hoặc là chính là người vật siêu tập a hệ mỹ bị đột nhiên xuất hiện nhiều đồ như vậy kinh ngạc một chút bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại sau đó mèo đầu tại kia một đống tạp nhạp đồ vật bên trong chọn thích hợp vũ khí người hiếu động nhất làm mau một chút bởi vì những tên kia đã bắt đầu hướng bên này hướng diệp văn không hề động giọng điệu nói chuyện vẫn như cũ là trầm rãi giống như nói sự tình không có quan hệ gì với hắn đồng dạng a hệ mỹ lại lúc này lại không cách nào giống hắn như thế nhà nhã ánh mắt ở phía trên bơi lại rời đi về sau Bất đắc dĩ chỉ chỉ lúc trước Diệp Văn lấy ra qua hỏa thần cơ quan pháo, vật này uy lực rất mạnh thật sao? Phải, mà lại phi thường thích hợp hiện ở loại tình huống này. Như vậy, nói cho ta làm sao sử dụng? À, hệ Mị một tay liền đem to lớn hỏa thần cơ quan pháo nhấc lên, sau đó phải tay mang theo hơi phía trước một điểm nắm trôi, tay trái cũng đồng dạng bắt lấy phía sau cái kia tựa như cần điều khiển đồng dạng nắm trôi, mỹ lệ nguyệt lượng nữ thần biến thân kẻ hủy diệt tờ sở, to lớn hỏa thần cơ quan pháo tại tay nàng bên trong thật giống như đồ chơi đồng dạng, cơ hồ nhìn không ra nó vốn có trọng lượng. Nhìn thấy cái kia màu đỏ nút bấm sao? Chỉ cần ngươi để lại cái này Sau đó đem phía trước nhắm ngay người muốn mục tiêu công kích liền tốt. Cảnh tượng như vậy kỳ thật rất có lực trùng kích, Diệp Văn nhìn xem Mỹ Lệ Nguyệt Lượng nữ thần dẫn theo như vậy một kiện đặc biệt không nên cảnh vũ khí, luôn cảm thấy dị dạng mỹ cảm. Màu đỏ, nút bấm. Cái này sao? A hệ Mỹ không có sử dụng qua cái này vũ khí, cũng chưa từng gặp qua, càng không biết cái này vũ khí có hiệu quả gì, nếu không phải nàng lực lượng bản thân liền đã phi thường kinh người lời nói, khả năng tại hỏa thần cơ quan pháo ổ quay nòng súng chuyển động cũng phun ra ra kia mang theo thật dài đuôi lửa cơ hồ muốn hợp thành một tiến tử vong chi quan thời điểm, có thể sẽ bị đột nhiên truyền đến to lớn sức giật bị dọa cho phát sợ. Trên thực tế ả Mỹ Đích Xác bị giật này mình, bất quá cái này không trở ngại động tác của nàng, nhiều nhất chính là dẫn theo hỏa thần hai tay có chút lắp một cái, sau đó không biết bao nhiêu đạn trực tiếp bởi vì nàng cái này lắc một cái thoát ly mục tiêu trực tiếp bắn lên trời không, cuối cùng không thấy tăm hơi. Diệp văn cái này rất hỏa thần tự nhiên không phải bình thường hỏa thần, là lúc trước thông qua một chút quan hệ cố ý phủi đi đến, kết hợp tu chân phủ lục kỹ thuật vũ khí nóng pháp bảo chẳng những dùng để chờ chuẩn bị đạn đạn đắt cái hòm thuốc sử dụng một cái chữa vật trận pháp đến gia tăng dung lượng cái này rất hỏa thần có thể phân phối 100.000 phát đạn đồng thời nòng súng bản thân cũng tiến hành ra cố cùng làm lệnh trận pháp căn đoan món pháp bảo này cầm tiếp theo tính trừ cái đó ra chỗ phân phối đạn cũng là cố ý chế tác phù lục đạn chẳng những mỗi viên đạn đều có thể như pháo sáng như thế lôi ra một đầu sáng tỏ đôi lửa trợ giúp người sử dụng sửa đổi thiết kế quỹ đạo đồng thời uy lực cũng không phải bình thường đạn có thể so sánh bởi vậy đối mặt bọn này biển giới binh sĩ Mặc dù trên thân thể mang theo bẩm sinh hộ giáp, các loại xác, nhưng là tại đụng phải cái này kinh khủng hỏa thần cơ quan pháo về sau vẫn không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng, nhiều nhất ngăn cản hơn mấy giây về sau cái kia vốn là vẫn lấy làm kiêu ngạo sát ngoài liền sẽ bị kia kinh khủng kia sáng xé nát, tiến tới cả người cũng bị nổ thành thịt nát, đây là pháo, không phải thương. Không nên quên điểm này. A hệ bị từ lúc đầu kinh ngạc đến sau đó hưng phấn, thậm chí vậy mà một mặt sán lạn nụ cười dẫn theo hỏa thần không ngừng bạn bẹo mình kia không kham một nắm đầu sau đó nhìn cái tia đại biểu tử vong tia sáng trước mặt mình trải thành một đầu hình quạt, đem những cái tia đang ghét mà xấu xí bọn quái vật toàn diện xé thành mảnh nhỏ. Thốt quan nghiệt, chơi đến hương khởi lại còn hôm một cú họng. một bên Diệp Văn kinh ngạc nhìn xem lúc đầu cao quý mỹ lệ nguyện lượng nữ thần biến thành nữ ác ôn, sau đó đáy lòng bên trong đột nhiên dâng lên một loại làm chuyện sai lầm cảm giác ấy nấy. giống như, không nên đem thứ này cho nàng. hỏa thần cơ quan pháo huy lực mặc dù dùng tới đối phó cường giả chân chính không được, nhưng là dùng để hành hạ người mới lời nói, công hiệu quả tuyệt đối là nhất lưu, mà lại có thể hoàn toàn không nhìn về số lượng ưu thế. Diệp Văn trước kia không có thể xác định loại vật này tại trong tiên giới đến tột cùng có bao nhiêu uy lực. Bất quá bây giờ hắn có thể xác định, nếu như có thể kế tiếp theo tăng lên hỏa thần cơ quan pháo đạn uy lực, như vậy cái đồ chơi này liền xem như tại tiên giới cũng là một cái kinh khủng tồn tại. Chỉ bất quá trong tay hắn trôi này hỏa thần uy lực mấy có lẽ đã tăng lên tới cực hạn. Mặc dù nòng súng tiến hành đặc thù rèn luyện, nhưng là cơ hồ không chút nào gián đoạn phun ra ra loại cường độ này đạn, tại không biết bắn ra bao nhiêu phát về sau, toàn bộ nòng súng đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ bừng. Diệp Văn chú ý tới, bắn đi ra đạn đã không còn như vừa lúc bắt đầu như thế cơ hồ là một đường thẳng mà là bắt đầu vụn vật lặt thẻ khắp không mục đích lơ mơ, nếu như không phải trước mặt có quá nhiều mục tiêu, cho dù là tùy tiện mù vung mạnh đều có thể quét chết không ít người lời nói, khả năng lực sát thương đã hạ xuống không biết bao nhiêu cái giai cấp. Nhưng dù cho như thế, cái này cũng đến cùng. Aemi, từng chơi hương khỏi Aemi đều không có quay đầu, kế tiếp theo vung vậy lấy vũ khí trên tay, sau đó thu gạt lấy tiêu bảy quái vật sinh mệnh, nàng phát hiện bảy quái vật này tựa hồ có tối lui ý tứ, dù sao trên tay nàng cái này đồ vật thực tế là quá khủng bố. Người tốt nhất dừng lại, vì còn không có đem nghi vấn của mình hỏi ra lời. Trên tay hỏa thần lại đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó một trận ánh lửa hiện lên, vốn đang rất uy vũ bá khí để hệ mỹ hưng phấn vô cùng hỏa thần triệt để biến thành một kiện phế liệu. Trắng đoan váy dài bị nổ tan mấy chỗ, nhất là váy thượng bộ vị trí tức thì bị đột nhiên bay lên mảnh vỡ vạch ra một đầu thật là lớn lỗ hổng, lộ ra vốn bị che chắn ở phía dưới trắng nó đùi, mà bên cạnh eo địa phương cũng đồng dạng mở cái miệng, nếu như tại hơi thấp một chút, Diệp Văn thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia lỗ hổng nhìn thấy càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người cảnh sát mang theo hơi cuộn mái tóc dài màu nâu cũng bị đột nhiên bạo tạc thổi có chút lộn xộn, có như vậy mấy cây không nghe lời sợi tóc liền quật cường như vậy thoát ly đại bộ đội, đứng ngạo nghễ tại gió biển ở trong. Aệ mỉ sững sờ tại kia rằm dưới thượng, sau đó mới mặt đen lên quay đầu chất vấn Diệp Văn, đây là có chuyện gì? Diệp Văn nhíu mày, kỳ thật, cái này vũ khí là không thể thời gian dài cầm tiếp theo phát xạ, nếu không sẽ tàn nòng. Tàn nòng? A, chính là phát xạ đạn nòng súng bởi vì nhiệt độ quá cao mà phát sinh bạo tạc sự cố. Diệp Văn kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm, đại khái chính là ý tứ như vậy đem trên tay còn cầm một bộ phân hỏa thần ném trên mặt đất, Aệ Mị nhìn xem kia tàn mát khắp nơi đều là miếng sắt, sau đó nhìn hạ bộ bên trên cái này rách rách dưới dưới váy dài, một bụng bất mãn, hiện tại ngươi chẳng những còn thiếu ta một kiện vũ khí, lại nhiều thiếu ta một bộ quần áo. Diệp Văn đứng lên, ngược lại là không có coi ra gì. Dù sao tay hắn bên trong có là quần áo, tùy tiện Aệ Mị chọn, đưa nàng mấy trăm bộ cũng không có vấn đề gì. Đảo mắt hướng mặt biển bên trên nhìn một chút, cái kia một mực tránh ở trong nước không chịu ra giông biển đầu đã mất dấu hình, đoán chừng là nhìn thấy Aệ Mị vừa rồi kia điên cuồng biểu diễn, biết hôm nay mưu đồ của mình không được, cho nên rất thẳng thắn chạy mất. Xách, chạy ngược lại là đủ nhanh. Ngươi không có việc gì rồi. Nhìn thấy Diệp Văn đứng lên, Aệ Mỹ trên dưới quan sát một chút, lập tức liền phát hiện Diệp Văn trong lòng bàn tay vậy mà nâng một cái nắm đấm lớn nhỏ thủy cầu, cái này thủy cầu thoạt nhìn không có nửa điểm ly kỳ địa phương, chỉ bất quá dạng này thành cầu hình bị nhờ trong tay, xem ra ngược lại là rất xinh đẹp. Không có việc gì, vốn còn nghĩ đem vật này trả lại tên kia đâu. Diệp Văn nâng thủy cầu tay khẽ động, hồng hà đãng kình khí bộc phát ra, như ngọn lửa kình khí trong tay hắn bay lên, trong chốc lát liền để kia mỹ lệ thủy cầu biến thành hơi nước. Không nghĩ tới chạy ngược lại là rất nhanh. quay đầu, lại nhìn dưới kia tuổi hồ lại chuẩn bị xông lên quái vật binh sĩ làm sao bây giờ muốn chạy sao chạy diệp văn cười cười mặc dù chính chủ trốn bút chướng này nhất thời bán hội không có cách nào tính bất quá trước thu chút lợi tức cũng là nên tiện tay vung lên một loạt tử tiêu kiếm liền theo diệp văn cái này vung tay lên chống dông xuất hiện tại trước mặt hắn sau đó cũng không thấy diệp văn có động tác gì thủ thế hàng này tử tiêu kiếm giống như thu được hiệu lệnh đồng dạng chạy nhanh vận động viên đột nhiên liền lao ra ngoài sau đó tại nửa đường đột nhiên nhất chuyển phương hướng trực tiếp chui lên không trung lập tức mấy đám ánh sáng màu tím bạo khởi thiên địa này vậy mà dưới lên mưa kiếm đến Diệp Văn đem tử tiêu kiếm thúc đến không trung, sau đó tất cả tử tiêu kiếm đều tự bạo thả ra khôn cùng kiếm khí. Lấy Diệp Văn bây giờ tu vi, mỗi một chuôi tử tiêu kiếm ẩn chứa kiếm khí đều là một cái phi thường khủng bố số lượng. Lúc này bỗng nhiên bộc phát ra, chỉ thấy đầy trời đều là kiếm khí màu tím, cơ hồ đem vùng thế giới này đều biến thành tử sắc. A Hễ nhìn xem kia đếm không hết quái vật tại cái này tử sắc mưa kiếm giới bị rào sát ngay cả cho đều không thừa sắc mặt biến mấy lần. Nàng mặc dù tự tin cũng có thể đem bảy quái vật này đều xử lý, nhưng là tuyệt đối sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Nếu như không phải có cái kia gọi là hỏa thần kỳ lạ vũ khí. Khả năng nàng đã lâm vào khổ chiến ở trong, nhiều như vậy quái vật, coi như có thể một chiêu giết chết một mảnh, cũng đầy đủ nàng giết chân sốt giòn đường tay. Đặc biệt bên trong cùng rõ ràng chính là đánh lấy cái này bản tính, đem à hệ mị mại không có khí lực sau lại nhất cổ tác khí đưa nàng bắt giữ, chỉ là không có ngờ tới Diệp Văn tay bên trong sẽ có kia thần kỳ vũ khí, cùng Diệp Văn người Đông Phương này, vậy mà là am hiểu nhất quần công biến thái. Từ sắc mưa kiếm cầm tiếp theo 10 phút, đợi đến khi một mảnh chói mắt tử sắc tán đi về sau, sắc trời đã tối dần, tại ánh trăng cùng đẩy trời tình quang chiếu rọi xuống, Trên mặt biển đã không nhìn thấy nửa cái quái vật thân ảnh, liền ngay cả nguyên bản bị AE mỹ dùng hỏa thần bắn giết mà lưu lại trên mặt biển thi thể, lúc này cũng toàn bộ không gặp. Người vừa rồi kia, Diệp Văn vừa rồi một chiêu kia, so hắn hồi trước làm thiểm điện tốc độ ánh sáng quyền còn còn đáng sợ hơn, chẳng lẽ nói thực lực của người này kỳ thật so với mình nhìn thấy còn kinh khủng hơn. Diệp Văn cười cười, giống như vừa rồi sử xuất khủng bố như vậy một chiêu không phải hắn đồng dạng, tính không được cái gì, vẹn vẹn đối phó Lola tương đối dễ dùng thủ đoạn tôi. AE nghe hắn nói như vậy, hơi thở dài một hơi, thế nhưng là nàng luôn cảm thấy, người đồng phương này không có nói thật. Q3 chương 84, Hải Ma nữ. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. A Hệ Mị có thể cảm giác được, loại cảm giác này có lẽ là thân là một tên chủ thần cũng bổ sung, có thể từ một chút không đáng chú ý thậm chí ngay cả mình bản thân đều không có chú ý tới một chút trong dấu vết phát giác được dị thường. Tiếp tới cho bản nhân tiến hành một chút nhắc nhở. Chỉ bất quá cái này nhắc nhở rất phiêu hốt, không dễ dàng nắm chắc. A Hệ Mị tại nghĩ một lát sau, phát phát hiện mình nghĩ không ra nhiều thứ hơn, chỉ có thể dùng mang theo ánh mắt hoài nghi lại quan sát một chút Di Văn, sau đó liền không lại tiếp tục hỏi nữa. Ngẩng đầu nhìn chè kín tinh tinh bầu trời đêm. Diệp Văn sau đó lại nhìn lướt qua đã trở về bình tĩnh mặt biển, cuối cùng mới quay đầu nhìn vẫn nhìn mình chằm chằm Aemi, xem ra đêm nay chỉ có thể tại cái này bên trong nghỉ ngơi. Đêm hôm khuya khoắt, tại biển rộng mênh mông bên trên tìm tìm một cái ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết bộ dáng gì đảo nhỏ, cho dù là bọn họ không phải người bình thường, điểm này đen ác ám căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn, nhưng cũng không phải một kiện nhiều chuyện thú vị, hay là chờ trời, trời sáng về sau lại kế tiếp theo tìm kiếm tương đối phù hợp. Aemi lại không chút nào để ý, thân là nguyệt lượng nữ thần nàng, ở buổi tối cũng không có cái gì ảnh hưởng chỉ cần có đó cũng không sáng sủa yếu ớt ánh trăng chiếu dọi xuống đến ạ hệ mỉ thậm chí có thể tại trong rừng cây rậm rạp đem mình muốn bắt được con muỗi bắn giết cái này cũng khiêng cạnh phản ứng ạ hệ mỉ nhãn lực là cường hãn cỡ nào trên thực tế diệp văn cũng có thể mà lại có được lưu ly đồng hắn so ạ hệ mỉ còn muốn lợi hại hơn lớn không được trực tiếp một chút chừng quá khứ thiêu chết đối phương cũng liền đi chỉ bất quá hắn bản nhân không nghĩ tại ô liễm đủ cái này bên trong bộc lộ ra quá nhiều ngọn nguồn tức liền ngay cả mình vạn ký quyết tại không cần thiết tình huống dưới hắn cũng không định vận dụng nói cho cùng hắn hay là đối ố liễm chúng thần có mang cảnh giác nếu là thật sự lên xung đột như vậy hắn còn muốn nhảy vào mình những cái kia chiêu số thành công thoát thân đâu? Từ khi tu vi vượt tiến vào thiên tiên cảnh giới về sau, Diệp Văn liền phát hiện mình vạn kiếm quyết chẳng những sử dụng tới càng thêm thuận tiện máu lẹ, đồng thời uy lực cũng so với lúc trước mạnh không biết bao nhiêu cấp độ, thậm chí còn có thể điều động thiên địa nguyên khí đến tăng cường uy lực. Thúc Sơn phái hai bộ quần công chiêu số, một là vạn kiếm quyết một cái khác là ngàn phương tản quang kiếm. Minh vạn kiếm quyết chủ yếu là dựa lại tự thân công lực, mà ngàn phương tản quang kiếm thị lực thì phải từ hoàn cảnh chung quanh đến quyết định. Nhưng là tại đến tiên giới về sau, bởi vì tiên giới thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào tăng thêm mọi người tự thân công lực cũng tiến cảnh có phần nhanh, Diệp Văn cảm thấy tại như thế khu phân phát cũng không cần thiết, liền bắt đầu suy nghĩ đem hai bộ kiếm quyết hợp hai là một, dạng này cũng có thể phát huy ra huy lực mạnh hơn. sát nhập về sau, môn này kiên quyết danh tự vẫn như cũ gọi là vạn kiếm quyết, dùng Diệp Văn lời nói đến nói chính là chúng ta là thủ sơn, không phải quý hoa. cho nên rất độc tài liền như thế làm ra quyết định. tại cái này về sau, Diệp Văn hôm nay còn là lần đầu tiên trong thực chiến sử dụng môn này kiếm quyết, mặc dù chỉ là tiểu thí nhu lao, thậm chí chỉ sử xuất tầm mười trôi tử tiêu kiếm, còn không phải lấy tử tiêu kiếm làm chủ tiến hành công kích mà là sau khi nổ tung kiếm khí, nhưng là uy lực của nó vẫn là để Diệp Văn rất hài lòng. Nếu là vẫn như cũ dùng tử tiêu kiếm công kích, kỳ thật đồng dạng có thể đem đám kia hải quái thanh lý không còn, mà lại tử tiêu kiếm cũng sẽ không tiêu tán, nhưng là như vậy liền thật bộc lộ ra quá nhiều thực lực. Ngồi tại trên bờ cát, nhìn xem mặt biển phát ra ngốc Diệp Văn không có chú ý tới, ả hệ mỉ trên mặt cắt đến về ác đi trở về sau một lúc, cao mày đi tới trước mặt hắn, chúng ta rời đi. Ồ, hạc cắt đã biến lạnh xuống tới. Mặc dù vẫn như cũ mềm mềm dẫm lên rất dễ chịu, bất quá bởi vì sắc trời càng ngày càng mượn bãi các nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống dạng này còn chân trần dẫm lên trên cũng không phải là vừa mới bắt đầu thư thái như vậy diệp văn từ trên xuống dưới lại đem ả hệ mì nhìn một lần kia rách rách dưới dưới váy dài treo ở nữ nhân này trên thân thật rất dụ ác nghi ngờ nửa chặn nửa che so cái gì cũng không có còn muốn khiến người tâm động ả hệ mì mày nhũ lại cái cao chính nàng đều không có có ý thức đến từ khi gặp diệp văn nàng cái này lông mày một ngày không biết muốn nhăn lại bao nhiêu lần mà khác có hay không ta quần áo có thể mặc bộ y phục này đã không thể mặc diệp văn ngược lại là không có đẩy nói không có ngược lại đầu bên trong chuyển vài vòng cuối cùng vung ra một kiện màu xanh nhạt lễ phục dạ hội đến Cái này đương hẳn là có thể xuyên. Lộ vai váy dài lễ phục mà lại phi thường tiếp thân, cơ hồ đem nữ tính dáng người hoàn mỹ hiện ra, nếu như dáng người không tốt mặc vào, đó chính là mới ra thẳng kịch, bất quá nếu là A Emily lời nói, bộ y phục này vốn là Hoa Y lúc trước chọn lựa ra cùng hắn tại châu Âu có mặt một chút hoạt động thời điểm xuyên, chỉ là không cẩn thận mua dài một chút, không thế nào vừa người cho nên liền không có chạm qua, một mực nhét vào diệp văn chức nhận bên trong. A Emily thân hình so Hoa Y thì còn muốn cao gầy một điểm, bộ y phục này ngược lại tựa như vì nàng đo thân mà làm đồng dạng. Chốn ở rừng cây bên trong cầm quần áo thay xong về sau, lại xuất hiện tại Diệp Văn trước mặt Aệ Mỹ đủ để cho trên trời quần tinh thất sắc, không thẹn với nguyệt lượng nữ thần sư hảo. Chỉ bất quá lúc này Diệp Văn đầu bên trong nghĩ tới lại không phải Aệ Mỹ lúc này bộ dáng, mà là vừa rồi bưng hỏa thần tại kia bên trong đại sát tứ phương biêu hán hình. Xong, có bóng tối. Nhìn xem Aệ Mỹ leo lên xe của mình đỡ sau đó bay lên không trung, Diệp Văn đành phải kế tiếp theo đi theo cái này nữ thần đằng sau, sau đó giống con ruồi không đầu đồng dạng ở trên biển bay tới bay lui, tìm kiếm cái kia không biết đến tụt cùng ở đâu bên trong, cũng không biết đến cùng là bộ dáng gì tinh thần đạo. Dạng này phi hành cầm tiếp theo 3 ngày ba đêm. Hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi ở trên biển không ngừng phi hành. Mỗi nhìn thấy một cái đảo nhỏ đều muốn đi xuống xem một chút có phải là có được tinh thần cắt tinh thần đảo. Kết quả mỗi một lần đều là vô vô công mà phản. Các người đang tìm tinh thần đảo. Ngay tại lại một lần rơi vào một cái không biết tên trên hải đảo, nhưng vẫn không có tìm kiếm được mình muốn tìm tinh thần cắt thời điểm. Diệp Văn cũng bắt đầu cân nhắc muốn hay không về trước lò nung lớn kia bên trong hỏi một chút hách phỉ tư nhờ tư gia hoàn này. hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ mặt biển bên trên chui ra, sau đó đối đứng tại trên bờ cắt sổ mi khổ kiểm hai người la lên một tiếng. Mặc dù cách rất xa, nhưng Diệp Văn hay là thấy rõ ràng đây là một nữ nhân, ở trên mặt nước chỉ lộ ra một cái đầu, lỗ thai hình dạng hơi có chút kỳ quái, nhọn lại không như chính mình biết được cái gọi là tinh linh, cái chủng loại kia hai nhọn, ngược lại có điểm giống là loài cá vây cá. Một đầu biển tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, hơi cuộn kiểu tóc ngược lại là cùng bên cạnh Aemi giống nhau đến mấy phần. Đồng thời, theo sóng biển mà lúc gần lúc hiện đầu vai tựa hồ tại biểu thị nữ nhân này xuyên rất thanh lương. Người là ai? Diệp Văn cũng không có đối phương mỹ mạo cùng nhu nhu nhược nhược dáng vẻ liền buông lòng cảnh giác. Dù sao dưới tay hắn chết mị nữ cũng không ít, nếu nói hắn thật là không tính là cái gì thường hương tiết mập người. Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện liền đã để Diệp Văn rất cảnh giác, huống chi còn một ngụm hô lên mục đích của bọn hắn. À, hệ Mị quay đầu liếc thêm vài lần, sau đó nhẹ nhàng a, một tiếng, là nhân ngư. Nhân ngư? Diệp Văn Minh Bạch vì sao nữ nhân này sẽ từ biển bên trong xuất hiện, vậy mà cũng là hải tộc, mặc dù cái kia vây cá lỗ thay để hắn đoán được mấy phần, nhưng thật không nghĩ tới sẽ là nhân ngư. Tổ liễu người nơi này cá, không phải chỉ có đặc biệt bên trong cùng cái kia ra môn sao? Nguyên lai like cũng có mỹ nhân ngư. Aệ Mị hay hắn một cái. Mặc dù Diệp Văn không có nói ra, bất quá vẻ mặt đó cơ hồ đem nghi vấn của mình đều treo trên mặt, đương nhiên là có. Tổ Liễm phủ trên núi Chúng Thần có tiếng thích mỹ lệ sự vật, mặc dù thân là hải hoàng cổ sấy đồn không biết cái kia bộ phân gen xảy ra vấn đề, sinh ra tới đều là một chút vật ly kỳ cổ quái, nhưng là bản thân hắn cũng thích mỹ lệ đồ vật, cho nên hắn quản lý dưới thần dân cũng không có khả năng đều là những cái kia xấu rối tinh rối mù đồ vật. Mỹ nhân ngư chính là hải hoàng chỉ hạ thần dân, cũng là hải tộc bên trong lấy mỹ mạo nghe tiếng nhất tộc, trừ cái đó ra nổi danh nhất liền là nhân ngư tiếng ca. Bất quá mỹ nhân ngư nhất tộc cơ hồ thành đặc biệt bên trong cùng đồ chơi. Tất cả mỹ nhân ngư đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn, mỹ nhân này cá sẽ chủ động xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. A gã mỹ cũng ý thức được không thích hợp, mỹ nhân này cá đột nhiên xuất hiện không phải do bọn hắn không nghi ngờ, chỉ là nàng hỏi vấn đề kia, đích thật là bọn hắn hiện tại nhức đầu nhất sự tình. Ngươi biết tinh thần đảo ở đâu bên trong sao? Diệp Văn ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, đã người ta đưa lên ác cửa muốn làm dẫn đường, hắn không có đem nó thả đi tất yếu. Về phần âm lưu quỷ kế, hắn cũng không sợ, cái kia đặc biệt bên trong cùng thực lực chẳng ra sao cả, nhiều nhất chỉ là có chút tâm tư, nhưng như vậy cũng tốt xử lý hắn không ăn không uống liền có thể. Không ăn không uống liền không có chúng độc khả năng, trừ cái đó ra rủ là đặc biệt bên trong cùng an bài đại quân chuẩn bị vây quanh bọn hắn, hắn cũng không sợ, Diệp Văn từ khi tu vi cao thâm về sau, kia đánh một mảng lớn quần công, kỹ năng ngược lại là luyện mấy cái. Không nói uy lực cường hành vạn kiên quyết, liền kia tinh thần công kích lục đạo luân hồi cũng là có thể đồng thời công kích nhiều địch nhân chiêu số. Đồng thời hắn còn có trường ai đốt hai tỉnh thế lưu ly người. Câu nói kia nói thế nào? Khi thực lực mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, hết thảy âm lưu quỷ kế đều chỉ là trò cười thôi. Tình huống dưới mắt chính là như vậy. Diệp Văn Dũng có đủ thực lực, có thể không cần sợ hãi đặc biệt bên trong cùng đùa nghịch cái gì kế sách, mà lại càng mấu chốt một điểm là cái kia gọi đặc biệt bên trong cùng thái tử ra không biết điều này. Ta biết ra các ngươi muốn đi theo ta sao? Mỹ Nhân Ngư ở trên biển không ngừng mấy gọi, nhìn như vậy tựa hồ là cái rất nhiệt tình tiểu cô nương, mà lại cái này xem ra cũng không lớn Mỹ Nhân Ngư thanh em đặc biệt dễ nghe truyền đến Diệp Văn Lô hai bên trong thời điểm sẽ không tự chủ được có một loại phi thường cảm giác thoải mái, tựa hồ nhắm mắt lại nghe thanh em này sẽ để cho hắn tâm cảm thấy vô cùng yên tĩnh tuần hòa, ước gì một mực nghe tiếp loại tình huống này để Diệp Văn giật mình, ánh mắt hơi nhíu lại. Nghe nói mỹ nhân ngư ca Hát thời điểm có thể để người mất đi bản thân, xem ra cũng không hoàn toàn là không, có chút nào căn cứ truyền thuyết. Tung bay ở không trung bay đến mỹ nhân kia cả phía trước, Diệp Văn cứ như vậy phi thường bất nhã ngồi xổm người xuống, sau đó nhìn trước mặt cơ hồ cả thân thể đều ngâm mình ở nước biển bên trong mỹ nhân ngư, ngươi tên là gì? Ta gọi Sen Nỉ a, ta thích nhất trợ giúp người khác, các ngươi muốn đi theo ta sao? Ta biết đi tinh thần đạo đường nha. Gọi là Sen Nỉ mỹ nhân ngư nhìn thấy Diệp Văn bay đến trước mặt, vậy mà một bộ dáng vẻ rất vui vẻ, một đôi không lớn tay nhỏ nắm thành quả đống bày ở dưới cằm kia bên trong, một đôi mắt chớp chớp nhìn qua Diệp Văn. Không biết có phải hay không là hảo giác, Diệp Văn rất muốn nhìn thấy cặp kia hai mắt thật to bên trong có tinh tinh ra bên ngoài bốc lên. Ngươi dẫn đường, ta liền đi theo phía sau ngươi. Xen Núi nghe tới Diệp Văn nói như vậy lộ ra rất vui vẻ, đột nhiên điểm mấy lần đầu, sau đó những người, một đầu tinh tế trắng non vòng eo từ trong nước thoát ra, dán hai mảnh rong biển nổi lên theo nàng gối eo eo động tác tại Diệp Văn trước mắt lóe lên liền biến mất. Sau đó theo sát lấy một đầu lóe ra hào quang màu xanh lam đuôi cá thoát ra mặt nước, sau đó lại đột nhiên tiến vào nước bên trong, nhấc lên vô số sáng long lánh nước hoa tung tóe Diệp Văn một thân một mặt. Dùng tay tùy tiện bôi một chút. Diệp Văn ngồi thẳng lên liền chuẩn bị theo sau, không biết lúc nào đi tới bên cạnh ạ hệ Mỹ lại đột nhiên hỏi một câu, cứ như vậy đi theo quá khứ, không quan hệ sao? Không sao, nhiều nhất chính là đặc biệt bên trong cùng tên kia lại thiết cái gì cả mấy thôi. Chầm rãi bay về phía trước, cam đoan mình có thể nhìn thấy đầu kia gọi sẹn nỉ Mỹ nhân ngư đồng thời cũng sẽ không bởi vì tốc độ quá nhanh vượt qua nàng, cái kia ngay cả trước mặt không dám lộ ra hỏa, không có gì đáng giá lo lắng. Ả hệ Mỹ lại không nghĩ như vậy, ta muốn nói là, nếu như lần này chúng ta muốn đối mặt chính là Hải Hoàng đâu. Diệp Văn biểu lộ đột nhiên trì trệ, một bên ạ xem xét hắn sắc mặt đại biến, lập tức liền nói, ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới khả năng này. Nói xong câu đó về sau, chính nàng đều cảm thấy một trận nhục trí. Trước mấy ngày còn cảm thấy người Đông Phương này rất không bình thường, không có nghĩ đến cái này hình tượng không có kiên trì mấy ngày liền sụp đổ. Địa không có việc gì, chuyện cho tới bây giờ, Diệp Văn chỉ có thể kiên trì bên trên, lớn không được chính là cùng họ xây đồn đánh một trận thôi. Hắn ngược lại là cũng có thể mượn cơ hội tìm hiểu một chút vị này hải hoàng đến tận cùng là thực lực gì. Hắn cùng Minh Vương hạ đệt giao thủ qua khi đó song vương đều không có ra đem hết bản lực, bất quá hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra thực lực của minh vương. hải hoàng thân là cùng minh vương hạ đế đệ địa vị cũng tương đương họ sẩy đồn thực lực hẳn là cũng rất mạnh. bất quá lần này diệp văn nhưng không có nhìn thấy Hades, a hệ mỹ lo lắng không có có trở thành hiện thực. khi sẹn nhỉ chỉ vào nơi xa một chỗ chuỗi lùi bãi đá ngầm đối bọn hắn nói đến thời điểm diệp văn cùng a hệ mỹ cùng một chỗ nhìn xem cái này từng khối chuỗi lùi tảng đá ngần người cái này bên trong là tinh thần đảo, hắn thực tế không cách nào đem cái này một mảnh đá ngầm cùng tinh thần liên hệ đến cùng một chỗ, hẳn là cái gọi là tinh thần cắt là thiên thạch. Mảnh này đã ngầm trên thực tế là khách đến từ thiên ngoại. A hệ Mỹ lại nhận ra cái này bên trong, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi nàng lập tức xoay người, sau đó nhìn một bộ đặc biệt thuần khiết biểu lộ Sen Nghi, ngươi không phải mỹ nhân ngư, ngươi là hải ma nữ. A, vị này Mỹ Lệ đại tỷ tỷ làm sao có thể nói như vậy đâu? Sen Nghi một bộ bị nói xấu bối rối bất mãn biểu lộ, sau đó một bên giao cái đầu một bên dùng kia Mỹ Lệ thanh âm làm nũng, đầu kia xanh thảm đuôi cá còn từ nước biển bên trong chui ra một đoạn, theo Sen Nghi lắc đầu bảy thân động tác vùng qua vùng lại. Tói lên giọt nước dưới ánh mặt trời tản ra Mỹ Lệ thất thải quang hoa. Tăng thêm nuôi cá bạn thân phát tán ra vầng sáng xanh lam, để Diệp Văn cùng Aemi đều là sửng sở, ngơ ngác nhìn cái kia một bộ thương tâm, bộ dáng sen nhi. Sen ý nhìn thấy hai người bộ dáng này, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, nụ cười kia nhìn từ bề ngoài vẫn như cũng là vô cùng thuần khiết, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng gọi người phát giác đặc ý. Mà vừa lúc này, Diệp Văn đột nhiên hồi thần lại, lúc đầu thường thường không có gì lạ con mắt màu đen tách ra lưu ly bảy màu quang hoa, hào quang chói sáng đem sen trên thân phát tán ra hào quang cho che lấp sụt dưới, sau đó quang hoa tản đi, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Bất quá lúc này Diệp Văn đã khôi phục bình thường, liền ngay cả một bên đứng tại xe trên kệ à hệ -mì cũng bị Diệp Văn dùng một cái không thế nào ôn nhu thủ đoạn cho gọi tỉnh lại màu đỏ tươi trưởng ấn tại à hệ -mì kia trắng non cánh tay bên trên lộ ra đặc biệt trước mắt. Đối Diệp Văn nhìn hằm hằm à hệ -mì dùng ánh mắt của mình biểu đạt bất mãn của mình, kết quả đổi lấy lại là Diệp Văn một câu: ngươi vụng trộn vui đi, nếu là lần này ngươi còn không thanh tỉnh, như vậy dưới một bàn tay chính là quất ngươi trên mặt. À đột nhiên cảm thấy nếu quả thật không có tỉnh táo lại, cái này cái nam nhân thật sẽ một bàn tay rút trên mặt mình. Tâm bên trong oán khí không khỏi lại nhiều mấy phân, không biết cái gì gọi là ôn nhu ra hỏa một bên phúc phỉ một bên căm tức nhìn còn tại nước bên trong làm bộ đáng yêu xén hiện ra ngươi chân thần hại ma nữ một mực ngâm mình ở nước bên trong ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu sao a vậy mà tỉnh táo lại xén biểu lộ vẫn là như vậy thuần khiết nhưng là giọng nói chuyện cũng đã cùng vừa rồi khác nhau rất lớn thật sự là liền tiếp tục như vậy không thật là tốt sao hoàng tử điện hạ sẽ có được hắn muốn mà ta cũng sẽ thêm một cái mới đồ chơi đồ chơi diệp văn long mày như lên nói là ta sao xén một mặt hưng ác phấn nhẹ gật đầu đến từ đông phương xa xôi đồ chơi thật là rất lâu không có đủ phải lần trước hay là hàng ngàn năm trước vậy mà vui vẻ lẩm bẩm gọi là gì tới, tựa như là gọi hoàng thiên hóa, dài rất xuất khí một người tuổi trẻ đâu, hoàng thiên hóa, diệp văn con mắt ngưng lại, không nghĩ tới còn nghe được cái tên quen thuộc, chỉ là hắn không có minh bạch hoàng thiên hóa là thế nào rơi xuống ra hỏa này trong tay, bất quá cũng không quan trọng, hắn đại khái có thể chậm rãi hỏi thăm, nhưng vào lúc này, một mực ngâm mình ở nước bên trong sen mỹ đột nhiên từ trong nước thoát ra, mà lại một trận yếu ớt quang hoa hiện lên về sau, tại diệp văn trước mặt đã không còn là mỹ nhân ngư sen y, mà là một cái có mỹ lệ thiếu nữ gương mặt, nhưng lại có loài chim đặc thù nửa người nửa chim quái vật. Cánh tay vị trí biến thành một đôi cánh, mà vốn là đôi cá hạ thân biến thành hai đầu thon dài cặp đùi đẹp. Đáng tiếc cái này cặp đùi đẹp tại bắp chân địa phương đột nhiên biến thành một đôi kinh khủng tản ra đáng sợ hàn quang vớt chim. Toàn thân trên dưới còn bao trùm lấy, tầng lông chim cũng chỉ có bụng dưới vị trí lộ ra trắng nón như nhân loại thiếu nữ da thịt. Cái bộ dáng này để Diệp Văn đầu bên trong không tự chủ hiện lên một từ điểu nhân. Quả nhiên là ngươi, hải ma nữ sờn ạ em một bộ sớm biết như thế bộ dáng, đối trước mặt biến hóa cũng không cảm thấy kinh ngạc. A, không phải hải ma nữ tô lan đặc biệt. Uy 3 chương 85 đại chiêu. P.S cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Hải Ma Nữ Sai ẩn, danh nghĩa S e là thuộc về Hải Hoàng Cõ, xây đồn thống lĩnh. Nhưng cho dù là tại ô liểm bù phiến địa vực này bên trong, thanh danh của nàng cũng không phải tốt như vậy. Xét đến cùng chính là vị này Hải Ma Nữ là một cái tùy tâm sở dụng cái gì đều không đoán chừng nhân vật, chỉ cần nàng nghĩ như vậy nàng liền sẽ đi làm, căn bản liền sẽ không cân nhắc nàng muốn tra tấn người có phải là cùng thuộc ô liểm bù trận doanh người hoặc thần, mà nàng thích nhất làm chính là ở trên biển lấy tiếng ca rụt ác nghi ngờ những cái kia các thủy thủ đem thuyền lái về phía đá ngầm từ đó khiến cho thuyền bị hủy, thủy thủ rơi vào trong biển rộng chờ chết cũng hoặc dứt khoát liền biến thành Mỹ nhân ngư dáng vẻ, ở trên biển rụ ác nghi ngờ những cái kia nàng nhìn xem thuận mắt nam tử tuân Mỹ, sau đó bắt về nơi ở của mình khi đồ chơi. Sai ẩn hang ổ chính là một mảnh đá ngầm hình thành hải đảo phía trên chuỗi lùi cái gì cũng không có, tựa hồ liếc qua thấy ngay, bất quá hẳn là có một cái tương đối địa phương bí ẩn làm nàng chỗ nghỉ ngơi. Ổ Lẩmụ chúng thần không có tới đến tiên giới trước đó cùng mới vừa tới đến tiên giới đoạn thời gian kia, Hải Ma nữ Sai ẩn một mực rời rạc tại Ổ Lẩmụ chúng thần hệ thống bên ngoài, cơ hội trở thành không người có thể thống lĩnh đặc biệt tồn tại, loại tình huống này lại bởi vì lúc ấy Ổ Lẩmụ trên núi Thanh em cũng không thống nhất mà một mực không có đi giải quyết, mai cho đến rẻ ở xác lập mình Thần Vương địa vị, Hải Hoàng cùng Minh Vương biểu thị sẽ nghe theo thần vương chỉ thị, cái này mới xem như có tính lực tới thu thập cái này Sai ẩn. Sai ẩn rất vui hứng, rất phách lối nhưng là nàng không phải người ngu. Tại ý thức đến Ổ trên núi biến hóa về sau, Sai ẩn biểu thị thần phục. Tăng thêm nàng đều là ở trên biển hoạt động, cho nên tự nhiên mà vậy trở thành hải hoàng cỏ xây đồn thần dân, mà thân là hải hoàng đại nhi tử đặc biệt bên trong cùng ở tại kiến thức đến hạ hệ mỹ cường hãn về sau sẽ tìm sài ẩn hỗ trợ, cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Nếu như không có di văn, có lẽ hạ hệ mỹ thật sẽ bị sài ẩn dùng loại kia mang theo dụ ác nghi ngờ năng lực thanh niên cùng kia thất thải lộng lây nguyện muốn tóm lấy hạ hệ mỹ, tiến tới đem nó đưa cho đặc biệt bên trong cùng. Dù sao sài ẩn từng để cho cả tòa ốp liềm bùn núi chúng thần cũng nhức đầu vô song, thậm chí trong một khoảng thời gian, sài ẩn hoạt động một vùng biển là ngay cả chúng thần đều không dám tùy ý trải qua ra và cấm địa mặt trăng cùng nữ thần săn bắn hạ hệ mí mặc dù là ổ liềm thủ trên núi chủ thần một trong nhưng là nàng am hiểu phương diện đối với sài ẩn không có cái gì nguy hiếp, mà sài ẩn cường hạng trùng hợp là nguyệt lượng nữ thần chỗ yếu cho nên đặc biệt bên trong cùng đích xác là một cái lựa chọn chính xác nếu như không có diệp văn lời nói hắn liêu đổ sẽ rất thuận lợi ân không có diệp văn sài ẩn khôi phục mình diện mạo như trước một hai cánh không ngừng gỗ mang theo cương phong để cách đó không xa diệp văn cùng hạ hệ mí bại lộ trong không khí ra thịt còn như dao cắt quần áo tức thì bị thổi liệt ngược lại rung động Bất quá cứ như vậy, vốn là rất thiếp thân lễ phục càng là dán thật chặt tạ hệ mỹ kia hoàn mỹ thân thể mềm mại bên trên để tôn bên cạnh Diệp Văn lần nữa qua lần mắt nghiện. A hệ mỹ hoành Diệp Văn một chút, bất quá ngược lại là không nói gì thêm. Hứa là nhớ tới lúc trước mình đang tắm thời điểm liền bị Diệp Văn nhìn hết, dưới mắt tốt xấu so lần kia mạnh rất nhiều, cho nên cũng liền không cần quá mức để ý hung chi. A hệ mỹ đối tại mỹ mạo của mình luôn luôn đều rất kiêu ngạo, không biết để bao nhiêu nam nhân cùng thần linh vì đó khốn nào. Tại quyết đấu bại bởi Diệp Văn về sau, nàng lúc đầu lấy vì người đàn ông này sẽ giống như những người khác không kịp chờ đợi đem mình chiếm làm của riêng, nhưng là sự thật lại không phải như thế mặc dù tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là có một loại tổn thương tự tôn cảm giác, tựa hồ càng là đối với mình mỹ mạo có tự tin nữ tính, càng không thể chịu đựng được loại tình huống này. Co tốt, Diệp Văn biểu hiện chứng minh hắn cũng không phải là đối với mình lông mày mau thở, ít nhiều khiến Nguyệt lượng nữ thần tìm về một chút tự tôn, có lẽ nàng như thế tâm động xuất hiện tại Diệp Văn trước mặt, chính là muốn tìm về tự tôn. Đối với loại tình huống này trên thực tế Diệp Văn đại khái cũng có thể đoán được, âm thầm bên trong hắn cũng thầm qua, các người đám nữ nhân này có thể hay không mới mẹ điểm, Lão như thế cả có ý tứ sao? Cho nên hắn rất thẳng thắn liền biểu hiện ra một bộ thì thật ta đối với ngươi hay là rất có hứng thú bộ dáng để nguyệt lượng nữ thần tìm về tự tôn đoán chừng liền sẽ không còn có phiền táo gì nếu như bị a nghệ mỹ biết mình vừa mới dâng lên kiêu ngạo bất quá là diệp văn cô ý bố thí cho nàng có thể hay không tại chỗ tức giận thổ huyết bất quá dưới mắt nàng vẫn là dùng tiên kỵ ánh mắt cùng lên trước mặt sai ẩn thật là xinh đẹp đâu ngay cả ta đều cảm thấy có chút đố kỵ sai ẩn méo một chút đầu nâng lên miệng tựa hồ tại cho thấy bất mãn của mình cái dạng này thật sự là muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu chỉ là sau đó lời nói ra liền không như vậy để người cảm thấy đáng yêu dứt khoát hủy đi nhìn xem thật rất khó chịu đâu lời nói còn không có rơi, sài hai cánh chấn động mạnh, theo sát lấy một trận mạnh gió thổi tới, sau đó nguyên bản ngay tại trước mặt hai người sài liền không thấy bóng dáng. chỉ là vô luận là a hệ mỹ hay là diệp văn đều không phải bình thường người, nhãn lực của bọn hắn cực mạnh, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng sài động tác, cho nên tại sài hân khẽ động, hai người bọn họ liền ngay lập tức làm ra ứng đối tư thế. a hệ mỹ hai tay vừa nhấc, theo sát lấy làm một cái dương cung lắp tên tư thế, chỉ là bởi vì nàng vũ khí bị hủy, cho nên động tác này tựa hồ có chút để người sợ không tới đầu não. Diệp Văn lúc đầu chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới ái hệ mỉ hai tay hiện lên một trận yếu ớt đồng thời phi thường ánh sáng dịu dịu hoa về sau. Nàng lúc đầu không có vật gì trong tay phải đột nhiên ngưng tụ lại một chương lóe ra hào quang nhỏ yếu cung săn. Đây là một chương hoàn toàn dùng ái hệ mỉ thần lực ngưng tụ ra cung, cũng chính là một loại năng lượng tụ tập thể. Mặc dù cùng Diệp Văn Tử Tiêu Kiếm giống nhau đến mấy phần, chỉ là so sánh với cơ hội như thực vật không khác nhau chút nào Tử Tiêu Kiếm, trương này ánh trăng cung săn hay là một chút liền có thể nhìn ra, bất quá là năng lượng tụ tập mà thành sản phẩm. Kiem Mông Lung thậm chí thoáng có chút trong suốt không thật cảm giác, đều bộc lộ ra nó bản chất Mà tại nguyệt mạt cung săn xuất hiện về sau, Aệ Mị cầm cung ngón tay hơi đổi, ngón trỏ duỗi thẳng về sau, một đầu màu xanh nhạt kia sáng liền dọc theo nàng ngón trỏ không ngừng kéo dài, sau đó cùng nâng lên đến cùng vai cao bằng tay trái bên trong, sau đó đầu này màu xanh nhạt kia sáng một trận chất động, một cây tản ra nhu hòa quang mang mũi tên liền xuất hiện tại Aệ Mị trong tay. Một chiêu này, bởi vì cái nào đó chán ghét ra hỏa, lúc đầu ta là không thích sử dụng. Bất quá bởi vì không có vũ khí, cho nên Aệ Mị kiểu nói này, Diệp Văn lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước đây đụng phải A sóng la thời điểm A sóng la trên tay mặc dù cầm trường cung nhưng là mũi tên lại là loại thần lực này ngưng tụ thành mũi tên cùng A hệ mỹ quen thuộc sử dụng đúc tạo nên mũi tên rất là khác biệt lúc ấy hắn chỉ cho là kia là A sóng la đặc hữu chiêu số A hệ mỹ cũng sẽ không nguyên lai nguyên nhân chân chính là bởi vì A sóng la sử dụng cho nên chán ghét A sóng la A hệ mỹ ngay tiếp theo giống như thế chiêu số cũng không nguyện ý dùng bất quá trên thực tế A hệ mỹ ngưng tụ ra mũi tên cùng A sóng la mũi tên hay là có rất lớn khác biệt A sóng la mũi tên tỏa ra hào quang chói sáng đồng thời mũi tên quanh thân tựa hồ như hỏa diễm thiêu đốt lên Loại hào quang màu vàng nóng kia cơ hồ có thể gọi người mở mắt không ra, không tự chủ được liền muốn đem ánh mắt của mình rời. Giống như dùng mắt thường đi nhìn thẳng mặt trời, căn bản chính là đối với mình con mắt trà tấn, lẽ qua không nhìn là lựa chọn tốt nhất. À hệ mỹ lại khác, ánh sáng nu hòa gọi người nhìn cảm thấy vô cùng dễ chịu, loại kia ánh sáng ôn nu hấp dẫn người muốn một mực nhìn lấy, thậm chí như muốn ôm trong tay cẩn thận thưởng thức một phen, nhưng lại cảm thấy là làm như vậy đối loại này tản ra thần thánh mỹ hảo khí tức vật thể khinh nhẫn. Cho nên nói, hai loại mũi tên khác biệt to lớn cũng sẽ không để người sinh ra lý tưởng. Nếu như nhất định phải nói chỗ tương thông lời nói, như vậy chính là hai loại mũi tên tùy ý một loại, đều là tồn tại hết sức nguy hiểm. A Hẹp ánh mắt ngưng lại, làm kéo cung làm việc tay trái ngón tay đột nhiên buông lỏng, kia xem ra bị nàng bóp tại giữa ngón tay mũi tên đột nhiên rời dây cung mà ra, nhanh cơ hồ gọi người phản ứng không kịp. Diệp Văn chỉ là nhìn thấy một đạo màu xanh nhạt tia sáng ở trước mặt mình trượt lóe lên, chỉ thế thôi. Mũi tên nhanh như vậy, muốn tránh né cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Thế nhưng là sao lại kịp thời một bên đầu? Khó khăn lắm tránh thoát một tiếng này, chỉ là mũi tên xẹt qua lúc vẫn tại nắng, kia trên khuôn mặt mỹ lệ lưu lại điểm kỷ niệm, trên gương mặt thêm ra một đầu máu me đầm địa vết thương. Né qua một tiếng xà lập tức liền ý thức được mình thụ thương, hơn nữa còn là làm bị thương mình coi trọng nhất gương mặt, phẫn nộ xà hận vội vã vào xuống, sau đó hóa thành lợi chào hai chân trực tiếp hướng Aệ Mị -E chụp tới, nhắm chuẩn chính là Aệ Mị -E kia gần như hoàn mỹ mỹ lệ gương mặt, phẫn nộ xà hận chẳng những muốn giết chết A -E, đồng thời còn muốn đem nguyệt lượng nữ thần vẫn lấy làm ngạo mỹ mạo cho hủy đi. Diệp Văn tại A -E xuất thủ thời điểm liền ngừng lại động tác của mình. Lúc này gặp đến Sài ẩn tránh thoát tạc Hệ Mì một tiếng này, có chút hiếu kỳ lên vị này, nguyệt lượng nữ thần sẽ ứng phó như thế nào sẽ ẩn công kích. Lại không nghĩ rằng ả Hệ Mì sau đó liền đem trên tay mình ánh trăng cung săn thu hồi, sau đó đứng tại chỗ, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hướng mình vọt tới Sài ẩn, loại kia biểu lộ cùng cơ hồ không nhìn Sài ẩn tồn tại ánh mắt, giống như trước mắt của nàng thật không có vật gì đồng dạng. Chính tại kỳ quái Diệp Văn lập tức nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng trên trời nhìn lại, vừa mới bắt gặp tử để hắn kinh ngạc một màn. Bởi vì chính là ba ngày quan hệ, tăng thêm hôm nay ánh nắng rất là mãnh liệt, này chút ít quang mang cơ hồ bị che giấu không thấy được, thế nhưng là Diệp Văn ánh mắt gì? chỉ cần hắn muốn nhìn còn không có không nhìn thấy cho nên hắn lập tức liền hiện kia mới bị che giấu tại ánh mặt trời cường liệt bên trong điểm điểm tinh quang vô số như năm đấm lớn nhỏ tinh quang kéo lấy dài một mét đuôi ánh sáng từ trên cao rơi thẳng mà xuống dạng này dày đặc tinh quang để Diệp Văn nhớ tới mấy ngày trước đây mình thi triển qua mưa kiếm chỉ bất quá lần này lại là tinh tinh mưa Sai ẩn cũng ý thức được không thích hợp nhất là từ trên đầu truyền đến khủng bố uy thế để nàng không tự chủ được dừng động tác lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lập tức Sai ẩn con ngươi chính là co rụt lại a tiếng thêu thảm thiết thê lương tại cái nhìn này nhìn không thấy bờ trên đại dương bao la không biết chuyển ra bao xa cơ hội như mưa rơi rơi xuống tinh quang nháy mắt liền đem ẩn bao phủ lại diệp văn chỉ có thể nhìn gần trong gang tấp phía trước bị vô số tinh quang mưa to bao trùm cái gì cũng nhìn không thấy đây là a hệ mì hô từ một hơi sát mặt có chút bạch quần tinh chi nộ một mực ngẩng đầu nâng cao thân thể đứng thẳng a hệ mì lúc này có chút điểm lay động duỗi tay viện xe của mình đỡ biên giới mới đứng vững thân hình của mình bởi vậy có thể thấy được a một chiêu này tiêu hao còn là rất lớn không hề giống là vừa rồi biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy Điều này cũng làm cho Diệp Văn Âm thầm thở dài một hơi. Cho tới nay, hắn đều coi là trừ mình không có ai sẽ nghiên cứu loại này phạm vi lớn sát thương chiêu số, dù sao tiên nhân ở giữa tranh đấu cơ bản cũng là một cái đối một cái, tối đa cũng chính là mấy cái đối mấy cái, cho nên có rất ít người sẽ nghiên cứu dạng này kỹ năng. Phương Tây thần mình cũng phần lớn tôn trọng một đối nhất quyết đấu, binh đối binh tướng đối tướng chuẩn tắc, cho nên cũng không nghe nói ai hiểu được loại này chiêu số, hôm nay Diệp Văn ngược lại là mở rộng tầm mắt, nguyên lai like mỹ vị này nữ thần liền nắm giữ lấy dạng này chiêu số, một chiêu này quần tinh chi nộ. Ai? Quần tinh chi nộ. Ừm cùng ngươi chuẩn bị đền bù cho ta trôi này cũng có giống nhau danh tự a hệ mỹ nhìn diệp văn kỳ thật nàng cũng kỳ quái qua thậm chí hoài nghi diệp văn có phải là giấu giếm cái gì hoặc nói lúc trước hắn liền điều tra qua mình một chiêu này nàng từ khi sau khi luyện thành liền cơ hồ chưa từng dùng qua liền xem như ổ liệm phụ trên núi biết mình hiểu được dạng này chiêu số cũng không nhiều nếu như diệp văn biết chuyện này một như vậy hắn sẽ cùng mình sinh ra nhiều như vậy gặp nhau sự tình liền muốn một lần nữa suy nghĩ một phen bất quá từ hắn lúc này phản ứng đến xem hẳn là chỉ là đơn thuần trùng hợp thôi thật sao quần tinh chi nộ ngược lại là rất chuẩn xác kia đến không hết có bao nhiêu tình quang từ trên xuống dưới nện xuống đến, đích xác tựa như là treo thật cao ở trên trời tinh tinh đột nhiên giận, sau đó lao xuống cho kia dẫn bọn hắn phẫn nộ chi hỏa người kinh khủng nhất chủ trị. Mà từ trước mắt cái này một mảnh tinh vũ để phán đoán, một chiêu này tuy thế mặc dù rất mạnh, nhưng là nếu bản về uy lực khả năng còn không bằng mưa kiếm của mình một một kiếm khí từ đầu đến cuối quán triệt lấy lấy điểm phá diện lý niệm, mà lại kiếm khí bản thân cũng rất sắc bén, xượt qua người cũng sẽ tạo thành đáng sợ vết thương, cho nên lực sát thương rất là kinh người. Bất quá những này tinh vũ, giống như vẹn vẹn người a. Mặc dù nhìn thấy những này, Tinh Vũ rơi xuống trên mặt biển thời điểm tựa hồ sẽ xảy ra rất nhỏ bạo tạc, bất quá loại trình độ này bạo tạc, đối với cường đại thần linh đến nói vẹn vẹn gãi ngứa thôi, duy nhất đáng giá kiêng kỵ chính là số này lượng. Đại khái tính toán một chút, trận này Tinh Vũ ước chừng rơi một phút quan cảnh, bất quá bởi vì cực kỳ dày đặc, cho nên số lượng có chút đáng sợ, ước chừng có thể có ít Mai Diệp Văn lại thở một hơi, không nói bi lực, về số lượng cũng không có mình vạn kiếm có nhiều, xem ra hạ hệ mỹ thực lực đích xác muốn so với mình kém hơn rất nhiều. Tăng thêm ạ hệ mỹ sử dụng một chiêu này sau trạng thái liền có thể đánh giá ra một chiêu này không phải có thể tùy tiện dùng linh tinh tiểu chiêu số đoán chừng ạ hệ mỹ cũng là bởi vì Diệp Văn ở bên cạnh, cho dù mình thoát lực cũng không sợ đặc biệt bên trong cùng chạy đến kiếm tiện nghi mới sẽ như vậy dọn sử xuất một chiêu này. Về phần những lý do khác, khả năng còn có cái này cao ngạo nữ nhân không nguyện ý ở trước mặt mình chịu thua nguyên do dù sao trước mấy ngày Diệp Văn sử xuất trận kia mưa kiếm hay là rất có uy thế, có lẽ bị nữ nhân này xem như Diệp Văn tại hướng nàng bày ra ác cho nên nàng mới có thể vào hôm nay làm ra dạng này một phen đáp lại. Tại quần tinh dần dần thưa thất tiến vào mà tan mất về sau, như là bị đun sôi nước biển chậm rãi bình tĩnh lại, bất quá vừa rồi kia một trận nhấc lên sóng biển hay là đối một vùng biển này tạo thành ảnh hưởng, vừa rồi bình tĩnh hòa hoãn lại không thể gặp, biển cả biểu hiện ra hắn cũng không ôn nhu một mặt, Máy liệt sóng cả không ngừng nện ở phía dưới trên đáng ẩm. tóe lên nước hoa cho dù là cao cao đứng tại không trung diệp văn cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái quần áo ở ướt về sau, quần và giày cũng gặp thay vạ. Ai, ta coi như chỉ còn một bộ này trường sam. Lần trước cùng a sóng la xung đột hủy hắn một bộ quần áo, cũng may còn mang theo một bộ thay đổi, bộ này bây giờ vừa ướt trong tay nhưng liền không có trường sam có thể đổi yêu hiện đại phục sức ngược lại là có không ít ngay tại diệp văn phản nàn thời điểm a hệ mỹ nghỉ ngơi sau một lát sắc mặt khôi phục một điểm bất quá vẫn là lộ ra có chút tái nhợt chúng ta đi về phân xài ẩn nàng không cho rằng tại mình một chiêu kia phía dưới cái này hải ma nữ còn có thể sống sót bất quá diệp văn lại không nhìn như vậy phàn nàn vài câu muốn không có y phục mặc về sau diệp văn cười cười đi chỉ sợ vị kia sỉ ẩn cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả chúng ta rời đi lập tức đối sóng cả mãnh liệt mặt biển nói câu ngươi nói đúng sao hải ma nữ tại a mỹ ánh mắt bất khả tư nghị dưới xài ẩn từng chút từng chút từ trong nước biển sông ra cảnh tượng trước mắt chứng minh Diệp Văn nói không sai, đồng thời cũng tại nói cho nàng, nàng đáng giá nhất tiêu ngạo một chiêu vậy mà đối cái này hải ma nữ không hề có tác dụng. Qua, đây không có khả năng. Diệp Văn cười cười, hắn ngược lại là có thể hiểu được gã hệ mỹ sẽ khiếp sợ như vậy lý do, vẫn lấy làm tiêu ngạo tuyệt chiêu vậy mà một điểm không góp sức, đổi dù ai cũng không cách nào tâm bình khí hòa tiếp nhận. Bất quá chỉ là như thế một lát, hắn đã minh bạch vì sao lại có loại tình huống này, cao quý xinh đẹp nữ thần điện hạ, nếu như ta không có đoán sai. Cái này quần tinh chi nộ từ khi ngươi luyện thành về sau, liền không có làm sao dùng qua. Phải. Không cách nào tin A E mỹ bản năng trả lời một câu, lập tức nàng liền ý thức được, Diệp Văn lời nói tựa hồ thay mặt ác đồng hồ lấy người Đông Phương này nhìn xảy ra vấn đề chỗ, ý của ngươi là. Diệp Văn khoát tay áo, cùng sau đó rồi hay nói chuyện này. Về phần dưới mắt nha, nhìn một chút mặc dù có chút chật vật, nhưng là tứ chi vẫn như cũ kiện toàn, chỉ là rơi một chút vũ mao đã nhiều chút vết thương xài ẩn, ta có mấy vấn đề còn muốn hỏi một chút vị này hải ma nữ. Sai ẩn một mực treo tại nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là bao hàm sát khí băng lãnh khuôn mặt, bất quá đang nghe Diệp Văn lời nói về sau, Sai ẩn khẽ miệng kéo một cái, kéo ra một tia cười lạnh, "Ồ. Sương muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi chính là, cái kia gọi là Hoàng Thiên Hóa Phương Đông Tu sĩ, bị ngươi thế nào rồi? Cái kia đang yêu đồ chơi sao?" Sai ẩn trên mặt cười lạnh có mở rộng xu thế, "Thật đáng tiếc, rất tốt một cái đồ chơi, nhưng là không thế nào dám chắc, bị ta chơi hỏng nữa nha." Liếm môi một cái, có lẽ là bị vừa rồi quần tinh chi nộ đả thương, trên đầu lưỡi nhuộm máu tươi theo nàng động tác này nhuộm đỏ đôi môi nhìn có một loại yêu dị mị hoặc, hy vọng ngươi có thể so tên kia rắn chắc một điểm dạng này a Diệp Văn nhẹ gật đầu giống như chỉ là tại nên một chuyện rất bình thường đồng dạng đã như vậy như vậy ngươi cũng không cần sống tiếp nữa vừa dứt lời Diệp Văn lập tức hai mắt nhắm lại hai tay tự nhiên mở ra hai trưởng lòng bàn tay hướng về phía trước cánh tay phải cánh tay hướng lên cánh tay trái thì là tự nhiên rủ xuống đống nhiên mở ra trong hai con ngươi tràn ra chói mắt thất thải lưu quang ngay sau đó không gặp Diệp Văn đôi môi có động tác gì một loại có thể rung động linh hồn thanh âm lại từ bốn phương tám hướng vang lên lục đạo luân hồi Quy 3 chương 86, luân hồi. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tinh hồng một mảnh bầu trời, ở khắp mọi nơi mùi máu tươi, thân bên trên cơ hồ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đáng sợ hỏa diễm, thiêu đốt đau khổ mỗi thời mỗi khắc đều tại dậy vò lấy sai ẩn thần kinh, thế nhưng là khi loại tình huống này cầm tiếp theo không biết bao lâu về sau, loại thống khổ này như có lẽ đã có thể không còn đi coi ra gì. Coi là dạng này buồn cười chiêu số liền có thể để ta khuất phục sao? Sai ẩn không biết đến tận cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là phong phú lịch duyệt để nàng đoán được cái đại khái. Tại Diệp Văn hai mắt bỗng nhiên phóng xuất ra thất thải hào quang cùng đầy trời, như ngâm sướng âm thanh nghiêm vang lên về sau, nàng liền phát hiện mình đi tới cái này địa phương đáng sợ. Cái này tựa hồ cùng Minh Giới có chút tương tự tồn tại, có vô số cường đại mà đáng sợ quái vật, bọn hắn không ngừng dậy vò lấy như sao yếu như vậy sinh vật nhỏ tạm. Sai ẩn phát hiện mình lực lượng nửa điểm cũng không sử ra được. Tại cái này bên trong nàng liền cùng một cái bình thường tiểu cô nương đồng dạng không có nửa điểm năng lực phản kháng, chỉ có thể cắn răng thừa nhận đến mãi không hết khủng bố tra tấn. dâu tiễn bị xua đuổi lấy leo lên vô số lôi giao hình thành vách núi. Bị cương ngạnh bạo lực đem đầu lưỡi của mình hướng ra kéo, thậm chí sẽ đem tứ chi của nàng cột vào một sợi dây thường bên trên, sau đó từ mấy cái quái vật to lớn lôi kéo hướng phương hướng khác nhau kéo. Mà bình thường trên thân kia cơ hồ vĩnh không tắt đáng sợ hỏa diễm tựa hồ là đây hết thẻ tra tấn gia vị. Ngày qua ngày, nam phục một màn, ngay từ đầu còn có thể bằng vào cưỡng ép duy trì lấy thanh tỉnh đại nao đến tính toán mình tại cái này bên trong vượt qua bao lâu xài ẩn, dần dần cảm thấy chết lặng. Cặp mắt vô thần đã mất đi thần thái, lúc đầu thống khổ không chịu nổi tra tấn tựa hồ cũng đối với nàng không có bất cứ hiệu quả nào chỉ là yên lặng mặc cho những quái vật kia tùy ý bài bố. Thang đến có một ngày, một cái quái vật dùng tay nắm ở sở ẩn kia đã vết bẩn tản tạ gương mặt mắng một câu, ngó, chơi hỏng. Về sau, tiện tay đưa nàng ném tiến vào một cái huyết hồng ao bên trong. Cái này ao sở ẩn cũng nhìn thấy qua rất nhiều lần, nàng cũng vô số lần nhìn thấy những cái kia cường đại thấy thế quái vật đáng sợ đem từng cái đã cơ hồ chết lặng đồng loại, ném tiến vào trong đó. Cái này ao nước tại sở ẩn mắt bên trong chính là một cái cự đại bai ma là xử lý những cái kia đối với bọn quái vật đến nói đã không có niềm vui thú phá đổ chơi chỗ. đã kết thúc rồi à? Không biết vì cái gì. Sai ẩn đột nhiên cảm thấy giờ khắc này trong lòng lại có một loại giải thoát cũng sớm đã chết lặng trên mặt vậy mà lại lộ ra tiểu dung, kia bẩn thối ô trò cao nước cho nàng một loại dị thường ấm nhìn cảm giác, nàng tựa hồ hy vọng mình vĩnh viễn đợi tại cái này bên trong. Thế nhưng là lập tức tích lũy không biết bao nhiêu cái thế kỷ tinh thần ý chí chấn động mạnh, loại kia cơ hồ chán ngán thất vọng hy vọng vĩnh viễn liền tiếp tục như thế cảm giác bị nàng cưỡng ép khu trục ra trong đầu của mình, dần dần khôi phục dáng người hai con ngươi hay là nghiêm túc quan sát xung quanh mình, tìm thật kỹ tìm một cái có thể chạy thoát nơi này phương pháp, coi là dạng này liền có thể để ta chết đi sao? Quá ngây thơ, nàng thừa nhận. Diệp văn một chiêu này tinh thần công kích chỗ chế tạo ra ảo tưởng, kém một chút liền để nàng triệt để chết đi bất quá chỉ là như vậy, nàng cũng khỏi phải lại lo lắng cho mình sẽ có cái gì nguy hiểm, thử hơi kết thúc mạnh khỏe. Chỉ là bốn phía nhìn lên, phát phát hiện mình trước trước chứ đen ác gám căn bản là cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá từ trên thân thể chuyển đến cảm giác đến xem, mình đích thật là ngâm tại chất lòng bên trong, khác biệt duy nhất chính là cái này bên trong tựa hồ không có vừa rồi loại kia để người buồn nôn muốn nôn hôi hối. Ngay tại nàng cảm giác được buồn bực thời điểm Một cỗ to lớn lực đẩy khiến cho nàng thân bất do kỳ di động. Sau đó nàng cảm giác được chúng quanh áp lực đống nhiên biến mất, đồng thời một mực bao vây lấy mình ấm áp chất lỏng cũng hoàn toàn biến mất. Phát phát hiện mình lại có không khí trực tiếp quét đến trên người mình, cái chủng loại kia mát mẹ cảm giác. Chẳng lẽ ta trốn tới rồi? Hết thảy đều là dấu chấm hỏi. Cặp mắt của nàng vẫn như cũ nhìn không đến bất kỳ vật gì, mà lại nàng phát hiện mặc cho dựa vào bản thân cố gắng như thế nào, mình thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Ngay tại nàng cảm thấy một điểm tiêu lúc gấp tựa hồ là động vật gì đầu không ngừng liếm lấp toàn thân mình. Từ trên xuống dưới phi thường cẩn thận đem trên người mình bất kỳ một cái nào bộ vị đều không có bỏ qua. Theo lý thuyết hẳn là dâng lên to lớn xấu hổ cảm giác sài ẩn lại phát hiện mình căn bản không bài xích loại cảm giác này, nàng thậm chí rất muốn thân cận cái kia không biết là cái gì ra hỏa. Vốn có thể làm cho nàng không ngừng hướng sinh vật kia tới gần khó khăn trên mặt đất nhúc nhích sài ẩn rất nhanh liền đụng phải một cái ấm nhìn thân thể, mà há miệng ngọt ngào thơm thơm chất lỏng liền tràn vào đến trong miệng của mình. Ta cứu quỷ chuyện gì xảy ra? Trôi qua từng ngày, ẩn dần dần phát hiện mình có thể phát ra âm thanh, nhưng lại không cách nào nói chuyện, mà mình phát ra thanh âm để ẩn có một loại dự cảm xấu. Rất nhanh. Khôi phục thị Jazz ẩn rốt cục thấy rõ ràng hết thể mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên, mình cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất mảnh khảnh tứ chi cùng túi đầu có thể thấy được móng trước đều tại nói cho nàng cả đời này là cái gì hình thái, mà khi nàng nhìn thấy trước mặt mình con kia hiểu cái dùng một loại để nàng cảm giác được đặc biệt tấm áp ánh mắt thân thiết nhìn xem mình thời điểm, sai ẩn một chút hiểu rõ ra. Khó khăn ta trở thành động vật. Cái này sự thực đáng sợ để Sài ẩn Tinh Thần xa suốt một đoạn thời gian rất dài, thậm chí nàng đối ăn cũng cảm thấy bài xích em ở không ngừng nghỉ đối trên mặt đất cỏ xanh cùng một chút kỳ quái quả có môn ăn, để nàng quả thực muốn nổi điên rơi thế nhưng là bản năng của thân thể nhu cầu khiến cho nàng không thể không thấp đầu lâu của mình đi gặm ăn những này tại nàng mắt bên trong cùng cỏ dại không có khác biệt xanh nhạt thảm thực vật lại dạng này ngày qua ngày sinh hoạt mỗi ngày cơ hồ không có chuyện gì có thể làm chỉ cần cùng mình ngoại hình không khác nhau chút nào đồng bạn nhóm cùng một chỗ tại cái này bên mông bắt ngát trên thảo nguyên vừa đi vừa về lo chuyện sau đó đói liền túi đầu đi cắn mấy ngụm, cơ hồ vĩnh viễn cũng ăn không riêng cỏ xanh khát liền đi tìm một châu nguồn nước uống mấy ngủ nước cuộc sống như vậy nhẹ nhõm mà an nhàn một đoạn thời gian trôi qua về sau nàng cơ hồ quên mình nguyên bản gọi là xài ẩn là một tên hung danh lan xa, để vô số ổ lim tụ chủ thần đều cảm thấy nhức đầu cường đại tồn tại, là được xưng là hải ma nữ khủng bố hung đồ. Mãi cho đến có một ngày, vẫn như cũ như bình thường đồng dạng tìm kiếm được nguồn nước đi uống nước xài ẩn, tại mặt nước bóng ngược trông được đến mình trước mắt bộ dáng về sau, đột nhiên cảm thấy mình giống như quên mất cái gì đứng tại chỗ cũ không ngừng suy nghĩ xài ẩn bỗng nhiên cảnh tỉnh lại, loại này bình thường an nhàn đến cực hạn sinh hoạt cơ hồ khiến nàng quên mình hết thảy. Không, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, ta nhất định phải thoát đi cái này bên trong. Mặc dù nàng hiện tại đã không làm rõ được đây hết thảy đến cùng là hảo giác hay là cái gì. Thế nhưng là bản năng không ngừng nói cho nàng, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi cái này bên trong, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là ngay tại nàng còn không nghĩ tới phải nên làm như thế nào thời điểm, một đầu hung mạnh báo săn đột nhiên chui ra, sau đó cắn một cái tại giật mình tại nguyên chỗ Sion cả đời này vốn có tinh tế trên cổ ấm áp máu tươi không ngừng phun ra, Sion gần như có thể cảm giác được huyết dịch không ngừng từ thân thể của mình bên trong chạy ra, rất có hạ xuống nhiệt độ cơ thể càng làm cho nàng lại một lần nữa thể nghiệm đến tử thần đến. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à? Ta không cam tâm a, làm sao có thể cứ như vậy kết thúc đây? Ý mắng hò hét tựa hồ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, Sai Ẩn lần nữa mở mắt ra thời điểm, nàng phát phát hiện mình tỉnh, tới, Diệp Văn cùng A Nghệ Mị sắc mặt tái nhợt đứng ở trước mặt mình, cái kia phách lối người Đông Phương còn dùng tay che lấy lồng ngực của mình, khỏe miệng còn mang theo vết máu, ngươi lại có thể phá ta lục đạo luân hồi. A Nghệ Mị giơ tay lên, tựa hồ còn muốn thi triển ra mình thần xạ kỹ nghệ thế, nhưng là cũng sớm đã có để phòng sởn làm sao lại để nàng toàn nguyện. Mặc dù còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là Sai Ẩn hay là ngay lập tức làm ra phản ứng. Băng vào mình qua tốc độ của con người. Tại hệ Mỹ còn không có phát động công kích, trước đó liền dùng mình kia cứng rắn vô cùng cánh đem ạ Mỹ đầu lâu chạm xuống dưới, mang theo kinh ngạc, không cách nào tin cùng không cam lòng Mỹ lệ khuôn mặt theo sợn cánh huy động bay lên giữa không trung, phun ra nhiệt huyết tựa hồ thành cái này thê Mỹ hình tượng tốt điểm. Sau đó tại sợn ánh mắt nhìn chăm chú rơi tiến vào trong biển, ạ Mỹ chỗ thân thể đứng tại xa giá bên trên đứng một lát về sau, sau đó trực tiếp ngã rơi lại xuống đất, giống như là vọt nước vào bên trong đi tìm mình di thất đầu lâu đồng dạng, mang theo một tia Mỹ lệ cùng một tia quỷ dị. Diệp Văn nhìn xem đây hết thảy, không cách nào tin giận quát to một tiếng, tổ điểm đủ chúng thần sẽ không bỏ qua ngươi. Thục Sơn phái cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng là hắn gầm thét còn không có hoàn tất, thanh âm liền bỗng nhiên dừng lại, túi đầu xuống nhìn xem cắm ở mình tim trắng non cánh tay, Diệp Văn cảm giác được sinh mệnh của mình chậm rãi đi đến điểm kết thúc. Đến, ta là hải ma nữ xài ẩn, ta là sẽ không e ngại cái gì ổ liệm tụ chúng thần còn có cái gì thuộc sơn phái. Toàn diện đến, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Dùng sức bóp, nắm trong tay viên kia còn đang nhảy nhót ấm áp chi vật lập tức băng vỡ đi ra, vô số tiên diễm mà ấm nhìn chất lỏng phun ra, đem kia trắng non bàn tay nhọn thành một mảnh tinh hồng. Khẽ khẽ hừ một tiếng không có chút nào phát giác được tại sao mình lại bắn ra khủng bố như vậy sát nghiệm sai ẩn khinh thường chỗ nhìn đã mất đi sinh khí Diệp Văn sau đó một vung tay trực tiếp để Diệp Văn thi thể bước gạ hệ mì theo gót đột nhiên xuất hiện một đôi trắng loáng cánh tay ngọc rơi lên cao cao sai ẩn cuồng vọng hô to một tiếng cho dù là thần vương đến ta cũng lại không chút nào e ngại sau đó sự tình tựa hồ chính như Diệp Văn nói ố liềm tụ chúng thần đối với mặt trăng cùng nữ thần săn bắn chết gác vong cảm thấy chân kinh cơ hồ cả tòa ố liềm bù núi đều động vĩ lên vô luận là thần vương Ress Minh vương Hạ Des hay là Hải hoàng ngõ lần này vậy mà kinh người tại thời gian ngắn nhất Lý Đạt Thành Chung Nhật rất chết xài ẩn, vì AEMị bảo thủ. Tô Liễm phủ chúng thần cơ hồ là đổi điên đồng dạng truy sát xài ẩn, mà tại vô tận đảo văng hành trình bên trong, xài ẩn cảm giác được mình lực lượng lại không ngừng tăng lên, từng cái đổi kịp ác cửa thần minh tựa hồ thành nàng tăng thực lực lên bản đạo. Đến, lại đến càng nhiều. Trên thân long vũ thoái hóa rất nhiều, chứ đã dần dần chuyển qua trên lưng cánh còn bảo lưu lấy nguyên bản bộ dáng bên ngoài, xài ẩn ngoại hình càng ngày càng tiếp cận hình người, cặp kia đáng sợ lợi trảo cũng đều khôi phục thành hai chân, cái này khiến thích trưng diện xài ẩn cao hướng dị thường. Đồng thời Nàng cảm giác được chỉ cần mình giết càng nhiều, như vậy chính nàng chẳng những có thể lấy trở nên càng mạnh, đồng thời cũng sẽ trở nên càng càng mỹ lệ. Lúc này, thuộc sơn phái người cũng đều tập thể giết tới phương Tây, vì giúp Diệp Văn báo thù bọn hắn cơ hội là không để ý sinh tử hướng sẽ phát động công kích, lần lượt tới gần vết cảnh, lần lượt đột phá cực hạn, lần lượt đem địch nhân giết chết. Tại dạng này cơ hội mãi mãi không kết thúc sát phạt bên trong, Sai dần dần quên mình đến tuột cùng là vì cái gì giết người, thậm chí nàng bắt đầu vì giết người mà giết người, đem tất cả nhìn thấy hết thệ sinh mệnh đều hủy diệt thành nàng lớn nhất vui vẻ. Cũng bởi vì nàng hành động này, địch nhân dần dần trở nên nhiều, thiên đường Phần giới thậm chí ngay cả kéo dài hơi tàn cũng sớm đã khó tìm tung tích ồn đỉnh thần tộc cũng đều xung ra, phương Đông Thiên Đỉnh càng là phái ra nhiều tên thần tướng truy sát với bắt, hải ma nữ sài ẩn cơ hồ trở thành tiên giới tất cả thế lực địch nhân chung. Rốt cục loại này sát phạt con đường đi đến cuối con đường, cơ hội tụ tập tiên giới tất cả thế lực bên trong tinh anh chiến lược về sau, việc ác bất tận khủng bố ác ma, sài ẩn rốt cục đi đến nàng sinh mệnh chi cuối đường. Kết thúc rồi à? Tại bị một tên cưỡi tản ra ngũ sắc quang hoa thần châu trung niên nam nhân, một gậy đập nát đầu của mình về sau, sài ẩn tâm lý lại toát ra ý nghĩ như vậy. Mệt mỏi quá a tốt muốn nghỉ ngơi, hai mắt nhắm lại cảm giác thân thể của mình chậm rãi chìm xuống dưới đi, liền ngay cả ý thức cũng bắt đầu xa vào đến đen ác ám bên trong. thế nhưng là ngay tại hết thể liền đem lâm vào đen ác ám thời điểm, sai ẩn nấy lòng đột nhiên lại nghĩ đến một câu, vì sao lại như vậy chứ? cuối cùng là chuyện gì xảy ra? ý nghĩ này cùng một chỗ, nguyên bản lâm vào đen ác âm thẩm ý thức lại bắt đầu hoạt lạc, nhưng là nàng chưa kịp kế tiếp theo suy nghĩ, lần nữa mở hai mắt ra, sai ẩn phát phát hiện mình nằm tại một cái rất kỳ quái gian phòng bên trong. không lớn không gian trưng bày rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, nhất là treo ở nóc nhà lều bên trên cái kia có thể phát ra quang mang đồ vật, không để cho nàng ngừng dò xét. vung vậy dưới mình tay nhỏ kia cùng hải nhi không có gì khác biệt kiểu nộn tay nhỏ để sài lại là một trận hoảng hốt ta là ai dần dần dài sau khi lớn lên sài ẩn biết mình gọi là sài ẩn là một cái rất gia đình bình thường bên trong rất phổ thông nữ hải duy nhất không chỗ bình thường chính là sài ẩn có được một bộ tướng mạo thật được cái này khiến nàng đang trưởng thành thời điểm nhận không ít chú ý bản thân nàng cũng vì này cảm thấy kiêu ngạo thế nhưng là theo trưởng thành nàng dần dần phát hiện mỹ mạo là có thể kiêu ngạo tư bản đồng thời cũng là phiền phức đầu nguồn thậm chí nàng muốn có được một phần công việc ổn định đều cần ngoài định mức trả giá một chút vốn không cần trả giá đồ vật ngay từ đầu mê mang không hiểu đến sau cùng thản nhiên Sai dần dần minh bạch đây hết thảy bất quá là thế giới này quy tắc, không có thay đổi năng lực của hắn, như vậy cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc đi tiến hành trò chơi. Nàng không cảm thấy dạng này có cái gì không tốt, nhất là tại nàng dần dần thích ứng quy tắc, đồng thời lợi dụng thiên phú của mình từng bước một leo về phía trước thời điểm. Thế nhưng là nàng phát hiện, vô luận mình bò cao bao nhiêu, nàng tổng sẽ cảm thấy không thỏa mãn, kết quả nàng bởi vì chính mình tham lam mất đi hết thảy, đồng thời cũng bao quát sinh mệnh. Đừng a, ta còn không có đạt được hết thảy a. Một lần nữa mở mắt ra sở chỉ cảm thấy bụng rất đói. Không ngừng đem hết thảy có thể nhét tiến vào miệng bên trong nàng nhưng Thủy Trung không cách nào làm cho mình cảm thấy nó no bụng. Khi nàng nhìn thấy Trung Quanh có thật nhiều hình dung tiểu thủy tồn tại đáng sợ không ngừng sẽ rách lấy một chút đồng bạn thời điểm, nàng thậm chí đều không có có ý thức đến làm như vậy đến tụt cùng là chuyện kinh khủng cỡ nào mà là ngay lập tức xuống tới giúp đỡ một cái trong đó đáng sợ quái vật đem cắt một cái quái vật cho giết chết, sau đó mạo sư ách không ngừng nghỉ ăn nhưng lại luôn luôn ăn không đủ no, xài ẩn lâm vào mê mang nhìn xem chung Quanh kia một đám đã mất đi ý thức chỉ là bản năng tại hướng miệng bên trong nhét hết thảy có thể nhét đồ vật xài ẩn, đột nhiên cảm thấy một trận mê mang. Khi nàng dừng lại không biết tiến hành bao nhiêu thời gian động tác, túi đầu nhìn một chút mình thời điểm, kinh ngạc phát hiện mình cùng những này đáng sợ quái vật căn bản không có khác nhau, đến không nên dạng này à. Lâm vào sụp đổ xạ ẩn chú ý tới bên cạnh một cái so những quái vật khác còn muốn hư nhược quái vật, cái quái vật này chẳng những suy yếu, mà lại hình thể cũng rất nhỏ, liền cùng một đứa bé, chẳng những không cách nào tranh đoạt qua những quái vật khác thu hoạch được, đồ ăn thậm chí mình lúc nào cũng có thể thành làm thức ăn nguy hiểm. An ta, không biết ra tại ý tờ gì, sai ẩn hy sinh mình, mà sau đó, nàng nhìn thấy vô số có được mỹ lệ hình dạng, đồng thời có trắng đoán cánh chim người hướng mình tay, đến hiện tại ngươi cũng là chúng ta một viên. Sai Ân người, sau đó nhìn xem mình kia đã khôi phục lại hai tay, cũng đã khôi phục bình thường thân hình. Sai đột nhiên cảm thấy to lớn cảm giác hạnh phúc lấp đầy toàn thân, mà những cái kia mỹ lệ đồng loại, nhóm không ngừng hướng nàng phát ra triệu hoán, cao hứng bừng bừng Sai vươn mình tay, cùng đồng loại, nhóm cùng một chỗ bay lên bầu trời, sau đó qua lên vô ưu vô lự cuộc sống vui vẻ. A hệ mỹ nhìn trước mắt Sai hai mắt một mảnh ngốc trệ, con người khuyết tán giống như mất đi sinh tồn dạng, thế nhưng là vẫn như cũ còn tại thay đổi sắc mặt tựa hồ tại nói cho nàng cái này hải ma nữ còn không có chân chính chết đi. Nhưng khi sau một lát, Sài ẩn trên mặt tại lộ ra một cái thuần khiết vui vẻ đồng thời vô song thỏa mãn hạnh phúc tiêu dung về sau, nguyên bản còn có thể bằng vào bản năng vũ cánh, đồng thời bay ở giữa không trung Sài ẩn động tác đột nhiên dừng lại, sau đó cả người không còn có nửa điểm sinh khí một một thật giống như đột nhiên bị người đem sinh mệnh rút ra ra ngoài đồng dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng biết đây là lá, bất quá nàng lại không rõ Diệp Văn đến tột cùng làm sao làm được. Chỉ là mơ hồ đoán được là một loại tinh thần công kích chiêu số có lẽ cùng Huyễn Tháp Tác Tư không cùng mộng cảnh có chút tương tự, thế nhưng là Huyễn Tháp Tác Tư mộng cảnh nhiều nhất chính là để người vĩnh viễn ngủ say, giống là như thế này trực tiếp chết ta vong. Không biết lúc nào lại hai mắt nhắm lại Diệp Văn đột nhiên mở mắt, lần này cặp mắt của hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, cùng ngày thường bên trong không khác nhau chút nào. Thật không nghĩ tới, cái này Hải Ma Nữ lại có thể mãi cho đến đạo thứ sáu tốt cương cõi ý chí lực. Bất quá Diệp Văn cũng vẹn vẹn phải khen một câu thôi, cho dù sợ hận có thể kiên trì qua đạo thứ 6, thế nhưng là cái này lục đạo luân hồi lại không phải để ngươi đi một lần liền xong chiêu số. Diệp Văn đại khái có thể để sao lại thể nghiệm một lần sáu đạo, sau đó vô tận theo điểm xuống dưới, mãi cho đến nó triệt để từ bỏ dãi rua. Đụng tới ta, tính ngươi không may, nhìn một chút đã rơi tiến vào trong biển, trôi nổi trên mặt biển xài ẩn. Diệp Văn giấm túi miết miệng, nói ra một câu để ả mỹ rất là kinh bị lời nói. Nhưng là mỹ lệ nguyệt lượng nữ thần lại không thể không thừa nhận, Diệp Văn nói là sự thật. quy 3 chương 87, Bính Linh Công. VS Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Càng ngày càng mãnh liệt rõ biển thổi vào, Diệp Văn kết ngẩng đầu lên nhìn nha mắt bầu trời, phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu cung biển này vậy mà bao phủ một tầng đen nghịm mây đen, cái dạng này nhìn có điểm giống là báo tố sắp xảy ra khúc nhạc dạo. xem ra thời tiết muốn biến. a huệ mỹ không có đi quản thời tiết như thế nào, ánh mắt của nàng vẫn tại hải ma nữ thần thi thể cùng diệp văn mặt vừa đi vừa về tuần tra. diệp văn cơ hồ cả tay đều không nhấc liền đem sơn giết chết sự thật này cho nàng rất lớn xung kích, nhất là tại mình sử dụng ra tuyệt kỹ lại không có thể cho cái kia hải ma nữ tạo thành tổn thương gì điều kiện tiên quyết. chẳng lẽ hắn thật sự có cường đại như vậy? tại nguyệt lượng nữ thần trong ấn tượng, cường đại nhất phải kể tới phụ thân của mình thần vương rẽ Mặc dù Zetsu có dạng này như thế mà bệnh, mà lại tính cách cũng 10 điểm làm cho người ta chán ghét, bất quá nó thực lực cường đại lại là ô Liệm Vũ hạ hạ chỗ có thần minh đều không thể chất vấn, đây cũng là Zetsu khi thần vương về sau, mặc dù làm ra vô số để người cảm thấy bất đắc dĩ quyết sách nhưng như cũng không ai dám tại đem nó từ thần vương chi vị kéo xuống nguyên nhân. Tiếp theo, Hải Hoàng có xây đồn cùng Minh Vương hạ đệt thực lực cũng là cực kỳ cường hành, mặc dù trong đó Minh Vương hạ đệt thực lực chân chính vẫn luôn là một cái mê, tất cả mọi người chỉ biết vị này thần vương huynh trưởng có được cực kỳ thực lực cường đại, nhưng là đến tột cùng cường đại đến trình độ nào lại không người biết được ngược lại là hải hoàng võ xây đồn không che giấu chút nào mình thực lực nó không chút kiên kỵ trình độ so rẻ earth còn chỉ có hơn chứ không kém mà tại thời khắc này về sau a hệ bị bắt đầu hoài nghi trước mặt cái này đến từ đông phương nam nhân là cùng thần vương rẻ earth hải hoàng võ xây đồn một cái cấp bậc cường giả thực tế diệp văn còn không có cường đại đến cấp bậc kia chỉ có được quá nhiều kỳ lạ chiêu số trong đó lục đạo luân hồi một chiêu này tính đặc thù cơ hồ khiến sài ẩn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ một thân thực lực căn bản là không phát huy ra nửa điểm như thật cứng đối cứng đánh lên coi như diệp văn có thể thu thập hết ẩn cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm không thiếu được sẽ còn treo điểm màu Chỉ bất quá Diệp Văn hy vọng đánh nhanh thắng nhanh, cho nên toàn lực thi triển lục đạo luân hồi, mà một chiêu này uy lực để hắn vừa lòng phi thường, xem ra lại nhiều một cái có thể tin tại được chiêu. Bốn phía xem xét một phen, cuối cùng Diệp Văn chỉ chỉ một chỗ phi thường không đáng chú ý đáng ngẩm, kia bên trong, tựa hồ có cái gì. Mặc dù không có vận khởi lưu ly đồng, nhưng từ khi nắm giữ đôi này thần mục về sau, cảm giác cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều, lúc này mặc dù không có cố ý đi thăm dò nhịn, nhưng vẫn là phát giác đến kia bên trong có chút không tầm thường. Loại thời điểm này, hoặc là vận khởi thần mục tra xét rõ ràng một phen, hoặc là dứt khoát lấy ra máy thăm dò tra xét một chút xác định một chút, chỉ là khi xong lời nói thời điểm, lạnh Bút hạt mưa liền đổ xuống, vừa lúc rơi vào Diệp Văn dỗi ra tay, lạnh Bút cảm giác để hắn sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Aemi. Aemi lúc này mặc dù đã khôi phục rất nhiều, nhưng một thân thần lực tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt cũng không có hoàn toàn khôi phục, đứng tại kia bên trong xem ra có một chút suy yếu, nước mưa hạ xuống xong, Aemi ngay cả thần lực đều không có phóng xuất ra, mặc cho lạnh buốt hạt mưa rơi vào đầu vai của mình. Trước đi qua lại nói, vẫy vẫy tay, Diệp Văn dẫn đầu bay đi thân kiếm quang lượn lờ ở giữa cũng coi là làm ra biện pháp tốt ứng đối khả năng xuất hiện đột nhiên tình trạng rơi vào chỗ kia xem ra ước chừng có một cái ba tầng đường thụ lớn đáng ngầm trước Diệp Văn rất nhanh liền tìm được một cái cửa hàng cái này cửa hàng cũng không có cố ý che lấp bắt đầu bất quá vị trí lại rất tốt thêm phía trước còn có che chắn đáng ngầm nếu như không phải đi đến phụ cận tuyệt đối không nhìn thấy có thể nói những này đã ngầm thành chỗ này sơn động thiên nhiên màu sắc tự vệ Diệp Văn vừa xài bước sau khi đi vào để cho mình thân không ngừng phụt ra hút vào kiếm quang lại sáng ngời lên một chút liền để cái này âm u sơn động sáng sủa Mị lúc này cũng lái xe đỡ đi vào trong động đến mà liền tại hai người trước sau đi sau khi đi vào, mưa bên ngoài thế đột nhiên trở nên hung mãnh, cơ hồ hợp thành một đường mưa nước hình thành một mảnh màn mưa, từ trong động nhìn lại lại hình như là nhiều một đầu nước mưa tạo thành màn cửa. A hệ mỹ tiện tay ném đi, tại bên trong hang núi này lập tức phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng, đầu xem xét mới phát hiện nữ nhân này vậy mà đem ẩn thi thể cho dẫn vào, mặc dù không biết được A hệ mỹ muốn làm gì, bất quá Diệp Văn cũng không có truy hỏi hứng thú, chỉ là kế tiếp theo đi lên phía trước lấy, sau đó quan sát đến cái sơn động này bên trong hết thảy, chỉ là dạo qua một vòng, hắn liền có thể khẳng định cái này bên trong chính là cái kia hải ma nữ nơi ở bởi vì sơn động trừ vừa tiến đến cái chỗ kia lộ ra rất là âm ứa ở mức bên ngoài không gian bên trong lộ ra rộng lớn mà sáng tỏ thậm chí còn có thật nhiều các loại công dụng sinh hoạt khí cụ bao quát một trường thoải mái dễ chịu vô cùng rộng lớn lại dạo qua một vòng lập tức phát hiện một cái tương đối căn phòng bí ẩn trong này bố trí liền để Diệp Văn rất là quý một trận nhìn xem ở trong đó những cái kia loạn thất bát tao khí cụ hắn rất quả quyết đi ra sau đó ngăn lại nghĩ muốn đi vào Aemii ta cảm thấy ngươi hay là đường đi vào tốt mỹ lệ nguyệt lượng nữ thần nhìn chầm chầm vào Diệp Văn một mực nhìn thấy Diệp Văn toàn thân đều cảm thấy không thoải mái lúc này mới ngẩng đầu đi vào. Bất quá mấy giây về sau vị này Nguyệt Lượng nữ thần liền đi ra, mặc dù sắc mặt như thường, bất quá Diệp Văn hay là chú ý tới nàng lúc đầu có chút sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra một chút hồng nhuận. Diệp Văn rước khoát khi làm cái gì cũng không nhìn thấy, kế tiếp theo tại cái này trong động tìm đồi, A Huy Mỹ nhìn thấy Diệp Văn không có làm ra cái gì hỏi thăm cùng chế dê, dần dần cũng liền khôi phục bình tĩnh, đi theo Diệp Văn đằng sau tại cái này bên trong đổi tới đổi lui, rất nhanh hai người lại phát hiện một gian phòng, mà so sánh với cái kia hẳn là là kiện phòng thoải mái dễ chịu cùng sát vách phòng nhỏ âm u quỷ dị. Hoàn cảnh nơi này liền lộ ra vô cùng không xong rơ giấy bẩn thỉu vô song cùng cơ hồ không cách nào tán đi hương vị để Diệp Văn nhũ mày hắn mặc dù là cái nam nhân, nhưng lại rất chú trọng nghi đồng hồ. tâm dù sao cũng là một phái chi tôn, hắn nghi đồng hồ cũng thay mặt rác đồng hồ thuộc sơn phái mặt mũi, không phải do hắn không coi trọng. dân ra, Diệp Văn cũng thành rất thích sạch sẽ cái chủ loại kiêm người, đối hoàn cảnh cũng biến thành tương đối bắt bẻ, lúc này nhìn thấy tình huống nơi này tự nhiên không thích, nhưng là một điểm dị thường vẫn là để hắn kiên trì hướng bên trong trước tí bảo, mà không phải trực tiếp quay đầu rời đi. mà so sánh với Diệp Văn, đối hoàn cảnh nơi này liền càng thêm chán ghét. Diệp Văn trước kia còn qua qua thời gian khổ cực, coi như đối cái này bên trong không thích, nhưng là cũng không đến nỗi chán ghét đến lập tức liền nhượng bộ lui binh. A Mỹ lại khác, nàng từ xuất sinh đến trưởng thành vẫn luôn là đứng tại đỉnh phong cái chủng loại kia người, bình sinh cơ hội chưa từng ăn qua đau khổ, cũng chưa từng có qua khổ gì thời gian, đối bết bát như vậy hoàn cảnh căn bản chính là không có một chút pháp chịu được. Gia thân là nữ tính, bản thân liền đặc biệt thích sạch sẽ, lúc này A dẫn theo mình đầu kia váy dài, sợ mình mép váy nhiễm đến nửa điểm nơi này tan vỡ. Thế nhưng là dù vậy, nàng cảm giác phải giày của mình dẫm tại cái này bên trong cũng là không thể nào tiếp thu được tình huống. Cho nên khi nhìn đến Diệp Văn còn chuẩn bị hướng bên trong thời điểm ra đi, A Hệ Mỹ dẫn đầu dừng lại cước bộ của mình, còn muốn đi lên phía trước sao? Cái này bên trong thực tế quá tệ. Từng luôn cảm thấy phía trước tựa hồ có cái gì, hôm nay có thể muốn tại cái này bên trong nghỉ ngơi, hay là tra xét rõ ràng rõ ràng tương đối tốt. Vạn nhất cái này bên trong còn cất dấu sự ẩn đồng bạn lời nói, cũng tốt nhanh chóng xử lý. Nghe tới Diệp Văn nói như vậy, A Hệ Mỹ liền không tốt lại nói cái gì, dù sao cũng là vì hai người an toàn, cho nên Mỹ Lệ Nguyệt Lượng nữ thần không thể không cưỡng chế lấy trong lòng chán ghét, dẫn theo mép váy cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước độc lên nếu không cũng cẩn thận đề phòng sẽ có đồ vật gì lao ra chỉ sợ sớm đã đem cái này cao mày méo miệng dẫn theo váy nguyệt lượng nữ thần trò vùng không thấy càng đi vào trong không khí liền càng phát vấn đục gây mùi hương vị cơ hồ làm cho không người nào có thể chịu đựng liền ngay cả ánh mắt đều nhận ảnh hưởng hạ hệ bị hấp hai mắt tựa hồ chảy ra nước mắt cũng là bởi vì cái này hỏng bét không khí kích thích cặp mắt của nàng ta đã thụ đủ rồi ta sẽ không lại trước tiến vào cái này bên trong quả thực chính là so minh giới còn còn đáng sợ hơn địa phương ta thả rằng đi đối mặt kia buồn nôn hết chỉ cũng không nghĩ lại đợi tại cái này bên trong một lát Diệp Văn bay ngươi về trước đi tại cái kia phòng ngủ cho ta vừa nói đã cảm thấy lời này tựa hồ có chút quá mức cái vị cực kỳ dễ dàng để người hiểu lầm con tốt đã bị cái này hỏng bét hoàn cảnh làm tâm tình vô cùng ác liệt ta hệ mỹ căn bản cũng không có chú ý tới điểm này diệp văn lời còn chưa nói hết nàng liền đã nghiêng đầu qua dùng tốc độ nhanh nhất rời đi cái này bên trong dày cao gót giẫm tại tảng đá mặt đất phát ra thanh êm tại cái này trong động phát ra thanh thúy tiếng vọng sau đó dần dần tại diệp văn bên thai biến mất sai ơn ngươi có thể lại bẩn thiểu điểm không Diệp Văn mặc dù quyết định kế tiếp theo đi lên phía trước, nhưng là hắn cũng có chút chịu không được hoàn cảnh nơi này, đối nơi này chủ nhân cũng ôm lấy càng lớn oán nghiệp, để hắn hận không thể đem đã chết mất sở cho xuống lại, sau đó lại dùng lục đạo luân hồi tra tấn nàng mấy đời. Quanh có qua cơ hồ thấy không rõ lắm phía trước con đường cũng làm cho Diệp Văn rất là bực bội, thế nhưng là khi hắn càng hướng bên trong thời điểm ra đi, trong lòng loại kia cảm giác kỳ quái càng mấy liệt. Mà khi hắn nghe tới một trận đột ngạt tản ra cảnh cáo ý vị nhưng lại có chút hư nhược gầm nhẹ về sau, một mực ở vào tình trạng báo động Diệp Văn lập tức quát tay, từ tiêu kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn từ sắc quang hoa so hắn thân kiếm quang càng thêm chói mắt, đồng thời cũng làm cho cái này đèn kịt một màu sơn động nhiễm một tầng tiên diễm từ sắc, dẫn theo trường kiếm lại hướng phía trước đi hai bước, chuyển qua một chỗ mặt về sau, đến phát ra âm thanh đến tuột cùng là cái thứ gì? Có điểm giống long đầu, một cặp giác, bất quá trong đó một chi gây mất, mặt có vô cùng rõ ràng vết rách, một đôi như hùng sư hai mắt cũng mù một con, Diệp Văn thậm chí có thể nhìn thấy một đạo vô cùng rõ ràng vết trạo từ cái chán ngay cả đến bên mặt, vừa lúc bao trùm còn kia mù mất mắt, mắt khác kia còn hoàn hảo con mắt trận trừng lấy, nhìn chầm chầm Diệp Văn nghiến răng nghiến lợi phát ra từng tiếng trầm muộn gầm nhẹ, nhưng con mắt này mặc dù trận trừng lấy. Diệp Văn lại chú ý tới cái này trong mắt vô thần, thậm chí không có tiêu cự, nói cách khác giá hỏa này căn bản cũng không có thấy rõ ràng tình huống trước mắt, đưa ra cảnh cáo ý vị cực nồng gầm nhẹ tựa hồ là một chủng tập quán. Diệp Văn mượn của mình kiếm quang kế tiếp theo dò xét, phát hiện vật này toàn thân đều bao trùm lấy lân viễn, nguyên bản nhan sắc đã nhìn không ra, hiện tại một khối đen một khối tử hoặc là chính là một mảnh màu đất, còn có từng mảnh từng mảnh mang theo điểm lục một mực, cái bộ dáng này quả thực không thể nào để mắt, còn lộ ra rất chất vật. Thân thể phi thường gầy yếu, nhưng không xương không nhỏ, Diệp Văn chỉ cái nhìn này, liền hiểu được thứ này nếu là trạng thái bình thường Thân thể hắn là rất cường tráng to lớn, cực có khí thế. Bất qua dưới mắt xem ra, cũng là một đầu gầy da bọc xương thằn lằn. Kỳ thật ngay từ đầu, coi là đụng phải một cái long tộc. Thế nhưng là khi hắn chú ý tới vật kia chân trước vậy mà làm móng về sau, liền biết mình đoán sai. Đây là cái quái gì? Nghĩ nửa ngày, Diệp Văn rốt cục nghĩ tới cái này giống thằn lằn đồ vật là cái gì? Kỳ lân. Ta ít tiếc, làm sao làm thành như thế cái hùng dạng? Hướng phía trước đi vài bước, Diệp Văn thu hồi ở trong tay Tử Tiêu kiếm, chỉ bằng mượn thân tán phát kiếm quang đến quan sát đối diện đầu này thê thảm vô cùng thù thú. Mà theo hắn hành động này đối diện đầu kia kỳ lần cũng đình chỉ mình trầm muộn gầm nhẹ kia xem ra chín rất tiêu cự con mắt hắn dần dần khôi phục lại nhìn chăm chú diệp văn sau một lúc vậy mà để lộ ra vẻ vui sướng ừm ta không nhìn lầm nghiêm trọng hoài nghi mình con mắt ra ma bệnh diệp văn vừa cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi rốt cục phát hiện đầu này kỳ lân đích thật là thật cao hứng vậy mà muốn đứng lên đáng tiếc mới khởi thân toàn bộ thân thể lại phủ phủ một tiếng đệm về địa bất quá đầu này kỳ lân hay là cố gắng dậy dụ hai lần sau đó hơi lật ra thân đem dưới người mình đổ vật cho lộ ra mấy cái loé hàn quang vũ khí cùng một bộ đã nhìn không ra lúc đầu bộ dáng tàn tạ thi thể đây là Diệp Văn ánh mắt ngưng lại, ánh mắt định tại cố kia tàn tạ thi thể mặt, cố thi thể này thân quần áo cũng sớm đã rách rách dưới dưới cơ hầu ngay cả khăn lau cũng không bằng, nhưng là từ một chút còn còn xuất lại giáp phiến vẫn là có thể nhìn ra, đây là một bộ điện hình phương Đông tiệu dáng áo giáp, nhất là giáp vai bộ phân, bởi vì trong đó một khối giữ lại còn tính hoàn chỉnh, cho nên mặt hoa văn còn có thể nhìn tính toán rõ ràng, hẳn là đây là Hoàng Thiên Hóa. Diệp Văn một bước đi tới, đầu kia kỳ lần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một bóng người liền đi tới bên cạnh mình, sau đó túi người xuống đưa tay mò về một mực bị mình bảo hộ lấy thi thể, trong nháy mắt đó. Kỳ Lân lộ ra cảnh giác thần sắc, mãi cho đến xác định Diệp Văn vươn tay chỉ là đang tra nhìn tìm kiếm, mới dần dần tiêu trừ đề phòng, sau đó cả thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống. Lần này nhưng đem Diệp Văn giật lại mình, đã xác định cố thi thể này đã bày ở cái này bên trong thật lâu, Diệp Văn lập tức cố ý nhìn một chút đầu kia Kỳ Lân, mà cho đến lúc này hắn mới chú ý tới, lại có mấy đầu xiển xích cắm ác tiến vào đầu này Kỳ Lân thân thể bên trong, một chỗ khác thì là liên tiếp một cái kỳ quái khối kiếm khí. Vươn tay bóp một chút đầu kia luyện, Diệp Văn kinh ngạc phát hiện mình vận lực hành động dưới, đầu này xích vậy mà không nhúc nhích tí nào nó trình độ chắc chắn để hắn rất là kinh ngạc lập tức hai ngón vận khởi kiếm khí muốn lấy kiếm khí sắc bén đem xiềng xích này vỉ đi có thể đi tiến triển cực chậm cuối cùng Diệp Văn dưới cơn nóng giận trực tiếp thúc làm lên toàn bộ công lực ngạnh sinh sinh đem đầu này xiềng xích cho tuấn đoạn sau đó đối đầu kia kỳ lân nói câu kiên nhẫn một chút liền hung hăng co lại đem nó thể nội kia bộ phân luyện cho hung hăng tuôn ra xiềng xích rút ra vậy mà chỉ đem ra một mảnh màu đen chất lỏng sệch ngay cả nửa điểm máu tươi đều không nhìn thấy loại tình huống này để Diệp Văn Long mậy lại là nhũ một cái lập tức từ trong giới chỉ lấy ra một chút đang dược sau đó để đầu kia kỳ lân ăn vào cũng may đầu này kỳ lân có phần thông nhân tính, mà lại cũng hiểu được đây là cái gì, mở ra miệng rộng đem những vật này đều nuốt xuống, sau đó lặng lặng nằm tại kia bên trong. lên trước mặt cái này một cỗ thi thể cũng rất có thể tức sẽ thành thi thể kỳ lân đầu trở nên đau đầu, mà cỗ thi thể này thân phận hắn đại khái cũng có thể đoán được, đoán chừng chính là sợ ẩn đề cập tới hoàng thiên Hóa. đồng thời hắn còn tại bên cạnh thi thể nhìn thấy mấy món pháp bảo binh khí, trong đó bao quát hai cây đại truy, một thanh bảo kiếm, một cái phi tiêu cùng mấy cái đinh bộ dáng pháp bảo. hắn mặc dù không biết được những vật này tiêu cái gì nhưng cũng có thể đại khái nhìn ra những vật này chân quý, chỉ bằng thứ này tại cái này bên trong không biết bao lâu, nhưng như cũng như mới tinh liền cũng có thể biết một hai. Diệp Văn lấy ra máy thăm dò sau đó đối lên trước mặt pháp bảo cùng thi thể quét hình một phen, cuối cùng kết nối chính anh, thôi tiền bối ở bên cạnh sao? Chính anh lập tức minh bạch sư phụ có chuyện muốn hỏi thôi quân vị này lao tiền bối, lên tiếng sau lập tức liền đi tìm vị kia chính ở bên ngoài dạy vỏ hồ lô tiên. Rất nhanh, thôi quân thanh âm truyền tới, Diệp trưởng môn có chuyện gì? Bình thường mà nói, sẽ không quấy rầy hắn, dưới mắt thế mà chủ động muốn tìm mình, hơn nữa còn là vừa tiếp thông trò chuyện liền trực tiếp nói muốn tìm hắn kia tất nhiên là đụng phải chuyện phiền toái. Quả nhiên, chỉ nghe câu ta cho các ngươi chuyển mấy tấm hình, ngươi giúp nhìn xem. Về sau, một gương mặt hình ảnh liền xuất hiện tại Thôi Quân trước mặt, đây là. Ngay từ đầu, bởi vì thi thể kia tàn tạ để hắn không có nhìn ra, thế nhưng là theo kia mấy chương pháp bảo hành trụ chuyển tới về sau, Thôi Quân một liên hệ cái này mấy món pháp bảo, lập tức liền đánh giá ra cái kia thi thể là ai, Hoàng Thiên Hóa. Nghe xong Thôi Quân đều nói như vậy, Diệp Văn lập tức nói một tiếng, quả nhiên. Đối diện Hồ Lô tiên lại có vẻ rất kinh ngạc, Diệp trưởng môn ở đâu bên trong tìm được Hoàng Thiên Hóa thi thể phải biết vị này Bính Linh Công đã mất tích thật nhiều năm. Tại AEDC, hải ma nữ Sai ẩn trong sao huyệt. Hải ma nữ. Thôi quân bình thường liền thích nghiên cứu một chút loạn thất bắt tào, hoặc nhìn chạy loạn khắp nơi, cho nên kiến thức có chút đến bác, ngược lại là cũng biết hải ma nữ Sai ẩn người này. Bất quá hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Diệp Văn sẽ tại kia bên trong phát hiện Hoàng Thiên Hóa thi thể, chuyện này. Diệp Văn thở dài, bất kể như thế nào, ta chuẩn bị trước đem hắn thi thể bảo tồn thỏa đáng, sau đó đưa về Thục sơn, chuyện kế tiếp liền muốn phiền phức tiền bối. Hoàng Thiên Hóa dù sao cũng là thiên đình chính thần, cứ như vậy nét vào cái này bên trong tự nhiên không thỏa đáng thậm chí táng tại cái này bên trong đều không được, đưa về phương đông là tất nhiên. Con ý nghĩ là đưa đến thiên đình đi, phương diện này có thể liên hệ quan vũ thậm chí dương tiễn. Bất quá hồ lô âm thanh tiên lại nói, ta sẽ đi liên hệ đông nhạc thái sơn trời đủ nhân thánh đại đế. Ai? Chính anh hiểu được diệp văn không biết được cái này thái sơn đại đế là ai, cho nên ở bên cạnh xen vào một câu, chính là hoàng thiên hóa trả hắn. Chưa xong đợi tiếp theo. Quy 3 chương 88, không muốn mặt. PS: câu đố nạt cứu trợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch. Tây hoàng thiên hóa phụ thân dĩ nhiên chính là hoàng phi hổ. Trước kia Diệp Văn Nghị đến kêu bên trong đoạn này tình tiết cũng buồn bực qua. Cái này Hoàng Phi Hổ nếu là Đường chiều võ Thành Vương, như vậy lại cùng ngày này đỉnh lại như thế nào rất liên quan đến nhau. Về sau thôi quân cho hắn giải thích một chút. Trên thực tế Hoàng Phi Hổ vốn là tiên gia bên trong người võ Thành Vương cái đầu kia ngầm ngược lại không nhận nó nặng xem, chỉ là không nghĩ tới người hậu thế nắm viết đoạn này tình tiết thời điểm trọng điểm dùng võ Thành Vương giải quyết thôi. Phong Thần về sau chiếm giữ Ngũ Nhạc Chi, mặc dù danh xương trưởng quản nhân gian cát hung, nhưng trên thực tế chức vị này căn bản chính là một chức quan nhà tản, không có ý nghĩa gì. Nhưng Hoàng Phi Hổ còn có mặt khác chức vụ, chính là trưởng quản Đông Ti cũng chính là trưởng quản sau khi chết thiện ác bình phán cùng luân hồi chuyển thế các loại sự nghi. Một thằng đến về sau âm ti công việc chuyển tới thủ hạ trên tay, Đông Nhạc đêm giao thừa đế hoàn toàn nhàn rỗi, bây giờ hoàng phi hổ chính là ở trên trời tìm cái chỗ ở trải qua cùng loại ẩn cư sinh hoạt, mà hết thảy này đầu nguồn chính là thân nhân của hắn thậm chí nhi đều tại trở thành thần tướng bước nhỏ sau chiến tử. Hoàng Thiên Hóa vốn là hoàng phi hổ nhi bên trong mạnh nhất một cái, thật không nghĩ đến chính là cái này nhi cũng mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, trong ngàn năm qua nửa điểm tin tức cũng không có truyền về qua, trong lòng lo lắng phía dưới tự nhiên không có kia sắp xếp công chuyện tâm tư. Cái này dần dần đem quyền lợi buông xuống. Trong lúc đó còn liên lụy đến Phật giới đem thế lực ngả vào Phương Đông Tiên giới, nhất là cái này Âm um Ti công việc, Phật giới cùng Phương Đông Tiên giới Âm um Ti cơ hồ hỗn lại với nhau, song phương cộng đồng hợp tác quản lý một loại quỷ hồn, nhưng phía sau tranh đoạt sự tình cũng là nhìn mãi quen mắt, Hoàng phi hổ lại là hiểu được những chuyện này chỉ là không có đi tham gia tâm tư. Không nghĩ tới Diệp Văn lần này đi ô Lãm phủ, lại ngoài ý muốn kéo tới Hoàng Thiên Hóa thi thể, cũng không biết được vị kia tập nhạc đêm giao thừa đế biết được nhi tin chết, đến tột cùng sẽ như thế nào rồi thôi quân trong lòng suy nghĩ trên tay họa mấy cái phụ kiện lấy ra một đĩa ngọc phiến trên tay bóp mấy cái pháp quyết sau trực tiếp đem ngọc phiến quăng ra miệng hô một tiếng đi ngọc phiến này lập tức liền không thấy bóng dáng chính anh ở một bên nhìn thấy hiểu được đây chính là trong tiên giới nhanh nhất thông tin thủ đoạn chỉ là vẫn như cũ cùng truyền thống thư tín không có gì khác biệt nhiều nhất chính là nhanh điểm càng quan trọng chính là chế tác loại ngọc này phiến vật liệu cũng không dễ dàng tìm tới cho nên trịnh anh không cho rằng loại này thông tin thủ đoạn sẽ cùng mình đang nghiên cứu biết luận rõ có cái gì xung đột làm xong đây hết thảy thôi quân kế tiếp theo cùng diệp văn kia mấy món bảo bối bên trong Hai thanh tám lăng thiết truy là hoàng thiên hóa trên tọa kỵ binh khí tính không được cái gì hiếm, có công cụ chính là dán chắc. Tiêu hoàng thiên hóa trong tay bảo bối, lợi dụng đôi này đem giao thừa truy bình thường nhất. Bên này Diệp Văn trong tay dẫn theo đem giao thừa truy, chính đang thí nghiệm trọng lượng, hiện đôi này đem giao thừa truy không quá hiếm lạ, thế nhưng là vào tay lại cực kỳ nặng nghề. Ẩn ẩn có ép tay cảm giác, nếu là thiếu hào hảo thích đứng một trận, thật đúng là làm thiếu tốt. Trừ cái đó ra hoàng thiên hóa tùy thân phối binh bên trong mạnh nhất là một thanh trường kiếm, gọi là bảo kiếm, chính là tương đương không tầm thường bảo kiếm. Diệp Văn tiện tay đem hai thanh truy phóng tới một bên. Không người nhấc lên trôi kiếm này, sau đó tay phải một dùng lực liền đem trôi này không biết thả bao lâu bảo kiếm rút ra một nửa. Chỉ là cái này có lại thạch động này bên cạnh bỗng nhiên lại hàn mấy phần, trên thân tán ra nhàn nhạt tử quang chiếu vào bảo kiếm này bên trên, tán ra trận trận nhếp nhân tâm phách hàn quang. Kiếm này mặc dù không có hoàn toàn ra khỏi vỏ, lại gọi Diệp Văn có thể cảm giác được trường kiếm khủng bố sát khí cùng sắc bén. Hảo kiếm, y thì theo Hạ đệ luận, không có sát khí binh khí không tính là một kiện vũ khí tốt nhiều nhất chính là một cái tương đối mạnh công cụ thôi. Mà Hoàng Thiên hóa chui này bảo kiếm bảo kiếm tuyệt đối phù hợp Hạ đệ đối vũ khí yêu cầu. Diệp Văn không có đem trường kiếm kế tiếp theo ra bên ngoài rút, đến tột cùng kết quả dưới mắt cũng không phải cái gì thích hợp địa chỉ, đồng thời bảo kiếm này sau khi cầm về không chừng còn muốn trả lại người hoặc ra, cứ như vậy hắn cũng không có như vậy đem giao thừa hào hứng. Mặt khác hai kiện là Hỏa Long Tiêu cùng tích lũy tâm linh đều là cùng loại ám khí bảo bối, thi triển đi ra uy lực cũng là không tầm thường, cái này hai kiện công cụ Diệp Văn liền không có quá đem giao thừa hứng thú, từ khi có kiếm khí bản thân, hắn liền không thế nào nghiên cứu ám khí loại công cụ, liên đối lấy loại này bảo bối cũng không thế nào hữu cho nên nhìn thấy cái này hai kiện bảo bối về sau ngay cả giò xét đều không có đi dò xét tiện tay vừa thu lại sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khôi phục một chút khí sắc kỳ lân ồ còn tìm được hoàng thiên hóa tọa kỵ vừa Diệp Văn truyền hình ảnh bên trong nhưng không có liên quan tới đầu này kỳ lân ảnh chụp lúc này hai người mở ra trò chuyện Diệp Văn đem tức thời video đến thôi quần kia bên trong vị này hồ lô tiên nhìn thấy đầu kia kỳ lân cái này ngọc kỳ lân cũng là thiên giới bên trong tiếng tâm lừng lây tọa kỵ sao đủ thành bộ dáng như vậy nhìn thấy một đầu thụy thú lại bị tra tấn thành dạng này tuy là tính tình không sai hồ lô tiên cũng nổi giận kia hải ma Nữ hiện tại như thế nào rồi, lại là có tâm tư thân hướng hộ Lãm Vũ một chuyến, tốt tốt thu thập một chút kia cái gì hải ma nữ. Đến tận cùng kết quả Kỳ Lân tại người Đông Phương trong lòng là Tưởng Thụy đại biểu, bọn hắn những tiên nhân này mặc dù không như thường người như vậy mê tín Kỳ Lân chính là Tưởng Thụy cái này nhìn qua điểm, nhưng bao nhiêu cũng sẽ đối loại này tụy thú ôm lấy cực đem giao thừa hảo cảm, thậm chí nhìn thấy hoang dại Kỳ Lân, cũng rất ít sẽ có tiên nhân ác ý bắt. Trong tiên giới Lây Kỳ Lân vì tọa kỵ, phần lớn là những người kia bằng vào mình cùng Kỳ Lân hữu hảo tình cảm thu làm kỵ, chỗ có trở thành tiên nhân tọa kỵ Kỳ, Kỳ Lân đều là tự nguyện. Đây cơ hồ thành trong tiên giới phương Đông tiên nhân ở giữa một loại quy tắc ngầm bao hàm văn trọng mực kỳ lân cũng là loại tình huống này. Thậm chí trong tiên giới có tiên nhân nhìn thấy kỳ lân gặp phải phiền toái, còn sẽ chủ động ra tay giúp đỡ. Sau đó cho dù đầu này kỳ lân không chịu ý làm cái này tiên nhân tội kỵ, cũng sẽ không có người cảm thấy không thích đáng. Có thể thấy được kỳ lân tại chúng tiên trong lòng địa vị một tồn tại như vậy, bây giờ lại trở nên như vậy thê thảm, hồ lô tiên trong lòng không tức giận kia là không thành có thể. Cũng may Diệp Văn sau đó liền nói cho hắn, chết. Ồ. chết như thế nào? Thôi Quân cũng không nghĩ nhiều, sững sờ phía dưới thuận miệng liền hỏi một tiếng bị ta giết chết điện. Song song, Diệp Văn luôn cảm thấy đôi này bạch làm sao như vậy khó chịu. Sau đó nhìn thấy kia kỳ lân nuốt mấy viên thuốc về sau, tựa hồ khôi phục rất nhiều khí lực. Lúc này đã đứng lên, nhưng vẫn như cũ lung la lung lay toàn thân thẳng đánh bảy. Bất quá vẫn như cũ đem đầu ngang, có thể thấy được đầu này kỳ lân hay là rất nạo khí. Bộ dáng này liền cùng bên ngoài nữ nhân kia đồng dạng, dù là vô song trật vật, kia đầu cũng không chịu thấp. Diệp Văn tiện tay vung lên, từ khí trời la khí kình rất là nhu hòa tán ra. Sau đó kia kỳ lân liền cảm giác được một đoàn ấm, ấm áp áp khí kình lâm thân thể của mình, sau đó còn để nó có chút phiêu lên một chút chữ ký lân bên ngoài hoàng thiên hóa thi thể cũng bay lên diệp văn nhìn chung quanh một chút hiện lại không có gì bỏ sót sau còn quay đầu hỏi thăm đầu kia kỳ lân không có lại giấu cái gì công cụ kỳ lân lắc đầu sau đó nhìn diệp văn quay người mang theo hắn đi ra ngoài về sau liền lại nhắm mắt lại liền ghé vào diệp văn thả ra khí kình bên trên đi theo tại diệp văn đằng sau cái này ra cũng không cần phải như lai like thời điểm như vậy tầm diệp văn tiện tay thả ra một đoàn hồng hà đãng khí kình coi như chiếu sáng dùng ánh lửa trên đường đi kẹp bước tiến lên chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này hoàn cảnh vô song ti tiện xứ sở đầu kia kỳ lân lúc này cũng không nhắm mắt giữa thần có lẽ là hiệu phải tự mình rốt cục có thể đào thoát lao tù tâm tình cũng rất là kích động chừng trong mắt nhìn xem kia khốn không biết mình mấy nhiều năm xứ sở càng ngày càng xa kia còn hoàn hảo con mắt bên trong vậy mà lóe ra nước mắt diệp văn không quay đầu lại thế nhưng là sau lưng cảnh tượng lại đều ở trong đầu hắn nhìn thấy đầu này kỳ lân bộ dáng diệp văn cũng đoán được cái này kỳ lân tất nhiên là chịu nhiều đau khổ lúc này rốt cục thoát thân tâm tình kích động dưới sẽ như vậy dạng chính suy nghĩ muốn hay không an ủi một chút gia hỏa này lại nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng tiếng hét phẫn nộ một rõ ràng chính là mỹ thanh âm Không phải là có sơn đông bạn tiềm ẩn tại nơi nào đó, vừa chuyển động ý nghĩ, dưới chân lại là lại nhanh mấy phân chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp Văn thân hình liền hướng trước vọt không biết bao xa, đợi đến hắn một lần nữa trở lại gian kia đêm giao thừa trong phòng ngủ thời điểm, ạ hệ mị lúc trước kia một tiếng khép tiêu còn chưa rơi xuống, cho nên hắn rất là thấy rõ ràng sinh đã xảy ra chuyện gì. Một người tướng mạo còn đã tính đi trên thân đạo bảo cũng rất là dễ thấy đạo sĩ tiện tay với tay, đem ạ hệ mị tên bắn ra mũi tên một trận lại mở, sau đó trên miệng còn vẫn nói, bản đạo tới đây cũng không phải là là vì cô nương, cô nương làm gì như thế đâu, ạ hệ mị căn bản lỡ đi. Chỉ là mặt lạnh lấy kế tiếp theo đem trên tay ngưng tụ mà ra ánh trăng mũi tên không ngừng bắn đi ra, đồng thời chọn vị trí 10 điểm xào trá tàn nhẫn một bộ không giết thể không bỏ qua bộ dáng. Diệp Văn hiểu được cả E Mỹ cứ như vậy tính cách, lúc trước mình gặp được nàng thời điểm, nàng xuất thủ cũng là bình thường hung ác chỉ bất quá khi đó mình tại Ô Lãm phủ trên núi làm khách, cho nên liền không có chừng trị nàng, bây giờ đạo sĩ này nhưng không thấy phải có thể không thèm để ý. Chỉ thấy Lao đạo sĩ kia trong mắt lệ mang lóe lên, quát to một tiếng, đã như vậy, bần đạo lấy được tội trạng, lấy lời nói thời điểm, đưa tay liền hướng mang bên trong rối ra, Diệp Văn con mắt ngưng lại lập tức liền hiểu được lao đạo này là muốn ra bà bối, trong lòng đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, sẽ là dạng gì bà bối? đến tận cùng kết quả hắn đến tiên giới lâu như vậy, chưa từng thấy đến mấy món đỉnh tiêm bà bối, liền ngay cả thân công báo bảo bối cũng chưa từng thấy, lại không muốn lao đạo này sờ tay vào ngực tìm tòi một trận về sau, vậy mà móc ra hai cây đen nhánh thẳng đoạn côn, cái này đoạn côn nước trừng chiều dài cánh tay ngắn, vừa lúc một nắm phẩm chất, đồng thời hai cây côn ở giữa còn có một đầu không dài ngắn liên kết nối, rõ ràng là một cây côn nhi khúc. chính kinh ngạc ở giữa, chỉ thấy lao đạo kia hai chân một phân trên miệng uống một tiếng, a n l sau đó trái vùng, phải vùng, bên trên vùng, dưới vùng, dừng lại loạn vùng sau đem ạ hệ mỉ vừa kia một trận nhanh chóng bắn mà ra ánh trăng nuôi tên đều cho bắn bay đến một bên. sau đó một người vẫn đứng tại kia bên trong, trên tay côn nhị khúc vẫn như cũ vùng vậy không ngừng. trên miệng câu, tại sao phải bức ta? Diệp Văn hiện tại đặc biệt im lặng, luôn cảm thấy trước mắt hình tượng thực tế là quá người mang bom ạ hệ mỉ là điển hình người da trắng bộ dáng, màu nâu sóng biển xóa dài tại sau lưng, mặc trên người mang một bộ màu xanh nhạt lễ phục dạ hội. lúc này bởi vì bắn tên quan hệ hai chân giang rộng ra một chút, có thể là vì tiện lợi lực. Kết quả hạ hệ mỹ đem đầu này lễ phục váy cho xé mở một đầu dài miệng, một đầu thẳng thon dài còn tản ra yêu đớt quang hòa chân dài cứ như vậy bộc lộ trong không khí. Tăng thêm cặp kia dày cao gót nguyên do, cái chân kia kéo căng rất căng, lại là càng thêm nổi bật ra đầu này chân dài mê người đường cong. Ngang đầu, một bộ đặc biệt xem thường người bộ dáng hạ hệ mỹ tựa như một cái kiêu ngạo công chúa, dùng đến miệt thị ánh mắt nhìn về phía phía trước miệng mặt một bộ coi như đạo bảo hoa lệ. Đầu đội buộc tử kim xem, sau đó chân phải phía trước chân trái ở phía sau, tay trái nghiêng nghiêng hướng về sau hơi khẽ nâng lên, tay phải hướng về phía trước vùng vậy bắt đầu bên trên côn nhị khúc. Lão sĩ cũng không biết là vì phối hợp cảnh tượng này hay là sao. Lão đạo sĩ dùng côn nhị khúc đánh bay ánh trăng mũi tên cũng không có tiêu tán mà là vụ bật lẻ tẻ cắm ở bên người một vòng trên mặt đất hoặc là trên thạch bích. giờ khác này lại là để người có thân ở chiến trường bên cạnh cảm giác quỷ dị cảm giác. càng thêm để Diệp Văn giải thể chính là khoảng cách lão đạo sĩ kia không xa xứ sở đứng một thiếu niên, người trẻ tuổi kia nhìn nước chừng 14-15 tuổi, sinh lại là một bộ tướng mạo thật được, môi son răng trắng mày kiếm mắt sáng, đầu cũng là trải một cái búi tóc, mặc trên người thì là một kiện rất bình thường đòn đà. lúc này đứng tại kia bên trong không ngừng vỗ tay trên miệng còn nói đạo trưởng ý vũ đạo trường hiện động ta đi cái này cái gì cùng cái gì loại này để hắn có chút giải thể trạng cảnh khiến cho Diệp Văn không khắc không kịp không tăng háng một cái trước hiện lộ rõ ràng một chút mình tồn tại sau đó xa xa đối lão đạo kia thi một cái đạo gia lễ tiết lão đạo sĩ kia tựa hồ không nghĩ tới lại còn có một người cho nên nhìn thấy Diệp Văn về sau cũng là sưng sờ trên tay côn nhị khúc cũng không vùng sương sờ nhìn một chút Diệp Văn sau cái này thi cái lễ không nghĩ vậy mà tại dị điệu tha hương gặp được người trong đồng đạo thật sự là hy vọng hy vọng Diệp Văn cười ha ha không biết cái này bên trong là chuyện gì xảy ra không phải là có hiểu lầm gì đó nhìn thấy Đồng Hương tóm lại sẽ cảm thấy thân thiết, mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá có thể điều hòa liền điều hòa điều hòa, không thể lại đánh, Diệp Văn là người tốt, nhưng không phải lạ người tốt. Người này cái gì cái này bên trong có công cụ của bọn hắn, sau đó liền muốn mạnh mẽ hướng bên trong sông. A Nghệ Mỹ cũng không có thu lên trên tay mình ánh trăng cung săn, lời nói thời điểm còn ngang phía dưới, dùng tâm điểm một cái đối diện xem như làm rõ mình chính là cái kia. Nhóm công cụ. Diệp Văn sau khi nghe một mặt buồn bực nhìn về phía lão đạo kia, không biết đạo hữu như thế nào xưng hảo. Lão đạo kia cười cười, đem điêu côn nhị khúc tiện tay về sau lĩnh kia bên trong cắm xuống, miệng tuyên một tiếng đạo hào hậu báo bên trên danh hào của mình, Vân đạo đạo hiệu Ngọc Huyền, chính là một giới Vân Du bốn phương tán tu. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hảo. Vân Du bốn phương tán tu, chính là không cửa môn phái lại yêu thích khắp nơi dạo chơi nhàn vân dã hạ loại người này xem như thật giếng lục bình không dễ, đi đến đâu bên trong tính đâu. Diệp Văn cái này minh bạch tại sao lại tại cái này ô lẩm tu địa giới bên trên nhìn thấy một tên người trong đồng đạo, tình cảm là dạo chơi đến đây. Tại Hạ Thục Sơn phái Diệp Vân thế nhưng là Diệp Văn vẫn có chút kỳ quái, cái này dạo chơi đạo sĩ không phải là có bảo bối gì bị kia hải man nữ đoạt rồi, cho nên cái này tìm tới cửa, thuộc xuất phái, Ngọc Huyền đạo nhân nghĩ nghĩ, hiện tại mình quả thực chưa từng nghe qua môn phái này đối cái này Diệp Văn cũng là chưa từng nghe thấy, bất quá là những năm này dựng lên môn hộ, đạo trưởng chưa từng nghe qua cũng là bình thường, Ngọc Huyền đạo nhân điểm hạng, bất quá hắn cũng có mấy cái nghi vấn, không biết Diệp đạo hưu vì sao đến phương này địa giới, hẳn là cũng là dạo chơi đến đây, bình thường đến có sư môn tức chính là Vân Du tứ xứ cũng sẽ không chạy đến xa như vậy xứ sở tới chúng chi nhìn Diệp Văn cùng nữ nhân kia lợi nói ngữ khí hẳn là quen biết, điều này càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Thiên đình cùng Ổ Liễm phụ chúng thần không đúng, đây là mọi người đều biết sự tình. Người này lời nói quần áo cùng tướng mạo đều là nhất điện hình nhất phương Đông tu sĩ, sao cùng nữ nhân này quen biết? Mặc dù a hệ mỹ không có cho biết tên họ, thế nhưng là tại Ổ Liễm phủ địa giới có được thực lực như vậy, tất nhiên là Ổ Liễm phụ trên núi thần minh, đến tận cùng kết quả Ổ Liễm phụ chúng thần cũng không phải là là dựa vào tu luyện liền có thể ngoi đầu lên, những cái kia thần cũng cơ bản đều dựa vào tự thân thiên phú hoặc là một chút kỳ ngộ có thể thành tích thần vị, cũng hoặc là thẳng thắn nhất cũng là bởi vì huyết thống. Trước mặt nữ nhân này, quanh thân quang hoa lưu chuyển, thần lực bành trướng, hiện nhiên là chính tông nhất ẩu liềm phủ thần huyết thống người sở hữu. Cái này ngọc huyền đạo nhân vân du tứ xứ, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Lại là bởi vì một cái chuyện, không khác không kịp không tới đây. Diệp Văn cũng không có tưởng, đến tột cùng kết quả ở trong đó mấu chốt liên lụy rất rộng, cũng không phải có thể tùy tiện liền cùng người. Ngọc Huyền Đạo Nhân nghe tới hắn nói như vậy, liền không có hỏi lại. Bất quá khi hắn đem ánh mắt chuyển tới Diệp Văn sau lưng thời điểm, rốt cục nhìn thấy một mực tung bay ở không trung đầu kia kỳ lân, ánh mắt đột nhiên lại. Diệp Văn nhìn chầm chầm vào cái này Ngọc Huyền Đạo Nhân, gặp hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi sau đó còn nhìn về phía mình sau lưng, lập tức liền hiểu được cái này ngọc huyền đạo nhân là đến tìm cái gì. mặc dù không biết người này là như thế nào biết được sở ẩn cái này bên trong có một đầu kỳ lân, nhưng bây giờ kỳ lân đã bị hắn tìm được, tự nhiên không thành có thể giao cho cái này ngọc huyền đạo nhân. đúng chi, cái này kỳ lân bây giờ cũng coi như không làm hắn sự vật, bảo đảm cấm tiệt còn muốn trả lại hoàng gia tăng thêm kỳ lân đều là tự mình lựa chọn chủ nhân, như kỳ lân không chịu ý, diệp văn cũng vô pháp cơ cầu. đang nghĩ ngợi ngọc huyền đạo nhân nhìn thấy mình tìm được cái này kỳ lân, đoán chừng sẽ không lại cái gì về sau, lại không muốn lão đạo này, ha ha đem dao thừa cười vài tiếng sau đó đem sau lưng người trẻ tuổi gọi đến trước người nói tháp nhi mau tới đây tạ ơn diệp tiền bối giúp tìm được chúng đích toại kỵ một phen thiên kinh địa nghĩa nhưng ở diệp văn mắt bên trong xem ra lại là không muốn mặt đến cực điểm làm sao không hiểu thấu cái này kỳ lân liền thành hoa nhi này toại kỵ rồi người tuổi trẻ kia lại là cũng không khách khí trực tiếp không người liền bái bất quá một đôi linh động hai mắt lại tràn ra mỉm cười nhìn qua diệp văn một đầu bái xuống dưới văn bối tạ ơn diệp tiền bối lúc này cách gần đó diệp văn chú ý tới người trẻ tuổi kia mắt giữa hai tròng mắt vậy mà một đỏ một lam lại là có chút yếu dị bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ là như mày Thông thả đạt, ta cũng không có qua muốn đem cái này kỳ lần đưa cho Hoa Nhi này, hiện tại Diệp Văn tuổi thật cũng không được, miệng nói thiếu niên này vì bút bê cũng không có gì không thích hợp một mặc dù không biết được người trẻ tuổi kia số tuổi thật sự có phải là chừng 14 15 tuổi, bất quá không có cái. Nào tu luyện có thành tựu sẽ liên kết tuổi tác ấy bộ dáng, cho nên như thế xưng hào đồng dạng đều không có sai. Lúc này, Tiêu Ngọc Huyền chân nhân lại nói, "Bần đạo tính ra cái này thủy thú cùng người trẻ tuổi kia hữu duyên, cho nên chuyên tới để bảo, đạo hữu đây là muốn hành đúng một tay cưỡng đoạn không thành." Diệp Văn nghe xong, lập tức đem dao thừa giận, má một tiếng, "Cái lao không muốn mặt. Không báo tố thật làm luôn cái dễ khi dễ. Sau đó mặc kệ đối diện hai người một mặt kinh ngạc, hai tay vung mạnh lên, trước người kia không đem dao thừa không gian liền lít nha lít nhí sắp xếp một giải trường kiếm, khẽ run chỉ phía xa đối diện hai người kia. Cắt. Quy 3 chương 89, Thanh Nhi. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Ngọc Huyền Trừng mắt nhìn, sau đó nhìn kỹ một chút ở trước mặt mình xếp thành một hàng mấy ngàn trôi tử tiêu kiếm, phía trên lưu chuyển lên tự sắc kiếm quang để lão đạo này toàn thân một hàn, thậm chí hắn có thể cảm giác được cái này thay trong kiếm ẩn chứa lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Cái này gọi Diệp văn lại có như vậy thủ đoạn lão đạo sĩ này quả thực có chút năng lực, chỉ liếc mắt liền nhìn ra đây cơ hồ cùng thật kiếm không có gì. Khu mặt khác tử tiêu kiếm chính là Diệp Văn tự thân công lực chỗ tụ, mà không phải cái gì nguyên bộ phi kiếm bả bối. Diệp đạo hiếu, hay là cái bạo tính tình a? Ngọc Huyền Ha Ha cười cười, lại là đối loại này vừa chạm vào tức, lúc nào cũng có thể đánh tình huống hứng hở, thậm chí còn dùng mình côn nhị khúc thay thế ngứa cào gãi gãi phía sau lưng động tác này để một mực không có lên tiếng hạ hệ mỹ lại là một trận xem thường, thậm chí cũng không chịu ý lại nhìn hắn. Tương, ta quả thực là cái bạo tính tình. Diệp Văn điểm hạng lại là tán thành câu này đánh giá, nhất là đối loại này không muốn mặt ra hòa Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy đâu? Lão đạo sĩ ta bất quá là tới lấy chút công cụ thôi." Diệp Văn Hừ một tiếng, chỉ vào sau lưng Kỳ Lân hỏi một câu, kia nhưng biết cái này Kỳ Lân là người phương nào chi vật. Lão đạo kia sững sờ, con mắt quay tròn vòng vo mấy vòng, trực tiếp câu, tự nhiên là sau lưng, kia người chết chi di vật. Cố ý cường điệu là người chết chi di vật, như vậy liền có thể hiểu thành vật vô chủ, lão đạo sĩ này phản ứng quả thực nhanh, liền một câu nói như vậy ra, liền tựa như hắn tới lấy công cụ này cũng không phải cái gì đem giao thừa không được sự tình đã nguyên chủ nhân đã chết đi, như vậy nó lưu lại công cụ tự nhiên là có người có duyên có được, ai cầm tới liền là ai. Lão đạo sĩ này mặc dù không có rõ ràng ra lời nói này, không nói chuyện bên trong lại để lộ ra ý tứ như vậy, Bần đạo không sai. Diệp Văn lại là không phủ nhận, không sai, quả thực là người này di vật. Hoàng Thiên Hóa thi thể tàn tạ không chịu nổi, căn bản là nhìn không ra người kia là ai, cho nên đối diện lão đạo kia cũng không thành có thể liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Thiên Hóa thân phận. Nếu không phải nó tùy thân những binh khí kia bảo bối cùng lúc trước sầm liền nâng lên Hoàng Thiên Hóa danh tự, hắn cũng không thành có thể nhanh như vậy liền đánh giá ra thân phận của người này. Bất quá này người ta người còn tại, ta đương nhiên phải đem nó di vật trả lại. Diệp Văn một như thế, đối diện lao đạo sĩ kia sắc mặt lập tức biến đổi, đồng thời so sánh với vừa kia một mặt nhẹ nhõm cười đùa tí tưng dạng, hắn lúc này xem ra muốn đứng đắn hơn nhiều. Nguyên lai like cái này tiên giới bên cạnh có thể mang nhà mang người vũ hóa người mặc dù rất nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nổi tiếng nhân vật, thậm chí đem giao thừa bộ phân đều là thiên đình thần quan thần tướng, Ngọc Huyền cũng không phải cái gì cũng không biết thái điệu, tăng thêm Vân Du tứ phương kiến thức rộng rãi, một chút liền minh bạch mấu chốt trong đó. Thì ra là thế, nghĩ đến đây, hắn cũng biết như mình lại can thiệp vào muốn đem cái này kỳ lân cầm xuống không chỉ muốn cùng trước mặt cái này không biết cái gì lai lịch gia hỏa đem giao thừa chiến một trận, còn rất có thể ác cái này kỳ lân nguyên chủ người nhà, ai biết gia hỏa này đến cùng lai lịch gì. Như nhà hắn đem giao thừa nghiệp đem giao thừa, đến lúc đó thật muốn tự mình tính sổ sách, hắn người cô đơn thật là chống đỡ không được. Ai nha, phải làm sao mới ở đây? Dung Côn không ngừng vào đầu, Ngọc Huyền quay đầu nhìn một chút người tuổi trẻ kia, một mặt bồi tiếu bộ dáng, xem ra tốt tọa kỵ là không thành có thể, nếu không chúng ta lại đi tìm mặt khác thần thú làm thú cưới, Ta cảm thấy loại kia mang theo đồng đảng thần lần cũng rất không tệ mà. Người tuổi trẻ kia nghe vậy, lại là nhãn tình sáng lên sau đó đứng tại kia bên trong tựa hồ tại ảo tưởng uy phong của mình dạng có thể đi sau một lúc lâu về sau vẫn có chút không thôi nhìn nhìn Diệp Văn sau lưng kỳ lân vừa đi vừa về dễ rùa một trận cuối cùng người trẻ tuổi kia điểm hạm, cũng được bất quá kia công cụ giống như không có tốt như vậy bắt giao cho ta liền đi Diệp Văn nghe hai người này nội dung liền nghe rõ cái đêm giao thừa khái nguyên lai like là Lão đạo sĩ này hứa hẹn cho người trẻ tuổi kia tìm toại kỵ về sau lại không biết từ cái kia bên trong biết được cái này bên trong có đầu kỳ lân cái này ba ba chạy tới coi là có thể nhặt cái giá rẻ lại không nghĩ rằng bị Diệp Văn nhanh chân đến trước hai người một trận. Cuối cùng kia thiếu niên vẫn là không bỏ, mở miệng hỏi một câu, không biết cái này kỳ lân nguyên chủ là người phương nào. Mọi người ở đây nghe xong lời này, liền hiểu được cái này thiếu niên vẫn là thả không dưới đầu này kỳ lân. Mà ngọc huyền nghe xong cũng buồn bực lên, hắn cũng thật tò mò đầu này kỳ lân đến tụt cùng là ai nhà tất cả. Hoàng Thiên Hóa, Diệp Văn cũng không dài dòng, trực tiếp liền báo có tiếng hào, Đối diện kia ngọc huyền nghe xong về sau quả nhiên nghiêm sắc mặt, cũng không đề cập tới nữa cái gì này thụy thú cùng người thiếu niên này hữu duyên loại hình nói nhảm, cái kia vốn là là thuận miệng bịa chuyện đồ chơi. Diệp Văn cũng là thiên tiên cũng chưa chắc liền có thể nhìn ra cái gì cái gì công cụ cùng ai hữu duyên loại này huyền diệu sự tình tới thiếu niên kia nghe tới hoàng thiên hóa danh tự về sau đầu tiên là sức sở tựa hồ là không biết người kia là ai bất quá nghĩ một lát sau đột nhiên một mặt giật mình giao bộ này sắc mặt ngược lại làm cho diệp Văn một trận kinh ngạc không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà biết hoàng thiên hóa danh tự ngọc huyền bởi vì đứng tại thiếu niên trước người lại là không có chú ý tới người trẻ tuổi kia sắc mặt diệp Văn lại nhìn nhất thanh nhị sở cảm thấy kỳ quái khó tránh khỏi liền truy hỏi một câu cái này búp bê gọi làm tên là gì lúc này song phương đã thu chiến trận cho nên không khí này cũng liền không lại khẩn trương như vậy lão đạo sĩ lại là cái gì cũng thất lạc cánh tay cùng trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất nghe tới diệp văn hỏi thăm liền nói người trẻ tuổi kia không có dòng họ xưng hào hắn thác nhi là được rồi diệp văn điểm hạm lập tức lại nhìn thiếu niên này hai mắt cái này sao nơn lại là kỳ lạ rất gọi là thác nhi người trẻ tuổi lại là ha ha một trận cười ngây ngô sờ lấy cái hốt mang theo lấy vẻ hài lòng hồi đáp trời sinh liền mang theo đôi mắt này bất quá cũng không có cảm giác ra có cái gì không hợp chính là nhìn so người bình thường xa một chút thanh một chút thôi diệp văn sững sờ liền lại truy hỏi một câu chưa từng tu luyện qua bình thường đến Trời sinh đặc dị người chỉ cần thêm chút tu luyện, liền có thể đem trên người mình điểm đặc biệt luyện thành một cái đặc biệt mắt khác thần thông hoặc là bà bối, như người trẻ tuổi kia có như thế một đôi mắt người, trên cơ bản thành thị luyện được một chút năng lực kỳ lạ tới. Như người trẻ tuổi kia đồng dạng không có có dị tượng, cơ bản đều là chưa từng tu luyện qua người bình thường. Chưa từng. Người trẻ tuổi kia lại là đáp dứt khoát, trực tiếp trả lời. Cái này đáp án để Diệp Văn có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là người trẻ tuổi kia là lão đạo kia đồ đệ, mặc dù vừa hai người lời nói thời điểm không đem giao thừa giống như là bình thường sư phụ cùng đồ đệ, nhưng khó đảm bảo không phải người ta hai người tính cách quá dị. Ngọc Huyền nhìn ra Diệp Văn nghi hoặc, hít hít đáp. Bần đạo vân Du tứ phương độc lai độc văn quen, chưa từng thu qua cũng không nghĩ thu đổi nhi, chỉ là ngoại ý muốn được thiếu niên này một lần đỡ nước, cho nên liền nghĩ tiến hăng cái sự vật xem như đến đáp, cho nên liền nghĩ tiến hăng cái kỳ lân làm thu cưới. Diệp Văn chỉ cảm thấy trên trán từng mảnh từng mảnh hất tuyến, đội phục lão đạo sĩ này ý nghĩ đưa một cái chưa từng tu luyện qua người trẻ tuổi một đầu kỳ lân, hắn cũng không nghĩ một chút coi như thật để hắn thu hoạch được đầu này kỳ lân, thiếu niên này thuần phục sao? Lão đạo sĩ lại là thản nhiên, hắn lúc trước giúp ta được một kiện bả bối, bần đạo lợi dụng một kiện dị bảo đến đáp một vật đổi một vật ai cũng không nợ ai. Về phần bên cạnh, lão đạo lại là mặc kệ. Lời nói này lại là cũng có việc lý. Diệp Văn mặc dù cảm thấy lão nhân này có chút không chịu trách nhiệm, nhưng người ta cũng không sai. Nguyên bản hai người cũng không có cái gì giao tình, giúp ta một lần ta liền giúp một lần, chúng ta ai cũng không nợ ai. Thiên Kinh địa nghĩa hợp tình hợp lý. Nghe đến lão đạo sĩ như thế, thiếu niên kia cũng là phiền muộn, cuối cùng nói lầm bẩm, không thu liền không thu, ta liền không tin tìm không thấy một nguyện ý thu ta khi môn sinh sư phụ. Nhìn bộ dáng kia, đoán chừng người trẻ tuổi kia cũng quả thực động đại bái lão đạo sĩ này vì sư ý nghĩ. Chỉ là ngọc Huyền đạo sĩ kiên quyết không thu, chỉ nguyện ý tiến hắn một cái công cụ đến báo đạo, dần ra thiếu niên này ngạo tình cũng tới đến, đã lao đạo sĩ si không thu, hắn cũng liền không bắt buộc. Chờ ta có có thể ngày đi ngàn bên trong tọa kỵ, đến lúc đó mình đi tìm nguyện ý thu ta làm đồ đệ cao nhân cũng bối. Nguyên lai thiếu niên này muốn tọa kỵ nguyên do ngay tại cái này bên trong, đến tột cùng kết quả nếu là hắn lấy người bình thường chi thân bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, đoán chừng nghèo nó một trách cũng chưa chắc có thể tìm tới cái gọi là cao nhân tiền bối. Nhất là hắn còn thân ở phương tây, nghĩ muốn đạt tới phương đông cũng không phải chuyện nhẹ nhõm chuyện dễ dàng, hạt cũng là trải qua thiên tân và khổ. Viễn Trình Buôn Ba đi đến phương Đông, đồng thời nàng cực kỳ gặp may mắn vừa đến địa giới bên trên liền đụng đổ ra ngoài đi dạo Diệp Văn. Mặc dù không biết có phải hay không là cùng nàng thân là ngộ thật chuyển thế có quan hệ, nhưng cái này cùng cơ duyên cũng không phải dễ dàng như vậy đủ phải. Nếu để thiếu niên này xông loạn đi loạn, đoán chừng hắn đến già cũng chưa chắc có thể lại đụng phải một vị người trong tu hành, vậy thì càng không nói đến bái nó là sư. Ngọc Huyền nghe thiếu niên này lời nói vẫn như cũ hào không lung lay, hắn không thu đồ lệ, tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền đổi ý. Bất quá hắn lúc này nhớ tới thiếu niên này muốn tỏa kỵ minh do, xương sở phía dưới đột nhiên đem ánh mắt chuyển tới Diệp Văn trên thân. Ừm nhìn ta làm gì? Diệp Văn vốn là ở một bên xem náo nhiệt, không nghĩ lao đạo này đột nhiên đem ánh mắt chuyển tới trên người mình đến, từ trên xuống dưới nhìn nhìn về sau, đột nhiên hỏi, không biết đạo hữu sư môn tại thu đồ trên có cái gì hạn chế không có? Không có. Diệp Văn thuận miệng một đáp, đột nhiên liền minh bạch lão nhân này tính toán điều gì? Đoan chừng là đột nhiên nghĩ lên thực lực mình không tầm thường, mà hắn lại sốt ruột giải thoát trước mặt người tuổi trẻ này, đồng thời người trẻ tuổi kia mục đích bất quá là muốn tìm cái tốt sư phụ, như vậy mấy thứ liên hệ đến cùng một chỗ, không là có thể giải quyết rồi? Kia không thể tốt hơn. Ta xem đạo hưu thực lực xuất chúng, nghĩ đến cũng là hy vọng đem mình một thân sở học giáo sư đi xuống. Người trẻ tuổi kia mặc dù dài dòng một chút, nhưng nó tư chất quả thực không tầm thường, không bằng đạo hưu thu nó là đồ cũng có thể đi người trẻ tuổi kia cùng đạo hưu một cọc tâm nguyện. Mấy câu liền đem Diệp Văn rơi vào, còn Diệp Văn tâm nguyện, nhận thật là làm cho Diệp Văn dở khóc dở cười. Đoán chừng vị này lão đạo đều không biết được mình trong môn là thân phận gì, đồng thời cũng không biết mình đã sớm đổ đổ đến khắp núi chạy. Bất quá, lão đạo này quả thực không sai, vừa hắn hơi vận khởi thần mục quan sát một chút, cái này gọi thác nhi thiếu niên căn cốt cực dai, chính là cực kỳ hiếm thấy tư chất. Như vậy dạng người nếu là bị Phương Đông đám kia tu hành môn phái nhìn thấy, khẳng định là đuổi tới kéo tiến vào từ gia môn phái bên cạnh. Dạng này người trẻ tuổi, Diệp Văn cũng giống vậy muốn đem nó thu tiến vào trong phái, hảo hảo dạy bảo một phen sau hắn thuộc sơn phái đoán chừng lại sẽ nhiều một tên cao thủ. Bất quá, Diệp mô giống như không có có cần thay đạo hữu giải quyết phiền phức. Ngọc Huyền đạo nhân cười hắc hắc, đạo hữu coi như làm việc tiện sự tình, giúp bần đạo một đêm. Ngày sau bần đạo tất có dạy. Cái này Ngọc Huyền đạo nhân nghiêm túc để Diệp Văn giờ khóc giờ cười, vừa muốn đoạt kỳ lân thời điểm có chút để người phiên về sau lên lời nói đến hiện người này ngược lại cũng không phải cái người xấu chính là làm việc thời điểm dễ dàng để người xa lạ sinh chẳng ghét. Đợi đến nghe hắn cùng thiếu niên kia sự tình, cái này hiểu được lao đạo này mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng làm việc cũng coi như con mình, tối thiểu có ơn tất báo điểm này liền so rất nhiều người mạnh rất nhiều. Đừng nhìn lao đạo ta bộ dáng như vậy, kỳ thật ta cùng đem giao thừa tên lửng lấy hồ lô tiên thôi quân chính là đi qua mệnh giao tình, như đạo hữu có thể giúp ta lần này, Lao đạo có thể giúp đạo hữu đi hồ lô tiên kêu bên trong lấy cái bảo bối tốt. Cái này vừa nói đến, Diệp Văn lại là bị kinh ngạc một chút, từ trên xuống dưới nhìn một lát sau kinh hỏi một tiếng. Đạo trưởng cùng tôi tiền bối chính là bạn tri kỷ. Không sai. Điểm Hạm lập tức ý thức được cái gì Ngọc Huyền lại nhìn kỹ một chút Diệp Văn, Đạo Hưu cũng nhận biết ta người Lao Hưu kia. Tôi tiền bối ngay tại tệ phái trên núi làm khách, Diệp Mỗ tự nhiên nhận biết. Ồ, cái này vừa nói, lại là đổi Ngọc Huyền chấn kinh, Lao thất phu kia mặc dù bình thường lôi tha lôi thôi đồng thời uống lên rượu đến liền bắt đầu không đứng đắn nhưng mắt thấy lại cao vô cùng, vậy mà lại đến người này trong sư môn làm khách. Xem ra cái này người lai like lịch không. Kinh ngạc về sau, lời nói cũng nhiệt tình mấy phân, không nghĩ nguyên tới vẫn là người một nhà. Đang nghĩ lại hai câu, liền gặp Diệp Văn tiện tay lấy ra cái kỳ quái công cụ sau đó mang tại trên ánh mắt đùa bỡn mấy lần sau đó tựa như lầu đầu nói, thôi tiền muối, hôm nay gặp một cái cố nhân, nguyễn lai diệp văn nghe người này cùng thôi quân nhận biết, liền lấy ra máy thăm dò cùng thôi quân lấy được liên hệ, muốn xác định một phen, nếu thật là cố nhân diệp văn còn có mấy chuyện muốn phiền phức một chút, vừa lúc hoàng thiên hóa thi thể cũng muốn đưa trở về vốn là muốn hả thủ tặng, bây giờ xem ra lại là có thích hợp hơn nhân tuyển. không ngờ tới hắn bên này vừa nhắc tới ngọc huyền tiên dụ, thôi quân đột nhiên đem giao thừa quát to một tiếng, kia lão hôn đản ở đâu? đem máy truyền tin đưa tới trên tay hắn đi. Diệp Văn mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là nghe được người này quả thực cùng thôi quân nhận biết, sau đó đem máy thăm dò lấy xuống đưa tới Ngọc Huyền trên tay, nói cho hắn như thế nào đeo. Vừa đeo lên, vốn nên nên chỉ có một người nghe tới thanh âm máy truyền tin đột nhiên tuôn ra một trận kinh thiên động địa gầm thét, nó thanh âm vậy mà gọi một bên đứng mấy người đều nghe nhất thanh nhị sợ. Lao hỗn đàn, đem lấy đi công cụ cũng còn đến. Bị tiếng giống giận này chấn động đến đầu váng mắt hoa Ngọc Huyền hoảng hốt một chút lấy lại tinh thần, sau đó ý thức được cùng mình lời nói chính là thôi quân, ai hú hồ lô, con rùa già. Đừng nói cho ta lại đem công cụ làm hư. Một câu về sau, Tiêu Ngọc Huyền sắc mặt lộ ra rất là xấu hổ hắc hắc cười khan vài tiếng sau nói, bất quá ta tìm được mấy món bên cạnh công cụ, dùng những công cụ đó bồi liền đi. Hỗn đàn. Ngọc Huyền luống cuống tay chân đem máy thăm dò lấy xuống, sau đó còn tới Diệp Văn trên tay sau còn lao mồ hôi. Ai u ông trời của ta, không nghĩ tới tại sao như vậy xứ sở còn có thể cùng lao quỷ kia bên trên lời nói. Sau đó hiếu kỳ nhìn Diệp Văn trên tay công cụ, cái đồ chơi này là lao ra hỏa kia mới suy nghĩ ra được, lại là rất có thú. Diệp Văn đem máy thăm dò đeo lên lại cùng thôi quân vài câu. Tại Hoàng Thiên Hóa thi thể vấn đề thượng cáo tuấn nhất trí để Ngọc Huyền đem Hoàng Thiên Hóa thi thể mang về tục sơn, sau đó trả lại cho Đông Nhạc đêm giao thừa đế hoàng phi hổ. Kết thúc thông tin về sau, đem đêm giao thừa gây nên tình huống cùng Ngọc Huyền một, lão đạo sĩ này một mặt xấu khổ, xem ra ta là trốn không được rồi. Diệp Văn cười cười, tiền bối về chính cũng là muốn trở về, liền làm làm cái thuận tay ấn tình. Cái này thuận tay ấn tình tự nhiên là cho Hoàng gia, hoàng phi hổ thân là đông nhạc đêm giao thừa đế, mặc dù thực lực bản thân có hạ nhưng cái này quyền hành cũng không. Dù là hắn hiện tại không thế nào còn sự, nhưng thanh thế vẫn còn. Bất quá Ngọc Huyền lại là không quan tâm chút chuyện này ngược lại nói điểm này bận điều ta vẫn là có thể rút, bất quá muốn thu hoa nhi này làm đồ đệ, tốt như vậy tư chất chủ động đưa lên nóc cửa, tự nhiên không có bỏ qua lý do. trải qua trò chuyện đã xác định trước mắt lão đạo sĩ này cũng là người một nhà, trong lời nói tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. ngọc huyền cùng diệp văn không có hai câu về sau, liền đem thác nhi gọi đến trước mặt, lão đạo lúc trước đưa kiện bảo bối làm đến đáp, muốn một nhưng ngày đi ngàn bên trong tọa kỵ, bất quá đã mục đích cuối cùng nhất là muốn tìm cái tốt sư phụ, như vậy cái này toạ kỵ vấn đề trước hết không cần cân nhắc, trực tiếp bái cái này nhận vi sư liền tốt. Diệp Văn vừa mặc dù không thế nào rời tay, nhưng vất tay một giải trưởng kiếm cảnh tượng thiếu niên này lại nhìn rõ ràng, hiểu được cái này nhìn so với mình đêm giao thừa không được mấy tuổi người, trên thực tế cũng là một cao thủ. Một càng quan trọng chính là, người này tựa hồ cùng ô Liễm thủ Thần tộc cũng là người quen, có thể nhận biết thần minh, khẳng định không phải cái gì nhị lưu nhân vật. Người trẻ tuổi con mắt quay tròn truyền bài vòng, cuối cùng trực tiếp phái tại Diệp Văn trước người, xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Diệp Văn há to miệng, cuối cùng lại nói, đêm giao thừa lễ trước hết miễn, trước đem đồ đệ này nhận lấy, về phần nhập môn đêm giao thừa điện, cùng mang về thuộc sơn lại. Thuộc sơn. Ngọc Huyền không có cảm thấy như thế nào, đến tận cùng kết quả cái này trong tiên giới các môn các phái đều là đứng ở nào đó toàn sơn phong, tăng thêm tiên giới biên bác, ai cũng không biết được đến tận cùng có bao nhiêu ngọn núi, cũng không thành có thể đem những này sơn phong danh tự đều ghi lại. Không ngờ thiếu niên này cũng rất là ngạc nhiên, từ trên xuống dưới lại đánh giá Diệp Văn, sau đó cao mày tựa hồ đang suy nghĩ gì, nhìn xem Diệp Văn ánh mắt liền mang mấy phân cổ quái. Diệp Văn đã sớm chú ý tới thiếu niên này chỗ kỳ lạ, lúc này chỉ coi như không coi trông thấy, chỉ là chấn định hỏi thăm người trẻ tuổi kia một cái chuyện, nghĩ muốn tìm hiểu một chút thiếu niên này tình huống. Không hỏi không biết. Hỏi một chút về sau lại làm cho Diệp Văn nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn. Thiếu niên này hắn căn bản không biết mình là ai, thậm chí đều không có trí nhớ trước kia. Hắn vừa mở ra mắt liền đứng tại một mảnh tuyết hầm băng thiên bên trong, sau đó nhờ có một người cứu trợ sống sót, mà Thác Nhi cũng là cái kia cứu hắn người cho hắn lấy danh tự. Đồng thời cái kia danh tự nguyên vốn cũng không gọi là Thác Nhi, mà là Thác Nhĩ. Cắt. Quy 3 chương 90, Đồng Hương. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thác Nhĩ. Diệp Văn Tử trên xuống dưới đánh giá trước mặt thiếu niên, nghe tới cái tên này, thời điểm hắn thật hoài nghi gia hỏa này sẽ không là ổ đỉnh thần tộc tên kia lôi thần. Bất quá thắc nhĩ hẳn là một cái kim mau còn giữ hồ tráng hẳn đúng. Trước mặt thiếu niên này gầy gò yếu ớt trước không, kia một đầu đen hay là rất thuần túy, tướng mạo cũng là chính tông người đồng vương. Như thế đến nhìn, cái này cùng lôi thần có giống nhau danh tự thiếu niên, không phải vị kia tráng hẳn đúng. hết lần này tới lần khác Diệp Văn thông qua Lưu Ly đồng lại hiện một điểm dị tượng, đó chính là thân thể của thiếu niên này mơ hồ để lộ ra một điểm thần lực, như có như không kỳ thật không máy liệt chính là bởi vì quá mức yếu ớt. Diệp Văn vừa không có vận khởi quá nhiều lực thời điểm nhìn không ra, lúc này tụ sang đồng một đôi đồng tử thất thải lưu chuyển thay đổi không chừng, có chút có quang mang từ trong con mắt bắn ra, gọi kia Ngọc Huyền đạo nhân nhìn một mặt kinh ngạc. A Mỹ mặc dù cũng đã gặp Diệp Văn hai mắt thả ra thất thải lưu quang, bất quá khi đó Diệp Văn là toàn lực thi triển chiêu số, quang hoa lóa mắt gọi người không khắc không kịp nhìn thẳng. Mặc dù thất thải quang mang xinh đẹp rất, nàng cũng không có thấy rõ ràng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này tính nhìn cái nhất thanh nhị sở, đánh giá Diệp Văn đồng một bộ vẻ yếu kỳ, Ngọc Huyền đạo nhân càng là mở miệng nói cái này một đôi thần mục mơ hồ lộ ra phương tây phật giới phật lực, tiếc như lưu ly li con ngươi lại là cùng phật gia thất thải lưu ly li hỏa giống nhau đến mấy phần, hẳn là đây là một môn phật gia thần thông. diệp văn không đáp, cẩn thận nhìn sau một lúc liền đã thu hồi thần thông. hiện đối diện cái kia gọi là thác nhị thiếu niên chính một mặt hiếu kỳ đánh giá mình liền cười cười, cặp mắt kia cũng không bình thường vận, tu luyện về sau cũng giống vậy sẽ có các loại thần diệu, không cần ao ước ta đôi này đồng tử. lúc này diệp văn đã thu hồi lưu ly li đồng, hai mắt khôi phục nguyên trạng, đây cũng là hắn tại lưu ly li đồng cái này một thần thông bên trên lấy được trọng yếu nhất tiến bộ nếu không cả ngày trừng mắt một đôi như thất thải đèn gan như con mắt, sợ rằng cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu, chỉ có thể cả ngày nhắm mắt lại trang ngủ. Thôi lời nói, Diệp Văn lại hiếu kỳ hỏi một câu, không nhớ rõ mình trước Tiêu T tiêu cái gì cũng không nhớ rõ mình từ đâu tới đây. Thác Nhi điểm hạ, lại không lời nói, bất quá nhãn thần mặc dù không có tới lui, nhưng như cũng gọi Diệp Văn nhìn ra trong đó kia một điểm lấp lóe, ánh mắt tốt chính là điểm này mạnh, một điểm chuyển biến đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy cái này không muốn, hắn cũng liền không truy hỏi, về chính cái này về sau mỗi ngày thành thị mang theo trên lưỡi, sớm muộn cũng sẽ bị hắn hỏi ra cái nhất thanh nhị sở. Không sai. Diệp Văn Kỳ thật cấm tiền chuẩn bị đem hắn đưa về thủ sơn. Trước một điểm, đã mình chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ, như vậy đương nhiên phải dạy bảo. Diệp Văn Thân ở ổ liểm vụ không về đi, nếu là trực tiếp đem hắn đưa về, lời nói chẳng lẽ gọi người bên ngoài dạy bảo? Như vậy cũng quá không chịu trách nhiệm. Một điểm nữa chính là hắn lân cận dạy bảo cũng có thể dò xét ra rõ ràng người trẻ tuổi này tình huống, đây cũng là hắn hứa hẹn xuống tới nguyện ý thu nó là đồ trọng yếu nguyên nhân, coi như thiếu niên này thật sự có vấn đề, hắn cũng có thể trực tiếp giải quyết không phải? Tốt so hiện nó tâm tính thiếu tốt, hắn không ngại đến cái thanh lý môn hộ. Hiện tại. Diệp Văn hiện người trẻ tuổi kia trên thân tiềm ẩn một điểm thần lực, chỉ là cùng ạ hệ mì loại kia thần lực cơ hồ toàn thân khắp nơi đều là không hợp, những thần lực này toàn bộ đều giấu ở thiếu niên lục thân bên cạnh, cũng chính là những thần lực này không thuộc về người trẻ tuổi này, mà là thuộc về cô này. Loại tình huống này tại cái này địa giới là rất ít gặp, ạ hệ mì bọn hắn những này ố liềm bù thần tộc vốn có thần lực, cơ hồ đều là bẩm sinh, bởi như vậy không chỉ bên trong nắm giữ thần lực, ngay cả linh hồn cùng cái khác một chút tồn tại thành thị nắm giữ thần lực. Cho dù là những cái kia bán thần, cũng là như thế, chính là bởi vì loại tình huống này ố liềm mảnh đất này giới bên trên. Cơ hồ không, có nhân loại có thể trở thành thần khả năng. Bọn hắn không có cái kia biết thống, biết được cái này một lúc thời điểm, Diệp Văn đã từng do dự qua, mình mục đích kia còn có thể hoàn thành A. Thế nhưng là hắn nghĩ nghĩ lại phát hiện mình không có cần lo lắng, trước hắn hoàn toàn có thể ở phía sau phụ tá, mặt khác ổ liểm phủ cái này bên trong cũng không phải hoàn toàn không có nhân loại thành thần vương, chỉ là hơi phiền phức rất nhiều thôi. Nhưng tất chính là những cái kia về sau bằng vào các loại mà thành thần cũng sẽ không như trước mặt thiếu niên này đồng dạng có được quỷ dị như vậy tình huống. Cho nên tại chú ý tới điểm này về sau. Diệp Văn Tâm bên trong liền đã có một cái lường trước, chỉ là dưới mắt không phải thích hợp hỏi thăm cơ hội, liền không tiếp tục hỏi vấn đề này. Ngược lại là ngồi xuống cùng thiếu niên này nói đến trời. Ngọc Huyền đạo nhân ở bên nghe trong chốc lát về sau liền đi tới nơi xa tìm nơi hẻo lánh đả toa đi. Hắn cũng biết ta e không chào đón hắn, cho nên rất tự giác lẫn mất xa xa. À e đối những chuyện này cũng không có hứng thú, đứng ở một bên nghe trong chốc lát liền xoay người đi đến tấm kia đêm giao thừa trên giường, sau đó ngồi ở phía trên lăng, bởi vì có người ở bên, nàng cấm tiệt chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Về chính bản thân làm chủ thần nàng không ngủ được cũng không có quan hệ gì, cứ như vậy vẫn ngồi ở kia bên trong nói chuyện cũng chỉ còn lại có Diệp Văn cùng Thác Nhi, hiện tại hai người tốt xấu cũng coi là sư đồ, mặc dù còn không có bé sư, thế nhưng là sự tình cơ bản không có quá đêm giao thừa chuyển biến, cho nên cũng coi như là người một nhà, Diệp Văn lại là không cảm thấy hỏi những vấn đề kia có cái gì không thích đáng, bởi vậy tại một ngồi xuống về sau, liền trực tiếp mở miệng, vì cái gì muốn tu hành? Bởi vì muốn biến mạnh đêm giao thừa. Thác Nhi trả lời cơ hồ không có chút gì do dự, đồng thời ngẩng đầu cùng Diệp Văn đối mặt, không có chút nào tránh lui ý tứ. Như vậy lại vì cái gì nghĩ phải mạnh lên đâu? Diệp Văn cũng cảm thấy mình vấn đề này có chút quá cái kia cái gì, bởi vì mạnh lên lý do rất nhiều loại, thậm chí còn có thuần chân liền là muốn mạnh lên người. Lúc trước hắn đang nhìn một chút chuyện xưa thời điểm, tổng nghe được cái gì mạnh lên lý do, luôn cảm thấy những vấn đề này thật sự là không có ý nghĩa. Hiện tại hắn lại là minh bạch, kỳ thật hỏi vấn đề này kỳ thật không phải thật muốn biết đối phương là vì cái gì nghĩ phải mạnh lên, khả năng chỉ là thuần chân tìm để tài tốt tiện lợi dẫn xuất phía sau đối thoại. Liên tốt so hiện tại, cái này gọi thác nhi thiếu niên tại trầm ngâm sau một lát, liền mở miệng ra mình lý do, bởi vì muốn tìm được một người, đồng thời che chở nàng. Nha. Diệp Văn nhìn thấy người trẻ tuổi này sắc mặt đầu tiên là kiên nghị, sau đó là một mặt ôn nhu, ngay sau đó gương mặt phiếm hồng lại có mấy phân ngượng ngùng, sau đó chính là một mảnh thất lạc, thay đổi nhanh chóng để Diệp Văn nhìn mà than thở, cũng làm cho Diệp Văn minh bạch người trẻ tuổi này đến tuột cùng là tại sao phải tìm cao thủ bái sư. Nữ. Ừm. Tháp Nhi trầm ngâm một lát, không có dấu diếm. Có lẽ là rõ ràng chính mình trước mặt chính là sư phụ của mình, đem sẽ trở thành mình người thân cận nhất, không có dấu diếm cần. Diệp Văn nghĩ nghĩ, đem trước mắt biết đến tin tức cả sửa lại một chút, nữ nhân kia chính là cứu người. Tháp Nhi là người, lập tức điểm hạm. Danh tự. Cũng là nàng lên cho ta. Vì cái gì cho lên cái tên này? Diệp Văn là thật thật tò mò, cái tên này cũng không phải cái gì A Miu A cầu ai cũng dám dùng, đồng thời căn cư Thác Nhi vừa kia lời nói, không phải do hắn không đem thiếu niên này hiện ra sứ sở liên tưởng đến bên trong vùng thế giới kia đi. Quả nhiên, Thác Nhi sau đó liền nói, nàng, tìm tới ta sứ sở, chính là người kia vẫn là sứ sở, nàng cảm thấy tại kia bên trong hiện ta là người kia ý chỉ, cho nên liền lên cho ta cái tên này. Nàng yêu nhất người có tên chữ. Diệp Văn Quính. Mặc cho hắn tưởng tượng lực như thế nào phong phú cũng không nghĩ tới sẽ là như thế một cái tình huống người trẻ tuổi kia thích một nữ nhân mà nữ nhân kia một mực yêu lại là đã vẫn lạc lôi thần ngay cả cứu người thiếu niên thành thị bởi vì dạng này như thế nguyên nhân cho lên bên trên thác nhị cái tên này thiếu niên đường tình che kín bụi gai bất quá có thể biết lôi thần còn nhận biết lôi thần thậm chí có thể tại ô điển thần tộc vẫn là chi địa tự do hành động như vậy chẳng phải đại biểu nữ nhân này là nhớ tới khi vừa nghe thấy chuyện kia Diệp Văn Tâm chúng một cái liền đoán được nữ nhân này ngoại nhị cơ bên trong thác nhi trừng mắt nhìn tựa hồ có chút kinh ngạc. Bất Quá vẫn là sướng sờ điểm hạng, nàng là một vị ngoại nhị cơ bên trong, theo nàng cũng là vị cuối cùng ngoại nhị cơ bên trong, cho nên nàng bỏ qua mình nguyên bản danh tự, liền lấy ngoại nhị cơ bên trong làm vì tên của mình. Gần như tuyệt chủng vật hi hãn, không có lối ra, bất quá trong lòng hay là nghĩ như vậy, Diệp Văn lại là rất vì cái này ô điển thần tộc cảm thấy tức hận, vậy mà liền như thế vẫn lạc, còn vẫn lạc như thế hoàn toàn, chỉ còn lại một cái không tính là gì cùng cao cấp ngoại nhị cơ bên trong còn tại kéo dài hơi tàn. Bất Quá, người trẻ tuổi này thế mà cùng một vị ngoại nhị cơ bên trong liên lụy đến cùng một chỗ hơn nữa còn là lấy một cái thưởng nhân thân phận yêu một vị nữ thần thân phận này trên lệch chi cự đêm giao thừa thực tế là có chút để người vô tiếp nhận không mặt khác mấy chục năm sau có lẽ thiếu niên này đã ủ thành sắp chết lão đầu mà vị tiên ngoại nhị cơ bên trong vẫn như cũ trẻ tuổi điểm này chính là nhất đêm giao thừa trở ngại khó trách người trẻ tuổi này muốn tìm cao nhân bái sư học nghệ liền xem như vì kéo dài mệnh mệnh vĩnh bảo thanh xuân hắn cũng nhất định phải đạp lên con đường này nếu không hắn ngay cả truy cầu cái kia nữ thần tư cách đều không có nói chuyện lâm vào một lát ngột ngạt thiếu niên hơi có vẻ câu nệ ngồi ở kia bên trong thỉnh thoảng động một chút Có thể là bị Diệp Văn ánh mắt chằm chằm khó chịu, cuối cùng chủ động mở miệng, sư phụ, chúng ta môn kia phái. Đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Hỏi lời mặc dù là vì làm dịu đối rối của mình, thế nhưng là hắn quả thực là cảm thấy hiếu kỳ, cặp mắt kia hiếu kỳ cũng chờ đợi là như thế nào cũng che giấu không được, Diệp Văn còn ở trong đó cảm thấy một điểm nghi vấn. Chúng ta môn phái. Kỳ thật không tính hương thịnh, tại trong tiên giới lịch sử cũng không lâu dài, bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng coi như đứng vững góc chân chúng ta sơn tọa lạc tại phương đông tiên châu nhất phía tây xứ sở tại một châu bốn bề toàn núi buồn trong đất như không có chút thủ đoạn liền tiến vào cái này buồn địa nhìn thấy Thục sơn cũng không được có thể diệp văn câu nói này mới ra lại liếc nhìn thiếu niên này quản vị kim ngọc huyền tiền bối đòi hỏi toại kỵ lại là thật muốn đúng rồi nếu không coi như đi đến phương đông cũng chưa chắc có thể tìm được chân chính tu hành một phái bởi vì những môn phái kia vị trí chi địa đều có chút bí ẩn người bình thường coi như biết xứ sở cũng khó có thể tiết bảo thắc nhi cười hì hì rồi lại cười tựa hồ là có mấy phân hài lòng con mắt còn quay tròn dạo qua một vòng không biết được suy nghĩ cái gì. Diệp Văn lại tiếp tục nói, về phần chúng ta thuộc sân phái, cửa sinh vẫn là rất nhiều, vi sư cũng là hiện nay trong phái bối phân tối cao người. Thác Nhi lại là không có hoài nghi, mặc dù Diệp Văn tướng mạo trẻ tuổi, thế nhưng là bên kia vị kia Nguyệt Lượng nữ thần nhìn cũng giống vậy trẻ tuổi, thế nhưng là ai nào biết nữ nhân này đến tuột cùng sống bao nhiêu tuổi rồi. Diệp Văn mặc dù bề ngoài nhìn xem không đem giao thừa, nhưng tuổi thật hay lại hiểu được, cho nên Thác Nhi lượng trước mình sư phụ cũng là tu hành hồi lâu, cũng sớm đã không lại bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà giả đi cao nhân. Từ một điểm này đi lên, bái Diệp Văn vi sư cũng phù hợp thiếu niên kỳ vọng, bởi vì kia ngọc huyền mặc dù thực lực mạnh mẽ, Kinh thiên hắn cũng biết lão đạo này buổi phân cũng không thấp, thế nhưng là cái này bề ngoài quả thực kém một chút, cũng không biết được có phải là bản thân tu hành khiến hắn không khắc không kịp như mình vị sư phụ này đồng dạng liên kết một bộ trẻ tuổi xoáy khí bề ngoài. Trừ vi sư bên ngoài, còn có hai vị sư thúc. Mặt khác vi sư còn có mấy cái môn sinh, như nhập môn, chính là nhất một cái. Diệp Văn cái này vừa nói, Thác Nhi càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Nếu không phải có đầy đủ số tuổi, nơi nào sẽ nhận lấy nhiều như vậy môn sinh? Nhưng lại không biết Diệp Văn lúc trước thu môn sinh hoàn toàn là vì trưởng thành môn phái, đồng thời cũng có mấy phân cơ duyên xảo hợp ở bên trong đem giao thừa gây nên đem thuộc sơn phái tình huống dưới tên đồ đệ này cũng coi là minh bạch bây giờ mình trong phái tình huống biết mình như nhập môn mặc dù là diệp văn môn sinh thế nhưng là phía dưới còn có một cặp sư đệ cùng sư đệ tôn một chút trở nên rất là vui vẻ cũng không biết là nghĩ đến cái gì hết lần này tới lần khác lúc này diệp văn một câu chớ cho là mình mở nhân vật chính quang điểm bái cái lao ra ra vi sư từ nay về sau liền một đường thuận buồn xuôi gió nếu là hiện phẩm hạnh thiếu tốt vi sư đồng dạng có thể đem chủ xuất sư môn lần này khuyên bảo ngữ điệu nguyên bản nửa câu sau là trọng điểm thế nhưng là nửa câu đầu vừa ra tới kia thác nhi liền sắc mặt một trận kinh nghi nhìn xem Diệp Văn từ trên xuống dưới một trận kỳ quái do xét, sau đó không xác định thấp giọng hỏi câu, sư phụ, nhân vật chính quan điểm là cái gì? Diệp Văn hắc hắc cười lạnh không nói, nhìn thiếu niên toàn thân một trận ác hàn sau nói, chớ có giả bộ hồ đồ, thật làm vi sư nhìn không ra. Địa cầu đến, cái này vừa nói, kia Thác Nhi rốt cuộc che giấu không được, tấm đêm giao thừa miệng nhìn xem sư phụ của mình, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh đồng dạng, sau đó đột nhiên nghĩ đến sư môn của mình gọi thuộc phái, sau đó không xác định hỏi một câu, sư phụ, chúng ta môn phái danh tự, đó chính là Vi sư ta lên. Thác Nhi chít chít hai lần miệng sau đó đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu sư phụ diệp văn lại là không ngại vì sư cũng là địa cầu đến lúc trước trên địa cầu tu luyện rất lâu cái này mang theo toàn phái lên tới cái này tiên giới bên cạnh dù nhưng đã có thể khẳng định trước mặt vị này là cái đồng hương bất quá đồng dạng không phải lời gì đều có thể hơi lộ ra chút cũng liền đầy đủ thắc nhi miệng lại tấm càng đêm giao thừa vì chính mình vậy mà có thể đến cái này xứ sở còn đụng phải đồng dạng địa cầu người mà cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng vì chính mình vậy mà không biết nguyên đến địa cầu bên trên cũng là có tiên nhân chuyện này mà kinh ngạc sư phụ trên địa cầu cũng có thần tiên không tính là cái gì thần tiên Tu chân cuối cùng cũng biết, thiếu niên điểm hảo, đêm giao thừa khái chính là ý tứ kia. Tu đến nhất định trình độ, có cơ hội phi thăng đi tới cái này thiên giới. Làm sao cái này thiết lập như thế? Giống. không cùng thiếu niên xong, Diệp Văn trực tiếp vung tay lên, coi như là chuyện như vậy là tốt. Kỳ thật hai cũng không biết đám kia tác giả bên trong cái nào là nào đó phái môn sinh nhảm chán lúc viết ra. Lại một lần nữa vì chân tướng sự thật cảm thấy chớk kinh, thiếu niên chậm nửa ngày khôi phục lại bình tĩnh, dần dần tiếp nhận hiện thực này, mà sau đó Diệp Văn liền truy hỏi lên hắn tình huống tới. Kỳ thật. Ta nguyên lai là cái vừa kết nghiệp nghiên kỷ đêm học sinh, ngay tại vì chuyện công việc yêu sầu, thật vất vả thu hoạch được thông chi có cái phỏng vấn qua, để ta đi công ty báo đạo, không nghĩ tới ta đi làm cùng ngày liền xảy ra ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Sau khi ra cửa bị máy động nhưng chuyển hướng khối đất cho ép, cái này ký ức kỳ thật không thế nào mỹ diệu, liền ngay cả chính hắn cũng là run lên run. Sau đó liền nói, sau đó liền một trận mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, đợi đến lại mở mắt ra sau ngay tại một mảnh băng tiên tuyết bên trong bên trong đứng, khi đó trên người ta liền khối vải đều không có, nếu không phải ngoại nhị cơ bên trong, khả năng ta trực tiếp liền bị đông cứng chết. Khi đó nhìn thấy ngoại nhi cơ bên trong thời điểm ta đã đông lạnh mơ hồ, còn hỏi nàng một câu, có phải là điểm phục sinh? Diệp Văn cuối cùng biết người trẻ tuổi này niên kỷ đêm gây nên tình huống, tới thời điểm là cái gì ngày? Thiếu niên kia nghĩ nghĩ, hẳn là nam phi quốc thế giới muốn bắt đầu thi đấu trước đó. Nha. Diệp Văn không có gì, kia cái thời gian hắn hẳn là tại trường Bạch Tiên cảnh bên trong đợi đâu, không biết người trẻ tuổi kia là như thế nào đi vào thế giới. Bất quá hắn cũng không có cần phải đi quản những công cụ này, cùng nó quan tâm những chuyện kia, còn không bằng hỏi chút hữu dụng. Thân thể này tình huống cùng đôi mắt này là chuyện gì xảy ra? Tháp Nhi lắc đầu. Đôi mắt này ta đến sau này chính là như vậy, về phần thân thể. Ngoa nhĩ cơ bên trong thân thể của ta bên trong tựa hồ mang theo một bộ phân lôi thần thần lực, một lúc bắt đầu nàng còn tưởng rằng là lôi thần phục sinh tròn nên đi qua thăm dò, không nghĩ tới lại đã cứu ta. Chỉ là chính ta nửa điểm cũng không cảm giác được. Có lẽ là nhìn thấy có thể lời nói người, Thác Nhi lại là cái gì đều không có dấu giếm, đem tình huống của mình đều cho Diệp Văn nghe. Đến tận cùng kết quả trong mắt hắn, Diệp Văn là tu luyện không biết bao lâu, hơn nữa còn là cùng hắn cùng một chỗ xuất hiện tại lại thành sư phụ hắn, nghiêm túc là trước mắt người thân nhất. Diệp Văn nghe hắn lời nói về sau, nhưng trong lòng thì có cái lường trước, bất quá cũng không khắc không kịp khẳng định, có lẽ phải chờ sau này theo ở chung cùng quan sát có thể biết phán đoán của mình là đúng hay sai. Về phần trước mắt, hay là trước cho là tên, chỉ có tên không có họ cũng không thích hợp. Thác Nhi cười hì hì rồi lại cười, kỳ thật ta đã sớm cho mình lấy tốt, sư phụ nhìn ta đôi mắt này, không cứ gọi Vũ Văn Thác cũng quá đáng tiếc có phải không? Diệp Văn không nói, mí môi một cái sau vỗ vô, vô người trẻ tuổi bà vai, sau đó loe ra một câu để thiếu niên không giải thích được, không hổ là ta thuộc sơn phái môn sinh, xem ra bái nhập vi sư môn hạ, chính là ý trời chủ định. Liền một câu nói như vậy, xem như tán thành Vũ Văn Thác cho mình ngặt tên, sau đó lại nói trước hết dạng này về phần tu luyện vấn đề lại từ từ thương nghị dưới mắt trước được đem những này việc vật sắp xếp, còn chưa kịp kế tiếp theo máy thăm dò lại chuyển tới tiếng vang Diệp Văn đem công cụ này vừa đào ra về sau nhìn thấy Vũ Văn Thác bình tĩnh nhìn mình chầm chậm trên tay cái này máy thăm dò Diệp Văn liền nói đây là chúng ta thuộc sơn xuất phẩm Vũ Văn Thác một mặt giật mình vừa nhìn thấy thời điểm liền có chút buồn bực lúc này nghe tới Diệp Văn giải thích sau lập tức minh bạch nó chúng nốt chốt bất quá lập tức sắc mặt trở nên rất là quỷ dị hiện tại hắn có chút minh bạch Diệp Văn vừa câu nói kia là có ý gì? Quy 3 chương 91, mươi căn cân nghiêng. PS câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Tụng Như nói, không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Vũ Văn Thác lúc đầu cảm thấy mình không hiểu thấu giải như thế một đôi mắt, tăng thêm bộ này tối ra cũng đích sát xoáy khí. Như vậy sơn trại một chút Vũ Văn Thác vị này như nhân cũng là không có gì lớn không được. Nhưng là hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi mình về sau đường sẽ hay không tốt như vậy đi. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là mình vừa mới bái vị sư phụ này. đương nhiên, một lúc bắt đầu hắn cũng cho là mình là chơi đùa chơi mơ hồ. Vậy mà nhìn thấy cái nào đó trong trò chơi chuyên môn phụ trách giúp người chơi phục sinh BFG, từ đạo sĩ trong miệng cũng không có biết được quá nhiều tin tức, chỉ là hiểu được thế giới này là rất rộng lớn. Mà đồng phương xa xôi có giống như hắn người, đồng thời cũng có được những cái kia có thể để người tu luyện thành vị tiên phật thần kỳ công pháp lúc này. Vũ Văn Thác liền bắt đầu hoài nghi mình có phải là thật hay không vụ thân thành vị tiên lưu bức đại nhân vật, nói cách khác đi tới cái kia trò chơi làm bối cảnh thế giới ở trong, nhất là tại hắn lọt vào đả kích về sau, thân thể khôi phục khỏe mạnh về sau, hắn liền bị ngoại nhị cơ bên trong từ chúng thần mộ viên cho chạy ra cho là hắn tiên này nhân loại là không thể một mực đợi tại nơi đó, dù là hắn đã minh xác biểu thị đối ngoại nhị cơ bên trong hảo cảm, thậm chí thể phải một mực thủ hộ nàng, khi đó hắn vẫn không rõ mấu chốt trong đó. Một mực gặp ngọc huyền, lại do ngoại ý muốn ở trong giúp lao đạo này một lúc sau mới biết được mấu chốt trong đó, tuổi thọ to lớn khác biệt là không thể vượt qua lục trời, mà lại ngoại nhị cơ bên trong hiện tại qua thời gian cũng không tốt đẹp như vậy, thân là ấu đỉn thần tộc duy nhất người sống sót, nàng muốn bằng mượn sức một mình thủ hộ chúng thần mộ viên, nàng thời có khả năng tại cùng cái khác thần tộc chiến đấu bên trong chết đi. Nhưng lại ý nghĩ này khi nhìn đến Diệp Văn lấy ra cái kia máy thăm dò về sau liền vỡ vụn, ngay từ đầu cảm thấy nhìn quen mắt đến lân cận quan sát sau nhận ra vật này xuất xứ, Vũ Văn Thác rốt cục ý thức được trên thế giới này người đặc biệt cũng không chỉ chính mình một cái, sau đó lại được biết nguyên lai like thế giới này cùng địa cầu là có đầy liên hệ chặt chẽ. Nghĩ như vậy lời nói, Vũ Văn Thác ngược lại là tương đối may mắn, tối thiểu hắn thân thể này tư chất rất là không tầm thường, tại đụng phải Diệp Văn về sau lập tức liền bị nhìn chúng đồng thời chuẩn bị đem nó mang theo trên người hào hảo giải bảo mặc dù vẫn như cũ không biết được cái này thuộc sơn phái là không phải mình trong nhận thức thuộc sơn phái nhưng mình dù sao cũng là bãi một phái trưởng môn vi sư hắn hay là rất thỏa mãn nhưng vào lúc này máy truyền tin lần nữa văng lên Diệp Văn tại Vũ Văn Thác đẩy là ánh mắt quá dị bên trong cười đem máy truyền tin đeo lên sau đó vừa tiếp thông liền nghe tới thôi quân thanh âm lao tạp bao chỉ dĩ nhiên chính là Ngọc Huyền chân nhân Diệp Văn nhìn Ngọc Huyền hiện hắn chính quay đầu hướng mình lúng túng cười máy truyền tin thanh âm mở quá lớn Ngọc Huyền ngồi mặc dù không gần nhưng vẫn là nghe tới vậy thì thật là tốt, người gọi hắn lập tức đem hoàng thiên hóa thi thể đưa đến thuộc sân đến, có sán trắng đinh khỏi phải ngu sao mà không dùng? Thôi quân cũng rất thoải mái, trực tiếp liền đem sự tình huống cho nên hoàng phi hồ thu thập sơ một chút, dùng trong tay tốt nhất phù triện trực tiếp làm trả lời tin tức, phù này triện cơ hội là vừa đi ra ngoài ngay lập tức sẽ đến đối trên tay phải, độ cực nhanh nhưng là cũng đặc biệt khó mà chế tạo, trong thiên giới cũng không phải người người đều có, cho dù là thân là đông nhạc đại đế hoàng phi hồ, trong tay cũng không có bao nhiêu, chỉ là khẩn cấp tình huống mới sẽ vận dụng. Thôi quân lúc này chính là tiếp vào hoàng phi hồ đưa tin cái này đến liên hệ Diệp Văn để Ngọc Huyền tiện đường đem Hoàng Thiên Hóa thi thể mang về, trừ cái đó ra, kia mấy món pháp bảo Diệp trưởng môn mình giữ lại là được. Thôi quân hất một tiếng, Đông Nhạc đại đế nói rõ chỉ muốn gặp được cái tử thi thể liền có thể, những cái kia ngoại vật có hoặc không có đều không có ý nghĩa gì. Một câu nói kia liền nói đủ minh bạch, chủ yếu chính là Hoàng Phi Hổ tịnh không để ý những pháp bảo kia, hắn càng muốn nhìn lại mình một chút nhi tử một chút, dù chỉ là cái thi thể. Kỳ Lân chính là thông linh thần thú, cho dù là mới vừa ra đời chính là có được lớn lao chưa thể. Hoàng Thiên Hóa cái này Ngọc Kỳ Lân nương theo nó không biết bao lâu, như thật chăm chỉ bắt đầu. Sợ là sớm liền có thể hóa thành ác hình người. Diệp Văn quay đầu nhìn lẽ vào kia bên trong nhắm mắt đừng lười biếng Kỳ Lân, nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bất quá hắn nhìn cái này Kỳ Lân hiện tại bộ dáng này, coi như muốn trở về cũng đi không được, hay là phải tại hắn cái này bên trong tu dưỡng một hồi lâu. Thôi quân đem sự tình một giao phó xong liền chặt đứt trò chuyện, phối hợp bận biểu chính mình sự tình đi. Dù sao Hoàng phi hổ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đến, tăng thêm Ngọc Huyền cũng không có khả năng lập tức liền đem Hoàng Thiên hóa thi thể mang về, khoảng thời gian này hắn hay là nên làm gì làm cái đó liên tốt, khỏi phải tổng nhìn chằm chằm chút chuyện này. Tiện tay nâng lên một chút, Hoàng Thiên Hóa thi thể cứ như vậy chống rỗng bay lên, sau đó trôi dạt đến Ngọc Huyền trước mặt, Lão Đạo Sĩ si vung lên ống tay háo, cái kia vốn là cũng không hề rộng lớn, tay háo đột nhiên trở nên cực lớn, trực tiếp đem Hoàng Thiên Hóa thi thể cho trụ vào trong. Sau đó Diệp Văn đã cảm thấy trước mắt một hoa, trước mắt đâu còn có Hoàng Thiên Hóa thi thể, mà Ngọc Huyền kia ống tay háo cũng là nguyên lai like như vậy lớn nhỏ, tựa như sự tình vừa rồi là hắn mắt hoa đồng dạng. Cái này tụ lý căn khôn pháp thuật, ngược lại là thật thuận tiện. Phương Đông Tu sĩ đồng dạng đều có mấy chia tay đoạn dùng để trở đồ vật, bình thường tu đạo cao nhân tu vi đầy đủ về sau, đều sẽ hiểu được cái này tụ lý căn khôn chỉ bất quá cái này pháp thuật muốn khiến cho như vậy nước chảy mây trôi huy sáng tự nhiên cũng không phải bình thường người có thể làm đến mà tu sĩ bình thường hay là quen thuộc sử dụng bảo năng loại hình bảo vật mang theo đồ vật mà Diệp Văn bên này cảm thán mình có phải là cũng hẳn là học chiêu này sự tình đầu kia Ngọc Kỳ Lân đột nhiên mở to mắt chừng trong mắt nhìn một chút Ngọc Huyền kít răng tuét miệng ra một tiếng gầm nhẹ Diệp Văn hiểu được cái này Kỳ Lân là tại lo lắng chủ nhân của mình liền đi qua đem sự tình đại khái cùng cái này thụ thú nói chuyện sau đó hỏi một câu ngươi cần phải cùng nhau trở về Kỳ Lân lúc này đã khôi phục bình tĩnh ghé vào kia bên trong lại không thôi nhìn Ngọc Huyền ống tay áo, cuối cùng lắc lắc mình đầu lâu to lớn. Nó cũng hiểu phải tự mình đi theo trở về cũng không có ý nghĩa, dù sao Hoàng Tiên Hóa đã chết rồi, mình thủ hộ lấy nó thi thể nhiều năm như vậy cũng coi là xứng đáng mình vị này trước chủ, căn bản không có tất yếu ba ba đuổi tới Hoàng gia, đuổi tới đi cho Hoàng gia những người khác làm thú cỡi kỳ lân cũng là có ngạo khí. Cho nên suy nghĩ tới lui, cái này kỳ lân cảm thấy cứ như vậy quay qua cũng coi như đi một đoạn chủ tớ duyên phận, liền một lần nữa nằm xuống lại đi, lại liếc mắt nhìn Ngọc Huyền về sau nhắm mắt lại phối hợp nghỉ ngơi. Diệp Văn Vũ vô kỳ lân đầu. Sau đó hiện cái này kỳ lân vậy mà tại Trường mình, liền lúng túng thu tay về, đã như vậy, ngươi trước hết theo ta bên cạnh, đem cái này một thân tổn thương dưỡng tốt lại nói. Kỳ Lân nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, một lần nữa lại hai mắt nhắm nghiền. Lần này Diệp Văn tại đụng đầu của nó nó, nhưng không có mở to mắt chừng hắn. Thời gian nói mấy câu, liền đem sự tình giao phó xong, đợi đến Diệp Văn quay đầu lại thời điểm, Tiên Ngọc, Huyền đạo nhân đã không còn bóng dáng. Đạo trưởng thấy sư phụ cùng kia kỳ lân nói chuyện, liền biến thành một vệt ánh sáng đảo mắt liền không còn bóng dáng. Vũ Văn Thác vừa rồi liền thấy một đạo quang hoa hiện lên. Sau đó liền không gặp Ngọc Huyền Đạo nhân thân ảnh, lúc này mới hiểu được đám này thần tiên thủ đoạn cần phải so chính mình tưởng tượng còn muốn khoa trường, lao đạo này lúc trước muốn thật muốn vứt bỏ mình, sợ là mình căn bản cũng không có đuổi theo cơ hội. Như thế đến xem, lao đạo này nhân phẩm còn được, nên chuyện của hắn cũng là sẽ không chối từ tranh nẽ. Thấy Diệp Văn quay đầu trở lại, Vũ Văn Thắc không khỏi liền nhiều hỏi một câu, sư phụ, ta về sau cũng có thể như vậy sao? Biết hắn là muốn hỏi kia giá quang mà đi pháp thuật, Diệp Văn ngược lại là không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp liền nói, bản phái tự nhiên có ngự kiếm phi hành thuật pháp, chỉ cần ngươi siêng năng tu tập bản môn cấp pháp, sớm tối đều có thể học được ngự kiếm phi hành. Vũ Văn Thác một mặt hưng h phấn, tại kia bảy cái dẫm ván trượt tư thế, hẳn là rất đẹp trai. Diệp Văn đầy vẻ khinh bỉ, ai nói cho ngươi ngự kiếm phi hành đi, dẫm lên kiếm bay rồi. Nếu như ngươi muốn chơi ván trượt lời nói, ngược lại là có thể để ngươi chỉnh sư minh đơn độc cho ngươi chế tạo một món pháp bảo. Vũ Văn Thác lúng túng gãi gãi đầu, không biết được cái này ngự kiếm phi hành không là như vậy cái kia hẳn là là bộ dáng gì, cuối cùng vẫn là Diệp Văn nói, chờ trời, trời sáng ngươi liền hiểu được, vi sư tự sẽ mang theo ngươi bay bọn hắn lần này đi ra ngoài là vì tìm kiếm tinh thần cát, bây giờ phá sự đụng phải một đống, chính sự lại là một chút cũng không có tiến triển, điều này cũng làm cho Diệp Văn có chút đau đầu. nửa ngày không có lên tiếng, Hạ Nghệ Mị An vị tại chỗ cũ không có chen vào nói, nàng cũng không phải nghe không hiểu, thường xuyên cùng Phương Đông tiên giới đánh trận, Phương Đông lời nói nàng cũng là hiểu được, chỉ bất quá không nghĩ ngắt lời thôi. bất quá vừa mới một phen đối thoại nàng đều nghe nhất thanh nhị sở, mặc dù không phải hiểu rất rõ cái gọi là nhập môn phái thay mặt rác đồng hồ cái gì, nhưng là bái sư đại khái ý tứ bước đi hiểu. từ trên xuống dưới lại nhìn một chút thiếu niên kia, thẳng nhìn Vũ Văn thắc mặt đỏ tới mang hai lúc này mới quay đầu đối Diệp Văn nói trên người hắn mang theo thần lực quá mức yếu đắt thật sự có thể biến thành cường giả sao mặc dù đã sớm biết Phương Đông Tu sĩ đều là từ người bình thường tu luyện mà thành nhưng là a hệ mì hay là đối loại chuyện này không thể nào tin được nàng vẫn cho rằng những cái kia Phương Đông Tu sĩ bản thân liền là có một ít đặc biệt thiên phú mới sẽ trở thành cường giả nói trắng ra chính là nàng cho rằng Phương Đông cường giả cũng là cùng bọn hắn ốm liếm đủ chúng như thần là trời sinh mà đến Diệp Văn cười cười ta lúc đầu cần phải so hắn yếu nhiều lời này ngược lại là không có nói sai Diệp Văn lúc trước vừa mở mắt liền bị người đánh gần chết nằm trên giường vài ngày mới tính có thể động sau đó lại điều dưỡng hồi lâu mới khôi phục đến bình thường. Vũ Văn Thác mặc dù chưa từng tu hành qua, nhưng cái này một bộ nhục thân cường độ so Diệp Văn lúc trước mạnh không biết bao nhiêu. Lúc ấy cho dù là Diệp Văn hiểu được nội công, sợ là cũng vô pháp cam đoan có thể đánh thắng được hiện tại chỉ bằng mượn nhục thân lực lượng Vũ Văn Thác. Giải điều kiện tiên quyết là hai người kỹ xảo không sai biệt lắm. Bất quá lời nói này ạ hệ mỹ lại vô luận như thế nào đều không thể tin được, chỉ coi Diệp Văn là tại nói bậy, nứt miệng ném ra một câu như vậy ta là không thể nào sẽ tin tưởng. Dù sao hiện tại Diệp Văn thực lực quá mạnh, mỹ căn bản cũng không hiểu được Diệp Văn đến tột cùng cường đại đến trình độ nào duy nhất có thể xác định chính là nếu như diệp văn muốn đối nàng dùng sức mạnh chỉ sợ nàng không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống xoay người nên bước cao ngạo bước chân trở lại vừa rồi nàng nghỉ ngơi địa phương sau đó một mặt đáng tiếc nhìn xem bị mình xé nát lễ phục váy dài bộ y phục này nàng thế nhưng là rất thích chẳng qua hiện nay lại xé nát một bên cơ hồ thành cao xin váy dài mặc dù có thể may vá nhưng tóm lại có tí vết diệp văn gặp nàng cái bộ dáng này cười khẽ một tiếng đến cùng là nữ nhân sau đó gọi một tiếng khỏi phải đáng tiếc y phục như thế ta còn có rất nhiều thực tế không được ta cho ngươi mấy tấm bức họa ngươi có thể để ổ liềm tụ trên núi may và giúp ngươi lại làm mấy món. A hệ mỉ quay đầu nhìn một chút Diệp Văn, không nói gì, bất quá vẫn là nhẹ nhàng ứng. Một tiếng xem như đáp lại. gặp nàng dạng này, Diệp Văn cũng không có tiếp tục cùng nàng bắt chuyện, một quay đầu, liền gặp được Vũ Văn Thác cái này đệ tử mới thu một mặt ngạc nhiên nhìn xem chính mình. làm sao? Nguyệt Lượng Nữ Thần là đệ tử sư nương, cũng trách không được Vũ Văn Thác sẽ như vậy nghĩ. Diệp Văn cùng A hệ mỉ kia vài câu đàm lời mặc dù bình thường, nhưng lại cho thấy hai người rất quen. tăng thêm vừa rồi hắn tận mắt nhìn đến Nguyệt Lượng Nữ Thần đối đại nam nhân là cái thái độ gì, lại cùng Diệp Văn cái này một so ra khác biệt thật đúng là hiện nay trời một cái địa, chán không phải. Vũ Văn Thác, ca, một tiếng, lại không từ bỏ lại truy hỏi một tiếng, là bây giờ không phải là, bây giờ không phải là, không thay mặt rác đồng hồ về sau không phải. kết quả bị Diệp Văn Trừng một cái, loạn hỏi cái gì, đây là nguyên nên hỏi thăm a. Vũ Văn Thác bị Diệp Văn cái này một quát lớn, mới tỉnh ngộ lại sư phụ của mình mặc dù cũng tới từ địa cầu, nhưng trung quy không phải loại kia có thể tùy ý đùa giỡn bằng hưu, sư phụ là sư phụ, cuối cùng không phải sư phó. lập tức cung kính cúi đầu nhận sai, đệ tử hiểu được. được rồi cũng không thể coi là chuyện lớn gì Diệp Văn gặp hắn dạng này, cũng coi là đạt tới mục đích của mình, hắn chính là lo lắng như mình cùng Vũ Văn Thác nói đùa đùa giỡn, để hắn quên mình là sư phụ hắn, cùng cái này bên trong cùng địa cầu không giống sự thật này. Dù sao Vũ Văn Thác sinh hoạt thời đại kia, đã sớm quên những quy củ này, cho nên hơi gõ một cái, bảo trì mình thân sư phụ uy tín. Vũ Văn Thác nhìn trộm nhìn nhìn Diệp Văn, thấy sư phụ xác thực không tức giận lúc này mới thở dài một hơi, liền lại hỏi thăm môn phái sự tình, "Sư phụ, chúng ta môn phái đều có những cái nào tuyệt học?" Diệp Văn cười hắc hắc, một bộ sâu xa khó hiểu dáng vẻ nhìn một chút Vũ Văn Thác. Chúng ta thuộc sơn phái tuyệt học hay là không ít, Về phần ngươi về sau ngươi có thể học được cái kia, lại muốn xem chính ngươi trời phân cùng đến tột cùng đến cỡ nào cố gắng. Nhìn thấy Vũ Văn Thác một mặt hưng phấn, Diệp Văn lại nói, không so chiêu số trung quy là chết, người mới là sống. Cho nên hòa học hoạt dụng mới là đứng đắn, không cần thiết vì truy cầu tốt hơn mạnh hơn chiêu thức mà xem nhẹ ở giữa bản chất. Nhẹ gật đầu, một mặt cái hiểu cái không Vũ Văn Thác cũng biết đạo lý này, nhưng là đến tột cùng có thể hay không đem đạo lý kia dung hội quán thông hay là không thể biết được. Nói vài câu về sau, Vũ Văn Thác lại hỏi. Sư phụ, chúng ta tại cái này bên trong là muốn làm gì? Tìm một kiện đồ vật, tìm đồ. Tìm một loại đặc biệt hạt cắt Diệp Văn nói đến đây bên trong, liền lại đem bộ Liễm phủ công tượng chi thần ngay tại chế tạo thánh ý sự tình huống một lần, kết quả kinh hai Vũ Văn Thác cái gì tựa như Hoàng kim thánh ý đi Vũ Văn Thác nháy nháy con mắt, nhìn thấy Diệp Văn sau khi gật đầu không kịp chờ đợi hỏi một câu, có thể hay không cho đệ tử một bộ a? Ngươi? Diệp Văn nghĩ nghĩ, đột nhiên hiện chuyện này cũng không phải không được, vừa vặn lần này thanh chiến nghiêm trọng thiếu người, mà Vũ Văn Thác cũng cần rèn luyện, đem đệ tử này ném tiến vào thanh chiến bên trong cũng có thể học hỏi kinh nghiệm. Bất quá vừa nghĩ tới mình đệ tử khẳng định sẽ theo mình học tập công phu, đến lúc đó chẳng lẽ không phải sẽ có một tên làm công phu Hoàng Kim Thánh Đấu sĩ rồi. Hẳn là sẽ rất thú vị. Về phần Trọng Sao, Diệp Văn rất bá đạo liền thay thế Vũ Văn Thác quyết định, Trọng Sao Thiên xứng Hoàng Kim Thánh ý liền giao cho ngươi. Vi sư sẽ còn truyền thụ cho ngươi tương ứng chiêu số. Vũ Văn Thác một mặt khó chịu, hắn cũng không thế nào thích Trọng Sao Thiên xứng Thánh ý tạo hình, Lư Sơn trong Long Bá. Sai, là Hàng Long thập bắt trưởng. Chức Q3 chương 92, đại nghiệp. PS, Câu đồ nạt cứu trợ tờ sống qua mùa dịch. Một ác đêm rất nhanh liền qua khứ, từ mật làm chỗ cái này trong hang ổ kích sau khi ra ngoài, ánh mặt trời sáng rỡ để mấy người đều không tự chủ híp mắt một chút con mắt. Trên mặt biển phản xạ chói lọi quan mang, một chút nhìn qua khứ, toàn bộ thế giới giống như đều tại ánh sáng. Không mặt khác, cái này Hải ma Nữ tuyển quê quán trình độ còn được, cảnh sát nơi này nghiêm túc không tầm thường. A Hẹp Mỹ không có lời nói, bất quá từ sắc mặt liền có thể biết được nàng cũng rất đồng ý Diệp Văn lời nói, nhưng là bây giờ cuối cùng không phải tán phiếm thời điểm, nhấc chân đạp lên xe của mình nữa, sau đó quay đầu đối Diệp Văn một câu: Chúng ta hay là kế tiếp theo tìm kiếm tinh thần cắt đi. Bất quá tên đồ đệ này cùng đầu kia kỳ quái quái vật, phải làm gì? Kỳ lân kỳ thật cũng là biết bay, bất quá dưới mắt như thế suy yếu, rõ ràng không thích hợp bay lượng, Diệp Văn cười hắc hắc, cùng Agemmi treo lên thương lượng, về chính, kia xe cũng đầy đủ đem giao thừa, để nó trên xe nghỉ ngơi không là tốt rồi rồi. Về phần ta kia đồ nhi, tự nhiên có ta đến mang lấy. Nhưng không ngờ Agemmi một mặt căm ghét, thậm chí thân còn có chút trốn về sau một chút, không thể, làm sao có thể để đầu kia bẩn thỉu ghê tởm quái vật treo lên lên xe của ta giá. là nữ thần, hơn nữa còn là ô phủ nữ thần. Vui thích sạch sẽ cùng Mỹ Lệ sự vật, hết lần này tới lần khác dưới mắt Ngọc Kỳ Lân vô luận như thế nào cũng cùng hai cái này tử ngữ không dính dáng. Toàn thân vô cùng bẩn liền không được, nó bị giam hầm giam lại cha tấn không biết bao nhiêu năm, nghĩ sạch sẽ cũng sạch sẽ không, dậy, toàn thân vết bẩn ngược lại đem giao thừa nửa đều là nó máu của mình tăng thêm bùn đất chất hỗn hợp. Về phần Mỹ Lệ trên thực tế Kỳ Lân tướng mạo rất là vi phong, chỉ bất quá Ngọc Kỳ Lân dưới mắt nghèo túng một chút, liền lộ ra có chút vẻ suy sụp. Diệp Văn nhìn một chút Ngọc Kỳ Lân, hiện cái này Kỳ Lân vẫn như cũ tối đầu thấp xuống năm sấp ở bên cạnh, đối mỹ lời nói lại là không có có bất kỳ bất mãn gì. Xem ra đầu này sống không biết bao nhiêu lão gia hỏa cũng sớm đã làm được vinh nhục không sợ hãi cảnh giới, dù là mì đưa nó lại nát một chút, nó cũng không lại bởi vậy mà để ý. Cái này Kỳ Lân căn bản chính là không nhìn Aemi. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Văn cũng hiểu được coi như mì cho dù đổi giọng nguyện ý để kia Kỳ Lân lên xe, đoán chừng cái này Kỳ Lân cũng sẽ không lên, đến tột cùng kết quả nhân thần thú cũng là có tự tôn, đã xem thường cái này thần thú, thần thú tự nhiên cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Bất đắc dĩ hạ Diệp Văn đành phải nổ lên kiếm quang, đem kỷ Lân cùng Vũ Văn Thác song song khỏa tiến vào kiếm quang bên cạnh, sau đó bay thẳng vận tiêu dẫn đầu bay lên không trung. A Hễ Mỹ cũng thúc dục kéo xe hai đầu hùng hiệu gấp đi theo sát, chỉ thời gian một cái nháy mắt, sai ẩn hang ổ chỗ theo một chỗ đá ngầm hải đảo liền từ ánh mắt hai người bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hai người độ đều là cực nhanh, chỉ là một ngày lại chuyển tốt đêm giao thừa một vòng, nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy hải đảo muốn đi xuống tìm kiếm một phen, chỉ sợ hai người cũng sẽ không ở cái này trên biển chậm trễ lâu như vậy. Cái này một ngày trôi qua về sau, hai người không biết nhìn bao nhiêu hải đảo. Thế nhưng là vẫn không có tìm tới kia cái gọi là tinh thần cát, trong lòng một trận buồn bực đồng thời, cũng có chút hối hận không có ở trước đó hỏi hỏi rõ ràng. Nhìn xem ngày rơi xuống, a hẹ mỹ đứng tại nhiệt độ dần dần tán đi màu trắng trên bờ cát, ngẹo đầu đối Diệp Văn một câu, "Đêm nay cũng không cần nghỉ ngơi đi, tiếp tục tìm đi. Về chính ban đêm đối đến cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng gì." Lúc này nàng đã biết Diệp Văn kia một đôi kỳ lạ song đồng có rất nhiều thần kỳ sứ sở, tốt so không nhìn khoảng cách quan sát nghị quan sát sự vật thậm chí nó tố chất, lấy ân không nhìn nàng cái này, một bộ quần áo nhìn thấy Diệp Văn muốn nhìn đến cảnh vật vân vân. Diệp Văn lỡ miệng thời điểm còn tưởng rằng vị này nguyệt lượng nữ thần lại sẽ báo tố, lấy ra cung tiến đến đưa mình một cái quần tinh chi nộ, nhưng lại ngoài ý muốn hiện nữ nhân này thế mà không có có phản ứng gì, suy nghĩ một ngày không có kết quả, lúc này không rảnh rỗi, Diệp Văn lại là nhớ tới hỏi cái này sự tình đến. Không tức giận sao? Xin khí. Lập tức nhìn thấy Diệp Văn một cái trên dưới dò xét tư thái, A Hệ Mỹ ngược lại ưỡn thẳng sống lưng, trước người kia một đôi còn hướng phía trước rất hay rất, ngẩng đầu nói, "Không phải đã sớm nhìn qua rồi sao?" Một câu ngược lại Diệp Văn có chút xấu hổ, đồng thời A một câu tiếp theo càng làm cho hắn im lặng. Tuấn Chi, coi như ta sinh khí lại có thể thế nào? Ta căn bản là đánh công lại. Đây cũng là sự thật, coi như A Huy Mỹ thật sự có tâm muốn cùng Diệp Văn thanh toán bút chứng này, chỉ sợ cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trước A Huy Mỹ kiêu ngạo nhất tất sát tuyệt kỹ quần tinh chi nộ tại Diệp Văn mắt bên trong đều là có khuyết điểm chiêu số. Về phân phổ thông cung tiễn hoặc là phân đấu năng lực, nàng mặc dù chưa thấy qua Diệp Văn chân chính rời tay, thế nhưng là đêm giao thừa khái cũng có thể từ Diệp Văn kia mấy lần trong lúc xuất thủ nhìn ra chút dấu vết. Sau cùng kết luận chính là so dạng nào chính mình cũng không phải Diệp Văn đi thủ, nếu như mạo mạo nhiên xuất thủ trừ đem cái này mạnh đem giao thừa nam nhân chọc giận, đồng thời có khả năng tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả bên ngoài, căn bản liền sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, còn không bằng không xuất thủ. Thế nào tựa như là ta thành cầm mạnh lăng yếu ác như rồi. Diệp Văn quay đầu nghiêng mắt nhìn mắt Vũ Văn Thác, mình vừa thu đồ đệ, đừng một ngày liền đem mình người có tuổi đem hình tượng cho hủy đi. Kết quả vừa quay đầu lại liền thấy Vũ Văn Thác nhắm mắt ngưng thần khoanh chân đứng ngắc ngồi, một bộ cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng, sau đó hai tay còn phủi đi một nửa hình tròn, cuối cùng làm nhỏ chi tư bày ra cái ngũ tâm hướng tiên tư thế chỉ nhìn hắn bộ dáng này, ai thành thị coi là Vũ Văn Thác đang luyện công. thế nhưng là một bên Diệp Văn lại mặt sầm lại. đừng giả bộ, ta căn bản còn cái gì đều không có giáo. Vũ Văn Thác chỉ coi không nghe thấy, kế tiếp theo bày tạo hình, Diệp Văn lại là đột nhiên nhớ tới, đã đều tại cái này bên trong nghỉ chân, không bằng nhân cơ hội này trước giúp Vũ Văn Thác đem nội công tu luyện nhập môn khá tốt. lấy người tuổi trẻ này tư chất, Diệp Văn căn bản cũng không cần từ cơ bản nội công giáo lên. Diệp Văn đi qua, rồi ra ngón tay đưa ra một sợi chân khí tiến vào Vũ Văn Thác thể nội, lập tức cảm thấy Vũ Văn Thác kinh mạch sự rộng rãi, thật giống như tu luyện nội công có tướng ngày trước đầu người. Như vậy tư chất, một năm tu luyện đỉnh người khác 10 năm cổ tu. Đồng thời Vũ Văn Thác hay là tại thiên địa này, nguyên khí cực kỳ mạo xưng vân trong tiên giới tu luyện, độ đem càng sẽ nhanh hơn, nếu là hết thảy thuận lợi, chỉ sợ không được bao lâu Vũ Văn Thác liền có thể vượt qua những cái kia cánh cửa thẳng vào địa tiên cảnh giới, thậm chí có khả năng một hơi tu luyện tới thiên tiên. Đây cũng là Diệp Văn đem nội công tâm pháp truyền thụ cho Vũ Văn Thác về sau hiện, người trẻ tuổi kia kinh mạch rộng lớn cứng cỏi, nhưng lại còn không phải cố định thành hình kinh mạch, còn có rất đêm giao thừa mở rộng không gian, cái này liền thay mặt ác đồng hồ lấy Vũ Văn Thác còn có vô hạn tiềm lực có thể đào móc. Càng quan trọng chính là Diệp Văn Tại dạy dỗ hắn vận khí hành công đồng thời, hắn nhục thân bên trong một chút thần lực cũng có chỗ hô ứng, mặc dù không có bị chân khí thu nạp đồng hóa, thế nhưng là cũng lên một chút cộng minh, cái này cũng liền mang ý nghĩa Vũ Văn Thác ở nội công tu luyện có thành tựu về sau, những thần lực này cũng sẽ bị hắn trưởng khống, như vậy nó tuân ra đến thực lực sẽ so cùng cùng tu vi người càng mạnh hơn một chút, đây cũng là trời sinh ưu thế. Thật là khiến người ta ao ước đố kỵ, xuyên qua cộng thêm hậc thể chất. So sư đệ còn yêu nghiệt phúc duyên. Nếu bàn về bước lúc cơ duyên, thuộc trên dưới núi ai cũng không sánh được vị này Vũ Văn thác, đây cũng là Diệp Văn tại sao lại như vậy tâm động, muốn em nó thu làm môn sinh một năm đêm nguyên nhân hắn bây giờ lại là bao nhiêu minh bạch những cái kia lão già già, vì sao vừa nhìn thấy mang có nhân vật chính mô bản gia hỏa liền sẽ mất lý trí, trừ nhân vật chính mô bản bổ sung trí thông minh giảm xuống quan điểm bên ngoài, cũng bởi vì dạng này môn sinh thực tế quá mức mê người. Đợi đến Vũ Văn thác mình tiến vào vận hành chu thiên trạng thái về sau, Diệp Văn liền thu tay lại không còn phụ tá, lúc này hắn đã xác định Cái này chỉ ở vừa trong nháy mắt đó liền đem toàn chân tâm pháp luyện thành, đồng thời còn thuận thế luyện được thuộc về mình đạo chân khí thứ nhất. Sau đó bằng vào được trời ưu ái ưu thế nhanh chóng đem đạo chân khí này cho tráng niên đem rất nhiều, lúc này sợ rằng cũng nhìn không ra Vũ Văn Thác là vừa mới bắt đầu luyện công chim non. Loại tình huống này, Diệp Văn cũng không có cần lại ra tay phụ tá, chỉ cần ở bên thích hợp dạy bảo liền tốt, lại là để hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Như vậy tư chất nghiêm túc này tiền, cũng không biết ngộ tính như thế nào. Nếu bàn về ngộ tính, Phái Thuộc Sơn bên trong Thuộc về Lý Tiêu Giao mạnh nhất, chính là Từ Hiển cũng muốn yếu người sư điện này mới phần. Lý Tiêu Giao kia khắc thường ngộ tính cơ hồ có thể đem bất luận cái gì hắn nhìn qua chiêu số cho học được. Chủ yếu liền nhìn vị này muốn học hay là không muốn học. Về chính Diệp Văn ở trước mặt hắn thi triển qua chiêu số, trừ Hồn Thiên Bảo giám cần đặc thù yêu cầu bên ngoài là một cái đều không có chạy thất lạc, toàn diện bị hắn học được, chỉ là có chút chiêu số bởi vì công lực nguyên nhân không thi triển ra được thôi. Về phần cái này Vũ Văn Thác sẽ như thế nào, cũng không rõ ràng. Bất quá có thân thể này là môn sinh, lại nát cũng nát không đi nơi nào. Rút Vũ Văn Thác nhập môn đem toàn chân tâm pháp cho sau khi luyện hành, Diệp Văn một lần nữa trở lại vừa xứ sở, sau đó theo lật tay một cái, lấy ra một cái trúc bệnh thành ghế nằm, hướng trên bờ cắt bay xuống, sau đó đối ả hệ mỹ làm một thủ thế, mời ả hệ mỹ không nghĩ tới Diệp Văn tùy thân còn mang theo những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi, một trận kinh ngạc sau cũng không khách khí, trực tiếp an vị tại trên ghế nằm, đồng thời thuận thế dựa vào phía sau một chút. Lúc này Diệp Văn lại lấy ra một cái ghế nằm, sau đó còn tại hai tấm trong ghế ở giữa thả một cái bàn, lấy ra một chút trái cây, nhìn qua kia dần dần đen xuống bầu trời cùng xem ra càng yên tĩnh mà biển, vừa đang làm cái gì? Nam một trận, a hệ mỹ cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi thăm. Vừa nàng mặc dù xem không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là cảm giác nhạy cảm đến một điểm kỳ lạ. Nhất là vũ văn thắc bắt đầu tu luyện về sau, thần lực trên người cũng lên ba động, cái này khiến đối thần lực có chút vẫn cảm ngộ liệm vụ thần muốn xem nhẹ cũng không được có thể. Dạy bảo hắn cơ sở tu luyện công pháp. Diệp văn thuận tay lại từ trong giới chỉ lấy ra bình rượu đỏ giải, đáng tiếc không phải cái gì cấp cao công cụ, chính là thành phố bên trong đều có thể mua được phổ thông tiền hồng. Sau đó dùng bích tuyết băng chân khí hơi một băng, lại lấy ra hai chén chuyên muôn uống rượu đỏ ly để cao, biệt ly cho a mỹ -mì cùng mình rót một chén. Nhẹ nhàng phẩm một ngụm, mang theo ý lạnh chất lỏng cửa vào bên trong về sau, Diệp Văn đối với mình cầm giữ chân khí tinh tế trình độ cảm thấy hài lòng, trong lòng nghĩ lại là, để Lý Huyền kia nha lão ở trước mặt mình khoe khoang chiêu này, lao cũng sẽ. Aệ mỹ không biết được Diệp Văn đang suy nghĩ gì, chỉ là bưng chén rượu lăng, nhìn trong tay cầm tình sạo chén rượu, đang dần dần lên cao ánh trăng chiếu xuống tản ra vầng sáng mông lung, mà trong chén chất lỏng tại cái này đêm tối bên cạnh càng có một loại yêu dị mỹ cảm. Nhẹ nhàng phẩm một ngụm, mỹ lông mày liền nhíu lại, rượu này, giá rẻ hàng, chịu đựng uống đi. Tô liềm trên núi rượu Diệp Văn cũng uống qua, quả thực là rượu ngon. Có trách ổ Lẩm phủ trên núi sẽ có một vị chuyên môn lấy rượu vì thần vị tự thần, cái này cất rượu tay nghề quả thực lợi hại. Cùng so sánh, mình mình này liền kém rất nhiều, bất quá dưới mắt lại không khắc không kịp về ổ Lẩm phủ núi đi lấy, cho nên trước hết đúng đúng được rồi. Cũng may Aemi cũng không phải rất cái ý điểm này, lại uống vào mấy ngụm kế tục tiếp theo nhìn qua mặt biển sướng nghĩ nó tới. Dạng này nguyệt lượng nữ thần thế nhưng là không thế nào dễ dàng nhìn thấy, Diệp Văn Nguyên bản cũng không có chú ý tới, thẳng qua một lúc lâu nhưng cũng không gặp bên cạnh chuyển đến thanh âm, quay đầu liếc qua. Lời nói thật, cái này Aemi quả thực đẹp mắt. Lặng lặng nằm tại kia giáp và Toàn thân tản ra nhàn nhạt quang mang dường như hồ cùng thiên thượng mặt trăng hô ứng lẫn nhau lấy. Mặc dù cùng so sánh mặt trăng quang mang càng lộ vẻ mắt, thế nhưng là bất luận kẻ nào thành thị không tự chủ được đem ánh mắt dừng lại tại ánh trên thân. Diệp Văn mặc dù không có như vậy tà dị, bất quá so sánh với chủi lủi mặt trăng, hắn hay là càng muốn thưởng thức bên cạnh cảnh đẹp. Chỉ là không ngờ tới nhìn trong chốc lát, liền nghe tới ánh thanh âm truyền đến, đẹp mắt không? Ừm, trừng mắt nhìn, xác định mình không phải nghe nhầm về sau, Diệp Văn lại là gọn gàng mà linh hoạt tán thành. Về chính cái này cũng là sự thật, mỹ lệ để trên trời mặt trăng cũng theo đó thất sắc. A Huy hơi, nướt quẹt môi lên lên một điểm, lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt. Ta coi là từ trong miệng nghe không được như thế chân thành tha thiết thưởng sức đâu. Hai người từ gặp mặt bắt đầu liền gợn sóng không thiện. Diệp Văn đối A Huy mỉ cũng không tính được có cái gì tốt sắc mặt. Từ tình huống kia đến xem, quả thực không thành có thể hiện ra loại tình huống này. Diệp Văn cũng nghĩ đến điểm này, lộ ra một cái lung túng tiểu dung. Đầu nhưng có một ít hiểu lầm. Thế nhưng là ta là sẽ không phủ nhận rõ ràng sự thật. Thật sao? A Huy mỉ từ đầu đến cuối đều không có đem ánh mắt quay tới. Hai mắt một mực nhìn về phía xa xôi mặt biển, giống như nơi nào có cái gì tựa như, như vậy, nguyện ý cho ta thiết kế một bộ chiến giáp sao? Ừm. Chiến giáp. Diệp Văn lại là biết nữ nhân này đối vũ khí khôi giáp yêu thích không so một chút nam tính đến yếu, bất quá nào có bầu không khí như thế này dưới cái đề tài này. Bất quá vẫn là rất nhanh làm ra trả lời, nếu như muốn đến thích hợp, ta là sẽ không keo kiệt. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như thật không có cái gì thích hợp tiểu nữ khôi giáp, đồng thời tức chính là có, cũng không phù hợp hạ hệ mỹ loại này cao ngạo thánh khiết khí chất. Cho nên, lời này hắn cũng chính là thuận miệng một thôi, về chính một lát là thực hiện không được. A hệ Mỹ tựa hồ cũng nghe ra Diệp Văn lời nói bên trong qua loa, tiêu dung hơi rõ ràng phần, nhưng vẫn không có cái gì, phản lại là đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa trên mặt biển. Diệp Văn cũng theo ánh mắt nhìn qua thứ, hiện Vũ Văn thác vậy mà không biết lúc nào tỉnh lại, sau đó đang cùng kia Kỳ Lân hướng biển đi vào trong, sau đó nửa cái thân không vào nước bên trong về sau, mượn nước biển cho Kỳ Lân sát đứng lên. Ùm. Diệp Văn lúc đầu còn không có làm chuyện, bất quá là mình môn sinh muốn cho kia Kỳ Lân thanh tẩy thanh tẩy, lại là cũng thuộc về bình thường sự tình, hắn lại không biết được, chuyện này nhưng thật ra là Ngọc Kỳ Lân mình đưa ra, chỉ là chính nó thân suy yếu cho nên để Vũ Văn Thác phụ tá, mà theo thời gian trôi qua, Kỳ Lân trên thân vết bẩn một chút xíu bị thành tẩy thất lạc, lộ ra một thân như ngọc xanh biết lân phiến, tại ánh trăng chiếu xuống còn tràn ra quang hoa tới. Cái này nguyên bản diện mạo vừa khôi phục, nguyên bản bộ kia vô cùng suy yếu hề vãi suy sụp bộ dáng một chút liền biến mất không thấy gì nữa, dù là con mắt vẫn không có khôi phục, trên đầu rát hay là đoạn mất một chi, nhưng lại bằng thêm mấy phân túc sát chi khí, nhất là trên ánh mắt vết xeo kia, cơ hồ khiến người nhìn mà phát khiếp. Nàng đầu đứng ở trong biển ngọc kỳ lân rốt cục hiện ra nó nguyên bản tướng mạo, Kì Thiên Phong Thái chính là ạ hệ cũng là hai mắt tỏa sáng, rốt cục không có kia ghét bỏ bộ dáng. Cùng lúc đó, Kiêu Ngọc Kỳ Lân khả năng cũng là chú ý tới AEMị ánh mắt, lần này đem đầu ngang cao hơn, thân thể hư nhược mặc dù có chút du lên, nhưng vẫn là quật cường sừng sững ở trong nước biển không lúc đích, tựa như là đang cố ý biểu hiện ra mình cùng chúng không hợp đồng dạng. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Diệp Văn đột nhiên có muốn cười cảm động, cái này Ngọc Kỳ Lân lại là một cái hài tính tình, bị AEMị chào phúng một phen về sau lập tức liền muốn tìm về trận, nhìn hắn hiện tại bộ này điều dạng, quả thực liền cùng buổi sáng lúc ca hệ Mị tư thái giống nhau như lúc. Cái này thần thú lại là cùng nguyệt lượng nữ thần, đều là cao ngạo vô cùng tính, lúc này lật về một ván Ngọc Kỳ Lân tâm tình đêm giao thừa thoải mái, chỉ là không nghĩ trực tiếp xỉ hơi thế, vẫn như cũ ngẩng đầu đi trở về. Cái này mưu quái thú, gọi là Kỳ Lân a. Cung Thiên Đình đêm giao thừa chiến, Phương Đông lại là có chút lấy Kỳ Lân vì tọa kỵ chiến tướng, trừ Hoàng Thiên Hóa lợi dụng văn trọng mực Kỳ Lân nội tiệp nhất. Agemi cũng đã gặp mấy lần, kia vi phong lẫm liệt dạng lại là còn có mấy phân bộ dáng. Chỉ bất quá cái này Ngọc Kỳ Lân tối hôm qua bộ dáng thực tế quá mức thê thảm chút, nàng nhất thời bán hội không có đem cả hai liên hệ đến cùng đi, lúc này gặp Ngọc Kỳ Lân nguyên bí văn mạo, cái này nhớ tới. Từ đầu này thúy thú tên gọi Ngọc Kỳ Lân. Thực là không tội lại là miễn cưỡng xứng được với ta. Nói gần nói xa, rõ ràng là coi trọng đầu này Kỳ Lân, như muốn thu vị tọa kỵ của mình. Diệp Văn nghe xong về sau lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, nữ nhân này vốn là thích uy mánh xinh đẹp công cụ, coi trọng Ngọc Kỳ Lân cũng không kỳ quái, bất quá Diệp Văn sau đó liền nói, ta cảm thấy càng thích hợp cưới đầu hồ trắng. Hồ trắng? A Nghệ Mị thu hồi ánh mắt của mình một mặt không hiểu, vì cái gì? Diệp Văn nhún vai, không có giải thích, hầu vững cũng không cách nào giải thích, phản lại là đã trở lại trên bờ cát đến, giúp Ngọc Kỳ Lân sát bên người Vũ Văn Thất trợn trán mắt, thuận miệng nhắc tới một câu. Sư phụ, thật sự là thế muốn đem Sơn trại đem giao thường nghiệp tiến hành tới cùng. Bất quá cái này không khỏi có chút quá không đáng tin cậy rồi. Đang nghĩ cùng đồ đệ này lời nói, dạy bảo dạy bảo hắn phái thuộc Sơn đặc sắc nhất định phải dương năm ánh sáng đêm, lại phát hiện môn sinh trên đùi không biết dính cái gì công cụ, tại cái này trong buổi tối vậy mà tràn ra như sao có mang. Tinh thần cát, Quy 3 chương 93, Hải Hoàng Hiền Thân. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp văn tại thuộc Sơn thời điểm ngược lại là nhìn thấy lấy tinh thần cắt loại này cắt buổi trưa cùng phổ thông hạt cắt tại ngoại hình không có gì khác biệt, duy nhất chỗ đặc biệt chính là tan họp ra như tinh quang hào quang nhỏ yếu. Nếu như số lượng rất ít lời nói, như vậy đồng dạng rất khó sẽ bị chú ý tới, thế nhưng là như bắt một đem tinh thần cắt trên tay, như vậy còn là rất khó coi nhẹ hai người bọn họ đều không tiếp tục đi quản vũ văn thác mà là đi đến mép nước, túi đầu nhìn xem theo sóng biển lúc cần lúc hiện các bị. Lúc này diệp văn mới phát hiện, cái này không ngừng bị sóng biển cọ rửa hạt cắt bên trong, vậy mà pha tạp rất nhiều tinh thần cắt, chỉ là bởi vì bị hạt cắt bình thường che đậy kín, cho nên một mực không có chú ý tới. Tình cảm cái này tinh thần cắt là tại trong nước, khó trách bay trên trời lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có tìm tới. Tìm được tinh thần cát liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể rời đi. duy nhất hy vọng chính là cái này tinh thần cắt số lượng có thể làm cho bọn hắn hài lòng lúc này Diệp Văn một bên dùng tay dưới đáy nước bắt hạt cát, một bên dùng lưu ly song đồng quan sát một vùng biển này. Cuối cùng kinh ngạc hiện, cái này cái hải đảo trung quanh dưới mặt nước hạt cát đều là mình đau khổ tìm kiếm tinh thần cát, số lượng khổng lồ để hắn cảm thấy cắn lưới. Đồng thời, chân mình dưới cái phạm vi này đến 100 m khoảng cách ở giữa, cơ hồ tất cả hạt cát đều là mình muốn tìm tinh thần cát, căn bản cũng không cần lại đi cẩn thận sàng chọn. Trên thực tế Diệp Văn vừa rồi liền có loại này suy đoán, nhưng là hắn lại mơ hồ cảm thấy sự tình giống như không phải đơn giản như vậy, quay đầu hướng trên bờ biển đi nhìn, kết quả cái này xem xét để hắn càng là giận mình, tìm từ lâu như vậy không nghĩ tới đang ở trước mắt, lội lấy lạnh buốt nước biển trở lại bên bờ, Diệp Văn hướng Aemi nhẹ gật đầu, hẳn là đủ đủ rồi, ta chẳng có thể đem hộ liễm tủ núi đều trải thành bãi cắt tinh thần các. Bất quá hắn cũng đích xác trang rất nhiều, chẳng những chế tạo thánh ý cùng Aemi kia mấy món vũ khí vật liệu có, hắn sẽ còn giàu còn lại đến rất nhiều, có thể trực tiếp mang về tục sơn. Diệp Văn nhíu mắt, vậy mà không biết được lúc nào thêm ra một người đến, lập tức quay người lại, liền thấy một cái cường tráng nam tử trung niên, vứt bỏ lấy thân trên, sau đó cứ như vậy đạp trên mặt biển nhìn xem hắn cùng Aemi Trên tay Tam Xoa kích cùng trên đầu mang theo như vương miệng đồ trang sức trực tiếp liền nói cho mọi người thân phận của hắn. Quanh thân tràn ra đến khí thế cơ hồ đem Vũ Văn Thác toàn thân hẳn có một loại cúng bá xúc động. Chốn ở Ngọc Kỳ lân sau lưng Vũ Văn Thác rốt cục có thể thấy rõ ràng tình huống trung quanh, Hiện Nguyệt lượng nữ thần mặc dù vẫn đứng tại chỗ không có động tác, nhưng là trên tay lại nhiều một thanh hiện ra xanh nhạt quang hoa cung săn. Mặc dù không có kéo cung cái tên, cũng không có lộ ra sát ý cái gì, nhưng là loại kia để phòng cảm giác hay là nhìn một cái liền nhưng có biết loại kia phi thường tự nhiên bình tĩnh ngữ khí. Để Vũ Văn Thác hoài nghi mình sư phụ câu tiếp theo có phải là ăn cơm chưa? quả thực liền cùng hàng xóm ai nhà ai lao ai ai chào hỏi đồng dạng, mà không phải tại cùng một vị danh chấn tiên giới hải hoàng người lớn nói chuyện n. Về phần trước mấy con ngươi chỗ sinh sự tình, mặc dù không phải toàn bộ đều rõ ràng, nhưng đấy lòng nhiều ít vẫn là có cái ngọn nguồn. Lúc ấy hắn liền đã xác định, mình cái kia vô dụng nhi tử khẳng định không cách nào đạt được, chỉ bất quá không nghĩ tới mình đứa con kia ngược lại là có mấy phân tiểu thông minh, vậy mà tìm đến sở ẩn hỗ trợ. Chỉ là, cho nên Diệp Văn Tại Hải Hoàng mắt bên trong chính là một cái vô danh tiểu tốt, đỉnh lớn trời chính là một cái gần đây ló đầu ra nhân vật, cho dù có mấy phân thực lực cũng là có hạn. Mà lại lòng can đảm của người đàn ông này cũng không kém, tại đối mặt mình cái này hải hoàng thời điểm, còn dám đứng ở phía trước đến, xem ra, ngươi là chuẩn bị dựa vào mình thực lực đến bảo hộ thê tử của mình. Diệp Văn đứng tại cái này bên trong, nhìn xem đối diện sững sờ dài dòng lắm điều nói không sóng họ sấy đột nhiên có một loại hoang đường cảm giác, quay đầu hỏi một tiếng, lao ra hỏa này vẫn luôn là như thế dài dòng sao. Cái này vừa nói, a hệ mì một trận kinh ngạc, sau đó vậy mà không có nín cười, khỏe miệng không ngừng đi lên câu lên lộ ra một cái rất là nụ cười mà đối diện họ xây đồn lại là một mặt sức lạnh, nhìn xem Diệp Văn thời điểm hận không thể một cái xin đem tiểu tử này đâm cái xuyên đấu, sau đó ném ở trên biển bạo chiếu hơn vài chục trên trăm năm một trái ngược chính những này Phương Đông tu sĩ sinh mệnh lực cũng rất cứng nạnh, phơi cái trên trăm năm cũng chưa chắc sẽ chết. Kỳ thật Diệp Văn sẽ như vậy không khách khí, cũng là thấy rõ ràng thế cục này, Hải Hoàng sóng trời đông như là đã trắng trợn đứng ra. Tiết tự nhiên là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Đồng thời đối bên cạnh cái này nữ thần nhất định phải được loại tình huống này, nghĩ như thế nào hắn cái này cái nguyệt lượng nữ thần vị hôn phu cũng sẽ không có kết cục tốt, nói cách khác giữa hai người căn bản cũng không có làm dịu chỗ trống. Như vậy hắn cũng không cần thiết cùng vị này hải hoàng đại nhân hảo hảo nói chuyện. Dù sao song phương lập trường đã xác định là địch nhân không thể nghi ngờ, song phương lại đối chỉ một trận, chỉ thấy bỏ sấy đồn đột nhiên vung vậy lên trên tay mình tam xoát kích Diệp Văn dưới chân nước biển đột nhiên giống như là có sinh mệnh quấn lấy hai chân của hắn, sau đó lại có mấy đạo thủy tiến hóa thành từng cây trường mâu từ bốn phương tám hướng đâm về Diệp Văn. Công kích này đến không có dấu hiệu nào, mà lại độ cực nhanh, càng là từ bốn phương tám hướng công tới, cơ hồ không có có thể tránh né. Loại tình huống này hoặc là vững vàng đón đỡ lấy đem chiêu này ra, hoặc là ngay tại lần này công kích đến chết không toàn thân, căn bản không có khác khả năng. Diệp Văn phản ứng cũng không chậm, cơ hồ là tại phát giác được dưới chân nước biển có dị dạng đồng thời, hắn liền ngay lập tức làm ra ứng đối. Hồng Hà đang chân khí nháy mắt nổ tung đến, ngay tại nước biển trường mâu đâm về Diệp Văn đồng thời, Hồng Hà đang chân khí liền như ngọn lửa đột nhiên nổ tung đến, kia xích hà kình khí tại Diệp Văn trên thân không ngừng bốc lên. Tràn ra đến khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem nước biển chung quanh cho chừng không còn một mảnh. Sau đó Diệp Văn thả người về sau nhảy lên, lướt qua theo sát ở phía sau đợt công kích thứ hai, bất quá bỏ sấy đồn một chiêu này quả nhiên không tốt tiếp, Diệp Văn mặc dù không có thụ thương, nhưng trên thân bộ này Trường Bảo cũng bị cái này lít nhá lít nhít trường màu cho đâm cái thủng trăm ngàn lỗ, Trường sam cơ hồ biến thành một bộ động động trang. Diệp Văn mặc lên người, ngược lại là lộ ra có mấy phân chật vật. Nhảy lên trở lại trên bờ cát, Diệp Văn nhìn xem một bên đã túi đến tay, một bên khác chỉ giựa vào còn còn sót lại một bộ phân sâu trên người mình Trường sam, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cuối cùng một kiện trường sam, lại hủy. hắn lần đầu cảm giác phải y phục của mình không đủ mạnh, nếu là làm một món pháp bảo quần áo chẳng những có thể lấy ra tăng phòng hộ năng lực, đồng thời cũng có thể bảo chứng mình tại cùng người chém giết thời điểm khỏi phải vì y phục của mình lo lắng. Tiện tay xé ra, miễn dưỡng treo ở trên người trường sam bị Diệp Văn kéo xuống thuận tay ném đến một bên, chỉ mặc một đầu quần dài còn kéo quần, vừa rồi trường sam và táo cột vào bên hông, thân trên áo trong cũng bị Diệp Văn lần này thuận tay xé toang, lộ ra kia không tính cứng trắng, nhưng cũng rất là cân xứng thân trên. Cái này tạo hình, tự hồ không thế nào thích họ ta, Túi đầu đánh giá mình Diệp Văn cũng không gọi ra tự tiêu kiếm trực tiếp vừa xài bước ra, tất bước đồng thời đem hữu quyền tới eo lưng bụng kia bên trong vừa thu lại ngay sau đó mượn vọt tới trước chi lực xoay eo bảy cánh tay, trực tiếp chính là một cái hướng quyền đối họ xẩy đồn đánh ra. hắn làm động tác này thời điểm, người còn tại trên bờ cắt nhưng là đợi đến vừa sải bước ra thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, trên bờ cắt liền đã không có dịp văn cái bóng mà tại cách đó không xa trên mặt biển, họ xẩy đồn lập tức cảm giác được một cỗ bức nhân áp lực đối diện đánh tới, cơ hồ không có, có mơ tưởng, lập tức liền nghiêng một cái thân thể hướng bên cạnh vừa trốn. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, một cái cũng không lớn nhưng lại mang theo lực lượng kinh khủng nắm đấm xuất hiện tại sóng nhà đồng trước mắt, thẳng đến Hải hoàng mặt mà đến, nếu không phải hắn động tác đủ nhanh nghiêng người tránh một bình một quyền này, liền có thể gọi vị này Hải hoàng đại nhân minh bạch cái gì gọi là mặt mũi tràn đầy đào hoa mỡ. Một quyền này, Diệp Văn không có làm dùng công phu gì, chính là là lúc trước tại thuộc sơn bên trên cùng Dương Tiễn so tài lúc, từ nhị lang chân quân một quyền kia bên trong lĩnh ngộ ra đến mà phải. Không có cái gì chiêu cải biến hóa, cũng không có cái gì kỳ quỷ đặc dị khí, chính là ngưng tụ quanh thân công lực, sau đó dùng toàn bộ lực lượng dùng nhanh nhất độ đấm ra một quyền đi. Lúc trước Dương Tiện đâm ra một quyền, nhanh Diệp Văn ngay cả tránh cũng không kịp, chỉ có thể bằng vào một thân tinh diệu công pháp cưỡng ép đón đỡ, miễn miễn cưỡng cưỡng đón lấy Dương Tiện một quyền kia. Lần này đổi Diệp Văn lai sứ, đối mặt lại là uy Danh hiển hách Hải Hoàng, kết quả sau cùng tự nhiên cũng là khác biệt, Diệp Văn một quyền này uy lực độ đã không tầm thường, nhưng Hải Hoàng còn có thể né tránh, có thể thấy được hỏa xoay đồn thực lực mạnh mẽ. Mà lại, Bỏ sẩy đồn không chỉ có thể né tránh còn có thể làm ra chính xác nhất tương đối, trên tay Tam Xoa kích nhất chuyện, nước biển chung quanh đạt được hưởng ứng ngưng tụ ra vô số đạo thủy tiễn công hướng Diệp Văn đồng thời Tam Xoa kích bản thân cũng ngưỡng cái này nhất chuyện điều chỉnh tốt phương hướng đâm về Diệp Văn bụng dưới. Một đâm này để Diệp Văn sắc mặt lập tức chính là một trận lục, thầm mắng một câu, ác độc. Sau đó không nhìn kia vô số đạo đâm về phía mình phía sau lưng thủy tiễn, phi thường rất khoát lui về phía sau tốt tránh thoát bỏ sẩy đồn một đâm này. Về phần tại sao? Phải biết Tam Xoa kích là có ba cái lưỡi kiếm, mà ở giữa nhất trường nhận đâm về Diệp Văn bụng dưới đồng thời, hai bên giao găm vừa lúc lúc lên lúc xuống phía trên tạm thời không để cập tới, phía dưới cây kia nếu là đông chúng, đến ở sau lưng kia một mảnh thủy tiễn, Diệp Văn vận chuyển tinh hà luồn khí xoáy, phía sau liền sinh ra một đầu tản ra ánh sáng màu tím tinh hà, chuyển động thời điểm trực tiếp đem kia một mảnh thủy tiễn cũng cho túm tiến vào tinh hà bên trong, cũng không còn cách nào đối Diệp Văn cấu thành đe hiệp. Hải Hoàng nhìn thấy mình liên tiếp mấy chiêu đều bị Diệp Văn tiếp xuống, cũng cảm thấy có chút mất mặt. Ân hắn đường đường hải hoàng, thậm chí ngay cả cái này không có danh khí gì ra hỏa đều đánh không lại, về sau truyền đi chẳng lẽ không phải bị người chê cười chết? Trong lòng giận dữ, trên tay kình lực lại lớn mấy phân, tam xoa kích xa xa một chỉ cũng không thấy có cái gì nó động tác của nó vậy mà liền từ kia trên tam xoa kích tuân ra một cỗ năng lượng cường đại trực tiếp đánh phía Diệp Văn. Lần này cơ hồ không có cho Diệp Văn cái gì thời gian phản ứng. Từ bỏ xây đổ nâng lên tam xoa kích đến cố lực lượng kia đánh tới trước mặt, ngay cả một giây cũng chưa tới. Cái này độ so với lúc trước Dương tiến công hướng hắn một quyền kia còn nhanh hơn mấy phân. Có thể nói, đến lúc này Diệp Văn mới xem như lãnh hội đến biển muốn thực lực chân chính. Cơ hồ cùng vừa rồi là hai cái cản lần công kích để Diệp Văn ánh mắt ngưng lại, còn ngươi cũng không khỏi co dù lại, song trưởng cùng nhau hướng phía trước vỗ. Mà theo hai cánh tay hắn động tác này, cái này hoàn toàn yên tĩnh ở trong vậy mà đột nhiên vang lên một trận rõ ràng vô cùng long hống, gọi một bên quan sát Vũ Văn Thắc cũng là một trận kinh ngạc. Diệp Văn một chiêu này, dày xương băng đến cùng trước kia sử dụng lại có khác nhau, lúc trước hắn sử dụng hàng long thập bắt trưởng thời điểm, kinh khí hóa hình, trên lòng bàn tay giống như lấy một đầu như cự long, một trưởng đánh ra, cự long dữ tợn gầm thét liền bay ra ngoài. Lần này lại chỉ nghe nghe long hống, không gặp cự long, song trưởng ở giữa cũng là thường thường không có gì lạ, cơ hồ không gặp bất luận cái gì dị trạng, nhưng không thay mặt tác đồng hồ một trưởng này uy lực liền kém, chỉ nhìn Diệp Văn song trưởng hướng về phía trước vô sau đó liền cùng họ sấy đồn thả ra đoàn kia năng lượng đụng vào nhau một đoàn đáng sợ tiếng vang cơ hồ gọi vũ văn thắc mất đi tính giác cái loại cảm giác này thật giống như một viên đạn pháo ở bên cạnh bạo tạc đồng dạng theo sát lấy bạo mà ra tứ tán kình khí đem kia phiến nước biển đều bước cho đến một bên liền ngay cả dưới mặt nước hạt cát cũng bị cố này đáng sợ kình lực gắp bách ra một cái hồ sâu loại này dị tượng vậy mà trọn vẹn cầm tiếp theo nửa phút có thể thấy được song phương tại một chiêu này bên trong đến tận cùng sử xuất bao nhiêu kình lực cuối cùng kình khí tán đi thời điểm mặt biển vẫn không có khôi phục lại bình tĩnh một trận sóng cả mãnh liệt tựa như báo tố tiến đến đồng dạng cũng không ít bị tung bay đến không trung nước biển rơi xuống. để cái này như gió lốc mưa tiến đến cảnh tượng càng thêm rất thật chút. họ xây đồn lạnh lẽo một gương mặt, nhìn xem đứng nào nệ tại phía trước Diệp Văn một trận mặt mặt không nói. vừa rồi một chiêu kia hắn nhưng là không có nửa điểm ẩn tàng, là chân chính ra lực, không nghĩ tới còn là bị Diệp Đầu bằng vào một đôi tay không liền cho đo lấy. người Đông phương này để hắn nhớ tới một vị Thiên Đình Thần tướng, tên kia cũng là có một bộ cường hãn vô cùng nhục thân, cơ hồ làm sao cũng đánh không xấu, chính là quen thuộc vật lộn ô liễm thủ Đông Đạo Thần mình cũng đối người kia cảm thấy vạn chia ra đò. Không thế nào mỹ diệu ấn tượng tăng thêm bộ xây đồn cũng ý thức được, mình muốn xử lý Diệp Văn không phải như vậy chuyện dễ dàng, coi như thật có thể làm được, như vậy hắn cũng không có dư lực lại đi bắt Tạ hệ mỹ tỷ, như thế nào đi nữa, Tạ hệ mỹ cũng là ồ lỉm bùm chủ thần. Nói cách khác, Hải Hoàng bộ xây đồn buồn bực hiện, vậy mà không cách nào đạt thành mình mục đích của chuyến này. Quy 3 chương 94, người một nhà. V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, không cách nào tùy tiện giết chết Diệp Văn, là bộ xây đồn ngoài ý liệu tình huống, đồng thời bây giờ đến xem. Diệp Văn thực lực cho dù so ra cái mình, thế nhưng là thật muốn liều mạng đến, chính hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Loại tình huống này, bắt ả hệ mì về đáy biển căn bản chính là một kiện không thành có thể hoàn thành sự tình một hải hoàng hỏa sấy đồn cũng coi là thân cư cao vị rất nhiều năm, đối sự tình năng lực phán đoán tại ô liễm bù núi chúng thần bên trong cũng đi siêu quần bạc thụy, chỉ là như thế một lát quan cảnh, hắn liền đã minh bạch tình huống hiện tại. Đáng ghét, khó được có dạng này một cơ hội, lại bị người đông phương này phá hư. Hận Hận nhìn Diệp Văn, họ xây đồn rất là dứt khoát xoay người hướng về biển sâu tiêu mục đích đi đến, sau đó mới đi một bước thân thể đều hướng nước biển bên trong không có đi một chút, cùng đi vài chục bước về sau, cả người đã hoàn toàn biến mất tại mặt biển bên trên. Đi rồi, Diệp Văn cũng có chút kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới cái này hải hoàng làm sự tình vậy mà dứt khoát như vậy, xem xét không có hy vọng lập tức đi ngay, một chút cũng sẽ không đi làm không tốt khí lực sự tình, loại tình huống này quả thực để hắn có chút chấn kinh. Nhìn qua đã bình tĩnh trở lại mặt biển, Diệp Văn quay đầu nhìn nhìn sau lưng cách đó không xa AMI. hiện vị này nguyệt lượng nữ thần cũng là một mặt kinh ngạc có thể là không nghĩ tới luôn luôn đối sắc đẹp có chút chấp nhất hải hoàng làm sao hôm nay dễ dàng như vậy liền bỏ đi rồi a mỹ cố nhiên sẽ không cho rằng là mỹ lực của mình không thoa, như vậy giải thích duy nhất chính là diệp văn thực lực mạnh đến ngay cả hải hoàng cũng kiên kỵ cảnh giới đang thử thăm dò mấy chiêu về sau căn bản cũng không chịu ý cùng cái này phương đông nam tử cứng đối cứng cùng chết cho nên bị ép rời đi thế nhưng là khả năng này để nàng có chút khó mà tiếp nhận đứng tại kia bên trong không chịu được lại nhiều dò xét thêm vài lần diệp văn thực tế khó mà đem dạng này một cái xem ra hơi gầy yếu nam nhân cùng có thể cùng hải hoàng cùng so sánh cường giả liên hệ đến cùng một chỗ. Diệp Văn lúc này ở trần, phía dưới chỉ mặc một cái quần, ống quần cũng đều kéo lên, bộ dáng quả thực không tính là để mắt, tăng thêm so sánh với ổ Liễm Vũ trên núi những cái kia cơ bắp đặc biệt tại đám mấy nam, Diệp Văn cái này thân thể thật đúng là không thoa nhìn tại AE mỹ loại này, nhìn quen tên cơ bắp nữ thần mắt bên trong, quả thực lộ ra hơi gầy yếu. Ở trên mặt nước đạp mấy bước, mang theo một mảnh bọt nước sau Diệp Văn trở lại trên bờ cát, nhìn một chút ngay tại đêm giao thừa miệng hơi thở Vũ Văn Thác cùng rốt cục xuống cảnh giác ngọc kỳ lân, cuối cùng đối mỹ câu, năm này biển đêm bên trên cuối cùng không phải bình an xứ sở, ai biết kia hải hoàng sẽ còn hay không làm cái gì ám chiêu như là đã tìm được tinh thần cát như vậy cũng không cần lại chậm chễ trực tiếp đi. Ả hệ Mỹ cũng cảm thấy quả thực là dạng này liền không có bác bỏ. Quay người lên xe đỡ. Đối Diệp Văn Điểm Hạm sau dẫn đầu sông lên Vân Tiêu. Diệp Văn thậm chí cũng không kịp sửa sang một chút mình ngoại hình. Đi tới Ngọc Kỳ lần cùng Vũ Văn Thác bên người một tiếng. Chúng ta cũng đi. liền nổ lên kiếm quang đem một người một thú cuốn tại bên cạnh. Theo sát tại Ả hệ Mỹ sau lưng sông lên Vân Tiêu. Hắn lại không biết được, mình hai người rời đi thời điểm dưới mặt biển liền có mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, Trong đó có Hải Hoàng họ Đồn cũng có con của hắn đặc biệt bên trong cùng một chút hạ. Họ Đồn nhìn thấy à, trực tiếp liền đi. Tiên mối thở dài liền hướng về biển sâu mà đi, về phần hắn cái kia bất thành khí nhi tử, hắn mới lười nhắc quản huống chi mình đứa con trai này có mấy phần năng lực hắn rất rõ ràng, bây giờ Aeme bị rời đi si, hắn đứa con kia lại có thể dậy vỏ sợ cũng không bay ra khỏi nhiều năm đêm bọt nước đến liền theo hắn đi tốt. Đặc biệt bên trong cùng quả nhiên cũng cùng phụ thân của hắn bỏ sấy đồn đoán trước như thế, nhìn thấy Aeme rời đi, cảm thấy rất là đáng tiếc, nhưng xét đến cùng hắn cũng không có quá đêm giao thừa đảm lượng rời đi si đi tìm vị này nguyệt lượng nữ thần phi phước đến tuốt cùng kết quả thực lực của hắn kỳ thật không mạnh đem giao thừa. Tại mảnh này đem giao thừa trên biển hắn còn dám bị vào mình hoàng tử thân phận hiệu lệnh một chút trong biển quái thú cùng phụ thân ngồi xuống trinh. Chiến hoặc là lợi dụng một chút biển giới đặc hữu sản phẩm tiến hành đánh lén. Nhưng là muốn rời đi những công cụ này, bằng vào thực lực mình cứng đối cứng đi đối mặt à mỹ. Muốn hắn 10 cái đảm lượng hắn cũng không dám. Huống chi à mỹ bên người còn có một cái ngay cả phụ thân hắn đều hơi có chút kiên kỵ nam nhân. Đáng ghét người Đông Phương, suy nghĩ kỹ một chút mình nguyên bản rất có hi vọng cầm xuống cái này mỹ lệ lượng nữ thần, nhưng lại bị người Đông Phương kia làm hỏng thật muốn tính toán ra. Diệp Văn mới là trở ngại hắn lần này kế hoạch nhất đêm giao thừa trở ngại là hắn chân chính cựu địch. Hừ, tốt nhất đừng lại để cho ta ở trên biển nhìn thấy, phủ ra mặt biển, lộ ra kia như hải tạo đầu. Đặc biệt bên trong cùng nhìn xem dần mãng đi xa hai đạo quang hoa phẫn hận lầm bầm một tiếng về sau, một lần nữa chui tiến vào trong nước đi. Bất quá trong lòng tức giận cuối cùng khó lấy lắng lại, đầu bên trong luôn luôn đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể cho tên kia một điểm nhan sắc nhìn một cái. Những này Diệp Văn là không biết, hắn cùng hạ mỹ biệt ly sử xuất thủ đoạn, dùng cực nhanh độ hướng ổ núi tiêu mục đích bay đi, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền trở lại ổ núi chỗ xứ sở. Đến chỗ này chỗ, cũng không cần lo lắng bỏ sấy đồn lại chạy đến, cho nên hai người không chịu được đồng thời thả chậm tốc độ. Hạ Nghệ Mỹ đứng tại xa giá bên trên, quay đầu nhìn bên cạnh Diệp Văn, là năm ngoái đêm lò luyện, hay là về ô Olympus núi, mặc dù hệ Vệ Tụ đem mình chô kia chỗ đổi tên gọi là Dung Hòa Tri Tâm, nhưng cuối cùng vẫn là quen thuộc đêm giao thừa lò luyện cái tên này, muốn sửa đổi cái thói con này, không biết được còn bao lâu nữa. Diệp Văn lại là không có lo lắng nhiều, trực tiếp liền nói, trực tiếp về ô núi liền tốt, như thế lựa chọn cũng không phải là không có lý lẽ, hắn cùng Hạ Nghệ rời đi cũng có nửa tháng quan cảnh. Khoảng thời gian này đã đầy đủ hệ phẹt tu đem một ít công việc làm xong, liền đợi đến hắn cùng ạ hệ Mỹ đem bên trong thần cắt cầm về mới có thể tiến hành công tác cuối cùng. Cho nên hắn lưu tại dung hỏa trong lòng cũng không có chuyện gì có thể làm, rất có thể trở lại ổ lĩm vụ trên núi chờ mong hai người trở về, hoặc là tại cái này bên trong nghe tin tức ổ lĩm vụ chúng thần truyền bá bắt quái năng lực một chút cũng không yếu, đợi ở trên núi cũng có thể tìm hiểu một chút hạ hệ thịn si kia mặt sinh sinh sự tình. Quả nhiên hai người vừa rơi xuống đến ổ liềm cụ trên núi trước hết nhất ra đón chính là hỏa diễm cùng công tượng chi thần hệ phế tù vị này ổ liềm cụ thứ nhất nam nhân xấu xí thất lạc cánh tay chân của mình bên trên tàn tật mấy cái đêm giao thừa bước liền vọt tới diệp văn trước mặt sau đó tại diệp văn cùng hạ hệ mỹ đều còn không có đứng vững tình huống dưới liền truy hỏi một tiếng thế nào tìm tới bao nhiêu hắn lại là không có hỏi tìm tới không tìm được trực tiếp liền hỏi tìm tới bao nhiêu xem ra hắn cho rằng kia tinh thần cắt rất dễ tìm căn bản cũng không thành có thể tìm không thấy diệp văn tự nhiên nghe ra ý tư này không chịu được hiếu kỳ truy hỏi một tiếng làm sao biết chúng ta nhất định có thể tìm tới chúng ta lúc trước rời đi thời điểm thế nhưng là quên hỏi thăm kia tinh thần đảo chỗ xứ sở như không phải là bởi vì một chút trùng hợp vẫn thật là bỏ lỡ hệ viện tù chấp chấp kia không đem dao thừa mắt chinh lăng một lát mới lấy lại tinh thần làm sao có thể tìm không thấy cái này tinh thần cắt cơ hồ tại a -G -G bên trên khắp nơi có thể thấy được cái gì diệp văn mặc dù sớm có loại này lường trước thế nhưng là không nghĩ tới cái này vậy mà là sự thật nhìn một chút diệp văn phản ứng quay đầu không nhìn a -E, hiện nàng cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc công thượng chi thần rốt cuộc minh bạch tới hai người kia dê không phải cười nguyên lai like hai người bọn hắn thật không biết kia tinh thần đảo hàng nghĩa vừa cùng hai người đi vào bên trong, hướng mình tại ổ liềm phủ trên núi cung điện tiêu mục đích trước tiến vào, trên đường đi cho hai người phổ cập một chút liên quan tới tinh thần đạo tri thức. Trên thực tế tinh thần đạo cũng không phải là là đặc biệt tòa nào đó đảo mà là chỉ tất cả như sao thần tàn mát tại hệ điện C bên trên các cái vị trí hải đảo. Diệp Văn che che mặt, hắn hiểu được, mình cùng hệ -E mỹ quả nhiên là như đồ đần đồng dạng tại trên biển bạch chuyển thời gian nửa tháng, trên thực tế kia tinh thần cắt vẫn đang hai người ngay dưới mắt, chỉ là hai người thiếu khuyết một cái hiện ánh mắt. Hệ tu lại không chú ý tới hai người càng khởi sự nhìn sắc mặt, trực tiếp giảng giải, tại những này hải đảo bên trong, Phàm là hải đảo trung quanh có bãi cát tồn tại hải đảo, cơ bản đều có thể xưng là tinh thần đảo đây là bởi vì những hạt cắt này trong ngàn năm qua một mực thừa nhận ánh nắng cùng tinh quang chiếu xạ bao nhiêu đều sinh ra một chút chuyển biến. Cố nhiên, như vẹn vẹn như thế cũng không thành có thể hiện ra tinh thần cát, còn có một năm đêm nguyên nhân chính là ạ hệ bên trên tình huống đặc biệt. Hải hoàng thần lực bao phủ cả tòa ạ hệ khiến cho vùng biển này có chút điểm đặc biệt. Những cái kia lưu lộ ở bên ngoài hạt cá Mặc dù thu nạp rất nhiều nhật nguyệt tinh thần lực lượng, thế nhưng lại không cách nào kéo dài bảo tồn những lực lượng này, bởi vậy bộ này phân hạt cắt năng lượng là tại tăng cường cùng trôi qua ở giữa không kiệt tuần hoàn, mặc dù cũng coi là tinh thần cắt, thế nhưng lại không thoa ổn định. Thế nhưng là những cái kia hải đảo trung quanh ngâm mình ở biển bên trong lại không hợp, bởi vì mang có thần lực nước biển đặc thù tác dụng, khiến cho thu nạp rất nhiều năng lượng hạt cắt bên trong tinh thần chi lực sẽ không tiêu tán, cuối cùng năm trôi qua liền thành chân chính, phẩm chất tốt nhất tinh thần các. đây cũng chính là tinh thần cắt nơi phát ra. Chân nhìn chính là thu nạp tinh hoa nhật nguyệt mà thành về sau lại bởi vì hoàn cảnh đặc thù mà khiến cho bộ này phần tinh hoa sẽ không tiêu tán quanh năm rèn luyện xuống tới liền thành loại này đặc thù thiên tài địa bảo. Thay lời khác, chỉ cần là a hệ gỉn si bên trên mang theo bãi cát hải đảo, những này hải đảo trùng quanh kia một mảnh phương viên lặn khu vực bên trong, liền phủ kín đến mãi không hết tinh thần các, Hai người căn bản cũng không có cần vì thế ở trên biển lao nhanh nửa tháng. A hệ mỹ một gương mặt đỏ bừng lên, đoán chừng là nghĩ đến mình suýt nữa bởi vì vì một cái thưởng thức thiếu thốn mà bị cái kia đang gét biển giới hoàng tử cho bắt đến đáy biển đi. Nghĩ như thế nào thành thị cảm thấy khó chịu, cho nên tiếp xuống một hồi nàng tại đối mặt hệ Việt tụ thời điểm. Căn bản sẽ không cho vị này hỏa thần nửa điểm sắc mặt tốt, phản lại là để hệ phẹt tù một trận buồn bực. Ta làm sao rồi? Ta làm cái gì chuyện sai sao? Diệp Văn hiện tại tâm tình cũng khó chịu, mặc dù bởi vì những cơ duyên này mà thu một cái tư chất có thể xưng quyết định môn sinh, thế nhưng là bị đẻ nén cảm giác hay là tồn tại, bởi vậy tại đến hỏa thần cung điện về sau, trừ cần tình huống hắn căn bản cũng không có cùng hệ phẹt tù quá nhiều lời nói. Hỏa thần cung điện rất bàng đêm giao thừa đồng thời tòa này bằng đêm giao thừa cung điện thiền điện chính là hệ viện tủ tại ổ liệm vũ trên núi tát phượng hắn có thể tại cái này bên trong chế tác một chút công cụ hoặc là sẽ tại đêm giao thừa trong lò luyện chế tác được bán thành phẩm cầm đến nơi đây tiến hành tinh tế hậu kỳ gia công đồng thời so sánh với đêm giao thừa lò luyện kia bên trong hòn bét hoàn cảnh cái này bên trong không thể nghi ngờ muốn thoải mái nhiều hệ viện tủ bản nhân tại không có cần tình huống dưới cũng sẽ không chạy đến kia núi lửa bên trong đi tìm tội thụ cho nên hắn rất thẳng thắn đem 12 bộ hoàng kim thánh ý cùng chuẩn bị cho hạ hệ mỹ chế tạo vũ khí đều cho cầm tới cái này bên trong tiến hành sau cùng chế tác đã đơn giản hình thái xem ra cùng chế phẩm không sai biệt lắm một hệ liệt tác phẩm xếp thành một hàng bày ở mấy người trước mắt Diệp Văn tại đưa ánh mắt về phía những này tình mỹ có thể sương tác phẩm nghệ thuật thánh ý cùng vũ khí bên trên thời điểm hiện cái này bên trong lại còn đứng một người quen chính là tức sẽ thành những này thánh ý chân chính người sở hữu trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Adena trở về rồi Adena tựa như là cố ý tại cái này bên trong chờ mong đồng dạng khi nhìn đến Diệp Văn hiện ra sau lộ ra một cái rất là quang vi tiêu dung bất qua ánh mắt kia lại hữu ý vô ý hướng lượng nữ thần trên thân chuyển. nhất là trên người nàng mặc bộ kia màu vàng nhạt lộ vai váy dài lễ phục Lá nữ lại cho nàng tìm ra một kiện coi như vừa người, cùng dưới chân giẫm lên cặp tia để thân hình càng lộ vẻ cao gầy giày cao gót. Chiến tranh nữ thần dáng người mặc dù không tệ, nhưng cái này tử quả thực không tính là cao bao nhiêu, nhất là đứng tại giẫm lên giày cao gót A.M.E bên cạnh, liền càng thêm hiện ra nàng thân hình thấp, cho nên vị này nữ thần không ngừng hương cái kia tiêu mục đích bắn phá rút một cơ hội liền hỏi thăm về Diệp Văn, nghe, cái này xong kỳ lạ dậy là đưa cho A.M.E. Diệp Văn chính tại quan sát hệ vẹt tủ tiến hành công tác cuối cùng, liền là thông qua thần lực của mình tiến hành một chút đặc thù chỉnh tự làm việc. Tướng tinh thần cắt dung nhập vào đã thành hình thánh y cùng vũ khí bên cạnh một trên thực tế nếu là sớm đã có tinh thần cắt, hoàn toàn có thể tại chế tạo thời điểm hoàn thành đạo này chỉnh tự làm việc. Bất quá hắn không muốn đem đã thành hình thánh y hủy thất lạc tiến tới một lần nữa gen đúc, cho nên lựa chọn khá là phiền toái thể lệ. Phải làm sao? Chỉ là vừa quay đầu liền thấy vị này trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần một mặt chờ đợi sát mặt, Diệp Văn không chịu được lướt ngang một bước, cùng ạt đệ nã liên kết khoảng cách sau cầu. Ta cái này bên trong còn có rất nhiều, một hồi để chọn một chút lấy đi là được, Addena cười điểm hạng, sau đó không còn cái gì, chỉ là không ngừng tại A Hệ cùng Diệp Văn trên thân nhìn tới nhìn lại, một mực nhìn A Hệ một mặt bất mãn, đối vị này cũng là ô lìm ủ chủ thần Addena câu, nhìn cái gì? Nhìn lên sắc mặt liền biết lại tại đánh như ma trước quỷ. Đối ngoại, Addena danh xưng nữ thần trí tuệ, thế nhưng là tại ô lìm ủ trên núi, thanh danh của nàng kỳ thật không tốt như vậy. Tâm nhãn, thích dở âm như quỷ kế hố người luôn luôn tính toán người khác là đông đảo thần minh đối vị này nữ thần trí tuệ đánh giá đối những đánh giá này át đệ nạ nhiều mấy bao nhiêu đều có chút nghe nói mà một khi bị nàng biết được lại có ai phía sau nàng nói xấu như vậy tên kia liền muốn bất lợi a hệ cũng biết cái này át đệ nạ là cái tính cách gì bình thường đều là tận lực tránh tỏ cùng người này tiếp xúc chỉ là cái này không đại biểu nàng liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó át đệ nạ tấn thành là vị này nguyệt lượng nữ thần xem thường mình cho nên đồng dạng sẽ làm chút kế sách buồn nuối nàng gần nhất một lần dĩ nhiên chính là đem diệp văn nhét vào chính đang tắm a mỹ trước mặt sau đó lắc lư rẻ ở đem a cho diệp văn chỉ là hiện tại đến xem vị này nguyệt lượng nữ thần tựa hồ cũng không có vì vậy mà biểu thị gì cùng kịch liệt hẳn là hai người kia ra ngoài dạo qua một vòng về sau tình cảm có đột bay mạnh tiến vào tiến triển thứ đêm giao thừa ván nhìn lại cái này là một chuyện tốt đồng thời diệp văn thật cùng hạ hệ mỹ có tiến thêm một bước kết giao lời nói ố liềm phủ núi cũng có thể đem cái này thú vị người đông phương lưu tại cái này bên trong nhưng từ tư nhân góc độ đi lên cũng không phải là rất để át đệ nạ hài lòng nàng nguyên bản còn chờ đợi để vị này nguyệt lượng nữ thần nhiều bị đè nén một hồi đâu không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền khôi phục thái độ bình thường tựa hồ lựa chọn tiếp nhận đây hết thảy Nữ nhân này lúc nào hữu thành loại tính cách này rồi? Nàng không phải hẳn là thà chết cũng không tiếp thụ loại chuyện này mới đúng không? tò mò, không chịu được nhìn nhiều mấy lần, một mực nhìn hơn nửa ngày, mới dần dần đem ánh mắt rời, quan sát một mực lặng lặng đứng tại nơi hẻo lánh chỗ, thiếu kỳ nhìn chung quanh Vũ Văn Thác. Một cái thú vị thiếu niên. Nhìn ra Vũ Văn Thác trên thân kia ẩn giấu thần lực, cùng cặp kia kỳ lạ song đồng, ác đệ nạ quay đầu đối diệp văn hỏi một câu, thiếu niên này, là chuyện gì xảy ra, ta vừa thu môn sinh, trừ cái đó ra, hắn có có thể trở thành lần này thành chiến bên trong tọa hạ thứ nhất hoàng kim thánh đấu sĩ? Bên cạnh, Adena có thể sẽ không để ý, thế nhưng là vừa nhắc tới thanh chiến, vị này nữ thần liền sẽ có được vô biên hứng thú. Quay đầu tại 12 bộ hoàng kim thánh y bên trên một nhìn lên một lần, Adena lại quan sát một chút Vũ Văn thác, hiện thiếu niên này thân hình mặc dù có người đông phương cái chủng loại kia tinh thế, nhưng tổng thể đến cũng tính được là là thẳng tác, mặc vào hoàng kim thánh y về sau, hẳn là sẽ rất có uy thế. Là thứ nào? 12 bộ hoàng kim thánh y danh sừng cùng đêm giao thừa gây nên là tính, Diệp Văn cùng hệ vật tổ kỹ càng giải thời điểm, Adena cũng nghe Mưu Nhất thanh nhị sở. Tự nhiên hiểu được mỗi bộ hoàng kim thánh Ý đều có nó năng lực đặc thù, thậm chí có thể đem thánh Ý đặc hữu chiêu số nhiều đời truyền thừa tiếp. Diệp Văn đi đến một kiện hoàng kim thánh Ý trước mặt, nhẹ nhàng nện xuống vừa mới bị hệ vẹt tù truy luyện ra tròng sao thiên xứng hắn cố ý chào hỏi. Để hệ vẹt tủ trước đem bộ này thánh y hoàn thành, sau đó nhìn dần dần thả ra kim sắc như như mặt trời lóa mắt mở bị hoàng kim thánh Ý. Ấy. chính là cái này. Tròng sao thiên xứng, tròng sao thiên xứng là trừ cung nhân mã bên ngoài duy nhất phân phối vũ khí hoàng kim thánh y đồng thời vẫn xứng có rất nhiều kiện, nó đại biểu ý nghĩa chính là chỉ có sao thiên xứng thánh đấu sĩ là trừ nữ thần bên ngoài duy nhất có quyền lợi phán đoán phải trang cho phép thánh đấu sĩ nhóm làm dùng vũ khí phán quyết người đồng thời tròm sao thiên xứng cũng có cùng loại quan tòa quyền lợi phụ trách bình phán thánh vực bên trong người nào đó phải trang phạm tội cho nên cái này nhân tuyển nhất định phải rất là cẩn thận bởi vì tròm sao thiên xứng tại thánh đấu sĩ bên trong là đại biểu cho công bằng công chính tồn tại đặc biệt bây giờ diệp văn trực tiếp đem tròm sao thiên xứng giao đến người một nhà trên tay hạt lại là không có gì bởi vì tại vị này nữ thần mắt bên trong đem dạng này một vị trí giao cho một tên nhân loại bình thường còn không bằng giao cho tương đương với người một nhà Diệp Văn môn sinh tối thiểu tại ạt đệ nã trong mắt đến xem Phương Đông tiên Nhân môn sinh cũng tương đương với thiên nhân là cùng các nàng những này thần minh ngang hàng tồn tại mà những người thường kia ai quan tâm bọn hắn quy 3 chương 95, mươi ta thế nào ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch Vũ Văn Thác nhưng không biết mình cũng bởi vì bái Diệp Văn Vi sư gián tiếp bị ạt đệ nã vị này nổi danh nhân sĩ coi như người một nhà nếu để cho hắn biết được chỉ sợ hắn bản nhân cũng sẽ bị giật mình sau đó cấm tiệt đến tuột cùng làn nên cao hứng hay làn nên bồi dối hạt để nạ ở địa cầu thanh danh cũng không hoàn toàn là chính diện. một bên diệp văn lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có chút nhắm mắt lại, cảm giác một chút cái này vừa mới chế tác hoàn thành hoàng kim thánh ý ấy ấy. sau đó quay đầu hướng vũ văn thác vây vây tay, đem hắn cứ gọi đi qua. kỳ thật từ khi hệ việt tụ đem tròm sao thiên sương thánh ý chế tác hoàn tất về sau, kia chói mắt quang mang liền đem vũ văn thác lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn. mặc dù hắn kỳ thật không phải đặc biệt thích tròn sao thiên sương thánh ý tạo hình, nhưng là có thể thu hoạch được một kiện hoàng kim thánh ý coi là mình coi giáp, loại chuyện này cũng chính là tại thời điểm nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới thật sẽ có một ngày này? Cho nên khi Diệp Văn hướng hắn vậy gọi thời điểm, hắn trong lòng vẫn là rất kích động, liền ngay cả mấy bước này đường đều đi tựa như phiêu lên đồng dạng. Sau đó mang theo tâm tình kích động đứng tại kia bên trong. Sau đó cũng không thấy Diệp Văn khoát tay thế niệm pháp chú cái gì, chỉ là tiện tay tại kia Thánh Y vu một cái, chòm sao thiên xứng Thánh Y giống như bị Diệp Văn một trường này sinh sinh đập vụn vặt đồng dạng, bỗng một tiếng vang sau liền hóa thành vô số cái linh kiện, sau đó những này linh kiện trước sau hóa thành từng đạo kim quang, trực tiếp nhào về phía một bên Vũ Văn Thác. Trong cung điện tất cả mọi người bị một trận này quang hoa hấp dẫn đi ánh mắt, Nguyên bản còn chuẩn bị cùng hệ mỹ cái gì ạt đệ nạ cũng ngầm miệng lại, lặng lặng nhìn trước mắt một màn này, một lời nói thật hoàng kim thánh ý cái này công cụ, cho dù là mặc thời điểm cũng là rất có hoa lệ cảm giác, mà điểm này nhất là để ạt đệ nạ cảm thấy hài lòng, loại này hoa lệ đến nổ trang bị nhất hợp tâm ý của nàng, dù là tính thực dụng hơi kém một chút cũng không quan trọng, huống chi cái này hoàng kim thánh ý, tính thực dụng cũng coi như không tệ. Trói lọi kim sắc quang hoa một trận bùng lên, theo sát lấy quang mang thu vào, lại không như vừa rồi điều chói mắt để người cái gì cũng thấy không rõ lắm lúc này điện này bên trong đã không có trỏm sao thiên xứng thánh y mà là nhiều cả người khoác kim sắc áo giáp người trẻ tuổi vũ văn Thác đứng tại chỗ túi đầu nhìn xem trên người mình khôi giáp cùng trên hai tay tấm thuẫn một diệp văn tại họa những này thánh y bản vẽ thời điểm lựa chọn tạo hình là minh vương 12 cung thời kỳ hoàng kim thánh y tạo hình hắn cho rằng cái tiêu phiên bản thánh y là hoàn mỹ nhất hoa lệ nhất so trước tiêu bản cũ thánh y càng có sức sống giáp đồng thời cũng càng có thể nổi bật người sử dụng tường trắng đồng thời lại so về sau ra cái tiêu bản mới đường còn càng trôi chảy bởi vì cái này lựa chọn trong sao thiên xứng thánh y hai mặt tấm thuẫn liền đều treo ở trên cánh tay mà không phải tay trái tại cánh tay mặt phải treo trên bả vai. cố nhiên cái này hai mặt tấm thuẫn trừ như nguyên bản tác dụng bên trong như thế có thể lôi ra một đầu xiềng xích coi như vũ khí ném ra bên ngoài bên ngoài bên trong còn có một cái tác dụng chính là có thể gửi lại binh khí. vũ tập công phu quyến cước. thế nhưng là ai biết cái cửa này sinh sẽ sẽ không thích làm dùng cái gì đặc biệt mặt khác binh khí. tăng thêm diệp văn đã phải có kết luận cái này từ khẳng định cùng cái kia lôi thần thác nhĩ có mấy phân quan hệ mà mọi người đều biết chính là cái kia thác nhĩ là dùng truy. Nếu như muốn dùng mặt khắc binh khí lại là không cần phiền toái như vậy, trong sao thiên xứng thánh ý tự mang sàm tam thiết côn, côn nhị khúc, ngật, kiếm đằng binh lư đao, đầy đủ hắn sử dụng. Diệp Văn trên dưới quan sát một chút Vũ Văn Thác, nhìn xem cái cửa này sinh một thân kim giáp, quanh thân vẫn như cũ tản ra như như mặt trời kim sắc mờ mịn, hắn hiểu được đây là thánh ý mình nhận chứa vũ trụ tràn ra đến tạo thành, cũng không phải là là mình môn sinh lực lượng, cũng chính là vũ văn Thác trước mắt căn bản là khống chế không nổi cái này thánh ý ấy. hắn dưới mắt có thể đem thánh ý mặc lên người, hay là bởi vì Diệp Văn nguyên nhân, huống ta vùng một quyền. Vũ Văn Thác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Văn. Hắn từ khi mặc vào cái này, Thánh ý về sau liền có một loại kỳ lạ cảm giác, có một loại bỗng nhiên có được mạnh đêm giao thừa lực lượng cảm giác đồng thời lại có một loại loại cảm giác này không bị khống chế quỷ dị khó chịu cảm giác. Cùng lúc đó mình lục thân bên trong ẩn giấu thần lực tựa hồ cũng thu hoạch được một chút phát tiết, vậy mà lại bày ra một bộ phân. Các loại cảm giác pha tạp cùng một chỗ để Vũ Văn Thác có một loại hào giác, mình mạnh hơn rất nhiều. Lúc này nghe tới Diệp Văn để hắn huy quyền, trong lòng bao nhiêu có chút do dự, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, hiểu được cho dù mình mạnh lên rất nhiều lần, chỉ sợ cũng sẽ không bị mình người sư phụ này đặt ở mắt bên trong, cho nên rất là dứt khoát một quyền vung ra trực tiếp công hướng Diệp Văn ngực hắn vẫn là không dám trực tiếp huy quyền công hướng Diệp Văn mặt. Quả nhiên, một quyền này của hắn mới vung đến một nửa liền không còn cách nào trước tế bảo. Một cây kỳ thật không tráng kiện thậm chí còn lộ ra có chút mảnh khảnh ngón tay chỉ tại quả đấm mình bên trên. Xem ra một chút liền có thể đem nó đánh tan ngón tay, nhưng thật giống như trên thế giới kiên cố nhất vật thể đồng dạng. Mặc cho Vũ Văn Thác dùng lực như thế nào, đều không thể để nắm đấm của mình hướng phía trước di động nửa phân. Mà đối với người khác trong mắt, lại là Vũ Văn Thác quanh thân quang mang đem giao thừa thịnh, sau đó dậm chân xoay eo bảy cánh tay một cái mang theo chớ đêm dao thừa uy thế đấm thẳng trực tiếp đánh phía Diệp Văn, một quyền này chỉ nhìn uy thế liền biết uy lực không tầm thường, chỉ sợ sẽ là một cái cự thạch cũng sẽ bị một quyền này đánh thành bụi. Nhưng hết lần này tới lần khác một quyền này bị Diệp Văn hời hợt đón lấy, đồng thời so sánh với Vũ Văn Thác trên thân kia kinh thiên động địa khí thế cùng các loại lóa mắt hào quang hiệu quả, Diệp Văn chỉ là bình bình đạm đạm quát tay, đưa ngón trỏ ra thôi, cứ như vậy tiếp được Vũ Văn Thác một quyền, hai người liên kết cái tư thế này ước chừng mười giây đến chung. Vũ Văn Thác cảm giác được mình toàn thân kinh lực đều phát tiết không còn một mảnh, còn muốn huy quyền thời điểm, lại phát hiện toàn thân trên dưới khôi giáp như có ngàn cân bên trong, mình ngay cả động đậy đều rất là khó khăn, khó tránh khỏi một trận kinh ngạc. Chỉ, vạn hiệp ngọc dê, lại ra lại lưỡi đao bao vũ văn thác nhưng không biết mình cũng bởi vì bái Diệp Văn Vi sư, gián tiếp bị ạt đệ nạ vị này nổi danh, nhân sĩ coi như người một nhà nếu để cho hắn biết được, chỉ sợ hắn bản nhân cũng sẽ bị dân mình. Sau đó cấm tiệt đến tột cùng làn nên cao hứng hay làn nên bối rối hạt đệ nạ ở địa cầu thanh danh cũng không hoàn toàn là chính diện. Một bên Diệp Văn lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có chút nhắm mắt lại.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 lập tức liền hiểu được đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. xem ra đã hiểu được, Diệp Văn liền đứng tại Vũ Văn Thác trước mặt. mình cái cửa này sinh trên mặt sắc mặt thay đổi hắn tự nhiên nhìn rõ ràng, đừng nhìn đã mặc vào cái này thánh ý đi, nhưng là muốn chân chính hiển dương uy lực của nó, lấy thực lực bây giờ là không thoa, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, phải cố gắng tu luyện mới được. đúng vậy, sư phụ, Diệp Văn điểm hạm, cái cửa này sinh mặc dù là cái người xuyên việt thế nhưng là trước mắt đến xem cũng không phải cái não tản, không có thật cho là mình gì chờ cao nhân một cấp loại, đối với hắn người sư phụ này cũng coi như tôn kính, tổng thể tới vẫn là để hắn tương đối hài lòng, như vậy tiếp xuống một đoạn thời gian cũng không cần thoát thất lạc cái này thánh y lì ngày thường bên trong mặc nó luyện công cũng coi là một loại thích hứng. vũ văn thác nghĩ đến sau này mình ngay cả đi đường đều muốn chống đỡ một bộ này thánh y lì khó tránh khỏi lộ ra mấy phân đáng trách bất quá nghĩ đến mình rất có thể có được người lực lượng hắn cũng liền thoải mái không ăn chút khổ nơi nào đến chỗ tốt về phần hắn lúc này đến tận cùng có thể không khắc không kịp mặc cái này một thân thánh y bình thường di động diệp văn lại là không lo lắng cái này từ thân thể bên trong ẩn chứa thần lực có được để diệp văn sợ hai than hiệu quả Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại rèn luyện cái cửa này sinh nụ thân. Đồng thời từ vừa rồi một quyển kia lực đạo hắn liền cảm giác được Vũ Văn Thác lực lượng xa thường nhân tức chính là một chút người trong tu hành cũng không dám tùy tiện đón đỡ một quyển này của hắn. Thay lời khác đến, Vũ Văn Thác mặc dù thoạt nhìn là cái thường nhân, đồng thời cũng không có tiếp thụ qua bất luận cái gì nỗ luyện, nhưng trên thực tế hắn cùng người thường có rất đêm giao thừa khác nhau. Dùng ấu lìm bùm mảnh đất này giới lời nói đến chính là cái này nha là một cái bán thần chi thể, là có được một bộ phân thần minh lực lượng nhân loại loại tồn tại này. Mặc một bộ hoàng kim thánh y đi lại vẫn là không có vấn đề dù là cái này thánh y dê không có tán thành giá hỏa này vì chủ nhân của mình. Cứ như vậy trong phiên khác, hệ hệ tụ lại đem ạ hệ mỹ hai kiện vũ khí cho rèn luyện hoàn thành, nguyện lượng nữ thần ngay tại hệ vệ tụ bên cạnh vuốt vuốt hai kiện mới tinh binh khí, đồng thời còn kéo tác lợi đạt người một đám tinh chi nộ bắn một đạo tên ma pháp mũi tên. Cuốn tinh chi nộ chỗ phóng xuất ra tên ma pháp mũi tên giống như trên trời lưu tình, lóe ra hóng ánh tinh quang, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, đem cái này hơi lộ ra có chút u ám niên khí đem điện cho chiếu rọi ra một cái chớp mắt quang minh tại chúng đích mục tiêu về sau, điểm này sáng ngời liền biến mất có cây cung này, a hệ mỹ cơ bản không cần lại cân nhắc mũi tên vấn đề. đồng thời cây cung này ngưng tụ ra đến tên ma pháp mũi tên cũng không cần tiêu hao nàng nữa phân thần lực. đồng thời kia một đôi ai tân nạp tư chiến nhận cũng làm cho a hệ mỹ rất hài lòng chỉ bất quá đôi này binh khí nàng chỉ sợ không có quá nhiều cơ sẽ sử dụng, càng nhiều hay là sử dụng còn tinh chi nộ đến cùng cựu địch chém giết một nàng nhưng không thế nào quen thuộc đem địch thủ phóng tới trước mặt mình đến, chúng chi a hệ mỹ bình thường mà quen thuộc, cũng không thích hợp sử dụng tư chiến nhận loại binh khí này thưởng thức một phen, nhìn xem ai tân nặc tư chiến nhận thượng tán ra nhu hỏa quang mang cùng nguyên bản lục sắc quang mang không hợp, ạ hệ mỹ đôi này ai tân nặc tư chiến nhận trải qua hệ phệ tụ cải tiến về sau, tràn ra đến chính là như ánh trăng vàng nhạt quan hoa, nhu hỏa không đồng thời không chói mắt, đem đôi này binh khí sách trên tay thời điểm, ạ hệ mỹ kia ra thịt trắng loáng bên trên tựa hồ bao phủ lên một tầng vầng sáng, người bên ngoài nhìn lại bao nhiêu có chút mông lung cảm giác, để mỹ lệ nguyệt lượng nữ thần lại thêm mấy phân thần bí, không sai, ạ hệ mỹ thuận tay vung đống núc đích, hiện đôi này chiến nhận mặc dù xem ra bảng đêm giao thừa đồng thời có chút cùn. Thế nhưng là trên thực tế sử dụng lại rất thích hợp uy động chẳng kích, tăng thêm lưới đao sắc bén, cơ hồ có thể phá vỡ hết thể nàng muốn phá vỡ vật thể, loại uy lực này để Aệ Mị rất là hài lòng. Mặc dù đôi này chiến nhận không có cái gì đặc biệt mặt khác năng lực, nhưng chỉ điểm này đã đủ để cho Aệ Mị thỏa mãn, đến tột cùng kết quả đây là một kiện cận chiến vũ khí không phải. Đưa tay tại chiến nhận bên trên một vòng, hệ Mị trên cánh tay phải cái kia như ánh trăng cánh tay điểm có chút tràn ra một chút ánh sáng, tùy theo nó trên tay sở lấy hai bộ binh khí đều biến mất không thấy gì nữa, Diệp Văn thế mới biết, nguyên lai like trên cánh tay phải cái kia cánh tay điểm chính là nàng bình thường dùng để gửi lại vũ khí công cụ, hắn còn vẫn cho là cái kia cánh tay điểm chỉ là thuần chân vật phẩm trang sức đâu. Quay đầu nhìn một chút Diệp Văn, mỉm cười A khó được hướng hắn điểm hạm, bồi thường cho công cụ của ta để ta rất hài lòng, như vậy sự tình liền dừng ở đây. Sau đó xoay người lưu lại một cái mỹ lệ tầm ảnh chậm rãi từ trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Adena nhìn thấy A đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Văn, trên mặt còn bày làm ra một bộ kinh ngạc sắc mặt, chẳng lẽ còn không có đem nữ nhân này giải quyết? Nàng là thật có chút kinh ngạc, nguyên bản nhìn Diệp Văn cùng A bình an vô sự trở về. Lời nói thời điểm cũng so mấy ngày trước đây thân mật rất nhiều, nàng còn tưởng rằng Diệp Văn cái này đến từ đông phương cường giả đã chinh phục cái tiêu cao ngạo nữ nhân một đến tột cùng kết quả một nam một nữ chạy đến ạ hệ si bên trên một mình nửa tháng, không có sinh ra chút gì ạt đệ nạ thật đúng là không tin. Thế nhưng là thẳng đến lúc này, nàng mới kinh ngạc hiện Diệp Văn thật đúng là cái gì cũng không làm, nếu không ạ hệ tuyệt đối không thành có thể như thế tiêu sái lưu lại một câu như vậy, sau đó ngẩng đầu một mặt cao ngạo quay đầu rời đi. Diệp Văn một mặt buồn bực nhìn xem Thực tế không hiểu rõ cái này, nữ thần trí tuệ đến tuột cùng đang làm cái gì hoa văn, chẳng lẽ nàng hận không thể mình đem vị kia Nguyệt Lượng nữ thần đẩy ngã? Dạng này đối ra hỏa này lại có ích lợi gì chứ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đáp án, là nữ quyết định hay là không muốn kế tiếp theo cha tấn đầu của mình, tiếp tục xem hệ Vệ tủ tiến hành công việc của mình, chậm rãi đem còn lại Hoàng Kim Thánh Y một vừa hoàn thành, cái này 11 bộ Hoàng Kim Thánh Y 7 ở kia bên trong tạn ra quang mang, cơ hồ khiến cái này u ám tạc phường trở nên như giữa trưa sáng tỏ, nhất là 11 kiện Thánh Y 7 cùng một chỗ thời điểm, giống như giữa trưa mặt trời đồng dạng, căn bản cứ gọi người không dám nhìn thẳng cũng chỉ có Adena đứng tại kia bên trong, khinh mắt mỉm cười nhìn cái này mười một bộ tác phẩm nghệ thuật thánh ý cảm thán một câu, thật sự là hoàn mỹ. Diệp Văn không có lời nói, mà là quay người mang theo Vũ Văn Thác chuẩn bị rời đi. Hắn đổi tiếp hạ hệ mỉm giống như là đồ ngốc đồng dạng ở trên biển bay nửa tháng lúc này trở lại ô liềm bùn núi chuyện muốn làm nhất chính là tìm một chỗ trâu nghỉ ngơi thật tốt. đến cuối cùng kết quả hạ hệ gỉn si chỗ kia chỗ mặc dù mỹ lệ nhưng hắn lại không đi nghỉ phép, nửa tháng này tới thực không thế nào tốt qua, cả ngày bốn phía lao nhanh để hắn có chút mệt mỏi không phải trên thân thể mà là trên tinh thần. Đồng thời Liên tiếp cùng Sa ẩn cùng bỏ sấy đồn giao thủ, cho dù không có cái gì tổn thương, nhưng bao nhiêu hay là hao phí chút khí lực đồng thời hắn cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút, lại đụng phải bỏ sấy đồn dạng này địch thủ phải làm thế nào ứng phó. Tô Liễm Vũ trên núi, mặc dù cùng bỏ sấy đồn không sai biệt lắm cường giả không nhiều, nhưng có phải thế không không có. Tăng thêm ạ bỗ lộ thực lực kia đồng dạng không kém một khống, cuộc sống của mình kỳ thật cũng không có tốt như vậy qua. Vũ Văn Thác không có cái gì, chỉ là thành thành thật thật nhọn đi theo Diệp Văn đằng sau, lại là ạ nạ cũng cùng đi qua, để Diệp Văn hơi có chút kinh ngạc. Trên đường đi Không có người chủ động mở miệng, Ngọc Kỳ Lân thì là nhắm mắt lại, mặc cho Diệp Văn dùng tử khí trời la đưa nó nâng ở không trung mang tại sau lưng bộ dáng kia thật sự là muốn bao nhiêu hài lòng liền có bao nhiêu hài lòng một tăng thêm Diệp Văn thỉnh thoảng quay đầu cho ăn nó điểm linh đan rượu rửa thật bạn. Ngọc Kỳ Lân thương thế khôi phục rất nhiều, tăng thêm lại rửa giấy sạch sẽ lúc này nhìn đã dần dần có thần thú uy phong bộ dáng. Chỉ bất quá so với cường tráng nhất thời kỳ, gây cho cả xương Ngọc Kỳ Lân thoạt nhìn vẫn là có chút đáng thương, bất quá Vũ Văn thác lại là rất thích cùng đầu này Kỳ Lân khô dáng cùng một chỗ. Diệp Văn nhìn tại mắt bên trong xem chừng là mình tên đồ đệ này còn không có bỏ đi đem đầu này kỳ lân thu làm tọa kỵ tính toán, bất quá hắn lại là cũng vui vẻ thấy kỳ thành liền do phải hắn đi. Diệp Văn đoán lại là không sai, Vũ Văn Thác hiện tại một đầu suy nghĩ đều là mình mặc Hoàng Kim Thánh ý ý Y. Dưới háng uy phong lấm liệt ngọc kỳ lân, sau đó trên tay lấy thêm chút gì tương đối bá khí binh khí, cái này uy phong lấm liệt bề ngoài chỉ hướng kia một lập liền có thể hù sợ rất nhiều người. Chỉ là ngọc kỳ lân có tư tưởng của mình, muốn thu phục làm tọa kỵ cũng không phải dễ dàng như vậy, Vũ Văn Thác chỉ có thể cố gắng cùng ngọc kỳ lân tới gần hồ, hy vọng có thể thừa dịp nó hư nhược thời điểm làm sâu sắc một chút tình cảm. Dạng này chờ nó tốt lắm thời điểm, đoán chừng cũng sẽ không tập trung tinh thần nghĩ đi. Không đi, vậy liền đại biểu cho hắn có cơ hội, cho nên hắn còn tại vì mục tiêu của mình mà nỗ lực. Đi không bao lâu, Diệp Văn liền trở lại mình tại ô lẩm phủ trên núi chỗ ở chỗ kia cung điện, sau khi đi vào hắn còn tưởng rằng có thể đụng phải thân công báo người không phận sự kia, lại không nghĩ rằng chỉ thấy đầu kia Hắc hổ hề quải ghé vào kia bên trong vơi nắng, thân công báo nhưng lại không biết chạy đi nơi đâu. Ai? Đầu này Hắc hổ là sư phụ tọa kỵ sao? Vũ Văn Thác lúc này cũng nhìn thấy đầu kia Hắc hổ, so sánh với tương đối nghèo túng kỳ lân, đầu này Hắc hổ lộ ra liền muốn uy phong nhiều Dù là nó lúc này một bộ hội ngoại, ngay cả con mắt đều nửa híp bộ dáng. Chỉ là khi nó chú ý tới Ngọc Kỳ Lân về sau, đôi kia nhợ nhợt mắt buồn ngủ đột nhiên mở ra đến, sau đó quan sát tỉ mỉ sau đó vậy mà lộ ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, theo sát lấy đứng lên, chu lên một tiếng liền hướng kia Ngọc Kỳ Lân trên thân nhào tới, nhìn tư thế kia ngược lại không giống như là muốn công kích, mà là nhìn thấy hảo hữu sau muốn nhào tới đến cái ôm nhị tình. Diệp Văn lại là không cảm thấy kinh ngạc, thân công báo cùng Hoàng Thiên Hóa đều gia nhập phong thần chi chiến, hai người tự nhiên là nhận biết, như vậy tọa kỵ của bọn hắn biết nhau cũng không lạ ngoại. Ngoài ý muốn chính là Khi đầu này hát hổ bộ nhào qua thời điểm, ngọc kỳ lân vậy mà một mặt khó chịu, sau đó có chút rụt cổ lại, theo sát lấy đột nhiên hơi ngửa đầu, trên đầu rát rất là chính xác trúng đích hắc hổ cái cằm, trực tiếp đem nhào lên bạch chán hắc hổ hất bay đến một bên tại không trung quay tròn chuyển tầm vài vòng, sau đó bột một tiếng nện ở một bên trên vách tường, cuối cùng còn tựa vào vách tường chậm rãi trượt tới mặt đất, phanh một cái ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Diệp Văn đem ngọc kỳ lân đặt ở trên ban công, để ra hỏa này phơi phơi nắng, sau đó liền không đi quản, lại lần nữa nhảy lên, một bộ lấy lòng bộ dáng tiến đến ngọc kỳ lân bên cạnh hổ trực tiếp tìm cái sở ngồi xuống. Vũ Văn Thắc còn một mặt kinh ngạc nhìn hai đầu uy manh thần thú tại ban công bên kia đùa giỡn, trên thực tế chính là hắc hổ vây quanh kỳ lân chuyển. Ngọc Kỳ Lân thì là từ từ nhắm hai mắt chớm mắt, thẳng đến Diệp Văn Câu. kia đầu lão hổ là thân công báo. Lúc này mới đột nhiên hiểu được nó chung mối chốt. Nhìn thấy môn sinh minh bạch, Diệp Văn cũng liền không lại lời nói xuông, Một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào Hắc Nạ trên thân. Như vậy, nữ thần điện hạ, tìm ta có chuyện gì sao? Hắc Đế Nạ nhìn một chút Diệp Văn, vậy mà hỏi một câu để Diệp Văn rất là ngoài ý muốn. Xem ra đối nguyệt lượng nữ thần là thật không có hứng thú gì. đã như vậy lời nói, cảm thấy ta thế nào? Ngay tại đem hoa quả hướng mình miệng bên trong nét Diệp Văn bị một câu nói kia kinh hãi ngừng dưới động tác trên tay, sau đó nghẹn nửa ngày cuối cùng mới biệt xuất một chữ, à. quy 3 chương 96, dạy bảo Vũ Văn Thác. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Không thể trách Diệp Văn biểu hiện quá lấy kinh ngạc, bởi vì hắn thực tế là không có cách nào biết rõ ràng dưới mắt đây là tình huống như thế nào. Đổi tới đem mình hướng người khác tay bên trong đưa, đây coi là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói ạt đệ nạ Hắn còn có thể xem như là vị này chiến tranh nữ thần nhìn A mỹ không vừa mắt, cho nên muốn cho nữ nhân kia tìm một chút khó chịu lời nói, như vậy dưới mắt tình huống này liền thực để người sợ không tới đầu não. Diệp Văn cũng không cho rằng mình thật là cái gì đẹp trai người người oán trách, nhân thần cộng vẫn không phải người tồn tại, cũng không cho là mình tu luyện cái gì có thể mỹ hoặc nữ tính đặc thù công pháp tiên thiên tử khí là chính tông đạo gia công pháp, thậm chí còn cường điệu thanh tâm quả dục, mà hồn thiên bảo giám cũng cùng phương diện này kéo không lên quan hệ thế nào a. Cho nên hắn liền càng thêm nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không thể là nhìn ra bản nhân thiên phú dị bẩm rồi. Suy nghĩ lung tung bên trong, ánh mắt bên trong nghi hoặc không có nửa điểm che lấp, gọi đối diện Ađnạ nhìn nhất thanh nhị sở, vị này trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần nhìn thấy Diệp Văn loại vẻ mặt này về sau, lộ ra một cái có chút hoạn vị tiểu dung, kỳ thật ngươi không cần đem sự tình nghĩ phức tạp như vậy. Ồ, như vậy giải thích giải thích thế nào? Hắn ngược lại là muốn nghe xem Ađnạ đến tột cùng sẽ nói ra một cái lý do gì. Không ngờ tới vị này nữ thần có chút đem thân thể hướng phía sau khẽ nghiêng, sau đó một mực khép lại lấy hai chân chậm rãi nâng lên một đầu. Tại Diệp Văn ánh mắt nhìn chăm chú khoác lên mặt khác một cái chân bên trên, kia cắt rất là đơn giản váy dài váy theo nàng, cái này vậy lên có chút nhấc lên một chút, đem đầu kia trắng non bắp chân cho lộ ra. Chỉ là một người quá lâu cảm thấy có chút tịch mịch, muốn tìm một cái thích hợp bạn lữ thôi. Diệp Văn nhưng sẽ không tin tưởng loại lời này, nữ nhân này đều một người bao lâu cũng không gặp nàng suy nghĩ qua loại chuyện này, làm sao sớm không sớm muộn không muộn, mình đến ô liễm cù núi liền muốn tìm nam nhân rồi. Ngươi không tin? Adena nụ cười trên mặt một mực chưa từng thay đổi, dù là Diệp Văn một bộ lao tử tin ngươi mới là lạ, bộ dáng cũng không thấy nàng biểu hiện ra nửa địa bất an đến, kỳ thật ta có thể chứng minh nha. Ừm, ta không tin, cũng không cần sự chứng minh của ngươi Diệp Văn ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt. Hắn cảm thấy tại như thế cùng Át đệ nà nói tiếp, khẳng định sẽ lâm vào nữ nhân này tiết tấu bên trong, sơ ý một chút mình liền sẽ bị nàng nắm mũi dẫn đi. Sở Dĩ chủ động mở miệng, đem chủ đề làm hỏng rơi. Sau đó một bộ không nghị kê tiếp theo rồi hay nói chuyện này bộ dáng, nhắm mắt lại một bộ trợn mắt dáng vẻ. Hắn lần này cử động, rõ ràng chính là muốn tiến khách. Át đệ hơi kinh ngạc một lúc sau liền khôi phục thái độ bình thường, sau đó lưu câu tiếp theo, suy nghĩ một chút, liền đứng lên, sau đó lại nhìn một chút Diệp Văn sau rời đi tòa cung điện này đợi đến hạt đệ nã tiếng bước chân dần dần đi xa lại cũng không nghe thấy Diệp Văn mới một lần nữa đem con mắt mở ra đến sau đó một mở hai mắt ra liền thấy Vũ Văn Thác tiên một bộ gặp quỷ biểu lộ ngươi đây là biểu tình gì sư người Vũ Văn Thác câu này sư phụ kêu so trước đó nhiều như vậy âm thanh đều muốn chân thành rất nhiều ngươi thực tế quá lợi hại câu nói này tuyệt đối là phát ra từ phổi giòn tên đồ đệ này nếu không phải mặc một thân rất cảm thấy áp lực hoàng kim thánh ý thì khả năng ngay lập tức sẽ quỳ gối mình sư phụ trước mặt không có cách vừa rồi chuyện này đối với tại Diệp Văn đến nói chỉ là có chút kinh ngạc nhưng đối với Vũ Văn Thác đến nói. Cái này lực chủng kích có thể so với bị một viên sao trồi trực tiếp nện ở trên chán còn mánh liệt hơn. Adena là ai? Mặc dù hắn đối với Hy Lạp thần thoại không có gì hiểu rõ, nhưng là cũng đã được nghe nói vị này nữ thần đại danh. Đây chính là ngay cả ổ lìm vụ trên núi chính quy chiến thần ạ dẹt đều cầm nàng không có cách nhân vật. Thần vương dẹ ở cũng muốn rất cảm thấy nhức đầu tồn tại, lịch xác đau đầu. Adena chính là từ đầu hắn bên trong đụng tới. Cả tòa ổ lìm vụ trên núi người cường hãn có thật nhiều, nhưng là Adena nữ nhân này tại những tồn tại này bên trong cũng là xếp tại hàng đầu nhân vật một nữ nhân như vậy bây giờ vậy mà chủ động nói muốn gả cho mình sư phụ nhiều lần so sánh một chút mình ngay cả cái ngoại nhị cơ bên trong đều không giải quyết được trên lệch này không khỏi quá nhiều một chút lúc này vũ văn thắc bức thiết hy vọng sư phụ của mình có thể đem môn này kỹ nghệ truyền thụ cho mình hắn cũng không hy vọng xa vời có thể như trong tiểu thuyết những người xuyên việt kia đồng dạng làm cái gì tam cung lục viện có thể để cho hắn đem ngoại nhị cơ bên trong đuổi tới tay cũng liền vừa lòng thỏa ý sư quỷ đừng muốn suy nghĩ lung tung tranh thủ thời gian luyện công đi Rốt cuộc minh bạch đệ tử này suy nghĩ cái gì Diệp Văn chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, tiểu tử này làm sao biết Diệp Văn chính vì chuyện này đau đầu đâu cũng không phải nói có một nữ nhân, hay là cái mỹ nữ muốn gả cho mình chuyện này không tốt, nhưng vấn đề là nữ nhân này là Adena, cái này liền không khỏi để hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Theo hắn biết, Adena mặc dù là ô lìm bụ trên núi tương đối hiếm có sự nữ nữ thần, mà lại làm người thông minh, thực lực mạnh mẽ, nhưng là để mắt tới nàng người cũng không biết bao quát thần vương rẻ ớt, hải hoàng cõ xế đồn đều muốn đem nó thu tới tay bên trong, nói cách khác trước mặt kệ người khác, đơn cái này ổ liệm phụ trên núi liền có hai cái bột cấp nhân vật nhìn chằm chằm nữ nhân này đâu. bây giờ ạt đem mình kéo vào, không phải liền là để cho mình đứng ở kia hai đại bột mặt đối lập rồi sao? họ xây đồn trước mặt kệ, phản chính là bởi vì ạt emi nguyên nhân, hai người đã coi như là trở thành đối đầu, huống chi hai người bọn họ đã từng có giao thủ, căn bản sẽ không lại có hòa hảo khả năng. rẻ hắn còn mình nhìn qua có thể cùng rẻ giao hảo đâu, náo một màn này, hắn còn giao hảo cái cái long a cũng không thể nữ nhân này chính là đánh như thế cái chủ ý, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại không phải là không có khả năng này, chỉ bất quá dạng này đối hạt đệ nạ có chỗ tốt gì, hắn nhất thời bán hội ngược lại cũng nghĩ không thông, liền đem chuyện này ném đến một bên. dù sao hắn cũng không chuẩn bị đem cái này nữ thần thu được phòng ác bên trong bởi vậy cũng không cần thiết nghĩ phần lớn, băng đến đem cả nước đến chủ che đậy cũng liền đi. nhìn đã tại cách đó không xa đả tọa tu luyện Vũ Văn Thác, Diệp Văn bắt đầu cân nhắc dạy như thế nào cái này đệ tử. Vũ Văn Thác tốc độ tu luyện quả thực kinh người, toàn chân tâm pháp đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bị hắn luyện thành, tiếp xuống lại hẳn là tu luyện võ công gì đâu. Nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định cho tiểu tử này tu luyện tiểu vô tướng công cũng không phải bởi vì cái gì đặc biệt nguyên nhân khác, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến cái này để từ thể nội kia cỗ thân lực. Nếu là cùng cái khác công pháp xung đột liền không dễ làm, mà tiểu vô tướng công kiêm dung năng lực xem như trong tay mình mấy quyển công pháp bên trong tốt nhất một loại, mặc dù không biết được đụng tới loại này hoàn toàn khác biệt thể hệ lực lượng sẽ có hay không có cái gì xung đột. Về phần tu luyện toàn chân tâm pháp thời điểm làm sao không có cân nhắc đến hay là bởi vì toàn chân tâm pháp coi như xảy ra vấn đề, phế bỏ cũng không đau lòng, dù sao chỉ là một bộ công phu nhập môn. Sau đó tiếp theo công pháp nếu tu luyện, như đi xảy ra vấn đề gì cái kia phiền phức nhưng liền có thêm đi, không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau tiền đồ, cho nên không thể không cẩn thận chọn lựa. Trước mắt còn không cần cân nhắc tiểu vô tướng công vấn đề, mặc dù dựa theo trước mắt đến xem, có lẽ cái này đệ tử muốn không được tầm 5-3 tháng liền có thể tu luyện sau tiếp theo công pháp. Chẳng qua trước mắt Diệp Văn còn có nhiều thứ hơn muốn dạy dỗ hắn, thân là tròm sao thiên xứng thánh đấu sĩ làm sao có thể không hiểu như thế nào làm dùng vũ khí đâu. Bởi vậy ở ngoại môn công phu chiêu số cùng binh khí sử dụng bên trên, Vũ Văn Thác có đầy đủ nhiều đồ vật cần học tập, không đề cập tới khác, liền kia trường đường Trường kiếm, tấm vẫn, còn có thể khi lưu tinh truy cùng xỉa xích loại hình vũ khí sử dụng. Ngật, côn nhị khúc, tam tiết côn mấy dạng này vũ khí, mỗi một dạng cũng phải cần đại lượng thời gian đi luyện tập. Đồng thời mượn ngoại môn công phu tu luyện, Diệp Văn cũng muốn đem vũ văn Thác nhục thân bên trong thần lực kích phát ra đến. Tốt nhất là tại hắn toàn chân tâm pháp tu luyện tới trình độ nhất định trước đó liền làm được điểm này. Chỉ có dạng này hắn mới tốt mau trong đánh giá ra vũ văn Thác đến tuột cùng có thể hay không tiếp tục tu luyện phương đông nội công tâm pháp. Nếu là có nghiêm trọng xung đột cũng tốt nhanh chóng giải quyết. Cho nên khi ngày thứ hai mặt trời vừa mọc lên đến. Còn đang trong giấc ngủ Vũ Văn Thác liền bị Diệp Văn một đem từ ổ chăn bên trong sách ra, sau đó mệnh lệnh hắn dùng thời gian ngắn nhất bên trong rửa mặt hoàn tất, sau đó mặc vào thánh ý cùng mình ra ngoài làm công. Sư người không ăn điểm tâm sao? Vũ Văn Thác cũng không phải Diệp Văn, hắn hiện tại trên cơ bản còn là nhân loại, vẫn như cũ cần ăn mới có thể duy trì sinh mệnh. Mà Diệp Văn lại lộ ra một giống ác ma tiểu dung, ném câu tiếp theo, chứ không muốn ăn, sẽ nôn. Liền xuất đi ra ngoài trước. Cái gì đó học ai không dễ học cái kia dân mù đường. Điếu hành Lang thì thầm bên trong đi theo sau. Vũ Văn Thác một đường ngáp một cái sau đó thỉnh thoảng bốn phía nhìn quanh cuối cùng hắn phát phát hiện mình đi tới một chỗ phế tích ở trong cái này bên trong mặc dù có mấy cái kiến trúc nhưng đều đã rách nát không chịu nổi đồng thời còn có một cái phi thường bao la rộng ác trận tứ phía tựa hồ còn có tàn tạ khán đài xem ra có điểm giống là vận động trận cái này bên trong là ô liễm bù trên núi đã vứt bỏ đấu kỹ trận bình thường sẽ không có người đến về sau chúng ta ngay tại cái này bên trong huấn luyện Diệp Văn đã đem cái này một vùng tình huống dò nghe biết có như thế một cái thích hợp hoàn cảnh về sau đương nhiên phải hào hào lợi dụng hôm nay dạy bảo ngươi cũng không phải phức tạp gì đồ vật từ cơ bản nhất bắt đầu. Cái gì? Vũ Văn Thác nghi nghĩ, nhất thứ căn bản, không phải là đạt tọa. Dù sao hắn trong ấn tượng tu chân hoặc là tu tiên, đều là cả ngày cái gì cũng không làm, tìm không ai khe suối câu một tòa chính là mấy ngàn năm cái chủng loại kia. Đáng tiếc hắn căn bản cũng không hiểu được Thục Sơn phái là thế nào lập nghiệp, cũng không biết được Thục Sơn phái công pháp đến tuột cùng là cái gì. Còn tưởng rằng là kia chút tiểu thuyết bên trong môn phái tu chân đồng dạng. Bởi vậy, khi Diệp Văn hô lên, đứng trung bình tấn. Cái từ này về sau Vũ Văn Thác sững sờ tại kia dặm rưỡi trời không có lấy lại tinh thần. Đứng trung bình tấn hắn thậm chí mang lỗ sai của mình xuất hiện vấn đề dẫn đến xuất hiện nghe nhầm nếu không hắn làm sao lại nghe tới như thế quốc thuật từ ngữ. sư phụ chúng ta không phải tu tiên môn phải sao diệp văn nhẹ gật đầu nói cho vũ văn thắt hắn không nghe lầm sau đó đơn giản giải thích một chút chúng ta thuộc sơn phái cùng đường ra môn phái hơi có khác biệt chúng ta là dùng võ lập nghiệp a nói cách khác chúng ta môn phái đều là luyện võ luyện thành thiên nhân cho nên đừng có lại ngẩn người đứng trung bình tấn trên tay đột nhiên biến ra một đoạn đoạn côn đến diệp văn vậy ở giữa vậy mà huyễn ra từng mạnh từng mạnh côn ảnh theo phanh phanh phanh mấy tiếng vang lên, vũ văn thác liền cảm thấy mình đầu gối cùng eo cùng cánh tay liên tiếp bên trong mấy côn, đau cũng không đau, nhưng là mấy cây gậy chúng vào về sau, toàn bộ thân thể không tự chủ được liền bày ra một tư thế, vũ văn thác nhìn lên, nhưng không phải liền là chính tông trung bình tân sao? diệp văn dùng cây gậy lại điểm một cái vũ văn thác sau khi lấy lại tinh thần thoáng có chút biến dạng địa phương, đi nhớ cái tư thế này, không thể có nửa điểm biến hóa. vũ văn thác thầm tiêu một tiếng, ta thật thê thảm a, lại là thế nào cũng không nghĩ tới nguyên lai thuộc sơn phái vậy mà là tập võ môn phái. Nhập môn đệ tử vậy mà là từ cái này cơ sở nhất cơ sở bên trong bắt đầu luyện tập, hắn còn tưởng rằng tu tiên môn phái đều là loại kia tìm một chỗ một tòa, trở ra chính là tiên nhân loại kia đâu. Chẳng qua hiện nay như là đã lên phải thuyền giặc ngược lại cũng không dễ lựa chọn từ bỏ. Hung chi Diệp Văn thực lực hắn cũng nhìn thấy qua, đích xác phi thường cường hãn, dạng này sư phụ nhưng không phải dễ tìm như thế, coi như thế giới này thật sự có rất nhiều so Diệp Văn tồn tại cường đại, hắn cũng được tìm đến mới được. Mà lại coi như hắn tìm đến, người cũng chưa chắc nguyện ý thu hắn làm đồ. Vũ Văn Thác mặc dù là người xuyên việt, đồng dạng đối sau khi xuyên việt sinh hoạt ôm lấy các loại ảo tưởng, nhưng hắn không phải là đống đốc, đồng thời cũng hiểu được có trả giá mới có hồi báo, muốn điểm tội đều không nhận cũng trở thành tồn tại cường đại kia phạm hồn là chuyện không thể nào, cho nên hắn cắn răng gắng gượng lấy, một bên nhận thụ lấy hoàng kim thánh ý kia kinh khủng trọng lượng, một bên duy trì trung bình tấn tư thế, sừng sốt không có để Diệp Văn có lối ra giáo huấn hắn cơ hội, nghị lực như thế để Diệp Văn cũng là hơi có chút giật mình, âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra tiểu tử này không phải loại kia không còn gì khác ra hỏa, tốt xấu có mấy phần nghị lực tại, gặp hắn cắn răng kiên trì, Diệp Văn đột nhiên mở miệng niệm vài câu khẩu quyết, sau đó chỉ tay một cái. Vũ Văn Thác lập tức cảm giác được mình thể nội chân khí tựa như đạt được hiệu lệnh đồng dạng tại thân thể của mình bên trong du lựu động, mà mỗi nhất chuyển mình liền cảm giác tốt qua mấy phần, kia cơ hồ mất đi chi giác nửa người dưới cũng dần dần tốt qua rất nhiều. Lúc này hắn còn không biết được là sư phụ tại dạy dỗ mình đứng trung bình tấn bên trong một chút yếu linh hắn chính là nửa ngẩn, ngưng thần tĩnh khi đem trình tự nhớ cái nhất thanh nhị sở, sau đó toàn vẹn không có phát hiện Diệp Văn vẫn như cũ thu tay lại đứng ở một bên, phối hợp dựa theo vừa rồi pháp môn vận dụng lên thể nội chân khí tới. Diệp Văn ở bên nhìn một chút, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Vũ Văn Thác ngộ tính mặc dù không tính là tuyệt đỉnh nhưng bởi vì tố chất thân thể tuyệt hảo tăng thêm có mấy phân nghị lực, đồng thời phản ứng cũng coi như linh mẫn, cho nên tốc độ tu luyện có chút khả quan. Kỳ thật vừa rồi kia một trận, Diệp Văn cũng là đang cố ý tham dò cái này đệ tử hắn rất nhiều đệ tử bên trong, Lý Tiêu Giao cơ hồ khỏi phải hắn đặc điểm, chỉ là mới cuốn lên trung bình tấn lập tức liền lĩnh ngộ nó chúng mấu chốt, tự hành vận dụng lên chân khí đến, hắn chỉ là ở bên chỉ chứng một chút lỗ hổng liền có thể. Nhạc Ninh lại là nhập môn lúc liền đã hiểu được những thứ đó, chu chỉ nhược thì là mình chỉ đạo tập luyện, lúc ấy nó tuổi tác có phần nhỏ, bởi vậy đứng trung bình tấn đồng thời liền dạy những ngày khởi quyết, cũng không có thăm dò, lại hướng xuống. Từ Bình là mang nghệ nhập môn, liễu ngộ nguơn bản thân liền không có mấy phân tư chất, cuối cùng thành tựu cũng là có hạn, quách tính liền càng không cần nhắc tới ngươi không dạy hắn hắn căn bản sẽ không suy nghĩ, chỉ là tuổi tác lớn sau mới dần dần khai khiếu, vậy mà đem kia hàng Long thập bắt trưởng cho bù đắp. Lý Tiêu Giao đã để cập qua, vệ hoàng thì cơ hồ không có phải qua hắn chỉ đạo, lại còn lại quan lộc viêm loại hình liền không tỉ mỉ nói, bởi vì những ân tình này hùng cũng có chút đặc thù. Cẩn thận tính ra, Vũ Văn Thác nộ tính tại đệ tử bên trong hẳn là trung thượng, bất quá tổng hợp tố chất lại là rất nhiều đệ tử bên trong tốt nhất. Lý Tiêu Giao kém liền kém tại tố chất thân thể bên trên, bất quá từ lúc ăn kia linh quả sau ngược lại là rất có đổi tiến vào. Nói cách khác, Vũ Văn Thác như hảo hảo dạy bảo, cho là cùng Lý Tiêu Giao đồng dạng thành vì chính mình đệ tử bên trong xuất sắc nhất người, phát hiện điểm này về sau cũng làm cho Diệp Văn có chút mong đợi. Một cái buổi sáng, để Vũ Văn Thác học xong đứng trung bình tấn, nhưng là nỗi thống khổ của hắn vừa mới bắt đầu mà thôi. Từ lúc phát hiện cái này đệ tử là khả tạo chi tài về sau, Diệp Văn lúc này cũng không lo được sự tình khác. Ngay tại cái này ổ liễm phủ trên núi một lòng dạy bảo lên đồ đệ tới. Buổi sáng đâm xong lập tức bước giúp Vũ Văn Thác lấy chút đồ ăn, sau đó để hắn hơi buông lỏng nghỉ ngơi sau một lúc, liền bắt đầu dạy bảo khởi binh lưới lao tới. đã ngươi đã mặc vào bộ này thánh y lìe bên cạnh không nói phía trên này nguyên bộ binh khí ngươi đều phải sẽ dùng rõ ràng là sư phụ ngươi cố gắng nhét cho ta cái này như không nhìn Vũ Văn Thác phản nản Diệp Văn gọi đệ tử đem thánh y bên trên binh khí đều cởi xuống trên mặt đất một chữ triển hai sau đó dẫn đầu cầm lấy một thanh hoàng kim kiếm bản phái bên trong mặc dù cũng có rất nhiều công phu nhưng lại lấy kiếm pháp cùng trưởng pháp làm đầu liền trước hết để cho ngươi nhìn một chút bản phái một chút kiếm pháp lời nói mới rơi. Diệp Văn trước hết từ toàn chân kiếm pháp biểu thị lên, Diệp Văn cũng không có cố ý đem kiếm pháp đuồng nghịch hoa đoàn gầm đám đồng dạng gọi người nhìn mắt hoa hối loạn, chỉ là chung quy trung cũ đem một bộ kiếm pháp diễn xong sau đó liền đổi một bộ khác kiếm pháp. Từ toàn chân kiếm pháp về đến gió lạc nhạn kiếm lại đến bách biến thiên huyền mây mù 13 thức cùng diệt tuyệt song kiếm, trong lúc đó lại phức tạp đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, thái nhạc ba thanh phong mấy cái kiếm chiêu, sau đó lại biểu diễn ngón tay mềm kiếm cùng thần môn 13 kiếm. Thục Sơn phái bên trong các lộ kiếm pháp bị Diệp Văn một hơi đến cái chối dài đốt, cuối cùng còn đem ngũ hổ đoàn môn đao, huyết đao đạo pháp Huyền hư đao pháp mấy bộ đao pháp cùng bảy chém xoáy đường này không hạn chế vũ khí công phu lấy trường kiếm cho làm ra. Cuối cùng mấy môn vốn là đao pháp, bất quá cái này Hoàng Kim Kiếm nói là trường kiếm, lại cùng loại phương Tây kiếm bằng rộng, dùng để dùng đao chiêu cũng là có thể, cho nên hắn lốt bút nói một tràng, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Vũ Văn Thác đã chừng mắt hai mắt một mặt kinh ngạc lợn lấy hắn mở người. Làm sao? Vũ Văn Thác sững sờ lắc đầu, bất quá lập tức lại gật đầu một cái, cuối cùng tung ra một câu: Sư người chúng ta muôn phải những này võ. Hắn cái này nói chuyện. Diệp Văn lập tức liền minh bạch, nguyên lai like hắn vừa rồi làm mẫu chiêu số thời điểm mỗi dùng một môn công phu đều sẽ đem tên kiếm pháp chữ báo ra đến, một cái hai cái còn không có gì, như thế một đống tiến đến một hối, Vũ Văn thắc một chút liền ý thức được những này võ công đều là nơi nào. A, vì sư cho những này võ công đặt tên thời điểm, lừa nhắc tốn nhiều đầu óc, là như thế này a. Vũ Văn thắc xoa xoa trên đầu kia không tồn tại mồ hôi, sau đó nghĩ nghĩ, đột nhiên tò mò hỏi, đúng, sư phụ, chúng ta môn phái bên trong lại có những cái nào tương đối nổi tiếng pháp? Cô ý tại nổi danh hai chữ bên trên cắn trọng âm, nó nghĩa không cần nói cũng biết. Diệp Văn cũng là không thèm để ý, thuận miệng liền nói: "Thiết trưởng, Miên trưởng, Thiên La địa vong thế, phiêu Tuyết xuyên vân trưởng, Hàng Long thập bát trưởng." Vũ Văn Thác càng nghe càng cảm thấy chóng đầu, nghe cái này một đống danh tự sau đột nhiên hỏi một câu: "Sư phụ, chúng ta môn phái môn phái phục sức sẽ không lại a đại vương?" Quy 3 chương 97, thuộc sơn người tới. VS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Chúng ta môn phái quần áo đều là dùng tốt nhất vật liệu chế tác mà thành thuần thủ công chế phẩm, tuyệt đối hàng cao đẳng. Diệp Văn chỉ cảm thấy trên đầu hắc tuyến dày đặc, thuận miệng ứng phó hai câu về sau liền dạy bảo nói: "Mà lại ngươi cũng khỏi phải quá mức để ý những này." trên thực tế kia chút tiểu thuyết bên trong võ công vốn là có nguyên hình thật muốn bàn về đến chả không chừng là ai sơn trại ai đây những này cũng là không hoàn toàn là hồ ngôn loạn nữ tối thiểu trên địa cầu đích xác liền có toàn chân giáo toàn chân giáo bên trong cũng đích xác có một môn kiếm pháp gọi toàn chân kiếm pháp đồng thời kia hàng long thập bát trưởng nguyên hình cũng là toàn chân giáo một môn trưởng pháp hàng long 18 tám truyền trưởng khác nhau cũng liền tại nguyên bản bên trên nhiều một cái truyền chữ thôi diệp văn cho tới nay đều tuyên bố thuộc sơn phái kế thừa chính là toàn chân giáo đạo thống lúc này ngược lại là có tác dụng tối thiểu lắc lư cái này từ địa cầu xuyên qua mà đến đệ tử thời điểm vừa lắc lư một cái chuẩn, bản phái thật muốn tính toán ra, cũng coi là được toàn chân giáo đạo thống, bởi vậy bản phái võ công lấy nói môn công pháp làm chủ. đương nhiên, qua nhiều năm như thế, ngược lại là cũng nhiều hơn rất nhiều bảng môn tạm loại công pháp, những cái kia võ công cũng đều có chỗ kỳ lạ, những này ngươi trước mắt cũng không cần biết, đợi ngày sau tử có cơ hội gọi ngươi biết được. Vũ Văn Thác sững sờ nghe Diệp Văn tại kia bên trong thao thao bất tuyệt, đầu bên trong chút đồ vật kia sớm đã bị Diệp Văn những lời này cho lắc lư không có, sau đó cùng Diệp Văn hơi dừng lại, cái này mới nói, sư phụ, đệ tử về sau đều có thể học được bản phái bên trong những cái nào công pháp trong tiểu thuyết không phải thường xuyên như vậy viết à một nhà môn phái lớn bởi vì làm đệ tử đông đảo chi nhánh chi thứ cũng là không ít cho nên công pháp đều phân loại cái kia một phái hệ có thể học công phu gì cơ bản đều là bị quy định cho nên vũ văn thác tự nhiên là hiếu kỳ truy hỏi một tiếng lại không biết được diệp văn tại Thục sơn bên trên địa vị tôn sùng thân là đệ tử của hắn tự nhiên là muốn học cái gì liền có thể học cái gì diệp văn lúc này cũng không có trả lời chỉ là đạo âm thanh hiện tại ngươi còn không cần thiết suy nghĩ những này trước em ta chuyển nội công của ngươi tâm pháp cùng ta sắp giáo công phu của ngươi chiêu thức luyện tốt liền có thể dứt lời, Diệp Văn liền từ toàn chân kiếm pháp bắt đầu dạy, thế nhưng là sau đó hắn hiện, cái này đệ tử căn bản là đối với kiếm pháp nhất khiếu bất thông, không có cách, đành phải từ cảng thêm cơ sở địa phương bắt đầu dạy bảo. Cũng may cái này đệ tử đối những vật này rất quen thuộc nhanh, chỉ là ngày kế, đem một đường kiếm pháp căn bản múa y theo răng dấp, nhưng muốn thật muốn bước vào kiếm pháp cánh cửa, còn cần một thời gian chuyên cần khổ luyện. Nhìn xem Vũ Văn Thác đem Hoàng Kim Kiếm cùng một đám binh khí cất kỹ, Diệp Văn lại nhìn thấy kia một đống đỏ làm sông đồng, suy nghĩ dưới, đột nhiên chỉ vào nơi xa hỏi một câu, thấy được kia bên trong sao? Vũ Văn Thác quay đầu, theo Diệp Văn ngón tay cẩn thận nhìn lên. Lập tức chính là sửng sở, bất quá sư phụ hỏi thăm hắn hay là ngoan ngoãn đáp ứng, nhìn rất rõ ràng. Nhìn thấy cái gì? Một cái giải rất tiểu cô nương khả ái tại kia bên trong trốn tránh, tựa như là đang trộm nhìn chúng ta. Nàng cũng là ố liếm thủ bên trên thần sao? Vũ Văn Thắc cũng là Diệp Văn một chỉ mới nhìn đến, gái gai gương mặt có chút buồn bực, vì cái gì người này lại trốn ở kia bên trong nhìn trộm? Chẳng lẽ là đến trộm học võ nghệ? Nhưng vấn đề là hắn hôm nay luyện được đồ vật thực tế là quá cơ sở, đoán chừng coi như muốn trộm học cũng học không đến cái gì hữu dụng. Diệp Văn đã sớm biết kia bên trong có người, chỉ bất quá một mực lười đi qua thôi. Lúc này cũng là thuận tiện thử một chút Vũ Văn Thác xong đồng, thuận miệng đáp một tiếng. Cái kia là Vua Ngủ Tu Phổ Nặc Tư Nhi Tử Huyễn Tháp Tác Tư, là cái nguy nương. Sư phụ người ta lúc đầu giáo huấn qua hắn dừng lại, không chừng tiểu tử này về sau sẽ tìm đến ngươi phiền phức, ngươi ghi nhớ hình dạng của hắn, mình cẩn thận một chút là được. Vũ Văn Thác toàn thân một trận giật mình, lại nhìn một chút bộ dáng đáng yêu vô cùng Huyễn Tháp Tác Tư, chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Trước kia chỉ là nghe nói loại sinh vật này, hôm nay thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, cái này xung kích nhưng quá lớn. Diệp Văn ở một bên nhìn xem tiểu tử này phản ứng trong lòng thay hắn cảm thấy đáng thương, đứa nhỏ này. Về sau nếu là nhìn thấy hắn sư thúc còn có linh trúc kia tiểu tử nhưng làm sao bây giờ? Quay đầu lại nhìn nơi xa, Huyên tháp Tác Tư đã không thấy bóng dáng, đoán chừng là nhìn thấy Diệp Văn hiện mình, liền rời đi. Cũng không biết được hắn đến cái này bên trong đến tột cùng là vì cái gì. Bất quá Diệp Văn đối tiểu tử này hay là có mấy phân đề phòng. Xét đến cùng hay là bởi vì Huyên tháp Tác Tư cùng A Phủ La Địch quá đi tương đối gần, mà A Phủ La Địch quá thích dã đây là toàn bộ ủ liễm trên núi đều biết sự tình, mà hắn cùng a dẹt bởi vì lập trưởng quan hệ tuyệt đối không thể có thể đứng ở cùng một chỗ, bởi vậy song phương trăm phần trăm là đối địch trạng thái. mang theo vũ văn thác trở lại mình ở chỗ kia cung điện, mới đi vào liền nghe tới thân công báo thanh âm, đợi đến hắn đi tiến vào đại sảnh bên trong, liền thấy thân công báo vây quanh ngọc kỳ lân đổi tới đổi lui, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn bộ dáng kia tựa hồ là đối ngọc kỳ lân lại đột nhiên tại mình chỗ ở xuất hiện cảm thấy vô song kinh ngạc, nhất là mình bây giờ thân ở địa phương hay là ố lìm bù trên núi. nhìn thấy diệp văn trở về, thân công báo vậy mà mở miệng trước hỏi tham một tiếng, cái này ngọc kỳ lân, diệp trưởng môn là ở nơi nào tìm được? nói xong còn chỉ chỉ trên thân mấy chỗ vết thương. Những vết thương này mặc dù tương đối nghiêm trọng, nhưng là lấy Kỳ Lân Thần Diệu, ngược lại cũng không phải là không thể trị liệu, chỉ tiếc trong tay không có thích hợp dược liệu. Nói xong còn một bộ đáng tiếc bộ dáng nhìn xem Ngọc Kỳ Lân, hai tay một bộ nghĩ rũi lại không dám dối dáng vẻ, chỉ nhìn nét mặt của hắn, liền hiểu được gia hỏa này khẳng định đưa tay qua, kết quả bị Ngọc Kỳ Lân cho giáo hấn. Khó trách nói sủng vật cùng chủ nhân sẽ giống nhau đến mấy phần, nhìn thân công báo cái bộ dáng này, cùng ngày hôm qua Hắc Hổ quả thực chính là một cái cuốn mẫu, có này cũng biết, Hắc Hổ kia ham chơi tính tình đoán chừng cũng là được từ thân công báo, chỉ bất quá thân công báo tự chủ mạnh hơn một chút, bình thường có thể khắc chế thôi bất quá Diệp Văn chú ý không phải những này, mà là thân công báo trong miệng nói câu kia, có thể đem Ngọc Kỳ Lân chữa khỏi điểm này, thân tướng quân có biện pháp. Thân công báo đi lòng vòng lại dò xét mấy lần, sau đó cùng Ngọc Kỳ Lân bảo trì ước chừng một mét khoảng cách, chỉ vào cây kia sừng gãy, chỗ này ngược lại là không cần lo lắng, cho dù không quan tâm đến nó, qua cái 350 năm cũng sẽ tự nhiên khôi phục. Nếu là có đan dược hoặc là cái gì thiên tài địa bảo tương trợ, như vậy một hai năm liền khôi phục như lúc ban đầu cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Đi vài bước, đi tới Ngọc Kỳ Lân trước mặt, lúc này Ngọc Kỳ Lân ngược lại là không có như vậy không chào đón hắn. Dù sao ra hỏa này cũng là nói như thế nào trị liệu thương thế của mình, cũng không tốt tổng cho người ta vung sắt mặt. Thân công báo chỉ chỉ kia mù mất mắt, chợt chợt nói, nếu là bên cạnh cái gì thần thú, muốn khôi phục cái này mắt còn cần phí chút khổ tâm, nhưng là Kỳ Lân, Long, Huyền Võ cùng cùng lại khỏi phải như vậy phiền phức, chỉ cần dược vật phù hợp, lại hợp với tam thuốc, sau đó hảo hảo điều dưỡng một phen, chậm rãi liền sẽ khôi phục thị lực cho đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Về phần kia vết Sẹo, một hai tháng liền có thể biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Kỳ Lân kia con mắt lúc này nhìn qua một mảnh tròng trắng mắt, nếu là người bình thường con mắt thành bộ dáng này, căn bản cũng không có khôi phục khả năng. Nhưng là dưới mắt đứng tại nơi này đều là ai? Trong mắt mọi người kia cũng là giống như thần tiên tồn tại, đồng thời Kỳ Lân bản thân cũng không phải là bình thường động vật, chính là đại biểu tượng thụy thần thú, tự thân cũng là cường hành vô song, cho nên mù mất con mắt khôi phục như lúc ban đầu cũng không là chuyện không thể nào. Về phần kia từ cái chán mãi cho đến dưới mắt vết sẹo, căn bản cũng không tất coi ra gì, coi như khỏi phải dự thạch, cho Ngọc Kỳ Lân một thời gian, mình liền có thể biến mất không thấy gì nữa nếu không phải tại hải ma nữ kia bên trong ngày đêm chịu đủ trả tấn, hơn nữa còn bảo vệ hoàng thiên hóa thi thể, ngọc kỳ lân sao có thể trở nên chật vật như thế? Diệp Văn nghe thân công báo nói một đại thông, cuối cùng trực tiếp đem máy truyền tin lấy ra ngoài, kết nối về sau trực tiếp liền hỏi thân công báo, đều cần những cái nào dữ liệu? Thân công báo sững sở, sau đó liền hiểu được Diệp Văn đây là muốn cùng Thục Sơn liên hệ, sau đó tìm cách đem đồ vật đưa tới cho thân công báo sử dụng. Mở miệng đem vật mình cần báo ra, liền gặp Diệp Văn tại vật kia bên trên lay hai mấy lần sau đó liền đứng tại kia bên trong cùng người nói, thân công báo ngược lại là có thể nghe tới máy tham dò bên trong truyền ra thanh âm, nếu không hắn sẽ còn buồn bực Diệp trưởng môn đây là đang cùng ai nói chuyện. đợi đến Diệp Văn quan bế máy truyền tin, thân công báo mới hỏi một tiếng, đây là pháp bảo gì? Diệp Văn cũng là không giấu diếm, trực tiếp liền nói, vài ngày trước mới tạo nên, chính là nhờ ngươi hất hổ vận đưa tới đồ vật một trong, có thể cùng tục Sơn trực tiếp đối thoại. thân công báo lúc này mới hiểu được Diệp Văn để cho mình hát hổ đi tục Sơn lấy cái gì đến, có thứ này thật là muốn thuận tiện rất nhiều, đưa tin phủ lục coi như lại nhanh, cũng không so thứ này đến nhanh gọn. Cái đồ chơi này giống như hai người ở trước mặt trò chuyện đồng dạng, mà đưa tin phụ lục cuối cùng vẫn là tương đối cùng loại tư trở lại. Hắn còn không biết, thứ này hiện tại chỉ có thể cùng thuộc sơn cái kia thiết bị đầu cuối tiến hành đối thoại, nếu như muốn làm ra có thể tùy tiện hai cái máy thăm dò liền có thể tiến hành đối thoại hoàn thành phẩm. Trong đó muốn khắc chế phụ lục trận pháp so cái này muốn phức tạp rất nhiều lần. Thôi quân trước mắt còn đang nghiên cứu, trong thời gian ngắn sợ là rất khó song song rồi. Mà Diệp Văn vừa rồi bản giao một đại thông, vốn là suy nghĩ cùng Kie Ngọc Huyền đến thuộc sơn về sau, lại phiền phức vị tiền bối kia đem đồ vật cho đưa đến ổ núi đến. Không nghĩ tới chính là. Trương Linh nghe tới Diệp Văn yêu cầu về sau, trực tiếp mở miệng nói, ta tự mình cho sư phụ đưa đi liền. Diệp Văn ngược lại là không nghĩ tới Trương Linh sẽ biểu thị muốn đi qua, bất quá hắn cũng không có phản đối, nói thẳng câu, mình trên đường cẩn thận chú ý điểm liền của máy. Liên quan tới Trương Linh, hắn ngược lại là một mực không thế nào chú ý, thậm chí vẫn luôn không có đưa nàng chính thức thu làm đệ tử, cho dù đến bây giờ, cũng chính là mang một cái ký danh đệ tử danh hiệu tại Thục Sơn bên trên ngợi. Bất quá nha đầu này vẫn luôn yên lặng, ngày thường bên trong cũng không có tồn tại gì cảm giác, lần này làm sao biểu hiện tích cực như vậy rồi? Hắn nhưng lại không biết, chuyện này hay là Ninh Như Tuyết tán bài. Nguyên bản hai người tìm nghị phái một người quá khứ bồi tiếp Diệp Văn, nguyên bản bởi vì Diệp Văn lo lắng đi ổ lìm thủ phía sau núi không biết được sẽ là tình huống như thế nào, mang lên người bên ngoài không tiện cho nên liền từ bỏ điểm này, nhưng là bây giờ biết được Diệp Văn đã tại ổ lìm thủ núi an toàn ở lại, nói cách khác tạm thời không có nguy hiểm gì, như vậy lại để cho hắn đơn độc ở bên ngoài đợi, không khỏi thê thẳng một. Chút. Húng chi Diệp Văn cho tới nay đều không hiểu gì phải chiếu cố mình, phái người đệ tử quá khứ cũng có thể chiếu cố một phen. Vốn muốn cho nào đó người đệ tử quá khứ bồi tiếp, làm sao thuộc Sơn Phái từ trên xuống dưới đều đang cố gắng xung quanh, chu chỉ nhược mấy người đang cố gắng xung kích địa tiên cảnh dưới, Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y thì cũng đều riêng phần mình cần tu luyện, còn lại không có xung kích cửa ải thì đều có chuyện phải bận rộn. Tính đi tính lại cũng chỉ có Trương Linh Tương đối thanh nhàn, dù sao Pháp bảo các sự tình hiện tại có thôi quân tòa chấn, tăng thêm trịnh anh ở một bên đã đầy đủ mà trương linh tu luyện công pháp cũng không cần dựa vào bế quan đến để thăng nàng lại không giống cờ dít bận rộn như vậy lấy đem tuyệt đối lĩnh vực cùng đấu khí bảy màu dung hội quá thông bởi vậy cả tòa thụ sơn bên trong nàng vào lúc này xem như tương đối thanh nhàn bởi vậy liền bị linh như tuyết chọn tới phái nàng đi ổ liễm phủ núi bồi tiếp diệp văn thuận thế để phòng ổ liễm phủ trên núi những nữ nhân kia thông đồng nhà mình nam nhân dù sao ổ liễm phủ trên núi quan hệ nam nữ chi hỗn loạn đủ để cho thụ sơn từ trên xuống dưới tất cả mọi người trợn mắt hốt hụm coi như ngày thường bên trong không câu nệ tiểu tiết tựa như sự tình gì đều không để trong lòng từ hiển đều miệng mở rộng một bộ không cách nào tin bộ dáng thật loạn lắc đầu lưu lại như thế một cái lời bình về sau hoa y cùng ninh như tuyết trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng mặc dù rõ ràng biết được người phương tây cùng người đông phương quan niệm thẩm mỹ bất đồng thật lớn người ta chưa chắc liền có thể coi trọng nhà mình tương công nhưng muốn nói một điểm không lo lắng tự nhiên không có khả năng cho nên trương linh liền mang theo hai vị trưởng môn phu nhân nhắc nhở dẫn theo mình trường đào mang theo diệp văn dược liệu cần thiết ra đương nhiên cân nhắc đến trương linh độ cũng không nhanh nếu là như thế bay đi lời nói đoán chừng muốn lãng phí không thiếu thời gian cho nên tôi quân trực tiếp đem mình ngày thường bên trong ngồi dưới thân thể hồ lô cấp cho nàng cái này hồ lô đến lúc đó làm sao thu. Nhìn một chút lập nên có thể có hai người đến cao hồ lô lớn, trương linh nhức đầu là thứ này ứng làm như thế nào bảo tồn, dù sao đây là thôi quân pháp bảo, nàng nhưng không cách nào giống như là hồ lô tiên thúc làm thời điểm lớn tiểu tùy tâm. Thôi quân lại nói, không cần lo lắng, ngươi đến địa đầu sau tại cái này hồ lô bên trên hung hăng vỗ, cái này hồ lô liền sẽ tự mình bay trở về. Cái này hồ lô nguyên bản không có như thế chí năng, mặc dù trong tiên giới cũng có hiểu phải tự mình trở lại chủ nhân bên cạnh pháp bảo Nhưng cái hồ lô này tuyệt đối không ở trong đám này bên trong, là tại thuộc sơn mấy ngày này bên trong, thôi quân lại luyện chế lại một lần sau thêm mấy cái công năng, mà lại đi thời điểm ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ngồi ở phía trên liền có thể, chính nó liền sẽ hướng ổ liệm tu núi bay, tự động hướng dẫn cùng tự động trở về. Không sai bị lắm, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng trực tiếp ngồi lên liền tốt. Nhìn thấy Trương Linh nhảy đến hồ lô bên trên, sau đó dạng chân ở trên sau lại nói câu, "Đúng, cái này hồ lô một khi ra liền không dừng được, xem chừng mấy ngày này ngươi chỉ có thể ở phía trên ngồi không, cho nên đem cái này mang lên cũng tốt giải buồn." Đây là Trương Linh Tử Thôi Quân trong tay một nhận lấy vật kia, trực tiếp liền bính. Nguyên Lai like Thôi Quân đưa cho nàng một cái. Yên tâm, thứ này đã bị ta cải tạo qua, không cần lo lắng chơi một nửa liền không có điện. Dù là ngươi không tắt máy chơi lên một cái nguyện cũng là không có vấn đề. Thôi Quân cùng Trịnh Anh mân mê rất lâu, thật vất vả nghiên cứu ra được dùng đến giải quyết máy tham dò nguồn năng lượng vấn đề thiết kế, rất nhanh liền bị Lão Nhân này cho dùng tại máy chơi game phía trên, hoàn toàn không biết Thôi Quân là lúc nào cổ đạo thứ này. Trương Linh một trận dở khóc dở cười, sau đó hướng Thôi Quân nhẹ gật đầu ra hiệu mình không có vấn đề. Không ngờ Trịnh Anh lại mở miệng nói, vật này ngươi mang theo thoát tay ném qua tới một cái cùng diệp văn trên tay cái kia giống nhau như lúc máy thăm dò chỉ là phía trước thấu kính màu sắc khác nhau thôi thứ này có thể cùng sư phụ máy thăm dò liên lạc đến ô liềm phủ núi phụ cận ngươi có thể dùng cái này thông chi sư phụ nếu không ngươi tùy tiện xông loạn dễ dàng bị xem như lữ nhân lời vừa nói ra chúng người mới kịp phản ứng điều này thôi quân quay đầu còn tán thưởng một câu nhờ có ngươi nghĩ chu đáo lao đạo ta đều không có nghĩ tới chỗ này trương linh sắc mặt lại tốt xem thường đến nàng hiện nhóm người mình căn bản chính là suy nghĩ gì là cái gì nói muốn đi liền để nàng đi trong đó chi tiết căn bản là không có cân nhắc qua cứ như vậy ra Sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thật đúng là khó mà nói Đáng tiếc không có cho nàng cơ hội hối hận Mới vừa tiếp xúc với qua kia máy thăm dò, Thôi quân tiện tay một kết pháp quyết, đi lên Sau đó hồ lô kia vèo một cái chui lên không trùng Lại cũng không thấy bóng dáng Được, ta về Một đám đến đưa náo nhiệt đám người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong tồi lên Con mắt đều không tự chủ được nhữ lại Lại mở ra đến thời điểm thế mà liền không có hồ lô kia cái bóng Có thể thấy được cái này hồ lô độ nhanh chóng Cái này cần so âm máy bay còn nhanh rồi. Một bên đi trở về, mấy người một bên thấp giọng đàm luận, ai cũng không có chú ý tới anh hùng đầu này đại bạch hùng lăng đầu lăng nao tại nguyên chỗ chuyển vài vòng, tựa hồ là tại tìm thứ gì. Lại nói trương linh, ngồi tại hồ lô bên trên chỉ cảm thấy trận trận cuồng phong tốc thẳng vào mặt, cũng may nàng tu tập chính là là tuyệt đối lĩnh vực, nhục thân rèn luyện vô song cường hành, cho nên trừ có chút khí muộn, ngược lại là không có vấn đề khác. Đợi đến nàng đem lực lượng hơi thả ra đến một điểm, tại mình trung quanh bảy lên một tầng cùng loại vòng bảo hộ khí chẳng đem kia cương phong rời ra về sau, điểm khí muộn cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một chút chung quanh đám mê, đã không phải lần đầu tiên phi hành tròn nên không cảm thấy có cái gì mới lạ trương linh đã ý thức được thôi quân vị này lão tiền bối là cỡ nào có trước gặp chi dành vậy mà cho mình một cái máy chơi game đến cho hết thời gian bất quá nàng còn chưa kịp đem máy chơi game mở ra liền nghe tới sau lưng truyền đến một tiếng cũng không lớn meo meo âm thành thậm chí còn cảm giác được có đồ vật gì ngay tại đụng mình tiền vệ trụ thanh âm không lớn nhưng là tại đây cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm trên không trung nghĩ không làm cho trương linh chú ý vậy cơ hồ là không có khả năng thuận tay đem tay vịn tại trên chuôi đao đột nhiên xoay đầu lại trương linh lập tức liền thấy để nàng đặc biệt im lặng một màn. Tiểu Miêu gia phỉ cũng sách chân ngồi tại hồ lô bên trên, ngoài miệng tức không ngừng, thấy được nàng xoay người lại về sau, đem móng vuốt bên trong nắm bắt một mảnh cá nướng hướng nàng dỗi ra, meo. Hoàn toàn không biết được tiểu gia hỏa này là lúc nào chạy tới Trương Linh không còn gì để nói, bất quá nhiều người bạn luôn luôn tốt, tiện tay đưa nó ôm lấy đặt ở mang bên trong, vụ vu kia gia phỉ ăn đã nâng lên đến bụng nhỏ, Trương Linh lấy ra máy chơi game, buồn bực ngán ngẩm mở ra chuẩn bị làm hao mòn rơi đoạn này nhàm chán thời gian. Một giây loại sau, tại cái này trên không trung, bỗng nhiên vang lên một tiếng bao hảm phẫn nộ, bi thương cùng buồn bực gầm thét. Vậy mà một cái trò chơi đều không có trang. Joo.